người chết ở đâu lúc này thời điểm tên kia các lão đột nhiên mà hỏi nghe vậy nam cung vân vội vàng hồi đáp người chết chính là tòa trong từ lâu nam cung vân lời của vừa mới rơi xuống liền tên kia các lao thân ảnh đã xuất hiện tại trong từ lâu ồ、oh, phạm đạo tông đệ tử phá hư kỳ đ ỉ n h phong tu vi một kích trí mạng chút nào không có sức phản kháng nhìn nhìn tên kia chết đi phạm đạo tông láo giả tên kia các lao đích thoại ngữ nhẹ nhàng nói thật giống như tại lầm bầm l ồ bầu lại dường như là tại đối với người chung q a n h nói ra dạng các lão một cái lắc mình đi tới các lao bên cạnh nam cung vân liền đi tới tên kia các lao bên cạnh nhẹ giọng dò hỏi ân từ nơi này người tử vong đến xem đó là một gã không thua cao thủ của ta các lao đích thoại ngữ tuy nhiên rất là nhẹ giọng nhưng là tại nam cung vân bên thai nhưng lại có như kinh lôi vừa nghĩ tới vừa mới muốn phải bắt cầm thoái hư kỳ võ giả nam cung vân ở đâu còn không sợ hãi ân sẽ đem ngươi những cái kia làm bị thương thủ hạ để cho ta nhìn xem miệng vết thương của bọn hắn lúc này thời điểm các lao đích thoại ngữ lần nữa ở nam cung vân bên thai v ă n g lên nghe vậy lập tức nam cung vân phất phất tay lại để cho bên cạnh hai gã thủ hạ theo hai gã thủ hạ về sau Các cái lao liền hai kiếm này thương quang tỉ xét thủ thế mị xem hạ gã vâng các thể ra sức được rồi. Cũng đừng có đem tâm tư phóng ra phía sức đực cũng rồi, rồi. đừng trên đem Vâng, các lao nam cung vân nghe vậy vội vàng gật đầu nói ra dù sao thoái hư kỷ võ giả đây chính là một cái khủng bố tồn tại bọn hắn không tìm nam cung vân phiền t h á i thì tốt rồi nam cung vân dám tìm phiền phức của bọn hắn đại tần đế quốc thực lực hắn hay v ẫ n là đã kinh động đến đại tần đế quốc thủ vệ hạo thiên tự nhiên không dám lại tại đại tần đế quốc hoàng đâu ngốc xuống dưới dù sao vạn nhất nếu dẫn xuất đến mấy lao quái vật nhưng chỉ có có phiền thoái theo hạo thiên liền một mực hướng về bất chu sơn bay đi về phần thiên đạo tông hạo thiên là không có ý định rồi bất quá hắn muốn mặc kệ một đoạn tự nhiên cái này bất chu sơn liền đã trở thành hắn chọn lựa đầu tiên tri địa bất chu sơn ở trong người ở thưa tớt võ giả căn bản không dám đến đây một phương diện khác bất chu sơn bên trong linh khí nồng đậm có thể nói là một người tu luyện thánh địa nhưng là vì bất chu sơn bên trong linh thú thần thú tung hoành bởi vậy có rất ít võ giả tại bất chu sơn bên trong tu luyện đương nhiên những cái kia cường giả ngoại trừ không thông qua dài hơn s á t trời đã hoàn toàn hát tấu rồi nếu không là bầu trời ánh trăng bỏ ra căn bản thấy không rõ chung quanh cảnh sát đương nhiên với tư cách võ giả hạ thiên tự l à tại đưa tay không thấy được năm nón địa phương cũng có thể nhìn rõ ràng phương viên hơn mười em ở địa phương bất chu sơn linh khí nồng đậm đó là không giả nhưng là bất chu sơn bên ngoài linh khí cũng không so với bình thường địa phương linh khí nồng đậm bao nhiêu chỉ có bất chu sơn chỗ sâu nhất chỗ đó linh khí mới được là nồng đậm nhất địa phương hơn nữa truyền thuyết tại bất chu sơn chỗ sâu nhất chỗ đó linh khí đã nồng đậm đến trạng thái dịch tình trạng có thể nói ngươi đặt mình trong ở trong đó ngươi có thể cảm giác được linh khí biến thành làm giọt nước không ngừng hướng về trên người của ngươi nhỏ mà đến hạo thiên nhìn phía dưới hết thảy cảm giác được phía dưới không nớt sân mạch rất nhanh hạo thiên liền lựa chọn tốt rồi một cái nồng đậm địa phương thế nhưng mà tại đây cũng không phải rất vắng vẻ hơn nữa chung quanh cũng không phải rất t h tĩnh hạo thiên tự nhiên liền bông tha cho sau đó liền đứng dậy hướng về bất chu sơn ở chỗ sâu trong tiếp tục đã bay lúc này tại đây hạo thiên đã có thể cảm giác được thần thú k h í tức cũng chính là trong chỗ này đã không phải là phá hư kỳ võ giả có thể đến được rồi dù sao bọn hắn nếu là kinh động đến thần thú đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ bất quá cái này đối với hạo thiên mà nói cũng không có uy hiếp có thể là hạo thiên tu vi đột nhiên t ă n g mạnh lúc này hắn đã không hàng thoái hư kỳ võ giả xem tại trong mắt rồi ven phía trước đột nhiên buộc phát ra một tiếng vang thật lớn tại hạo thiên trong thần thức một đầu thần thú đột nhiên đứng lên đến sau đó liền cẩn thận hướng về kia cái buộc phát nổ mạnh địa phương di động m à đi tuy nhiên nhìn như động tác chậm chạp nhưng là tốc độ của hắn nhưng lại không chậm trong nháy mắt liền đi ra vài trăm mét đây là một đầu liệt hỏa sư một thân hỏa hồng sắc d a lông nhìn về phía trên tương đương xinh đẹp hơn nữa tại trên người của hắn thì ra là cái chán bộ vị thậm chí có một nắm kim sắc bộ lông h i ệ n nhiên cái này đầu liệt hỏa sư huyết mạch không phải rất thấp liệt hỏa sư thân hình cao lớn có hơn năm mét trường hơn hai mét xem thân thể khổng lồ như thế nhưng là động tác nhưng lại linh xảo vô cùng giống như là một cái linh miêu rất nhanh chính là cái kia bạo tạc phương tiện hiện ra tại hạo thiên cùng với đầu kia liệt họa sư trước mặt phía trước là ba bóng người rõ ràng bên trong một cái là một phương mặt khác hai gã người là một phương ba người này đều có được phá hư kỳ tu vi hơn nữa trong đó cái kia trong hai người thậm chí có một cái là phá hư kỳ đình phong tồn tại mà hai gã khác thì là phá hư kỳ hậu kỳ tồn tại cái này ba gã võ giả đều là thiên đạo tông đệ tử bởi vì theo trên người bọn họ ăn mặc cũng có thể thấy được đến bất quá bởi vì khoảng cách có chút xa hạo thiên cũng không có nhìn rõ ràng ba người này diện mạo phan thiếu hoao gia bảo vật chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng nói cách khác cho ngươi muốn sống không thể muốn chết không được lúc này thời điểm cái kia trong hai người cái kia tên phá hư kỳ định phong người nói ra hư muốn bảo vật không có muốn chết muốn chết ngược lại là có một đầu lúc này thời điểm tên kia được xưng là phản thiếu hoa võ giả mở miệng nói đến được nghe cái này thanh âm quen thuộc hạo thiên cả kinh hỷ này ra hắn thật không ngờ phản thiếu hoa còn sống vừa lúc mới bắt đầu hắn nghe tên kia võ giả hô phản thiếu hoa danh tự còn tưởng rằng hắn nghe xong đâu rồi thế nhưng mà cái lúc này nghe được phản thiếu hoa thanh âm rốt cục lại để cho hắn xác nhận cái này là phản thiếu hoa Chương 602, Linh bảo. ừ ngươi đừng tưởng rằng chúng ta thật sự không dám đi tánh mạng của ngươi nếu là thật sự như vậy cho rằng ngươi như vậy nhưng chỉ có đại đặc rồi hơn nữa chúng ta nơi này có hai người mỗi người tu vi đều không thể so với ngươi tranh l ệ n h ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có phần thắng lữ nhìn xem phản thiếu hoa cái kia hai gã thiên đạo tông mặt khác một gã thiên đạo tông đệ tử thanh âm âm chầm nói ừ vậy sao ngươi cho rằng ta thật sự muốn sợ ngươi ấy ư ta phản thiếu hoa cũng không phải ghen nói xong phản thiếu hoa sinh khí thế hoàn toàn tán phát ra rồi khí thế cường đại theo phản thiếu hoa trên người phát ra giống như là một cỗ cường đại phong bạo thổi qua t r u n g quanh thảm thực vật một đều có quắp ngã xuống h ừ n g ư ơ i quả thực t i u là muốn chết tên kia thiên đạo tông võ giả tiếng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy hai người bọn họ khí thế trên người hoàn toàn bạo phát ra cái này lưỡng cỗ khí thế rõ ràng so phản thiếu hoa khí thế trên người cường đại hơn rất nhiều rồi hiển nhiên hai người này tu vi so phản thiếu hoa tu vi cường đại muốn chết vậy các người tựu i lên đây đi phản thiếu hoa trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc tuy nhiên hai người tu vi so với hắn mạnh hơn nhiều nhưng là phản thiếu hoa nhưng lại tuyệt không sợ hai hai người dù sao phản thiếu hoa trên người có thể là có thêm bí mật t u y ệ t chiêu đã như vậy vậy cũng đừng trách hai người chúng ta không khách khí tên kia võ giả lời của vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy hai gã võ giả hướng về phản thiếu hoa vọt lên hai người đều là tay không tất sát cường đại quyền tỉnh liền từ hai người trên nắm tay vọt ra hướng về phản thiếu hoa hung hăng chụp một cái h ừ chúc tài mọn phản thiếu hoa hừ lạnh một tiếng liền hướng về hai người vọt lên lúc này phản thiếu hoa hóa thành một con dao long thân thể dị thường linh hoạt khổng lồ khí thế liền từ phản thiếu hoa trên người tán phát ra rồi c ố khí thế cường này tác dụng ở đằng kia hai gã thiên đạo tông đệ tử trên người lập tức khiến cho cái kia hai gã thiên đạo tông đệ tử động tác một chầu thưa này cơ hội tốt phản thiếu hoa liền hai đấm sao mánh liệt hóa thành lưỡng cái cự đại cano hướng về hai gã thiên đạo tông đệ tử vọc lên vây một tiếng phản thiếu hoa liền hung hăng cùng hai gã thiên đạo tông đệ tử tương đụng vào nhau một cổ lực lượng cường đại theo phản thiếu hoa trên cánh tay chuyển đến lập tức xử phản thiếu hoa hướng về đằng sau liên tục rút lui mấy bước phản thiếu hoa thân thể cái này mới đứng vững trái lại mặt khác hai gã thiên đạo tông đệ tử cũng là hướng về đằng sau liên tục ngược lại lùi lại mấy bước bất quá đối với phản thiếu hoa bọn hắn hướng về đằng sau rút lui rõ ràng so phản thiếu hoa thiếu đi vài bước hừ thật không ngờ thực lực của ngươi vậy mà như vậy bất phàm hai người chúng ta thiếu chút nữa gặp ngươi đạo hiển nhiên tên、ừ. kia thiên đạo tông đệ tử thật không ngờ phản thiếu hoa lại có thể t r ọ i cứng ở hai người bọn họ công kích tự nhiên cái này lại để cho tên、ừ. kia thiên đạo tông đệ tử rất là kinh ngạc bất quá hôm nay t i ể u dừng ở đây ta sẽ nhượng cho ngươi rất rất nhanh tự biến mất tại trên thế giới này ngươi bảo vật cũng sẽ biết trở thành của ta bảo vật tên kia thiên đạo tông đệ tử ha, -ha một hồi điên cuồng cười to bất quá đón lấy chỉ thấy cặp mắt của hắn đối với bên cạnh cái kia tên thiên đạo tông đệ tử ý bảo về sau liền hướng về phản thiếu hoa tiến công mà đi hai người một trái một phải phân biệt hướng về phản thiếu hoa vây quanh mà đi nhìn xem hai người tiến công phản thiếu hoa t h ầ n sắc không có chút nào biến hóa thật giống như hai người không có tiến công hắn bất quá ngay tại hai người sắp công kích được phản thiếu hoa trên người thời điểm phản thiếu hoa thân thể rốt c ụ c động chỉ thấy tại phía sau hắn để lại vô số thân ảnh quyền ảnh tung hành từng đạo cường đại quyền kỉnh liền từ phản thiếu hoa trên người v ậ ra hai gã thiên đạo tông đệ tử Tiến công tốc công một h n quanh hai ảnh người trưởng vung hành, đi hạo n thân vậy mà khiến cho không gian chung quanh đều rách nắt rồi lực lượng cường đại nghiền nát không gian không ngừng cắn nát từng đạo trưởng ảnh lại để cho cái kia hai gã thiên đạo tông đệ tử không ngừng hướng về đằng sau rút lui mà đi hai người tuy nhiên tiến công dày đặc nhưng là quay mắt về phía phản thiếu hoa cường đại công kích trí lực không thể không hướng về tốt mặt t ố i lui hư lực bổ hư không tên kia phá hư kỳ đ ỉ n h phong thiên đạo tông đệ tử hét lớn một tiếng từng đạo thanh sắc h à o quang liền từ tên n g kia thiên đạo tông đệ tử trên người tán phát ra rồi đồng thời người này thiên đạo tông đệ tử khí thế trên người cũng trở nên cường lớn lên một trưởng bộ gia chỉ thấy một đạo thanh sắc quang nhận theo tên n g kia thiên đạo tông đệ tử bổ đi ra hướng về phản thiếu hoa hung hăng bổ mà lúc này đây mặt khác một gãnh liệt hướng về đằng sau t ố i lui đồng thời cùng nhau dài ba xích kiếm ra hiện tại trong tay của hắn thông thường xẹt qua một đạo thanh s ắ t h à o quang liền hướng về phản thiếu hoa vật lên quay mắt về phía hai người cường đại công kích phản thiếu hoa cũng là có chút điểm khẩn trương dù sao hai người tu vi đều so cường đại tự nhiên phản thiếu hoa không dám vô lễ bất quá phản thiếu hoa cũng không sợ hai người dừng d ự c hỏa hồng s ắ t h à o quang theo phản thiếu hoa trên nắm tay bạo phát ra lập tức một quyền này liền hung hăng kích tại lấy được quang nhận phía trên v u a n h một tiếng bạo hưởng lấy được cực lớn công nhận bị hạo thiên một quyền lập tức nổ nát nhưng là quay mắt về phía cái này một đạo mạnh mẽ công kích phản thiếu hoa chút nào không có chiếm được chỗ tốt một cỗ lực lượng cường đại không ngừng hướng về phản thiếu hoa thân thể vọt lên ta một cỗ lực lượng không ngừng hướng về phía phản thiếu hoa tính mạch lại để cho phản thiếu hoa nhịn không được một ngụm lịch huyết p h u n tới đồng thời thân thể của hắn không ngừng hướng về đằng sau thối lui liên tục hướng về đằng sau rút lui vài chục bước hạo thiên thân thể cái này mới ngừng lại được cái lúc này một đạo thanh sắc h à o quan g tại phản thiếu hoa trước mắt s ả y qua phiền thiếu lập tức cảm giác được một cỗ cường đại nguy hiểm hướng về tới gần phản thiếu hoa không kịp nghĩ nhiều liền hướng về bên cạnh trốn tránh m ạ qua thế nhưng mà tuy nhiên hạo thiên tốc độ rất nhanh. nhưng là phản thiếu hoa còn không có tránh thoát một cách này x o á t thanh s á c trường kiếm trực tiếp đất lỡ phản thiếu hoa cánh tay tại phản thiếu hoa trên cánh tay để lại một đạo thật dài miệng vết thương hô thật dài gọi ra một hơi phản thiếu hoa trong nội tâm âm thầm kinh hô vừa rồi thật sự nguy hiểm thật bất quá phản thiếu hoa cái lúc này một trưởng chém đúng ra cường đại trưởng tỉnh trực tiếp theo phản thiếu hoa trên người t ó é phát ra rồi cường đại một trưởng hướng về kia danh thủ chấp trường kiếm thiên đạo tông đệ tử đánh tới trưởng kinh còn không có có đạo tên kia thiên đạo tông đệ tử cũng đã cảm giác được một cổ lực lượng cường đại hướng về vọt lên một trưởng này cường đại vô cùng lực lượng cường đại khiến cho không khí chung quanh không ngừng tê minh đồng thời không gian chung quanh tại phản thiếu hoa một trưởng này phía dưới run dày không ngừng kinh phân đập vào mặt hóa thành từng đạo sắc bén mũi kiếm hướng về kia tên thiên đạo tông đệ tử đ i ê n c u ồ n g trụ một cái thấy vậy tên kia thiên đạo tông đệ tử chấn động bất quá tuy nhiên như thế hắn hay vẫn là không ngừng vung vẩy lấy trường kiếm kia hóa thành từng đạo kiếm quan g tại chung quanh không ngừng vung vẩy lấy không cho bất luận cái gì mũi kiếm vọt tới trước mặt q u n h phản thiếu hoa cường đại trường kinh trực tiếp đánh vào tên kia thiên đạo tông đệ tử vong kiếm phía trên hoàn toàn không co đến được bóng kiếm đồng thời tên kia thiên đạo tông đệ tử thật giống như n h ư d i ệ u đứt dây hướng về đằng sau bè đi p h ó n một ngụm n ị c h huyết phục tới tên kia thiên đạo tông đệ tử sắc mặt dị thường khó coi tu vi của ngươi cường đại như vậy ngươi không phải phá hư kỳ hậu kỳ võ giả tên kia thiên đạo tông đệ tử rất là kinh ngạc trong hai mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần sắc đối với phản thiếu hoa hiển nhiên cái này hai gã thiên đạo tông đệ tử rất là quen thuộc nói cách khác hai người này đệ tử không có khả năng hô lên phản thiếu hoa danh tự vốn cho là bọn họ đối với phản thiếu hoa tu vi đột phá đến phá hư kỳ hậu kỳ tu vi đều cảm giác được khiếp sợ hôm nay cảm giác được tu vi của hắn không chỉ cảnh giới này tự nhiên càng thêm chấn kinh rồi h ừ bất quá ngươi đã chậm p h à n thiếu hoa h ừ lạnh một tiếng một trưởng liền hướng về kia tên thiên đạo tông đệ tử vỗ một trưởng này thanh thế to lớn không gian tùy thời cũng có thể bị hạo thiên một trưởng đập thoái mắt thấy một trưởng này muốn đã rơi vào tên kia thiên đạo tông đệ tử trên người một lúc sau này một gã thiên đạo tông đệ tử liền m á n h l i ệ t hướng về phản thiếu hoa vọt lên một q u y ề n doanh ra cường đại quyền kình theo tên kia thiên đạo tông đệ tử trên người vọt ra hướng về phản thiếu hoa hung hăng đánh nữa cảm giác được tên kia thiên đạo tông đệ tử quyền kỉnh phản thiếu hoa vội vàng thu hồi công kích hướng về kia đạo quyền kỉnh t r ụ một cái d oanh hai người quyền kỉnh tương đụng vào nhau lập tức phản thiếu hoa thân thể liền hướng về đằng sau liên tục rút lui mà đi bất quá tên kia thiên đạo tông đệ tử cũng là hướng về đằng sau liên tục t ố i lui bất quá tên kia thiên đạo tông đệ tử cũng không có bỏ qua một t r ư ờ n g đánh tới cường đại trưởng kình nhập vào cơ thể mà ra xem lẫn chưa từng có từ trước đến nay khí thế vành trướng mà đến giờ khác này thiên địa đều chịu khiếp sợ đại đại chịu đã mất đi sắng giỏi nhìn xem sắp rơi vào thân thượng một trường này phản thiếu hoa vội vàng hướng về bên cạnh trốn tránh mà đi h o à n h một trường này tên kia thiên đạo tông đệ tử vỗ vào trên mặt đất vô số thảm thực vật bị này thiên đạo tông đệ tử lấy được nát b ấy đuôi đất tung bay trên mặt đất để lại nguyên một đám sâu sắc trường ấn nhìn thấy đã vậy mà không có đạt hiệu quả lập tức tên kia thiên đạo tông đệ tử lần nữa đánh ra một trường này một trường này càng thêm hùng hậu lực lượng cường đại nhập vào cơ thể mà ra ở chung quanh tạo thành một cỗ năng lượng phong bạo thời gian dần qua cái này c ủ phong bạo hướng về chung quanh phong đi một phương tròn mấy chục thức cây cối để hoa vi nát ấy vốn quay mắt về phía đối phương một trường này p h ả nhưng t i ế u hoa c là tên kia thiên đạo tông đệ tử phát ra một trường như trước không có đã bị chút nào uy hiếp tiếp tục hướng về phản thiếu hoa vật lên oanh cực lớn đầu hồ trực tiếp xuyên qua cái này một đạo cự trưởng lần nữa hướng về kia tên thiên đạo tông đệ tử vọt lên đồng thời tên kia thiên đạo tông đệ tử đánh ra trường k ì n h hóa thành từng đạo linh k h í biến mất trong không khí h ừ muốn chết nhìn xem sông đầu hổ tên kia thiên đạo tông đệ tử quát lạnh một tiếng đối với đầu hổ là một t r ư ờ n g lập tức cái kia đầu hổ ở đẳng kia tên thiên đạo tông đệ tử mạnh mẽ một q u y ề n phía dưới trực tiếp bị quả đấm của hắn bắn tròn át chết đi à lúc này thời điểm tên kia thiên đạo tông đệ tử rốt cục lấy ra vũ khí hắn có thể là cảm giác được phản thiếu hoa lực lượng thật sự qua cường đại như là như thế này tiếp tục khả năng tại đoàn ở trong giải quyết nó hơn nữa nơi này là bất chu sơn ở chỗ sâu trong có các loại khủng bố thần thú vạn nhất đưa tới thần thú hết thảy cố gắng nhưng chỉ có nước r ộ i lá mơn rồi đao xé trời hạ một đao bổ ra sáng chói hào quang liền từ tên kia thiên đạo tông đệ từ núi đao tán phát ra rồi sáng chói đao mang xuyên thẳng vân tiêu đem toàn bộ bầu trời chiếu dọi bừng sáng tại đen như vậy sắc trong đêm là như thế chói mắt theo sáng chói ánh sáng phát ra rực rỡ một đạo kinh thiên đao mang liền từ cái kia đại đao bên trên vận ra một đao kia kinh thiên động địa theo một đao kia bổ ra đao này mang giống như muốn đem cả ngày thiên địa đều chém thành hai、nữa. tại thời khắc này không gian tại nghiền nát vô số không gian loạn lưu liền vọt lên hướng về phản thiếu hoa mãnh liệt phong đi sáng chói l a mang không thể địch nổi l a mang chấn kinh thiên địa lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho c h u n g quanh đại địa run dày không ngừng không gian không ngừng phá vỡ đi ra một giống như là tận thế cảm giác được đ a u này mang lợi hại phản thiếu hoa trên mặt lập tức tràn đầy nghiêm túc thân sắc tại thời khắc này hắn cảm giác được một c h ố cường đại nguy hiểm khí t ứ c thật giống như đưa thân vào trong biện rộng một thuyền lá nhỏ tùy thời cũng có thể bị cái này sóng cùng sông chở mình vẫn lạc tại cái này hoàn lại bên trên ngay một khắc này phản thiếu hoa rốt c ụ c vận dụng hắn bảo vật chỉ thấy phản thiếu hoa lấy ra một đạo h ọ a quyển này h ọ a quyển nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng lại lộ ra phong cách cổ xưa khí thức thượng diện vẽ lấy từng tòa núi cao lộ ra là như vậy rất sống động cái kia từng tòa linh sơn thật giống như tùy thời chỗ sung yếu phá cái kia h ọ a quyển theo phản thiếu hoa đưa vào linh lực lập tức liền nhìn thấy cái kia h ọ a quyển tựa như kích đang sống phản thiếu hoa đem bức họa trong tay mánh liệt hướng về trên không trung một đưa lập tức liền nhìn thấy cái kia cuốn tranh sơn thủy lập tức phóng lớn lên đồng thời từng đạo bạch sắc quang mang theo cái kia cuốn hoa quyển phía trên tán phát ra rồi. h ọ a q u y ể n ánh sáng phát ra rực rỡ từng đạo b ạ c h sắc quang mang không ngừng ở h ọ a q u y ể n chung quanh vờn quanh lấy đồng thời này h ọ a q u y ể n càng là đem phản thiếu hoa chăm chú bao quanh lúc này thời điểm lấy được kinh thiên đao mang rốt cục vọt lên cứ như vậy hung hăng đánh vào cái kia h ọ a q u y ể n phía trên chỉ thấy này h ọ a q u y ể n phía trên b ạ c h sắc quang mang đại thịnh đồng thời cái kia h ọ a q u y ể n phía trên từng tòa linh sơn đều sống nhao n h a u chạy ra khỏi h ọ a q u y ể n hướng về kia đao mang vọt lên q a n h một tiếng vang thật lớn từng tòa linh sơn nghiền nát hóa thành một cỗ tinh khiết linh khí lần nữa t r ở về đến hoạ quyền bên trong một đạo bảch sắc quang nhận đ hư u n hăng g k chết đi ai nhìn xem hộ ở chung quanh hòa q u y ể n phản thiếu hoa lập tức quát lạnh một tiếng đồng thời thúc giục hòa q u y ể n lập tức một tòa cự đại ngọn núi theo sách cổ bên trong vật ra hướng về kia tên thiên đạo tông đệ tử hung hăng vọt lên nhìn xem ngọn sơn phong này tên kia thiên đạo tông đệ tử chấn động vừa rồi đây chính là hắn mạnh nhất một kích vốn định một kích đem đối phương đánh chết thế nhưng mà thật không ngờ lại bị đối phương đơn giản cho giết chết hôm nay đối phương lại muốn giết hắn cái này như thế nào lại để cho hắn không sợ hãi giận mình đao kiếm sắc nhập h é t lớn một tiếng lập tức mặt khác một gã thiên đạo tông đệ tử liền lập tức đi tới người này thiên đạo tông đệ tử bên cạnh tên đệ tử kia tuy nhiên nhận được thương thế không nhẹ nhưng là đối với tại chuyện trước mắt nhưng hắn là một mực chú ý tự nhiên hắn đây là một cái mấu chốt thời khắc có muốn không hai người bị phản thiếu hoa giết chết có muốn không hai người đem phản thiếu hoa giết chết thế nhưng mà không có người hy vọng tử vong tự nhiên cái này cái kia thiên đạo tông đệ tử cũng không hy vọng tử vong hôm nay nghe được một gã khác thiên đạo tông đệ tử tiếng la chỗ của hắn không đã xảy ra sự tình hai người đao kiếm không ngừng giao hàng lấy phát ra từng tiếng tiếng vang đón lấy chỉ nghe thấy hai người hét lớn một tiếng đao kiếm s á p nhập thiên hạ vô s o n g theo hai người đích thoại nữ g rơi xuống liền nhìn thấy l ư ỡ n g cổ lực lượng cường đại theo hai người đao trên thân kiếm vọt ra cái này lưỡng cỗ lực lượng vọt ra về sau lập tức biến hóa làm một đầu cự long cái này cự long dị thường khổng lồ cơ hồ có vài trăm mét chi trưởng theo cự long đi ra một cô cường đại long uy liền hướng về chung quanh phát ra mà đi một chung quanh một ít nhỏ yếu linh thú n h o nhào hướng về bốn phía chạy phi mà đi cự long trên người tản ra lực lượng cường đại cực lớn long uy hất lên chỉ thấy một đạo cự đại hào quang lập tức bị cự lòng quang đi ra ngoài chỉ thấy vanh một tiếng vang thật lớn xa xa phát ra một tiếng vang thật lớn lập tức toát ra một cỗ mây hình ấm phương viên vài d ằ m hết thảy bị cái này của lực lượng cường đại lập tức phá hủy tên h ì n xem đây hết thảy p h à n thiếu hoa lập tức ngược lại h í t một hơi thật không ngờ một kích này uy lực khổng lồ như vậy lúc này hắn đã không che chở h ọ a quyển có thể hay không bảo vệ tốt mà lúc này ở phía xa hạ tiên hai mắt không ngừng nhìn xem đây hết thảy bất quá hắn không có đi ra ngoài càng không có tiến lên đi chợ giút phản thiếu hoa vốn ở đằng kia tên thiên đạo tông đệ tử đánh ra cái kia một đạo kinh thiên đ a o mang thời điểm hạo thiên liền chuẩn bị ra tay tuy nhiên lại nhìn thấy phản thiếu hoa lấy ra sách cổ tại trong nháy mắt hạo thiên liền cái này sách cổ dĩ nhiên là một cái linh bảo linh bảo từng cái đều là đoạn thiên địa c h i tạo hóa có lớn lao uy năng bài sơn đ ả o hải nát bấy thiên địa có thể nói là không gì làm không được đương nhiên cái này linh bảo muốn tại có thể phát huy ra linh bảo uy lực cường giả trong tay bằng không thì cái này linh bảo trải rộng có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng hơn nữa linh bảo số lượng phi thường rất thưa thớt từng cái linh bảo h i thế đều có thể khiến cho huyền minh trên đại lục một hồi gió t a n h mưa máu tranh đoạt bất quá hiển nhiên trước mắt hai gã thiên đạo tông đệ t ử không này họa quyển tựu là một kiện linh bảo nói cách khác hai người đã sớm kinh hô lên rồi cực lớn thần long không ngừng trên không trung chạy lấy một cỗ cổ lực lượng cường đại dâng lên mà ra nhìn xem cái này cường đại thần long hạo thiên đều cảm giác được phi thường rung động hắn thật không ngờ hai gã phá hư kỳ võ giả song kiếm hợp ích lại có thể phát huy ra toái hư kỳ võ giả lực lượng cái này như thế nào không cho hạo thiên khiếp sợ bất quá hắn cũng không là phản thiếu hoa lo lắng dù sao phản thiếu hoa có được lấy linh bảo đầu tiên hắn đã dựng ở thế bất bại rồi chương 603, r a tay cực lớn năng lượng tại song phương trên không không ngừng n â n na lấy cái này c ổ năng lượng cường đại lại để cho người cảm giác được một hồi kinh hồn t ă n g đảm cái này năng lượng hướng về chung quanh không ngừng phát ra mà đi khổng lồ năng lượng hung mạnh vô cùng khiến cho không gian chung quanh phát ra từng tiếng ô minh thanh âm đồng thời cái này c ổ lực lượng cường đại càng là khiến cho không gian chung quanh run dậy không ngừng phan thiếu hoa bức họa trong tay mãnh liệt một cuốn lập tức cái kia cái cự đại linh sơn liền hướng về hai người h à n h tới cái này như thái cổ ma sơn linh sơn hung hăng hướng về hai người áp tới mắt thấy muốn đặt ở hai người trên người lúc này thời điểm trên không t r u n g cự long mãnh liệt phát ra một tiếng rầm âm liền hướng về cái này tòa thái cổ ma sơn vào tới v u a n h một tiếng vang thật lớn cái này cự long liền xuyên qua này thái cổ mài núi trong nháy mắt này cái này giống như thái cổ ma sơn linh sơn liền bị cái này cự long lập tức nổ nát mà đồng thời hai người liền chỉ huy cái này cự long hướng về phản thiếu hoa lao đến phản thiếu hoa quanh thân có họa q u y ể n bảo hộ lấy tuy nhiên thật là khiếp sợ tại cự long uy lực nhưng là hắn cũng không có khiếp đảm tri t â m họa quyền tại hắn sinh quanh thân không ngừng vung v ầ lấy một cô năng lượng cường Đại chấn một tiếng vang thật i ê n ạ n tử lớn ạ n cùng uống liền h chỉ huy cái kia cực l kia thần long hung long hăng hướng về phản thiếu hoa nặng nề h mà nện trên mặt đất đem nước nga hắn cũng không có bị cái gì tổn thương tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị phản thiếu hoa bên người họa q u y ể n cho triệt tiêu rồi bất quá coi như là như thế phản thiếu hoa đại não cũng là một hồi mê mội cực lớn va chạm chi lực trực tiếp khiến cho mặt đất xuất hiện một cái hình tròn hố to loạn thạch không ngừng hướng về chung quanh bay đi vốn chính là đêm đen như mực sắc trở nên càng thêm hắc á m phản thiếu hoa mãnh liệt vừa dùng lực lập tức liền đứng lên cái lúc này tên kia thiên đạo tông đệ tử lần nữa chỉ huy cái kia cực lớn thần lòng hướng về phản thiếu hoa r ế t tới đây thần long uy mánh vô cùng chỉ thấy cái này thần lòng những nơi đi qua không gian không ngừng dùng dùng một kia vết n ư ớ không gian càng là tại thần long chung quanh qua lại giống gầm lên giận dữ thần long đ ô i rồng bại xuống toàn bộ long đầu liền hướng về phản thiếu hoa phóng đi phản thiếu hoa vừa mới đứng người lên gặp phải lấy cái này thần long công kích sắc mặt lập tức đại biến vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi đồng thời vung vẩy lấy hộ tại chính mình quanh thân họa q u y ể n phát ra một đạo cường đại bạch sắc quan g mang hướng về thần long hung hăng đánh tới đụng bạch sắc quan g mang nặng nghề mà kích tại thần long long trên đầu liền nhìn thấy thần long thân hình lập tức liền dừng lại một chút tự la cái này một cái dừng lại cho phản thiếu hoa tranh thủ đã đến đầy đủ thời gian thân ảnh nhanh chóng di động liền đi tới cái này thần long xa xa h ọ a quyển mãnh liệt bị phản thiếu hoa vứt cho hư không phía trên lập tức này h ọ a quyển không ngừng biến lớn cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều bao vây lại h ọ a quyển phía trên cái tia sơn thủy lập tức đều sinh động hẳn lên giống như là m ặ t k h á c một cái thế giới linh khí không ngừng ở cái đó ngọn núi chỉ thấy lưu chuyển trên ngọn núi xanh tươi cây cối xanh mơn mận tiểu thảo biến rõ ràng hiện ra tại trước mắt đi chết đi a phản thiếu hoa hét lớn một tiếng chỉ thấy cái kia cực lớn h ọ a quyển phía trên từng t ò a cực lớn linh sơn liền vọt ra cái này linh sơn theo hỏa quyển bên trong vọt ra về sau liền lập tức hóa thành một toa thái cổ ma sơn hung hăng hướng về kia cực lớn thần long đụng đánh tới nhìn xem cái này từng tòa cực lớn thái cổ ma sơn hướng về chính mình lao đến cái kia thần long rõ ràng chấn kinh rồi vẫn không nhúc nhích cứng ngắc tại chỗ đó kỳ thật cái kia thần long cũng không có linh trí chỉ là hai gã thiên đạo tông đệ tử công kích biến thành lúc này này tòa thái cổ ma sơn đem toàn bộ bầu trời đều bao vây lại giống như là một tòa từ trên trời giáng xuống đại sơn đem hai gã thiên đạo tông đệ tử cho bao vây lại bất quá hai người lập tức liền phản ứng đi qua cái kia thần long cũng lập tức khôi phục linh hoạt mạnh liệt một tiếng cao giống lần nữa hướng về kia cực lớn thái cực lớn th thái cổ ma sơn uy lực dị thường cực lớn hắn còn không có ráng xuống liền tản ra một cỗ cường đại khí tức chăm chú bao quanh hai gã thiên đạo tông đệ tử cho hai người cảm giác là chỉ cần mình tùy tiện khé động sẽ gặp lập tức có nguy hiểm tính mạng gặp phải lấy nguy hiểm hai gã thiên đạo tông đệ tử cũng bắt đầu dốc sức liều mặn g rồi liều lĩnh thúc giục cái kia thần long điên cuồng hướng về phản thiếu hoa p h ó n g đi thần long uy mánh vô cùng bất quá quay mắt về phía thái cổ ma sơn cái kia chính là có chút tiểu vu gặp đại vu rồi q a n h một tiếng cực lớn thần long lập tức đâm vào thái cổ ma trên núi trong nháy mắt này thái cổ ma sơn lập tức bị thần long cho va chạm n á t b ấy bất quá tại nơi này đồng thời thần long cũng bị thái cổ ma sơn mang theo không thể địch nổi lực lượng lập tức đập cái n á t b ấy phốc theo cực lớn thần long nhấn át hai gã thiên đạo tông đệ tử mãnh liệt phun ra đến một ngụm máu tươi mà phàn thiếu hoa cũng là hướng về đằng sau liên tục rút lui mấy bức cái này mới ngừng lại được dừng lại hạ tiên lần nữa vung vẩy lấy không trung h ọ a q u y ể n lần nữa r u lên một cái thái cổ ma sơn liền bị hắn thích phóng ra cái này một tòa thái cổ ma sơn càng thêm khổng lộ phương viên vài trăm mét đều ở đây tòa thái cổ ma sơn bao phủ phía dưới. bầu trời tại đây một cái càng thêm hắc cám theo trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác bị đè nén lại để cho người cảm giác được toàn bộ thiên đều s ụ t xuống quay mắt về phía đây cơ hồ chí mạng công kích hai gã thiên đạo tông đệ tử cũng biết nếu là mình không hề phản kích chính mình nhưng chỉ có thật không có tánh mạng tồn tại ngay một khắc này hai người lần nữa hét lớn một tiếng điên đạo c a k h ô n đao kiếm kết hợp hai người lập tức nhân kiếm hợp nhất nhân đao hợp nhất hai người đan sen hóa thành một đầu cực lớn thần lòng cái này một đầu thần lòng so vừa rồi cái k i a m ộ t đầu thần lòng càng thêm bẽn đa hai người công kích đều là cường đại như vậy cường đại công kích ngay một khắc này lập tức đụng vào cùng một chỗ v u a n h một tiếng cực lớn tiếng vang chuyến khắp toàn bộ ở giữa thiên địa chung quanh một ít nhỏ yếu sinh vật cảm giác được cái này lưỡng cổ lực lượng cường đại va chạm chỗ sinh ra cường đại huy áp bọn hắn trong nháy mắt này liền b ò té trên mặt đất run rẩy không ngừng lấy h i ệ n nhiên cái này c ố cường đại huy áp lại để cho bọn hắn cảm giác được sợ hãi năng lượng cường đại không ngừng hướng về chung quanh trùng kích mà đi trong nháy mắt chung quanh hết thệ cũng hóa thành hư vô đại địa bị run rẩy thiên địa chịu chấn động cái này trong nháy mắt giống như là tận thế loạn thạch bay tán、loạn. hóa thành một cái hạt mưa hướng về chung quanh không ngừng b a n h kích mà đi trong nháy mắt xa xa sinh vật có thể xui xẻo một ít linh thú lập tức liền s ỏ xuyên qua thân thể đi đời nhà ma có thể nói tử vong phi thường oan uổng không phải là xem cái đánh nhau ây hư thật không ngờ như vậy cũng có thể trúng đạn chung quanh xa xa một ít cây cối trong nháy mắt này liền nhao nhao đây này bị những này loạn thạch đánh cho vô cùng thê thảm đúng hai tiếng nhẹ vang lên cái tia hai gã thiên đạo tông đệ tử liền nặng nề mà ngược lại trên mặt đất xem của bọn hắn chật vật thân thể cũng không biết sống hay chết tại trái lại phản thiếu hoa ở đâu cường đại công kích phía dư trên bầu trời họa quyển lập tức mất rơi trên mặt đất mà chính hắn cũng là mánh liệt miệng phun sổ ngủ máu tươi thân thể chống đỡ hết nội ngã xuống trên mặt đất nhìn xem phản thiếu hoa thân ảnh hiển nhiên hắn là bản thân bị trọng thương song phản chiến đấu cuối cùng rơi vào cái lưỡng bại câu thương kết cục cái lúc này nhìn xem song phản chiến đấu về sau đều bị trọng thương những cái kia quan sát thần thú linh thú nguyên một đám nhao nhao đều đứng dậy hiển nhiên bọn hắn chính là muốn nhặt một cái tiện nghi nhìn xem t r u n g quanh không ngừng hướng về chính mình bước đến thần thú phản thiếu hoa vốn là chấn định trên thể diện cũng lộ ra vẻ hoang sợ hắn thật không ngờ chính mình không có chết tại địch nhân trên tay lại muốn đã bị chết ở tại một ít x u ấ t sinh trong tay cái này như thế nào lại để cho hắn cam tâm thế nhưng mà hắn bản thân bị trọng thương hơn nữa cái kia sách cổ lúc này cũng không phải hắn có thể chỉ huy động được dù sao cái kia họa quyển là ở quá tiêu hao linh lực rồi cựu cái này không có có bao lâu thời gian thân thể của hắn ở trong linh lực đã tiêu hao không còn một mảnh giống một cái rất giống lao hổ t h â n thú bất quá so với bình thường lao hổ lớn hơn toàn thân màu trắng da lông tại trên trán kim sắc chữ vương là như vậy dễ làm người khác chú ý đây là một đầu khiếu thiên hổ khiếu thiên hổ bộc lộ bộ mặt hung á c cự miệng hơi mở s ắ c bén hàm răng rõ ràng có thể thấy được cứ như vậy hắn hung hăng hướng về phản thiếu hoa cả tới lúc này phản thiếu hoa bản thân bị trọng tương h trên người căn bản không có chút nào lực lượng làm sao có thể tránh n ẽ lấy khiếu thiên hổ công kích uống cho ta chết lúc này thời điểm trên bầu trời một tiếng quát lớn trên người tản ra quan g mang màu vàng thân ảnh từ trên trời giáng xuống hắn giống như là một cái kim giáp chiến thần là như vậy hùng vĩ là như vậy uy phong lấm lấm không thể xâm phạm lộ ra là như vậy có cái này uy bá thiên ở dưới khí thế một đạo cự đại kim sắc kiếm quang trực tiếp theo hạo thiên trong tay tán phát ra rồi cái này cực lớn kim sắc kiếm quang dài đến vài thước nặng nề mà đối với đầu kia khiếu thiên hổ hùng h ă n g chém xuống dưới kiếm quang giống như kim sắc tia chớp lập tức liền đi tới cái kia khiếu thiên hổ trước người ở đâu khiếu thiên hổ hoảng sợ trong ánh mắt trong nháy mắt liền đem khiếu thiên hổ cho chém thành hai nửa một cái tản ra bạch sắc quang mang nội đan liền từ khiếu thiên hổ trong cơ thể bay ra thấy vậy hạo thiên vung tay lên thật giống như có một chỉ vô hình bàn tay lớn đem cái kia tản ra màu ngà sữa nội đan liền hướng về hạo thiên kéo tới hạo、nhiên. nhìn xem đột nhiên xuất hiện hạo thiên phan thiếu hoa có thể nói lại là kinh lại là hỉ trong nháy mắt kinh hỉ này ra kinh ngạc chính là thật không ngờ hạo thiên ở thời điểm này sẽ xuất hiện ở chỗ này vui sướng sự tình thật không ngờ tại t á n h m ạ n g của mình đã bị cực lớn nguy hiểm thời điểm đối phương cứu mình ha ha có phải hay không rất là ngoài ý mớn bất quá ta càng là ngoài ý mớn ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này ngươi không phải tại cái đó thần bí trong không gian đâu rồi ngươi là như thế nào đi ra lúc này hạo thiên trong lòng có vô số nghi vấn b ấ tuy q á q u a mắt t về phía hạo h i ê nhiên k ô n nào bọn hắn trong g chút c mắt để ở á kia kỳ không liền bắt đầu phẫn nộ rồi, nói loại tại, ngúi. i chút cũng thực cho thần thú phẫn như thế nào bọn hắn cũng là nhân loại phá hư hắn h ít bắt tồn mặt、ngúi. Tuy đầu nộ nào bọn bọn là đây để quả quá hạo thiên vừa rồi cường thế xuất kích trực tiếp đánh chết một gã thần thú lại để cho phần đông thần thú nhao nhao khiếp sợ không thôi nhưng là bọn hắn cũng không có sợ hãi dù sao hạo thiên là đánh lén trong lòng của bọn hắn tự nhiên thật sâu cho rằng hạo thiên cũng không phải đối thủ của bọn hắn chúng ta qua một hồi nói sau ta trước đem những n à y thần thú đuổi đi hạo thiên nói xong liền bình tĩnh nhìn hướng về phía những n à y thần thú đương những n à y thần thú đã nghe được hạo thiên như thế vu oan đích thoại ngữ về sau lập tức cả đám đều phẫn nộ rồi lập tức kinh thiên gào thét liền từ trong miệng của bọn hắn phát ra rồi tranh thủ thời gian xéo ngay cho ta bằng không thì ta đây nhưng chỉ có không khách khí hạo thiên đích thoại ngữ rõ ràng chuyện đưa tới những n à y thần thú trong lỗ thai thất gia i linh thú liền có thể đủ hóa thành hình người hơn nữa chỉ huy cũng không so nhân loại bình thường tranh l ệ n h tự nhiên những n à y thần thú cũng là có thể nghe hiểu hạo thiên đích thoại ngữ giống tiểu tử ngươi muốn chết một gã thần thú lập tức rốt cuộc chịu không được hạo thiên khiêu khích liền hướng về hạo thiên vào tới đây là một đầu ngân lang một màu làn da bao trùm hắn toàn bộ thân thể vừa ý có thể nói là xinh đẹp dị thường lại để cho hạo thiên trong nội tâm lập tức dị thường mừng rỡ tốt một đầu xinh đẹp ngân lang người cái này một thân d a lông ta đã muốn hạo thiên mừng rỡ vô cùng không có bất kỳ suy nghĩ liền nói ra lời của mình tên kia ngân lang nghe vậy phẫn nộ trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ tiểu tử chết đi a ngân lang nổi giận gầm lên một tiếng cực lớn lang miệng hạ khai một đạo bạch sắc quang mang lập tức theo ngân lang trong miệng phát ra đi ra chỉ thấy cái này bạch sắc quang mang đã xuất hiện không khí chung quanh lập tức giảm xuống rất nhiều đồng thời cái này bạch sắc quang mang những nơi đi qua liền nhìn thấy không khí t r u n g quanh bên trong xuất hiện vô số tiểu băng t ạ t bã ừ một cái nho nhỏ ngân lang cũng dám như thế gióng d ạ c thực là muốn chết hạo thiên từ khi nắm giữ không gian chi lực có thể nói lòng tự tin lập tức bành trướng lên hôm nay nhìn thấy cái này ngân lang cũng dám khiêu khích hán tự nhiên hạo thiên ra tay chút nào không có lưu tỉnh chỉ thấy hạo thiên bàn tay nhẹ nhàng một cái vung vẩy không gian t r u n g quanh vậy mà run r ậ y không ngừng một kia là không gian liền xuất hiện ở đằng kia ngân lang chung quanh cái lúc này hạo thiên lần nữa trợt quát một tiếng đi chết đi đi thôi lập tức theo hạo thiên thanh em rơi xuống liền nhìn thấy đầu kia ngân lang chung quanh một cái không gian thật lớn chi nhận lập tức hướng về kia ngân lang đầu lâu chém tới trong khoảnh khắc đó ngân lang cảm giác được một cỗ cực lớn nguy hiểm hướng về chính mình lao đến thế nhưng mà nó phản ánh thật sự là quá chậm tại hắn không có kịp phản ứng thời điểm chỉ cảm thấy cổ trỗ mát lạnh lập tức hắn liền đã không có trực giác hồ chung quanh thần thú chứng kiến cái kia ngân lang tại ngân lang tại trong nháy mắt vậy mà không có đầu cả đám đều chấn kinh rồi cái kia khiếu thiên hổ tử vong có thể nói là đối phương đánh lén thế nhưng mà cái này ngân lang thế nhưng mà đối phương một kích liền giết chết cái này lại để cho phần đông thần thú quần thể rung động rồi bất qua cái lúc này vẫn còn có chút thần thú không sợ tử vong chỉ thấy một đầu ban hoa báo tuyết mạnh liệt hét lớn một tiếng hắn chỉ là một người ta cũng không tin hắn có thể đánh thắng được chúng ta cái này nhiều thần thú phần đông thần thú nghe vậy cả đám đều tâm bắt đầu chuyển động nhìn xem đây hết thể hạo thiên cũng không có động mà là rất cảm thấy hứng thú nhìn xem những n à y thần thú biểu diễn chỉ thấy theo đầu kia hoa ban báo tuyết đích thoại ngữ nguyên một đám thần thú không hoàn toàn nghị luận ra những này thần thú đều là bị song phương chiến đấu cho hấp dẫn tới đương bọn hắn chứng kiến phản thiếu hoa vũ khí vậy mà như vậy uy lực cực lớn bọn hắn biến động tâm tư muôn cấp đoạn các minh đệ xông lên a theo tên k i a hoa ban báo tuyết đích thoại ngữ vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy mười cái thần thú hướng về hạo thiên lao đến bất quá đầu k i a hoa ban báo tuyết cũng không có xông lại mà là thời gian dần qua hướng về đằng sau rút lui mà đi h i ệ n nhiên hắn là muốn những n à y thần thú thử xem hạo thiên có phải hay không rất cường đại cái này đầu hoa ban báo tuyết rất là thông minh hắn không dám cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói dỡn dù sao cái mạng nhỏ của mình có thể chính là một cái n g ạ c nhưng chỉ có vĩnh viên đã không có cẩn thận là hoa ban báo tuyết sinh tồn đến bây giờ căn bản kỳ thật tại phần đông thần thú bên trong nó một mực đã bị kỳ thị hắn không có thần thú huyết mạch nhưng lại đã trở thành thần thú cái này lại để cho hắn căn bản cùng chung quanh thần thú rất không thích sống chung hơn nữa chung quanh thần thú không có một cái nào coi trọng hắn nhìn xem cái này đầu hoa ban báo tuyết hạo thiên càng ngày càng là nhìn chúng không có gì thần thú huyết mạch vậy mà đã trở thành thần thú cái này đầu hoa ban báo tuyết quả thực tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hạo thiên đã đem cái này đầu hoa ban báo tuyết một mực ghi tặc trong lòng của hắn hắn đã tưởng tượng lấy muốn thu phục cái này đầu hoa ban báo tuyết đầu kia hoa ban b á o tuyết chứng kiến hạo thiên hướng về chính mình xem ra lập tức cảm giác được toàn thân một cái cơ linh cảm giác được đối phương vậy mà tại đánh chú ý của mình cái này lại để cho hoa ban b á o tuyết không tự giác hướng về đằng sau liên tục rút lui mấy bước mà lúc này đây những cái kia thần thú cũng đã vọt tới hạo thiên trước mặt nguyên một đám tản ra lực lượng cường đại qua trong dây lát liền muốn công kích tại hạo thiên trên người cái lúc này hạo thiên rốt c ụ c động vô số đạo kim sắc kiếm quang lập tức theo hạo thiên trên thân thể vọt ra rậm rạp chẳng t r ị kiếm quang đem cái này hơn mười đầu thần thú lập tức bao vây lại chỉ thấy mấy tiếng kêu thảm thiết liền có lấy đầu gà thực lực nhỏ yếu thần thú lập tức bị hạo thiên kiếm quang chém thành s ố n ử a vốn hạo thiên phát ra kiếm quang không có như vậy uy lực cường đại nhưng là từ khi sắp nhập vào không gian chi lực về sau hạo thiên công kích vậy mà trở nên dị thường cường lớn lên dựa theo trước kia công kích hắn chỉ có thể đủ phá vỡ những này thần thú phòng ngự muốn như thế đơn giản giết chết những này thần thú bất quá phát ra toàn bộ lực lượng hạo thiên căn bản chính là giết không chết những này thần thú tối đa tựu i là khiến cái này thần thú đã bị một ít ngoài ra thương thế không có chết thần thú nhìn thấy hạo thiên như thế cường đại nguyên một đám lập tức kéo lấy thân bị trọng thương liền hướng về xa xa bỏ chạy mà đi nhìn xem những này bỏ chạy mà đi thần thú hạo thiên cũng không có đuổi theo mà là hướng về kia hoa ban báo tuyết v ọ t tới cái kia hoa ban báo tuyết tại hạo thiên phát ra một kích kia thời điểm cựu nhìn ra không ổn đã rất xa bỏ chạy rồi hoa ban báo tuyết tốc độ cực nhanh đã sớm thoát được đã không có tung tích xoắt trong nháy mắt lang khiếu thiên thân ảnh xuất hiện tại hạo thiên trước mặt khiếu thiên sự tình vừa rồi ngươi đều nhìn thấy à đầu kia hoa ban báo tuyết ta muốn sống được lập tức hạo thiên thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ đương hạo thiên tại xuất hiện thời điểm đã đi tới phản thiếu hoa bên người nhẹ nhàng nhặt lên trên mặt đất hỏa quyển nhìn xem hạo thiên thân ả n h phản thiếu hoa s á t mặt dị thường bình tĩnh không có ai biết trong lòng của hắn lúc này suy nghĩ cái gì thiếu hoa cho ngươi đem hỏa quyển ném cho phản thiếu hoa hạo thiên tiếp tục nói đây là một kiện linh bảo ta hy vọng ngươi về sau hay vẫn là thiếu sử dụng dù sao chỉ cần làm ộ t cái võ giả nhìn xem đều quen mắt chương sáu trăm linh bốn bế quan ân phản thiếu hoa trùng trùng điệp điệp gật gật đầu hắn thật không ngờ hạo thiên đối với cái này linh bảo một chút cũng không có động bất luận cái gì tâm tư nhìn xem phản thiếu hoa sắc mặt hạo thiên chỗ đó không hắn suy nghĩ chút ít rồi, k h ô nghe n vậy phản thiếu hoa vội vàng dãy dội lấy thế nhưng mà thương thế của hắn tương đối trọng yếu cái này lại để cho hắn căn bản đứng không dạy nổi ha ha hay vẫn là ta vịn ngươi đem nói xong hạo thiên vội vàng đem phản thiếu hoa vịn Cảm giác được có phản thiếu hoa thương thế trên người、so、sánh nghiêm thương người trọng, không dừng thiếu thiên liền không có dừng lại. sánh hoa thế hạo trên so vì phản thiếu hoa hai chân mãnh liệt dùng sức hai người liền bay lên qua trong d â y lát tại nơi này chống trải địa phương phản thiếu hoa cùng hạo thiên thân ảnh liền ở chỗ này biến mất hạo thiên trên không trung bay lên theo hạo thiên hướng về bất chu sơn ở chỗ sâu trong bay đi bọn hắn đụng phải thần thú t i ệ u là càng nhiều nhất là cảm giác được không trung thỉnh thoảng một chỉ lưỡng d a i thần thú theo hạo thiên cách đó không xa bay qua cái này lại để cho hạo thiên vô cùng khẩn trương bất quá may mắn hắn không có hạo thiên dù sao hạo thiên đem bản thân khí tức chăm chú thu liễm đương nhiên phản thiếu hoa khí tức cũng bị hắn thu liễm bất quá chỉ là thu liễm khí tức đây là sẽ vô dụng thôi chỉ có đem thân thể ẩn hình trên không trung như vậy mới có thể khiến cái này thần thú không được cái này lại để cho hạo thiên lại lãng phí lượng t r ư ơ n g ẩn thân phủ cái này ẩn thân phủ hạo thiên chế tắc cũng không phải phi thường dễ dàng tự là hạo thiên trong tay cũng không có mấy t r ư ơ n g ẩn thân phủ theo hai người không ngừng xâm nhập tại đây linh khí cũng là càng phát ra nồng đậm theo thần thú không ngừng tăng nhiều hạo thiên cũng không dám hướng về bất chu sơn ở chỗ sâu trong đi đến dù sao cái này bất chu sơn ở chỗ sâu trong tràn đầy các loại nguy hiểm đơn giản đem cửa động phong bế hạo thiên liền ngồi ở chỗ nhà một gian bên trong mà phàn thiếu hoa đã sớm bị hạo thiên đặt ở hắn chỗ nhà một gian bên trong lúc này phàn thiếu hoa ăn vào hạo thiên đưa cho hắn chữa thương đang n dược đang tại lẳng lặng chậm rãi điều giải thương thế tại đây đơn sơ ngoài động phủ mặt hạo thiên bố trí mấy cái đơn giản mê trận đồng thời hắn càng tại đây động phủ chung quanh bố trí một cái tụ linh trận tụ linh trận công hiệu hay vẫn là không thể vốn là tại đây linh khí tựu là so sánh nồng đậm nhưng là trải qua hạo thiên tụ linh trận về sau tại đây linh khí càng thêm nồng đậm có thể nói so vừa lúc mới bắt đầu linh khí nồng đậm gần như gấp đôi làng l ặ n g ngồi ở chỗ n à y hạo thiên liền đem tâm thần chìm vào đến thức h ả i ở chỗ sâu trong đồng thời chậm rãi vận chuyển trong cơ thể linh khí tại trong kinh mạch chậm rãi xoay tròn lấy tuy nhiên mỗi một lần xoay tròn hạo thiên trong cơ thể linh khí đều có chỗ gia tăng nhưng là dựa theo cái tốc độ này hạo thiên muốn tại tiến thêm một bước không cần đến lúc đó nhưng là hạo thiên lúc này đã xét đoán hắn muốn bế quan dù sao khoảng cách ngũ hành sơn mở ra còn có một năm dưới hạo tiên h muốn tại đây một năm dưới lại để cho tu vi càng tiến một bước đạt tới phá hư kỳ đ ỉ n h phong như vậy coi như là toái hư kỳ đ ỉ n h phong tồn tại hắn còn không sợ làng lạng vận chuyển công pháp linh lực không ngừng tại kinh mạch trong cơ thể bên trong lưu chuyển lên cứ như vậy y mắng được rồi trong nháy mắt một năm d ư ớ i s ắ p mà ngũ hành sơn sắp mở ra vây một tiếng hạo thiên chỗ phòng nhỏ đột nhiên buộc phát một hồi tiếng vang chỉ thấy hạo thiên chật vật từ đó đi ra có thể là trường ngồi ở chỗ kia ngồi xuống vật công vậy mà vào lúc đó đột nhiên đứng lên cảm giác được phi thường không khỏe cảnh này khiến hạo thiên một không mạnh liệt đâm vào t r u n g quanh trên vách tường lập tức bạo phát ngoại trừ một tiếng vang thật lớn mặt khác một bên phản thiếu hoa nghe thấy được hạo thiên tại đây động tĩnh vội vàng đi ra bất quá hiển nhiên cái này phản thiếu hoa rất là có thể khống chế thân thể rồi hạo nhiên phản thiếu hoa vội vàng đi tới hạo thiên bên người quan tâm dò hỏi không có chuyện gì không đâm vào trên vách tường hạo thiên vội vàng xấu hổ hồi đáp ha, ha không có chuyện gì là tốt rồi phản thiếu hoa cười cười nói ra đón lấy chỉ thấy phản thiếu hoa đột nhiên nói đúng rồi hạo nhiên chúng ta đã ở chỗ này đã hơn một năm được rồi không giúp tông môn bên trong có thể hay không bởi vì chúng ta không thấy bóng người mà có phản ứng ha ha kim lạch ngươi yên tâm đi tông môn ở bên trong những lao ra hỏa kia đều là một cái bế quan vài năm vài năm được rồi ngươi mất tích một năm dưới bọn hắn khả năng quan tâm chuyện của ngươi hơn nữa gần đây không phải ngũ hành sơn muốn mở ra ư. bọn hắn bận rộn ngũ hành sơn sự tình càng không sẽ nhớ đến ta đám bọn chúng rồi cho nên ngươi cứ yên tâm đi hạo thiên lộ ra một cái mỉm、cười. lại để cho h p ả n thiếu hoa thoải mái, vương lòng tinh thần nói. Haha, khả năng nói rất đúng phản thiếu t hoa Haha, khả phản hoa mái, nói. ngươi nói liên vương lòng năng đúng ụ chúng gật đồng t đầu, ờ i thần trở hắn sánh nhìn, h cũng nên sắc so của c dễ ta ở chỗ này đi ã hơn một năm một r ồ cũng không ngoài mặt đã xảy ra sự t ì ngoài h h c ú n ta thôi. ta hay vẫn là ra ra chúng vẫn Ơn, là đi đi đi xem đi g đi, đi hơn nữa ta cũng rất là hoài niệm bên ngoài sinh hoạt cái này một năm đã qua hạo thiên đều đang bế quan có thể nói một chút cũng không có nên qua trong miệng của hắn mặt đã sớm n h ạ t ra điệu đến, đến rồi i đ Chúng ta lúc này ta đây i thôi nói xong phản Thiếu hoa không đều đợi、hạo、Thiên có phản liền hướng về bên ngoài đi đi vài liền đại thế một Phản Hoa không Hạo phản hướng nhưng hắn không cho xong ứng bên đến, lượng cường bắn. có có đều vừa ra đ về bước, cổ lực bị mà là nhìn nhìn bên ngoài phản thiếu hoa trong hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy hắn thần sắc kinh ngạc hạo thiên liền vội vàng giải thích nói ha ha đây là ta bố trí một ít trận pháp vì chính là phòng ngừa một ít linh thú đột nhiên xông vào chúng ta chỗ địa phương bất quá ta hiện tại tự rút khỏi nói xong liền nhìn thấy hạo thiên vung tay lên lập tức phản thiếu hoa cảm giác được bên ngoài một đạo thanh phong liền hướng về hắn trước mặt đánh tới nghe thấy người bên ngoài không khí phản thiếu hoa cảm giác được đây hết thảy đều là phi thường mỹ hảo vì vậy liền vội vàng hướng về bên ngoài x à i bước mà đi chỗ động khẩu hạo thiên đơn giản che khuất cửa động đã sớm không đi hướng bất quá hạo thiên ở bên ngoài bố trí một ít mê trợ khiến cho bên ngoài căn bản thấy không rõ lắm tình hình nơi này ha ha ta cũng đi nói xong hạo thiên cũng liền bể b ộ n đi theo phản thiếu hoa đi ra hai người một trước một sau nhao n h a u đi ra cái này đơn giản h u y động trong nháy mắt hai người liền đều bay lên trời lúc này hai người đều có được phá hư kỳ định phong tu vi bất quá hạo thiên một mực không hỏi đối phương đến cùng đã xảy ra sự tình mà phản thiếu hoa cũng không có hướng hạo thiên giảng thuật đến cùng đã xảy ra sự tình bất quá hạo thiên phản thiếu hoa nhất định tại cái đó trong không gian đã có kỳ lộ bằng không thì không có khả năng có tu vi hiện tại càng không khả năng có cái loại lầy linh bảo hai người vai sóng vai ở trên hư không phía trên phi hành lấy la không đúng đối với ta tu vi đột nhiên t ă n g mạnh cảm giác được phi thường k i n h ngạc còn có ta linh bảo nhìn xem hạo thiên lúc này thời điểm phản thiếu hoa bình tĩnh mà hỏi ha ha đương nhiên bất quá ngươi ở bên trong có một ít kỳ ngộ a hạo thiên rất là bình tĩnh nói dù sao muốn nói phản thiếu hoa ở bên trong không có kỳ ngộ đ á n h chết hắn hắn cũng sẽ không ha ha không ta ở bên trong là có một ít kỳ ngộ bất quá ngươi cũng không tu vi của ngươi cũng đột nhiên tăng mạnh ở bên trong cũng có kỳ ngộ ư hiển nhiên song phương đều có một ít kỳ ngộ bất quá cái lúc này hai người liền bắt đầu chậm dai hướng về đối phương nói đối với hạo thiên giảng thuật b ạ o hiểm phản thiếu hoa cũng là cảm giác được phi thường giật mình hắn thật không ngờ hạo thiên kỳ ngộ nguy hiểm như vậy bất quá hạo thiên cũng không có nói cho hắn thuật lang k i ế u thiên sự tình chỉ là giảng thuật thời điểm chỉ nói chỉ có tự nhiên cái kia chút ít cần muốn hạ thấp một ít đẳng cấp dù sao nếu là hạo thiên một người căn bản chính là gây khó dễ mà phan thiếu hoa cũng muốn hạo thiên giảng thuật hắn trải qua chuyện của hắn mặc dù không có hạo thiên mạo hiểm nhưng là cũng không sai b i ệ t lắm bất quá vận khí của hắn phi thường hạo thiên bị hắn đánh bậy đánh bạ vậy mà đi tới một cái thần điện hơn nữa đã lấy được thần trong điện đồng thời cũng đã lấy được cái này trong một cái thần điện truyền thừa bất quá lộ ra nhưng tòa thần điện này đẳng cấp tương đối thất vả nói cách khác hắn truyền thừa không hộ đơn giản như vậy về phần phản thiếu hoa tu vi vì sao tăng lên nhanh như vậy đó là thần trong điện thậm chí có một ít đ a n g ă n dược chẳng những có thể đủ dùng người tu vi tăng trưởng đ a n g ă n dược bên trong càng là có thêm khiến người cảnh giới tăng trưởng đ a n g ă n dược tự nhiên phản thiếu hoa không sợ tu vi tăng trưởng quá nhanh hai người nói xong nói xong liền rất nhanh bay ra bất chu sơn tuy nhiên ngũ hành sơn tại bất chu sơn bên trong nhưng là người căn bản không được bất chu sơn bên trong ngũ hành sơn hơn nữa cái này ngũ hành sơn mở ra gần nhưng là cái này bất chu sơn nhưng lại không có có phản ứng chút nào thật giống như cái này ngũ hành sơn mở ra cùng hắn không có, có bất kỳ quan hệ gì lúc này trời sắp đêm đã khuya hai người cũng không quan tâm đêm tối không đêm tối cứ như vậy tiếp tục phi hành lấy một năm dưới gian khổ sinh hoạt lại để cho hai người phi thường muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút bất quá tại đây chỗ tốt nhất là đại tần đế quốc quốc gia rồi vì vậy hai người liền thời gian dần qua hướng về trung châu thành đã bay rốt cục hai người tại sắc trời sáng ở thời điểm rốt cục đi tới trung châu thành lúc này trung châu thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong hiện đầy phần đông người đi đường hành t ẩ u tại đây náo nhiệt trung châu thành ở trong cái này lại để cho hai người cảm giác được lại lần nữa sống lại lần nữa xuất hiện tại trong cuộc sống lại để cho hai người có không đồng dạng như vậy thể nghiệm nhìn xem náo nhiệt đám người hai người tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong đi lại một vòng chứng kiến các loại ăn ngon quả vặt liền không tự giác ra mua bất quá ngươi khoan hay nói cái này trung châu trong thành quả vặt thật đúng là phi thường có đặc sắc thật sự cho ngươi ăn hết lần thứ nhất t i ể u muốn ăn lần thứ hai cảm giác bất quá những điều này đều là một ít ngũ cốc hoa màu đối với võ giả mà nói bọn hắn có thể làm vật chi thu giữ đến một ít năng lượng nhưng là đối với một ít tu vi cao thâm võ giả bọn hắn căn bản là khinh thường tại đi ăn những người phảm tục địa giới ngũ cốc hoa màu dù sao trong lúc này ẩn chứa năng lượng pha tạp không dám chẳng những không thể lại để cho bọn hắn hấp thụ đến năng lượng ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của bọn hắn bởi vậy có chút thời điểm tuy nhiên những này rất là a n ngon nhưng là những tu luyện kia cao thâm võ giả cũng chỉ là ngẫu nhiên nhấm nháp thoáng một phát đến cho bọn hắn thường xuyên ăn chẳng trách hồ một ít linh quả linh cựu cùng với một ít cường đại sinh vật huyết đủ, dù sao trong lúc này ẩn chứa năng lượng cư nd một phương diện mà nói những này chẳng những có thể đủ lại để cho bọn hắn qua nhắm rượu phục miệ lưỡi càng là có thể làm cho bọn hắn từ đó hấp thụ một ít năng lượng muốn có đôi khi một ít linh quả bên trong năng lượng phi thường nồng hậu dày đặc có thể trực tiếp khiến cho một số võ giả có thể trực tiếp tân cấp mà những cái kia cường đại sinh vật huyết nhục trong đó ẩn chứa năng lượng cũng là không ít hơn nữa những sinh vật này càng là cường đại huyết nhục của bọn hắn ẩn chứa năng lượng càng nhiều đi ta thỉnh n g ư ơ i đến một chỗ đi chỗ đó không trầm trồ khen ngợi ăn nói xong hạo thiên liền ở phía trước dẫn đường rất nhanh hạo thiên liền đi tới ngôi tiểu lâu kia ngôi tiểu lâu này chính là thiên hạo thiên cùng phạm thiên bá phát sinh xung đột địa phương tuy nhiên người nơi này nhiều vô số nhưng là t i lâu này thức ăn lại là phi thường không có thể nói tại đây từng cái thức ăn đều là sử dụng linh thú thịt cùng một ít cấp thấp linh thảo làm thành tự nhiên giá cả cũng là xa xỉ nói như vậy điểm thức ăn càng là giá cao tự nhiên càng là đắt đỏ hơn nữa tại đây thức ăn có thể chia làm hai chủng một loại tựu i là cấp thấp thức ăn những điều này đều là có thể sử dụng kim tệ thanh toán nhưng là những cái kia giá cao thức ăn nhưng lại bất đồng hắn chỉ có thể đủ dùng dùng tinh thạch thanh toán rồi dạng tại đây còn là phi thường không a ngươi nhìn xem tại đây chỗ ngồi không có một cái nào là không có thể nhìn ra được hạo thiên chỉ vào trong đại sảnh đã ngồi đầy cái bàn đối với cái này phản thiếu hoa nói ra ân s ắ c thực người rất nhiều chỉ là không rượu nơi này đồ ăn dạng dù sao chỉ có ta đã ăn rồi mới đón lấy chỉ thấy phản thiếu hoa có chút nữ m ạ n nói tới chỗ này đã kín người hết chỗ chúng ta xử lý chẳng lẽ đứng đấy ăn a theo phản thiếu hoa cái này thoại âm rơi xuống về sau hạo thiên cũng rõ ràng phục hồi tinh thần lại rồi ha ha cái này hay xử lý không phải là tìm một chỗ ư vì vậy hạo thiên liền đem tiểu nhị hô chỉ thấy hắn hỏi tiểu nhị Các ngươi tại đây còn có hay không chỗ không ngồi hay à, thực a ô môn không m mà cơm xem, một muốn điếm nay nhưng chuyên hướng ngươi đến ăn ngươi ăn. Vị gia này, ngươi xem, chúng ta tại đây đã kín người hết chỗ rồi. nếu ngươi ngay ở chỗ này chờ đợi một hồi, ta muốn khẳng định sẽ có lấy bản chống xuất hiện tiểu nhị, vội vàng đối với Hảo Thiên nói của gia ta ta ra.、Tại、đây đây lấy đây thế tại tại hết xuất tiểu Tại t chỗ chê, chỗ chờ hồi, Hảo là các các các có với rồi, đợi vội đối đồ đã Vị ở sẽ khách trên cơ bản đều là một ít ngạch võ giả đại bộ phận đều là linh hư kỳ cùng thanh hư kỳ võ giả bất quá hạo thiên hai người cũng không có phá hư kỳ đã ngoài võ giả tại đây trong đại sành ăn cơm coi như là có cũng là một ít phá hư kỳ sơ kỳ t r ù n g kỳ võ giả hiển nhiên những cái kia cường đại võ giả không có khả năng ở chỗ này ăn cơm như vậy bọn hắn chỉ có lấy trên lầu nhã gian tiểu nhị ca đã tại đây không có chỗ ngồi trống các ngươi luôn luôn một ít nhã gian a chẳng lẽ chúng ta vẫn không thể đủ ở nhã gian nói xong hạo thiên liền lấy ra một túi tinh thạch ném hướng về phía tên kia điếm tiểu nhị xem xét bên trong lập tức sợ ngây người trong lúc này thậm chí có gần trăm khối tinh thạch hiển nhiên những này tinh thạch rất là không ít dạ tiểu nhị không các ngươi nơi này có không có nhã gian a nhìn xem đ i ế tiểu nhị hạo thiên thần sắc có chút vừa cười vừa nói ha ha hai vị gia chờ một c h ú t ta đi một chút sẽ trở lại nói xong tên kia điếm tiểu nhị cầm trong tay tinh thạch cái túi trả lại cho hạo thiên trong nháy mắt liền biến mất ở hạo thiên trước mặt đợi một hồi tên kia điếm tiểu nhị cũng không có xuất hiện lúc này thời điểm mà là xuất hiện mặt khác một g ã điếm tiểu nhị người này điếm tiểu nhị dĩ nhiên là một cái võ giả hơn nữa nhìn bộ dáng tu vi rất là không thấp vậy mà không có lấy nguyên linh kỳ tu vi hai vị đại gia thỉnh cho đến chúng ta trên lầu ngược lại là có thêm mấy cái nhã gian nói xong điếm tiểu nhị liền dẫn hạo thiên hai người hướng về trên lầu đi đến theo cái này điếm tiểu nhị xuất hiện cái này đại s ả n h chung quanh võ giả liền n h a o n h a u hướng về hạo thiên bọn hắn nhìn lại h i ệ n nhiên bọn hắn minh bạch cái này ý nghĩa có thể bên trên nhã gian cái kia chỉ có lấy một loại khả năng cái kia chính là một ít có tiền g i a hỏa không nên nhìn võ giả đã đến linh hư k ỳ cảnh giới rất là cường đại nhưng là trong tay bọn họ tinh thạch nhưng lại ít đến thương cảm một phương diện mà nói đã đến linh hư kỷ tu vi muốn rất nhanh tăng trưởng tu vi như vậy hấp thụ tự nhiên ở giữa linh khí hiển nhiên là tiến triển chậm、chạm. nhưng là lúc này thời điểm nếu có chừng đủ linh khí như vậy tu vi tiến bộ liền rất nhanh những n à y linh hư kỳ v õ giả thanh hư kỳ v õ giả bọn hắn bình thường thời điểm tinh thạch còn chưa đủ tu luyện đây này khả năng lấy ra tùy tiện l o ậ n hoa ngươi có thể tưởng tượng đạt được cái này tinh thạch là cỡ nào chân quý hơn nữa một ít trong đại môn phái mặc dù có rất nhiều tinh thạch nhưng là bọn hắn tinh thạch lại phân phối thời điểm là phi thường cẩn thận dù sao bọn hắn không có khả năng mỗi một gã vó giả đều gửi đi rất nhiều tinh thạch hiển nhiên cái này muốn nhìn đối phương tu vi cho nên có sao tu vi càng là cường đại vó giả có thể đạt được tinh thạch hội càng nhiều hơn nữa những n à y cường đại võ giả lại có thể đủ xuất nhập các loại hiểm đ ị a đạt được càng nhiều nữa tài nguyên nhưng là khi đó linh hư kỳ cùng thanh hư kỳ võ giả nhưng lại không thể rồi dù sao bọn hắn muốn đi địa phương nguy hiểm quả thực t i u là cùng muốn chết không có khác nhau muốn chỗ đó thế nhưng mà nguy cơ từ phía nếu là không có đầy đủ cường đại tu vi căn bản không có khả năng còn sống đi ra tiểu nhị tìm một cái so sánh tốt nhã gian tinh thạch không là vấn đề nói xong hạo t i ê n lại để cho người này tiểu nhị nhìn, nhìn móc ra một cái cái túi nhỏ bên trong tràn đầy đều là một ít trung phẩm tinh thạch m ộ t cái này một cái trung phẩm tinh thạch có thể đổi lấy một trăm cái hạ phẩm tinh thạch rõ ràng những này trung phẩm tinh thạch trọn vẹn có gần trăm miếng có thể nghĩ cái này tiểu trong túi tinh thạch giá trị bao nhiêu ha ha hai vị gia thình điếm tiểu nhị cũng không có dừng lại mà là tiếp tục hướng về thượng diện đi đến rất nhanh hai người liền đi tới lầu ba lầu ba là nguyên một đám độc lập phòng mỗi một cái gian phòng đều có trận pháp này bảo hộ hiển nhiên cái này mỗi một cái gian phòng người ở bên trong căn bản chính là không được bên cạnh hắn phòng chỗ chuyện đã xảy ra chương sáu trăm linh năm trả thù tục ngữ nói rất đúng có tiền tựu là đại gia cái này một chút cũng không giả tại hạo thiên tiền tài thế công xuống điếm tiểu nhị mặt m ũ i tràn đầy mỉm cười đem hạo thiên bọn hắn dẫn tới một cái tinh xảo n h ã gian bất quá đây chỉ là tầng thứ ba n h ã gian cái này một một tiểu lâu cùng sở hữu lấy năm tầng mỗi một tầng đều so bình thường kiến trúc cao rất nhiều bởi vậy tuy nhiên nhìn xem ngôi tiểu lâu này trên thực tế chỉ có lấy năm tầng nhưng là cái này năm tầng quán rượu một chút cũng không thể so với chín tầng kiến trúc thấp tiểu nhị các ngươi tỏa tiểu lâu này chẳng lẽ sẽ không có so gian phòng này nhã gian rất tốt được rồi đến nơi này gian nhã gian cảm giác được gian phòng này nhã gian tương đương rộng lớn nhưng lại có một cái cửa sổ chính dễ dàng thông qua qua cửa sổ trông thấy tình cảnh bên ngoài bên ngoài tựu là quán rượu cửa ra vào cái kia đầu đại lộ ha ha ra so cái này tốt nhã gian tự nhiên có hơn nữa bọn hắn đều tại lầu bốn đã ngoài bất quá cái này lầu bốn nhã gian đi vào lời nói c ầ n thoái hư kỳ đã ngoài tu vi về phần năm tầng nhã gian cái này là không đối ngoại mở ra đương nhiên g i a nếu là có lấy thần cảnh tu vi tự nhiên cũng có thể đến năm tầng nhã gian năm tầng nhã gian đó mới gọi một cái chính thức tốt đâu rồi bất quá dùng tiểu nhân thân phận cái này nằm tầng nhã gian cũng không phải ta có thể đủ phục thị được quay mắt về phía hạo thiên câu hỏi người này điếm tiểu nhị không bị không lên tiếng nói à nguyên lai là như vậy à vậy ngươi t i ể u tranh thủ thời gian đi thôi các ngươi tại đây tốt nhất rượu và thức ăn lên cho ta đến bất luận giá cả thế nào hết thể đi lên hạo thiên nhẹ gật đầu liền đối với lấy tên k i a điếm tiểu nhị nói ra ra ngươi ở chỗ này chờ rất nhỏ nhanh sẽ gặp ngâm cốc đ ồ ăn bưng lên nói xong điếm tiểu nhị liền ra gian phòng này nhã gian đồng thời hắn thời điểm ra đi thuận tay liền đem hạo thiên bọn hắn trô gian phòng cửa phòng cho đóng đi lên gian phòng này nhã gian chung quanh bố trí một ít cách đ â m kết giới h i ệ n nhiên cái này trong gian phòng trang nhã chuyện phát sinh người ở phía ngoài căn bản là sẽ không đồng thời tại cửa phòng chỗ càng là có thêm một cái trận pháp trận pháp này tự lạ phòng ngừa bên ngoài có người đột nhiên xông vào có thể nói trừ phi từ bên trong mở ra hoặc là ngôi t i ể u lâu này ở bên trong người mở ra người bình thường làm ở không ra đương nhiên một ít cường đại võ giả cũng có thể trực tiếp đem cái này cửa phòng mở ra dù sao cái này trên cửa phòng chờ n phát uy lực cũng không phải rất lớn cái lúc này hạo thiên cùng phàn thiếu hoa mới cẩn thận nhìn xem cái này nhã gian gian phòng này nhã gian quả n h ư n không tuy nhiên nhìn về phía trên không là phi thường phú quý đường họa nhưng lại phi thường tính xảo cho người một loại con gái rượu cảm giác đương nhiên nếu là chỉ có lấy cái loại n à y con gái rượu cảm giác cũng không có khả năng trở thành dạng vô cùng tốt nhã gian tại đây trong gian phòng trang nhã không gieo trồng rất nhiều hoa cỏ đều là những cái kia hỉ âm hoa cỏ khiến cho toàn bộ trong gian phòng trang nhã tràn đầy tràn đầy sinh cơ từng sợi mùi thơ ngát khí tức không ngừng ở trong gian phòng trang nhã v ờ lấy lại để cho người có một loại muốn chìm vào giấc ngủ cảm giác. rất nhanh một cái đĩa cái đĩa bên trên thức ăn ngon liền lên đi lên đồng thời cũng có tốt nhất linh k i ự u hiện tại hạo thiên một chút cũng đều không đau lòng tinh thạch dù sao hiện tại trong tay của hắn có không ít tinh thạch hơn nữa nếu không có tinh thạch chỉ cần tốn hao một điểm là hắn có thể đủ luyện chế ra đến một kiện vũ khí tốt nhất vũ khí này có thể là phi thường giá trị tiền bởi vậy có đôi khi luyện khí sư cùng luyện đan sư là phi thường giàu có nhìn thấy thịnh soạn như vậy thức ăn một hai người liền bắt đầu ăn như hồ đói dù sao hai người thế nhưng mà thật lâu không có nếm qua thịnh soạn như vậy thức ăn rồi hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy mỹ vị món ngon Ở đ ân u c ò có lúc lúc lúc thể rụt rẻ ở? Phong quyển tăng、vân. một phút thành tới trên mặt phong hồ hai hai nhớ quyển rẻ rượu ở, no ngon. vân, đồng người này ăn bụng, này người này bàn Ơn, sau sáu về mới mới không vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy linh khí một ly rượu ngon vào trong bụng biến hóa làm một cỗ linh khí hướng về hạo thiên trong thân thể phong đi bất quá cái này c ỗ linh khí rất nhanh liền bị hạo thiên cho luyện hóa dù sao điểm này linh khí tuy nhiên nhìn như rất nhiều kỳ thật đối với hạo thiên mà nói tự là mưa bụi ha ha tuy nhiên trong lúc này ẩn chứa linh khí có rất nhiều nhưng là đối với tu vi của chúng ta nhưng lại không có trợ giúp cảm giác được cái này c ổ linh khí không ngừng cọ rửa lấy thân thể lại để cho phản thiếu hoa rất là hưởng thụ loại cảm giác này bất quá cái này c ổ linh khí rất nhanh liền bị phản thiếu hoa luyện hóa điều này không khỏi làm cho hắn tiếp tục lại uống một chén một hũ lớn linh cựu trong nháy mắt liền bị hạo thiên cùng phản thiếu hoa u ố n g xong ngay tại hai người cơm nước no nê thời điểm hai người chỗ phòng trong lúc bất trợn bị một c ỗ lực lượng khổng lồ cho phá khai rồi hai người các ngươi ai là lý hạo nhiên theo gian phòng đại môn phá khai chỉ nghe thấy một tiếng gầm lên Tại ạ h lời lời vậy mà ngươi thừa nhận ngươi là lý hạo nhiên là tốt rồi ngươi có dám đi theo ta đi ra ngoài lúc này thời điểm hạo thiên rốt cục nhìn rõ ràng người này diện mạo đây là một cái hơn bốn mươi tuổi võ giả theo hắn y phục trên người hạo thiên lại nhưng cái này quần áo cùng một năm rưỡi trước kia giết chết cái kia và i tên phạm đạo tông đệ tử quần áo đồng dạng chẳng lẽ là phạm đạo tông đệ tử muốn tìm xếp c h ố n g chất ngẫm lại hạo thiên cũng hiểu được chỉ có khả năng này mới có thể giải thích rõ giang vì cái này trung niên võ giả tìm tên võ giả này mặc dù chỉ là một trung niên nhân bộ dáng nhưng là hạo thiên nhưng lại một chút cũng không dám coi thường bởi vì hạo thiên người này trung niên võ giả thậm chí có toái hư kỳ trung kỳ tu vi hắn thật không ngờ cái này phạm đạo tông vậy mà như vậy để mắt trực tiếp tìm một cái toái hư kỳ trùng kỳ võ giả đến đây tìm phiền toái ha ha không hề dám nói xong hạo thiên liền cười lạnh một tiếng đón lấy vội vàng đứng lên nhìn thấy hạo thiên đứng lên tên võ giả này thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ hạo thiên chỉ nghe thấy một thanh â m ở trên không bên trong nghĩ đến đã như vậy ta ngay tại trở thành loạn thạch sơn chờ ngươi hừ quả thực cự là muốn chết hạo thiên nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng thanh â m này chỉ có hạo thiên cùng phản thiếu hoa hai người có thể nghe gặp dù sao lúc này hạo thiên thanh em phi thường nhỏ hơn nữa tên kia trung niên võ giả đã sớm đã không có thân ảnh một phương diện khác gian phòng này ghế lô môn tuy nhiên bị đa văng nhưng là theo tên kia võ giả rời đi phòng đại môn lần nữa khép lại tự nhiên không có người nghe được hạo thiên thanh âm hạo nhiên hiển nhiên tên võ giả này muốn tìm ngươi gây chuyện hơn nữa đối phương có toái hư kỳ trung kỳ tu vi không có thể hay không chiến thắng hắn tuy nhiên cảm giác được hạo thiên phi thường coi rẻ ánh mắt nhưng là phản thiếu hoa hay vẫn là không tự chủ được v ì hạo thiên cảm giác được lo lắng dù sao đối phương là một cái toái hư kỳ trung kỳ tu vi mà hạo thiên chỉ có lấy phá hư kỳ đình phong tu vi hai người kém lấy lưỡng cấp bậc muốn võ giả đẳng cấp phi thường xâm nghiêm có thể nói cơ bản rất ít tồn tại vượt cấp khiêu chiến mỗi một cấp bậc kém phi thường cực lớn nhất là tu vi càng là cường đại võ giả bọn hắn ở giữa đẳng cấp kém càng là cực lớn t i ể u nói toái hư kỳ võ giả a là cái toái hư kỳ sơ kỳ võ giả có thể nhẹ nhõm chiến thắng một cái toái hư kỳ trung kỳ võ giả nhưng là mười cái toái hư kỳ trung kỳ võ giả nhưng lại không thể chiến thắng một cái toái hư kỳ hậu kỳ võ giả cái này là đẳng cấp chi ở giữa tranh lệnh hơn nữa hạo thiên hôm nay chỉ là phá hư kỳ đỉnh phong tồn tại tuy nhiên cùng toái hư kỳ trung kỳ kém hai cái cảnh giới nhưng là xác thực kém rất nhiều dù sao theo phá hư kỳ đ ỉ n h phong đến thoái hư kỳ sơ kỳ đây chính là một cái phi thường cực lớn thảm dù sao phá hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả có rất nhiều nhưng lại rất ít nhìn thấy có bao nhiêu võ giả có thể đột phá đến thoái hư kỳ bởi vậy có thể nhìn thấy cái này thoái hư kỳ cùng phá hư kỳ c h ị ở giữa trên、Lệ. chúng ta còn là dựa theo nhân số đối lập thực lực a nói thí dụ như đạo lại để cho mười cái phá hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả cùng thoái hư kỳ sơ kỳ võ giả thoái hư kỳ võ giả có thể rất nhẹ nhàng liền đem cái này hư kỳ võ giả chém giết đương nhiên đây là tại song phương không có đặc biệt vũ khí hoặc là đan dược dưới tình huống dù sao có đôi khi đan dược cùng vũ khí cũng có thể quyết định một cuộc chiến đấu thất bại cùng thắng lợi tựa như nếu là phản thiếu hoa xuất r a hắn linh bảo cùng một người bình thường toái hư kỳ sơ kỳ võ giả chiến đấu lời nói nếu là tên kia võ giả trong tay không có sắc bén vũ khí có thể nói căn bản cũng không phải là phản thiếu hoa đối thủ bởi vậy có đôi khi có một kiện sắc bén vũ khí còn là phi thường trọng yếu ha ha ta tâm lý nắm chắc ta nếu là không có nói thực lực này há có thể đủ nói lớn như vậy lời nói hơn nữa ngươi có không phải là không có bái kiến thực lực của ta trước đó lần thứ nhất quay mắt về phía nhiều như vậy thần thú ta có từng sợ hãi qua muốn thần thú thế nhưng mà so cùng dai võ giả, lợi hại khá hơn rồi quay mắt về phía phản thiếu hoa quan tâm hạo thiên trong nội tâm cũng cảm giác được một hồi ôn hòa muốn cái này cùng nhau đi tới hắn thì ra là phản thiếu hoa cái này một cái đương nhiên phản thiếu hoa cũng đem hạo thiên trở thành hắn là tối trọng yếu nhất tại trước kia mà nói hạo thiên chi là phản thiếu hoa còn không có có đạo cái kia cái trọng yếu tình trạng nhưng là tại một năm rưới trước kia hạo thiên vậy mà quay mắt về phía linh bảo chút nào không có động bất luận cái gì lòng tham p h a n thiếu hoa liền đây là một cái có thể tương giao dù sao tại đây tu luyện thế giới bên trong thấy trọng yếu nhất đương nhiên là thực lực bản thân rồi có thể nói tại tăng thực lực lên trước mặt t ự là cha mẹ cũng có thể bán đứng chớ đừng nói chi là đúng rồi ân p h a n thiếu hoa cũng không có nói sau những thứ khác mà là trùng trùng điệp điệp gật gật đầu n g h ĩ n g h ĩ lúc trước hạo thiên thực lực còn không có có đạt tới phá hư kỳ đỉnh phong thời điểm thì có khủng bố như vậy chiến lực hiện tại cũng đã có phá hư kỳ đ ỉ n h phong tu vi hắn chiến lược sẽ càng thêm khủng bố à thế nhưng mà vừa nghĩ tới đối phương là toái hư kỳ trùng kỳ võ giả phản thiếu hoa liền có lấy một ít lo lắng bất quá hắn chỉ là thật sâu đem cái này lo lắng giấu ở trong lòng tốt rồi chúng ta tranh thủ thời gian tính tiền sau đó đến cái kia loạn thạch sơn đi nói xong hạo thiên liền đi ra nhã gian hướng về dưới lầu đi đến phản thiếu hoa thấy vậy liền vội vàng đi theo hạo thiên sau lưng cũng đi theo đi xuống hai người rất nhanh kết liêu sổ sách liền đi tới tửu lâu này cửa ra vào lan không mà khởi hướng về loạn thạch sơn may đi lúc này thời điểm đế đô tuần tra binh nhìn thấy có người vậy mà tại đế đô trên không phi hành hơn nữa là chưa từng gặp qua thân ảnh liền vội vàng đuổi theo mà những n à y tuần tra người bên trong liền có lấy nam cung vân tuần tra người là đại tần đế quốc trung cực cường giả đội ngũ có thể nói cái này tuần tra người chỉ là tuần tra một ít tại đế đô bên trong đánh nhau ẩu đả gây ra h ỗ n loạn người sau đó liền đem bọn họ bắt những thứ khác thì ra là đại tần đế quốc đã xảy ra đặc biệt cực lớn h ỗ n loạn những n à y tuần tra người mới có thể đi ra cái này đại tần quốc ra rất nhanh nam cung vân liền đuổi theo hạo tiên hai người cảm giác được sau lưng có người đuổi theo Hạo Thiên vì vậy lúc i lại nhiên người kia, Thiên vội liền liền tiếp đi. ề về n nhìn nhìn, nhìn năm vàng ngò, cũng không có cách Nam Cung Vân liền tiếp tục hướng quay đầu đầu phía trước bay thấy đem là l Hạo cách cách một trước tục trước dĩ có vào này thời điểm nam cung vân rốt cục thấy được đối phương tướng mạo nhìn thấy dĩ nhiên là một năm trước gia hỏa nam cung ngọc lập tức chấn động vội vàng đã ngừng lại bộ pháp đồng thời cũng ngăn trở đằng sau tuần tra người hướng về phía trước đuổi theo đầu lĩnh dừng lại không tiếp tục đuổi đi nhìn thấy đầu ngừng lại hơn nữa cũng ngăn cản bọn người đằng sau vài tên tuần tra người lập tức cảm giác được rất là nghi hoặc dù sao cái này một mình tại đại tần đế quốc trên không phi hành thế nhưng mà luận tội muốn t r u sát chẳng lẽ đầu nhận thức bọn hắn muốn làm việc thiên tư trái pháp luật nghĩ đến cũng chỉ có loại khả năng này rồi tên kia tuần tra người trong nội tâm nghĩ như vậy đến không cần đuổi đối phương không phải chúng ta có thể t r e o chọc tồn tại còn nhớ rõ một năm d ư ớ i trước kia các lao nói chính là cái kia liền hắn cũng không là đối thủ tồn tại ư lúc này thời điểm nam cung vân bình tĩnh thanh n â m tại phần đông thủ hạ trong lỗ thai vang lên bất quá tuy nhiên lời của hắn rất là bình tĩnh nhưng là ngươi vẫn có thể đủ cảm giác được hắn trong lời nói một tia run rẩy dù sao đắc tội một cái thoái hư kỳ võ giả có thể ảnh hưởng đến tính mạng tồn tại À, dĩ nhiên là hắn tên kia tuần tra người lập tức chấn động đồng thời chung quanh những thứ khác tuần tra người cũng là ngay ngắn hướng đến hút một hơi hơi lạnh may mắn bọn người không có đuổi theo bọn hắn nếu đối phương tính tình không tốt có khả năng chu sát tuy nhiên lớn như vậy tần đế quốc sẽ tìm những này thoái hư kỳ võ giả phiền thoái nhưng là tên của bọn hắn liền đã không có một phương diện khác cái này thoái hư kỳ võ giả có thể là trở ngại đại tần đế quốc cường đại không dám chu giết bọn hắn nhưng là một trầu đánh nhưng chỉ có không thiếu được rồi nhưng là đại tần đế quốc tuyệt đối sẽ không bởi vì đánh nữa vài tên võ giả sẽ gặp đắc tội một gã toái hư kỳ võ giả rất nhanh hai người liền chạy tới l o ạ n thạch sơn l o ạ n thạch sơn ở vào đại tần đế quốc quốc gia đông nam phương hướng hơn một trăm km chỗ tại đây loạn thạch mọc lên san sát như rừng không có chút nào sinh cơ đang nói khắp nơi đều là loạn thạch truyền thuyết vạn năm trước khi một gã ma tộc trực tiếp đem tại đây sinh cơ trực tiếp c ắ n ư ớ t về phần có phải thật vậy hay không cái này liền không có người rồi dù sao lúc trước có thể sống sót nhân vật cái kia một cái không phải tuyệt thế cường giả bọn hắn ai còn quan tâm một chút như vậy chuyện nhỏ chúng ta ngươi đã lâu rồi theo hai người đến tên kia trung niên võ giả rốt cục nhìn thấy hạo thiên chỉ thấy tên võ giả này đứng tại một cái cự đại c h u ỗ i l ù i trên tảng đá cứ như vậy dưới cao nhìn xuống nhìn xem hạo thiên hai người nói ra ha ha ta cảm giác được chưa từng có bao lâu đây này là của ngươi tâm quá nóng nảy hạo thiên một tiếng cười lạnh đón lấy liền nghe hạo thiên tiếp tục nói không các hạ là người ta tốt muốn cùng các hạ không biết ta các hạ vi muốn vô duyên vô cớ tìm ta đây này hừ tiểu tử ta tự nói thiệt cho ngươi biết e m ta chính là phạm đạo tông trường lão phong tuyết phàm nghĩ đến hôm nay ta tới tìm ngươi ngươi cũng là nguyên nhân đi ả nha phạm đạo tông trưởng lao phong tuyết phàm hư l ạ n h một tiếng nhìn xem hạo thiên cặp mắt của hắn thật giống như lại nhìn một người chết ta thật đúng là không ngươi tìm ta là vì sự tình dù sao ta nhớ được ta căn bản chính là cùng phạm đạo tông người đã từng quen biết hơn nữa ta ngay cả phạm đạo tông đều không khả năng ý của ngươi đây này hạo thiên liên tục lắc đầu tỏ vẻ đối với lời của đối phương chút nào không tư ngươi nhìn thấy hạo thiên như thế bộ dạng tên kia phạm đạo tông trưởng lão lập tức khí nói không nên lời, lời nói đến đón lấy chỉ thấy phong tuyết、phạm、tiếp tục nói đã ngươi không nhớ gì cả ta đây tựu nhắc nhở nhắc nhở ngươi một năm d ư ớ i trước kia ngươi có nhớ hay không ngươi giết chết người nhưng lại phế đi một thanh niên nói đến đây ở bên trong phong tuyết phàm trên mặt đã tràn đầy nộ khí đồng thời một tia sát khí liền không tự giác theo trên người của hắn lộ liêu đi ra hơn nữa một tia sát khí chính là đối với hạ tiên h lão đại ngươi cái này nói cũng quá không rõ ràng đem một năm d ư ớ i trước kia ta giết tốt nhiều người hơn nữa ta thường xuyên phế đi những cái kia thanh niên ngươi để cho ta nhớ kỹ a nói ra tại đây hạo thiên tỏ vẻ rất là bất đắc dĩ bộ dạng bữa này lúc lần nữa lại để cho phong tuyết phàm trong cơn giận dữ t i ự u là một năm d ư ớ i trước kia tại đại tần đế đô một cái trong t i ể u lâu chuyện đã xảy ra giết chết hai gã phản hư kỳ trung niên v õ giả một gã phá hư kỳ l ã o giả còn phế đi một cái hơn hai mươi tuổi phản hư kỳ võ giả chẳng lẽ ngươi đây còn đều không có nhớ lại tới sao phong tuyết phàm lần nữa giận dữ hét à ngươi nói cái kia một lần ta giống như có chút ấn tượng rồi nghe vậy hạo thiên bừng tỉnh đại ngộ nói bất quá nếu không phải người còn tưởng rằng hắn vừa rồi làm hành vi đều thật sự đây này rốt cục nhớ đã như vậy cựu dễ làm ngươi tự sát ta ta tựu cũng không lại truy cứu hơn nữa ta một cái tiền b ố i đối với v ă n bối ra tay cũng không nên cho nên ngươi tự sát chẳng những bận tâm mặt của ta nhưng lại miễn đi một phen nổi thống khổ của ngươi cái này phong tuyết p h à m rất là thành thật đem trong nội tâm lợi nói đều nói ra chậm ta nói tuy nhiên ta đối với cái kia một lần sự t ì n h có một chút ấn tượng nhưng là cái kia một lần sự t ì n h tuyệt đối không phải ta làm hạ o thiên cái lúc này vội vàng phản bác nói À, ngươi không phải lý hạo nhiên ấy ư hơn nữa ngươi xem rồi đứng vẽ lên người không phải ngươi hay vẫn là ai nói xong phong tuyết phạm lấy ra một chương họa quả nhiên thượng diện dĩ nhiên là hạo thiên bức họa ai lại nói tiếp cái này hơi dài rồi lại nói ta có một cái song bảo thai đệ đệ hai người chúng ta lớn lên phi thường như hơn nữa tu vi cũng đ ồ n g dạng hắn đây này thường xuyên làm chuyện xấu mỗi một lần đều trên báo tên của ta cái này để cho ta rất là không chịu nổi a mà ta lần này đến đại tần đế đô thì ra là tìm kiếm hắn hạo thiên thật dài thở dài một tiếng có chút bất đắc gì nói chương sáu trăm linh sáu chiến vậy mà có chuyện như vậy tuy nhiên phong tuyết phàm không phải rất hạo thiên lời nói nhưng là đối phương nói hữu mô hữu dạng điều này không khỏi làm cho người lời hắn nói trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc phong t u y ế t phàm liền biểu hiện đi ra hiển nhiên đây là một cái dấu không được người nghe hai người nói chuyện đích thoại ngữ ở một bên phản thiếu hoa nhịn không được tại trong lòng b ụ n g trộm một hồi cười to nếu không là hắn cũng nhận thức hạo thiên hắn cũng thiếu một ít bị hạo thiên chuyện ma quỷ cho lừa gà ở bất quá cái này phong t u y ế t phàm tuy nhiên bị hạo thiên đích thoại ngữ cho lừa gà ở nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà bông tha hạo thiên bất quá đã như vậy cái kia là đệ đệ của ngươi ta đây ta liền từ trên người của ngươi tìm nói tới chỗ này phong tuyết phàm đích thoại ngữ liền không tự dắt dừng lại xuống bất quá bởi vì ngươi không phải ngươi chính là cái kia song bảo thai đệ đệ ta cũng chịu không giới nặng tay rồi chỉ đem tu vi của ngươi phế đi thì tốt rồi tuy nhiên phong tuyết phàm đích thoại ngữ nói phi thường nhẹ nhõm nhưng là nghe được người trong lỗ thai là như thế này trói thai dù sao một cái võ giả truy cầu chính là đó chính là một thân tu vi nếu như đem tu vi của hắn phế ngay lập tức đây không phải lại để cho hắn liền chết cũng không bằng sao bởi vậy tại cái gì thời điểm phế bỏ một người tu vi đây là một cái võ giả tối k��u vậy có rất ít thời điểm phế đi võ giả tu vi mà là trực tiếp giết chết ha ha ngươi cho rằng ngươi có bổn sự như vậy ư hạo thiên lúc này thời điểm b ộ c phát ra trên người cường đại tu vi một thân nghiêm nghị khí thế liền từ trên người của hắn thời gian dần qua tán phát ra rồi đồng thời một cỗ kinh thiên chiến ý cũng theo trên người của hắn trên người tán phát ra rồi cường đại sắc khí trực tiếp hướng về phong tuyết phàm vật lên ha ha ngươi rốt cục nhịn không được ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhịn được đâu rồi đừng tưởng rằng ta là một cái cảnh ngu ta muốn là người ngu có thể có hôm nay chỉ là ư tiểu tử ngươi tự đi chết đi nói xong phong tuyết phàm liền m á n h liệt bài xuất một trường hướng về hạo thiên trên người lập đi nhìn xem một trường này phi thường c ư ờ n g đại trường thế những nơi đi qua không khí vậy mà phát ra ô ô tiếng vang hơn nữa đạo này trường kính giống như muốn đem toàn bộ bầu trời đều che đậy xuống dưới lại để cho người cảm giác được một loại trời sập đất sụt cảm giác một giống như là thật thế một trường này mạnh mẽ hạo thiên bên người phản thiếu hoa lập tức cũng không dám đứng ở hạo thiên bên người tuy nhiên một trường này còn không có co rơi xuống nhưng là hắn đã cảm giác được n g ạ c một trường này chỗ mang đến áp bách cảm giác lại để cho hắn có một loại không thở nổi cảm giác n g ự c chỗ giống như bị đốt một khối cực lớn thạch đầu không ngừng đè xuống trái tim lại để cho hô hấp rồn rập không thôi liên tục hướng về xa xa rút lui vài trăm mét phản thiếu hoa mới cảm giác được loại này cảm giác gác bách biến mất hô thật dài nhả thở một hơi phản thiếu hoa trong nội tâm âm thầm cảm t h ắ n cái này kém một cấp bậc thật sự chính là phi thường cực lớn nhất là kém lưỡng cấp bậc người ta trên người phát ra khí thế loại này đều tùy thời có thể áp bắt chết t r á c không được võ giả rất khó có thể vượt cấp khiêu chiến không phải bọn hắn, không thể, mà là lại để cho bọn hắn sinh không dạy nổi cái loại nầy lòng phản kháng nhìn xem hướng về đánh tới một trường hạo thiên h ả o không tâm mang sợ hãi chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đánh ra một q u y ề n một đạo kim sắc q u y ề n k ì n h liền từ tay phải của hắn phía trên tóe phát ra rồi cái này q u y ề n k ì n h bay bổng cảm giác được thật giống như không có lực công kích nhưng là đạo này q u y ề n k ì n h tốc độ nhưng lại tương đương nhanh cơ h ồ ngay tại trong nháy mắt công phu liền nhìn thấy hạo thiên phát ra ra q u y ề n k ì n h cùng phong tuyết phàm đánh ra một trường hung hăng đụng vào nhau vây một tiếng vang thật lớn hai người công kích đụng vào cùng một chỗ bộ phát ra cực lớn tiếng vang đón lấy chỉ thấy một cổ lực lượng cường đại lợi dụng hai người công kích là trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán mà đi lực lượng cường đại bạo phát ra trực tiếp khiến cho hạo thiên thân thể không ngừng hướng về đằng sau liên tục rút lui mấy bước cái này tại rừng thân không thật không ngờ ngươi còn có mấy lần bất quá kế tiếp ta cần phải động thật rồi tuy nhiên vừa rồi hạo thiên nhìn như bị hai người công kích chỗ buộc phát năng lượng cho va chạm hướng về đằng sau liên tục ngược lại lùi lại mấy bước kỳ thật sự thật cũng không phải như vậy tử hai người bạo phát đi ra lực lượng cường đại căn bản chính là không đủ để dung chuyển hạo thiên thân thể hạo thiên sở dĩ hướng về đằng sau liên tục ngược lại lùi lại mấy bước đó là bởi vì phong tuyết phạm một trưởng t i ê u nguyên nhân tuy nhiên phong tuyết phạm đánh ra một trường trưởng bị hạo thiên một quyền cho đánh nát nhưng là một t r ư ờ n g này đằng sau nhưng lại ẩn chứa một c ố cường đại ám n kình hạo thiên một cái hơi không chú ý liền bị đối phương một t r ư ờ n g đánh trúng rồi ha ha ngươi cũng không bình phục trong cơ thể trở mình lăn máu tươi hạo thiên trên mặt lộ ra một tiêu mỉm cười nhìn đối phương trong hai mắt tràn ngập tràn đầy chiến ý bất quá kế tiếp ta cũng muốn xuất động toàn lực đã ngươi có bản lĩnh trước đến tìm kiếm ta báo thủ vậy thì phải có lấy tử vong g i n ộ vốn song p ư ơ n g đã có bất cộng đái thiên cự hận hạo thiên cũng không muốn buông thả hắn dù sao hắn đã đắc tội phạm đạo tông hơn nữa đã giết chết phạm đạo tông ba gã đệ tử giết một cái cũng là giết giết hai cái cũng là giết tại giết một cái cũng không có ảnh hưởng cho nên tại hạo thiên trong nội tâm tên võ giả này đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ hư gióng giặc nho nhỏ phá hư kỳ võ giả cũng dám nói như thế khoác lác muốn giết chết ta ta quả thực đã nghe được trên đời nhất buồn cười chê cười phong tuyết phàm hư lạnh một tiếng nói tiểu tử ngươi thiệu chết đi nói xong cả người liền từ phía trên vỏ xuống tới hướng về hạo thiên hung hăng công kích mà đi một quên doanh lực lượng cường đại lập tức theo phong tuyết phàm trên nắm tay bạo phát ra chỉ thấy tại quả đấm của hắn phía trên một cỗ hồng sắc hào quang không ngừng lóe ra giống như là tản ra hồng sắc pháo hoa nhìn về phía trên tương đương xinh đẹp nhưng là hạo thiên nhưng lại cái này xinh đẹp phía dưới là vô tận nguy hiểm h ừ muốn chết chính là ngươi hạo thiên cũng là vội vàng đánh ra một quyền đón nhận đối phương nằm đấm cứ như vậy hai người nằm đấm tương đụng vào nhau cảm giác được theo trên nắm tay chuyển đến lực lượng khổng lộ lại để cho phong tuyết phàm cảm giác được kinh hại không thôi bởi vì một quyền này của hắn thậm chí có hắn bảy tám phần lực lượng cái này, về về này n h ừ ta cũng không phải như vậy liền có thể đủ đả bại hạo thiên cũng là hư lệnh một tiếng cũng vội vàng đánh ra một trường hạo thiên kim sắc t r ư ở n g kình nhập vào cơ thể mà ra kinh giống như một đạo sáng t h ó i hào quang lại để cho người mắt mở không ra Bất hừ chết trường đi a hạo i thiên phi thường cường đã ạ i chỉ lấy được tiên cơ khả năng như vậy tựu i lại để cho cái này tiên cơ mất đi đâu rồi vội vàng một quyền đánh ra quyền thế kinh người mang theo không thể địch nổi lực lượng liền hướng lấy phong tuyết phàm vào lên kim sắc quyền kình lập tức liền đánh vào phong tuyết phàm trên lồng ngực phúc một ngụ nghịch huyết phun ra phong tuyết phàm thật giống như như d i ề u đất dây hướng về đằng sau bay ngược mà đi đụng một tiếng nặng nề mà đã rơi vào tóc trên mặt nhìn xem thân ảnh của hắn hạo thiên lần nữa vội vàng lấn thân mà lên muốn một lần hành động đem phong tuyết phàm trực tiếp đánh chết thế nhưng mà phong tuyết phàm tốc độ phản ứng cũng không chậm lập tức khởi đứng dậy bay lên trời lập tức phong tuyết phàm thân thể liền chụp một cái một cái không tiểu tử ngươi muốn chết lúc này thời điểm phong tuyết phàm hoàn toàn bạo nộ rồi hắn thật không ngờ hôm nay lại bị một cái phá hư kỳ võ giả cho đả thường hơn nữa đối phương hay vẫn là một cái văn bối cái này lại để cho mặt của hắn để vào đâu lập tức phong tuyết phàm nổi giận gầm lên một tiếng liền lấy ra binh khí với lúc mới bắt đầu phong tuyết phàm cùng hạo thiên quyền cước gia tăng cũng không có sử dụng binh khí đó là bởi vì hắn xem tại hạo thiên là van bối trên mặt mũi hắn không tốt xuất ra binh khí lúc này mặt mũi của hắn hoàn toàn bị mất ở đâu còn có mặt mũi không mặt mũi lúc này mặt mũi trong mắt hắn hào không cái gì lựa đạo trường kiếm lăng không mà lên lập tức liền hướng về hạo thiên công kích mà đi một kiếm bộ da một đạo kinh thiên kiếm quang liền từ hắn trường kiếm trong tay bên trên tóe phát ra rồi chỉ thấy kiếm quang kinh thiên mang theo không thể địch nổi lực lượng. chưa từng có từ trước đến nay hung hăng hướng về hạo thiên p h o n g đi lúc này hạo thiên đã nhào tới phong tuyết phàm dưới thân cảm giác được trên đỉnh đầu chuyển đến cảm giác nguy hiểm hạo thiên không kịp n g ầ m nghĩ nữa liền lập tức biến mất tại nguyên chỗ đương hạo thiên thân ảnh tại xuất hiện thời điểm đã tại nguyên chỗ một trăm m có hơn mà lúc này đầy hắn mãnh liệt cảm giác được đại địa một hồi chấn động thật giống như đã xảy ra địa chấn loạn thạch bay tán loạn bụi đất tung bay lập tức trước mắt không gian liền bị một hồi màu sáng khói khí cho bao vây lại tại vừa mới phàm tuyết cây phong muốn một kiếm bổ vào hạo thiên trên người thời điểm hạo thiên lập tức rời x lập tức một kiếm này liền tròn tại trên mặt đất phong tuyết phàm một kiếm này uy mánh vô cùng đại địa đang run rẩy thiên địa chịu chấn động toàn bộ thế giới thật giống như bao phủ tại tận thế không khí bên trong ân cảm giác được tinh thần trong phạm vi vậy mà đã không có hạo thiên khí tức phong tuyết phàm một hồi kinh nghi thế nhưng mà trước mắt bụi mù tràn ngập hắn căn bản nhìn không thấy đối phương thân ảnh mặc dù không có hạo thiên khí tức nhưng là hắn cũng không nhận ra tại một kích phía dưới đối phương liền bị một kiếm bổ chết rồi muốn cho dù đối phương tử vong rồi cũng có thể cảm giác được khí tức của hắn thế nhưng mà không có cảm giác đến đối phương khí tức điều này nói rõ điều này nói rõ đối phương còn chưa chết vong một phong tuyết phàm bắt đầu biến thành bắt đầu cẩn thận đồng thời quan sát đến chung quanh hết t h ể đ ộ n g t ĩ n h thế nhưng mà đã chờ đợi thật lâu hắn nếu không có hạo thiên thân ảnh đương b ụ i mù tan hết thời điểm phong tuyết phàm rốt cục thấy được đối phương thân ảnh thấy vậy phong tuyết phàm liền hét lớn một tiếng thiên địa kiếm vũ trừ ma chấn tà một kiếm chém ra liền nhìn thấy đầy trời vong kiếm liền hướng về hạo thiên bao phủ sa phản thiếu hoa nhìn xem phong tuyết phàm công kích chấn động chỉ thấy cái này kiếm quan vậy mà phá toái hư không khiến cho không gian chung quanh đều chấn động không thôi đầy trời kiếm quang giống như là một cái cự đại cái c h ụ đem hạo thiên thân thể bao phủ ở vong kiếm trung tâm không gian thành từng mảnh vỡ vụn ra sinh ra cường đại không gian chấn động nhìn xem công kích của đối phương cường đại như vậy phàn thiếu hoa tự hỏi tuyệt đối thụ không đúng phương cường đại như vậy một cách coi như là lập tức cũng ngăn cản không nổi một hắn không tự giác bắt đầu làm kiếm trong lưới hạo thiên lo lắng rất nhanh phàn thiếu hoa liền đem hắn một khỏa dẫn theo tâm bỏ vào trong bụng chỉ thấy tại kiếm trong lưới hạo thiên trên người bao vây lấy một tầng màu trắng trao khí không gian chung quanh chi lực căn bản chính là tổn thương không đến hạo thiên thân thể nhìn thấy đối phương thậm chí có như vậy chiêu thức phong tuyết phàm cũng là lắp bắp kinh hãi vì vậy liền nhìn thấy phong tuyết phàm khống chế được vô số kiếm khí hướng về hạo thiên mãnh liệt v ọ t lên t ừ n g đạo kiếm khí không ngừng đánh vào hạo thiên trên người màu trắng c h á o khí phía trên tuy nhiên cái này c h á o khí lộ ra phi thường lợi hại thế nhưng mà không chịu nổi tầng này tầng kiếm khí không ngừng tiến công chỉ nghe thấy một tiếng thủy tinh nghiền nát giống như thanh n â m vang lên liền nhìn thấy hạo thiên trên người tầng kia màu trắng c h á o khí liền rách nát rồi ra ô, ô. theo hạo thiên trên người tráo khí nghi không cái này là hạo thiên trên tay thanh vân kiếm bất quá cái thanh này thanh vân kiếm không lúc trước cái k i a đem thanh vân kiếm có thể so sánh được rồi hạo thiên trước k i a cái kia một bà thanh vân kiếm trên cơ bản có thể nói hoàn toàn hủy hoại đây là hạo thiên tại một năm dưới bế quan bên trong lại lần nữa gia nhập các loại chân quý tài liệu luyện khí một lần nữa luyện chế ra đến thanh vân r a lúc này thanh vân kiếm đã đ ạ t đến b á t giai n u y ề n khí tình trạng có thể nói là tương đương cường hãn thanh vân kiếm vừa ra cường đại kiếm khí liền hướng về chung quanh kình bắn đi một phong tuyết phản phát ra vông kiếm liền bị cái này từng đạo kính khí phá hư một đám hai cân sạch. hiện nhiên phong tuyết phạm nhìn xem hạo tiên trong tay đột nhiên nhiều ra đến trường kiếm rất là quen mắt dù sao đối phương còn không có có phát ra công kích cái k i a thanh trường kiếm liền tản mát ra h uy lực như vậy tự nhiên là một thanh phi thường rất giỏi trường kiếm muốn hắn vũ khí trong tay cũng chỉ là một thanh thất gia huyền khí đây là trên người hắn so sánh tốt vũ khí rồi nhìn đối phương vũ khí tản ra cường đại như vậy khí tức hiện nhiên muốn so với hắn trường kiếm trong tay muốn giỏi hơn nhiều tiểu tử đem ngươi trường kiếm trong tay kêu đi ra ta liền thả ngươi bằng không thì hôm nay ngươi tự chết ở chỗ này a trường kiếm trong tay để ngang trước người người có gan phong tuyết phàm lạnh quát một tiếng lần nữa hướng về hạo thiên vọt lên một kiếm bổ ra một đạo kinh thiên kiếm quang liền hướng về hạo thiên vọt lên cái này kiếm quang tốc độ cực nhanh tựa như một đạo hồng sắc thiết chớp lập tức vạch phá không gian hướng về hạo thiên trên người vào tới ừ chúc tài mọn hạo thiên trong miệng lạnh quát một tiếng liền tay nâng lấy thanh vân kiếm lập tức đánh ra chỉ thấy thanh vân kiếm hóa thành một đạo thanh sắc quang ảnh lập tức chạy ra khỏi hạo thiên trong tay đụng một tiếng vang nhỏ cái kia đạo thanh sắc quang ảnh liền cùng hồng sắc bóng kiếm tương đụng vào nhau trong nháy mắt này lấy được hồng sắc bóng kiếm vậy mà chậm rãi rách nát rồi ra mà thanh sắc bóng kiếm tiếp tục hướng về phía trước p h ó n g đi tốc độ như trước không giảm một trong nháy mắt liền đã đi tới phong tuyết phàm trước người cảm giác được một câu nguy hiểm hướng cái này đánh út lại phong tuyết phàm vội vàng đem trường kiếm trong tay để ngang trước người ba một tiếng thanh thúy tiếng vang phong tuyết phàm hóa thành thành từng mảnh mảnh vỡ rơi xuống tại thấp trên mặt mà lúc này đây phong tuyết p h ạ m cũng cảm giác được một cỗ cường đại trùng kích chi lực hung hăng đâm vào đầu trên người trong nháy mắt phong tuyết p h ạ m liền bị cái này cổ trùng kích chi lực đánh bay phong ngũ tạm lục phủ một hồi trở mình lăn phong tuyết p h ạ m nhịn không được một ngụm nghịch vết phù u tới cường đại va chạm chi lực trực tiếp xử nó bản thân bị trọng thương bất quá như vậy thương thế vẫn không thể đủ ảnh hưởng đến tu vi của hắn tiểu tử chết đi a phong tuyết phàm vội vàng đứng vững thân thể một tiếng quát lớn theo trong miệng của hắn bạo phát ra chỉ thấy một cái cự đại bàn tay từ trên trời ra xuống hướng về hạo thiên hung hăng v ỗ cái này cực lớn bàn tay che khuất bầu trời giống như là ông trời đánh đi ra cực lớn uy thế từ phía trên không ngừng chuyển đến một cỗ khủng bố uy áp điên cuồng hướng về hạo thiên trên người vọt lên giống như muốn đem hạo thiên thân thể đập vụn ư xem ta phá ngươi trưởng kình hạo thiên lạnh rất một tiếng hai tay vung bầy lấy liền nhìn thấy cái kia thanh sắc quang ảnh hệ i n lên liền nhìn thấy thanh vân kiếm bị hắn gọi về nguyên lai、like、thanh vân kiếm công kích phong tuyết phàm đáng tiếc chính là đem phong tuyết phàm trước người trưởng kiếm đánh nát về sau cái này thanh vân kiếm đã không có lực đạo rồi bằng không thì phong tuyết phàm đã bị hạo thiên một kiếm đánh ngự kiếm thuật c h i ngự kiếm vô cực hạo thiên một tiếng quát lớn trường kiếm trong tay lập tức đánh ra chỉ thấy thanh vân kiếm hóa thành đẩy trời bóng kiếm hướng về trên bầu trời cực lớn bàn tay vọt lên từng đạo bóng kiếm không ngừng oanh kích lấy bầu trời cự t r ư ờ n g tuy nhiên một đạo bóng kiếm uy lực có hạn nhưng là trên bầu trời bóng kiếm nhiều như lầy sao qua trong dây lát cực lớn bàn tay cũng đã đẩy trời bóng kiếm qua đi không còn Hừ, lại nhìn ta một trường nhìn thấy t r ư ờ n g ảnh bị kiếm của đối phương ảnh tiêu diệt phong tuyết phạm lần nữa trợt quát một tiếng liền hướng về hạo thiên lần nữa đánh ra một trường một trường một trường này chút nào uy lực bất phàm một trường chém đúng ra không gian chung quanh run dậy không ngừng phá thoái hư không không gì hơn cái này ngươi cũng t i u một cái cơ hội rồi kế tiếp ta tiễn đưa ngươi đi gặp ngươi những cái kia chết đi các huynh đệ đem hạo thiên c ư ờ i lớn một tiếng chỉ thấy trong miệng nói lẩm bẩm ngự kiếm thuật chi ngự kiếm phân thân chỉ thấy lơ lửng tại hạo thiên trên đỉnh đầu thanh vân kiếm lập tức một phân thành hai thật giống như cái này hai cái kiếm quang đều là thanh vân kiếm cho ngươi phân không rõ ràng lắm cái kia một cái là thật sự cái kia một cái là giả dối kỳ thật cái này hai cái đều thật sự đây là hạo thiên dùng vô thượng kiếm thuật phân ra đến hai thành thanh vân、kiếm. đi hạo thiên hai tay một ngón tay hai thanh thanh vân kiếm biến hóa làm hai đạo kiếm quang phân biệt v ậ ra một đạo kiếm quang hướng về phong tuyết p h ạ m phong đi một đạo kiếm quang hướng về phong tuyết p h ạ m lần nữa đánh ra một trường vật lên chương sáu trăm linh bảy nhao n h a u mà đến mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa lực lượng cường đại chỉ thấy đạo kia hướng về đối phương cự trưởng đánh tới kiếm quang trong nháy mắt biến hóa làm vô số bóng kiếm những này bóng kiếm tạo thành một đạo v o n g kiếm đem cái này cực lớn bàn tay cho bao vây lại qua trong dây lát cái này cực lớn bàn tay liền bị cái này văng kiếm cho nát bấy rồi y hỏng mà khác một đạo kiế nhanh chóng vô cùng người hai mắt căn bản chính là nhìn không tới đây là đạo kia kiếm quang cũng đã vọt tới phong tuyết phàm trước người tại phong tuyết phàm thần sắc kinh khủng bên trong lập tức xuyên thủng phong tuyết phàm trái tim trong nháy mắt này giống như đình chỉ chỉ có lấy phong tuyết phàm cái kia chết không nhắm mắt ánh mắt đụng theo phong tuyết phàm thân thể ngược lại trên mặt đất toàn bộ thế giới tựa như về tới bình thường thế giới mà lấy được kiếm quang rốt cuộc ngừng lại đó là một t h a n h ba thước thanh phong từng đạo thanh sắc kiếm quang không ngừng ở cái này thanh sắc thông thường chung quanh không ngừng phun ra nuốt vào lấy có thể hiện ra ra cái này thanh vân kiếm dị thường lợi h đối với cái thanh kia thanh vân kiếm nhẹ nhàng một c h i ề u cái kia thanh vân kiếm liền bị hạo thiên cho c h i ề u mà lúc này đây một cái khác đem thanh vân kiếm cũ n g cả hai hợp hai là một lập tức cái này nguyên vẹn thanh vân kiếm liền xuất hiện tại hạo thiên trong tay nhìn xem trên tay hàn quang rơi thanh vân kiếm hạo thiên trong nội tâm cảm giác được vừa lòng phi thường Đột nghiêm h hạo thiên phi h i ê nên n n mặt lập tức trở t sắc lập ư ờ n g túc đồng dạng đứng ở đàng xa phản thiếu hoa cũng trở nên phi thường nghiêm túc chỉ thấy xa xa một đạo màu vàng hào quang hướng về tại đây sông qua trong dây lát cũng đã vọt tới hạo thiên trước người đây là người láo giả theo trên người hắn phát ra khủng bố khí t ư c Cái này dĩ theo i lão à một g giả ánh mắt bốn phía bắn phá cái lúc này hắn phong tuyết phạm thi thể lập tức người này lão giả sắc mặt đại biến hắn đến sư lệ sư lệ nhìn xem cái này trung niên võ giả thi thể tên lão giả kia một vậy mà nước mắt tuân đầy mặt muốn hai người tuy nhiên một cái là thoái hư kỳ trung kỳ một cái là toái hư kỳ hậu kỳ nhưng là mấy trăm năm ở giữa ở chung tình cảm của bọn hắn có thể nói là dị thường thâm hậu vốn nghe nói tông chủ bị người phế đi bình thường tính tình có chút nóng n ả y phong tuyết p h à m liền vật ra muốn cho phạm thiên bá thù lao lúc ấy lao giả này thế nhưng mà nhiều mặt khuyên bảo thế nhưng mà ngay thẳng phong tuyết p h à m hay vẫn là vụ n trộm trước đến tìm kiếm phế đi tông chủ người tại phong tuyết p h à m đi ra về sau lao giả này liền vội vàng chạy ra hắn cái này phong tuyết phạm tính tình ngay thẳng dễ dàng đắc tội với người nhất là như hắn như vậy võ giả toái hư kỳ võ giả a đây chính là một cái bom hẹn giờ nếu là gây nóng nảy hắn có khả năng một tòa thành trì thậm chí là một phương địa vực cũng có thể gặp tai nạn bất quá để cho nhất hắn lo lắng là kinh khí ngũ hành sơn sắp mở ra muốn ngũ hành sơn mỗi năm trăm năm mở ra một lần mỗi một lần đều là phản hư kỳ trở xuống đích võ giả mới có thể tham dự thế nhưng mà lúc này đây không như vậy tại ngũ hành sơn không có xuất hiện trước kia cái này bất chu sơn nội ngũ hành sơn cũng đã truyền lại tin tức vậy mà chỉ cần là thoái hư kỳ trở xuống đích võ giả đều có thể tin vào cái này lại để cho bế quan bọn hắn cũng sớm đi ra theo ngũ hành sơn sắp mở ra phần đông ẩn cư tại mỗi người rừng sâu núi t h ẳ m cường giả nhao nhao đi ra một có thể nói tại toàn bộ đại tần đế quốc quốc gia cường giả tụ tập cường giả tụ tập cũng không phải tốt sự tình thường thường bởi vì một kiện nho nhỏ sự tình hai gã võ giả đều có thể khiến cho một cuộc chiến đấu thậm chí liên lụy đến thoái hư kỷ cường giả chiến đấu cái này chiến đấu thế nhưng mà rời sông lấp biển hủy thiên diệt địch dù sao đây chính là hai gã thoái hư kỷ võ giả tại chiến đấu cũng là bởi vì thoái hư kỷ võ giả tụ tập càng ngày càng nhiều đại tần đế quốc vì bọn hắn đế đô ổ định vậy mà mời ra bọn hắn bế quan mấy trăm năm không xuất ra thế lao tổ. cái này lao tổ một thân thần cảnh tu vi quả nhiên theo cái này lao tổ đã xuất hiện khắp nơi cừng giả liền không dám lại đại tần đế quốc thủ đô bên trong chiến đấu đây cũng là vì phong tuyết phàm đem hạo thiên dẫn đến nơi đây nguyên nhân dù sao coi như là hắn cũng kiêng kỵ đại tần đế quốc thần cảnh võ giả hắn vội vã chạy tới đại tần đế quốc quốc gia vậy mà không có phong tuyết phàm thân ảnh lúc này mới theo cái này phong tuyết phàm một k i a khí tức tìm tìm tới nơi này thế nhưng mà hắn không nghĩ tới hắn vậy mà đã chậm một bước sư đệ dĩ nhiên cũng làm chết như vậy rồi cái này như thế nào không cho nội tâm của hắn thập phần bị thương là ai là ai g i ế t sư đệ của ta cái này gầm lên giận dữ tại toàn bộ ở giữa thiên địa v ă n g lên đồng thời một cỗ khổng lồ sát khí hướng về chung quanh phát ra mà đi trong nháy mắt chung quanh phương viên vài dặm ở trong sinh vật nhao nhao sợ ngược lại trên mặt đất nguyên một đám ở nơi nào run dày không ngừng lấy gào thét đang tiếp tục t ừ n g tiếng gào thét chấn kinh thiên địa lại để cho thiên địa đều chịu run lên lúc này thời điểm phản thiếu hoa hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy cái này là toái hư kỳ hậu kỳ thực lực ây ư đây quả thực thật sự là thật lợi hại đây quả thực lại để cho hắn không cảm tưởng giống như toái hư kỳ hậu kỳ võ giả vậy mà lợi hại như vậy thoái hư kỳ võ giả hắn cũng không phải là không có bái kiến hắn bái kiến không ít chính là bọn họ trong gia tộc đều có được rất nhiều thoái hư kỳ võ giả nhất là thoái hư kỳ hậu kỳ võ giả hắn cũng trong gia tộc bái kiến không ít dù sao hắn là trong gia tộc con trai trưởng tự nhiên muốn đối với trong gia tộc một ít người t r ọ n g yếu vật gặp thoáng một phát mặt thoái hư kỳ võ giả vậy mà cường đại như vậy lao giả này gầm lên giận dữ tự l à liền tại phía xa ngoài trăm dặm đại tần đế quốc các vị võ giả cả đám đều nghe được cách nhìn nghe vậy nguyên một đám võ giả trong lòng cũng là rung động không thôi thanh âm này quả thực giống như là tại trong lòng của bọn hắn vang lên. cái này như thế nào không cho bọn hắn cảm giác được khiếp sợ theo thanh â m này không ngừng chuyển đến một số võ giả biến động tâm tư muốn xem nhìn ở bên trong đến cùng đã xảy ra sự tình bất quá phần lớn nói võ giả tuy nhiên ý động nhưng lại không có khởi hành tên võ giả này nhất định là một cái thoái hư kỳ võ giả muốn võ giả căn bản không có khả năng phát ra lấy tâm linh giống như gà o thét cái này lại để cho bọn hắn có chút khiếp đảm cường giả phẫn nộ cũng không phải bất luận cái gì võ giả đều có thể thấy dù sao vạn nhất người này cường giả điên cuồng lên lời nói đối với chung quanh cường giả nguyên một đám triển khai đồ sát nói như vậy một ít cấp thấp võ giả không phải là bạch chết rồi dù sao chuyện như vậy s ử thượng lại không phải là không có phát sinh qua một ngàn năm trước cũng là bởi vì hai gã cường giả chiến đấu trong đó một gã cường giả bị giết nhưng là người này cường giả thân người tới rồi thế nhưng mà tên kia chém giết gã cường giả kia cường giả đã sớm biến mất vô tung vô ảnh vì vậy chung quanh cái kia chút ít xem náo nhiệt võ giả liền xui xẻo bởi vì phẫn nộ tên võ giả này liền đối với chung quanh võ giả triển khai đại khai s ắ t giới hoàn toàn không có đến được võ giả chết thương cuối cùng bởi vì chạy đến vài tên cường đại võ giả lúc này mới ngăn lại ở người này r ế t lung tung một mạch cường giả bất quá trên bầu trời đã thấy đến từng đạo thân ả n h hướng về kia cái gào thét phương hướng v ọ t lên h i ệ n nhiên những này có thể tại bên trên bầu trời phi hành võ giả đều là a toái h hư kỳ võ giả bởi vì toái h hư kỳ trở xuống đích võ giả căn bản không dám lại đại tần đế quốc trên không phi hành tuy nhiên như thế những cái kia thấp hơn toái h hư kỳ võ giả hay vẫn là bằng nhanh đến bộ pháp đi ra đại tần đế quốc quốc gia sau đó nhanh chóng bay lên trời hướng về cái hướng kia vật lên lúc này thời điểm tại một cái tương đương lịch sự tao nhã trong phòng có sổ nữ tự chỉ thấy trong đó một gã t r ư ừ n g ba mươi tuổi lớn lên tương đương đầy đ ặ n giống như nữ tử nhẹ nâng môi son nói ra cái này phạm đạo tông lý thiên ngai chuyện quan trọng ở nơi nào giống to kêu to quả thực không cho người sống yên ổn cái lúc này trong phòng này mặt khác một nữ tử thời gian dần qua nói ra sư phó nghe người này người đích thoại ngữ hình như là sư đệ của hắn chết rồi cũng không chuyện quan trọng một cái thoái hư kỳ võ giả, cứ như vậy chết rồi cái này thật sự lại để cho người rất là kỳ quái bất quá giống như nghe nói một năm rưỡi trước kia phạm đạo tông tông c h u bị người ở chỗ này phế đi tu vi giống gã tông thoái hư kỳ võ giả người thoái liền bởi tới như chuyện này tới người này nữ phạm hư có một tử, đạo kỳ võ vì A n nhìn vậy ề liền phía trên tương đương xinh đẹp, xinh như hạo thiên trên tương tại nơi này, liền biết cái này tuổi trẻ nữ tử là tiên. đương nếu nơi này, này nữ đạm cái là À, v mà có chuyện như vậy hiển nhiên người này nữ tử rất là ngoài ý m u ố n bất q u á đón lấy liền nghe nàng nhẹ giọng nói đi chúng ta cũng đi xem một cái đây rốt cuộc đã xảy ra sự tình nói đến đây danh nữ tử liền dẫn đầu theo cửa sổ chỗ bay lên trời một trong phòng này người đều biến mất sạch sẽ xem đến cái này người ở bên trong đều có được t h á i hư kỳ tu vi à, bất quá huyền nữ c ấ p với tư cách thiên hạ tông môn xếp hạng thứ ba có như thế phần đồng t h á i hư kỳ võ giả tự nhiên tuyệt không kỳ quái chấn động thiên địa gào thét thanh âm rốt cục biến mất hắn đỏ bừng s ắ t hai mắt không ngừng hướng về chung quanh quét mặt lấy hai mắt trông thấy chung quanh nơi này vậy mà chỉ có lấy hạo thiên khoảng cách thân thể của hắn gần đây tự nhiên liền đưa ánh mắt cuối cùng quang hướng về phía hạo thiên ngươi là ai rét sư đệ của ta ư trong hai mắt lộ ra vô tận h ư n g quang nếu là hạo thiên là võ giả có khả năng tại trong nháy mắt cũng sẽ bị cặp mắt của hắn cho h ù đến đáng tiếc chính là hạo thiên hắn căn bản cũng không phải là bình thường võ giả ngược lại đối với cường đại như vậy võ giả cũng không phải rất sợ hãi hơn nữa hắn còn có cùng như vậy võ giả một trận chiến quyết tâm ta đương nhiên từ đầu đến cuối cặp mắt của ta đều tại quan sát đến ta có thể đủ không l g ữ hạo thiên nói tới chỗ này liền ngừng đích thoại ngữ ngược lại hỏi ngược lại ta bằng đối với ngươi cứ nói đi hơn nữa ta và ngươi căn bản cũng không có cùng xuất hiện chúng ta lại không biết ngươi lại không thể đủ mang đến cho ta chỗ tốt ta khả năng đối với ngươi cứ nói đi、ngươi nghe được hạo thiên đích t h o ạ i ngữ lý thiên n g a y lập tức bạo nộ rồi chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện tại hạo thiên trước người phải hung hăng dắt lấy hạo thiên phía trước quần áo cổ áo sau đó hung giữ nói ngươi đến cùng nói hay không ngươi nếu là không có nói ta hiện tại tựu i cho ngươi gặp tử thần ha ha nói như vậy ngữ ta không nghe bao nhiêu lần thế nhưng mà ta y nguyên sống cho tới bây giờ muốn ta người này thế nhưng mà ăn mềm không ăn cứng hơn nữa tử vong có phải sợ không phải là nhắm mắt lại cả đời này là xong ấy ư ngươi dùng một chiêu này đối với ta là sẽ vô dụng thôi nhẹ nhàng đẩy đối phương ra bàn tay hạo thiên có chút không kiên nhận cảm giác được đối phương nội tâm bình tĩnh lý thiên ngai phi thường kinh ngạc muốn đối phương nhưng chỉ có chỉ là một cái phá hư kỳ v õ giả coi như là thoái hư kỳ trùng kỳ v õ giả nhìn thấy cũng là tất cung tất kính thế nhưng mà tiểu tử này vậy mà không sợ hãi ngược lại dám chống đối điều này không khỏi làm cho lý thiên ngai đối với hạo thiên nhiều liếc mắt nhìn mà lúc này đây phần đông thoái hư kỳ v õ giả vậy mà nhao n h a u đều chạy đến mặc dù lớn bộ phận đều là thoái hư kỳ sơ kỳ v õ giả nhưng là cũng có được hơn mười tên về phần thoái hư kỳ trở xuống đích vó giả lại là căn bản không dám tới gần đến đây nguyên một đám nhao nhao ở phía xa đang trông xem thế nào ồ、oh, là tiểu tử kia cái lúc này đặng nhược tiên một đoàn người cũng chạy tới đương trông thấy lý thiên nhai trước người hạo thiên thời điểm đặng nhược tiên sư phó kinh nghi một tiếng nói ra mà đặng nhược tiên trông thấy đối phương thời điểm trên mặt nhưng lại vui vẻ nàng thật không ngờ vậy mà tại loại tình huống này thấy được đối phương bất quá đón lấy liền nhìn thấy đặng nhược tiên trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng dù sao lúc này hạo tiên h quay mắt về phía một cái thoái hư kỳ hậu kỳ võ giả uy hiếp h ắ n có thể không vi hạo thiên cảm giác được lo lắng ạ nhược tiên rồi chứng kiến đặng nhược tiên sắc mặt không thật là tốt đặng nhược tiên sư phó vội vàng dò hỏi đặng nhược tiên sư phó đó chính là huyền nữ các trưởng môn bán thần cấp bậc tồn tại âu dương nhược thủy lúc này nàng nhìn thấy đệ tử đặng nhược tiên sắc mặt không thật là tốt xem tự nhiên quan tâm mà hỏi chưa không có chuyện nhìn thấy sư phó dò hỏi đặng nhược tiên vội vàng có chút t r ộ t dạ hồi đáp từ khi ngày nào đó hạo thiên sau khi rời khỏi đặng nhược tiên tổng cảm giác được bóng dáng của hắn tại trước mắt không ngừng lắc lư cũng không đúng không đúng vắn hận hắn nhìn lén tắm rửa hay vẫn là nhưng là muốn nói hận hắn không làm đúng là hận không đứng dậy nhất là hôm nay thật không ngờ rồi đột nhiên trông thấy hắn vậy mà hội cảm giác được mừng d ỡ hơn nữa hắn quay mắt về phía nguy hiểm thời điểm sẽ vì hắn lo lắng ta đây rốt cuộc là không phải nói lần sau nhìn thấy hắn thời điểm muốn đem hắn phanh thây xé xác ấy ư thế nhưng mà t i ể u là sinh không d ậ y nổi tâm tư như vậy âu dương nhược thủy một m ự c chú ý phía trước sự t ì n h cũng không có chú ý tới đặng nhược tiên dị thường nếu là nàng không chú ý lấy phía trước sự t ì n h nói không chừng là có thể thương yêu nhất đồ đệ một hồi thế nhưng mà sự tỉnh không có nếu như tự nhiên nàng không được đặng nhược tiên dị thường thư tiểu từ này thật sự đặng ể cho ta nhược tiên lúc này thời điểm mới thanh tỉnh chỉ thấy nàng nghi ngờ hỏi sư phó sự tình thất thần bên trong đặng nhược tiên chỗ đó nghe thấy được âu dương nhược thủy đích thoại ngữ bất quá nàng rất nhanh liền thanh tỉnh vội vàng dò hỏi nhìn thấy đồ đệ như vậy thân sắc âu dương nhược thủy liên tục thở dài nói không có chuyện gì tự la qua một hồi n g ư ờ i đem tiểu tử kia cho ta bắt được nói tới chỗ này âu dương nhược thủy có chút đoán hận nói lần này làm cho nàng mất mặt ném xong rồi một cái bán thần cấp bậc cao thủ vậy mà không có bắt được hắn một cái phá hư kỳ võ giả cái này như thế nào có thể không lại để cho âu dương nhược thủy trên mặt cảm giác được khó coi nhất là đang tại huyền nữ môn phần đông đệ tử la sư phó lúc này đây đặng nhược tiên không có chút nào chần chờ vội vàng nói nàng trước đó lần thứ nhất sư phụ của nàng thế nhưng mà đã hiểu thực nổi giận tuy nhiên lúc ấy nàng không có ở c h ẳ n g nhưng là tại s a u đó nàng cũng đã xảy ra dạng sự tình lúc này nhìn nhìn lại trên trận hạ thiên lúc này đã cùng lý thiên nhai đã đến rằng có giai đoạn tiểu tử ngươi nói đi có thể nói ngươi là người thứ nhất người đánh bại ta ngươi có điều kiện chỉ cần ta có thể đủ làm được ta đây tuyệt đối nói được thì làm được dù sao chung quanh cũng có vô số tiền bối làm cho ngươi chứng nhận lúc này thời điểm lý thiên nhai khí thế trên người lập tức vẫn còn như thủy c h i ề u lui đến khắp chung quanh thoái hư kỳ võ giả đến chỗ của hắn không chỉ là hắn coi như nhìn không thấy mà thôi tốt đây chính là ngươi nói đã như vậy ta liền đưa ra yêu cầu của ta rồi nói xong hạo thiên ánh mắt liền hướng về chung quanh quét tới đương hắn xem đánh nữa âu dương nhược thủy thời điểm trong hai mắt đồng tử mạnh liệt co rụt lại muốn nói hạo thiên tu vi hiện tại kiên cố kỵ nhất dạng võ giả muốn nói toái hư k ỳ đ ỉ n h phong võ giả hắn căn bản chính là không sợ hãi dù sao như vậy võ giả hạo thiên cũng dám cùng hắn đấu một trận bất quá hạo thiên toái hư k ỳ đ ỉ n h phong võ giả hắn không là đối thủ đến ở trước mắt cái này lão vũ bà đương nhiên âu dương nhược thủy cũng không phải lão vũ bà nàng ngược lại là một cái tương đối thành t h ụ có mị lực nữ tính chỉ là giống như vừa nghĩ tới cái kia bán thần cấp bậc thực lực khủng bố hạo thiên thì có cảm giác sợ hãi dù sao những võ giả khác hắn có thể một chút chống cự nhưng là bán thần cấp bậc võ giả hắn chút nào không có bất kỳ sức phản kháng t i ự u là tự bảo vệ mình chi lực đều là rất ít tốt ngươi nói đi lý thiên nhai biểu hiện cũng phi thường lưu manh một bộ tiền bối bộ dạng lại để cho chúng quanh phần đồng thoái hư kỳ võ giả nhìn về phía trên cảm giác được vậy rất tốt cười bất quá lý thiên nhai nhưng lại cảm giác được phi thường có mặt mũi thế nhưng mà hạo thiên kế tiếp đích thoại n g ự nhưng lại lại để cho lý thiên nhai sững sờ đón lấy nhưng lại bạo n ộ rồi ta cũng không muốn chỉ muốn mạng của ngươi hạo thiên bình tĩnh nói tuy nhiên lời của hắn rất là nhỏ nhưng là chung quanh phần đông võ giả nguyên một đám nhưng lại đều có thể rõ ràng nghe được trong nháy mắt chung quanh thoái hư k ỳ võ giả đều là sắc mặt đại biến mà xa xa không đến thoái hư k ỳ võ giả cả đám đều lắc đầu không dám lỗ thay có phải hay không nghe xong một cái phá hư k ỳ võ giả vậy mà muốn thoái hư kỷ võ giả tánh mạng bọn hắn không khiến cho bọn hắn nghe xong hay vẫn là cái thế giới này bắt đầu điên cuồng chương sáu trăm lẻ tám thượng cổ lôi tu tiểu tử ngươi không phải đùa giỡn hay sao ngươi hay vẫn là nói những chuyện khác a tuy nhiên lý thiên nhai trong nội tâm rất là nổi giận nhưng là hắn cũng rất nhanh đến liền lộ ra phi thường rộng lượng chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy tràn đầy vui vẻ cười tủm tỉm đối với hạo thiên nói ra dù sao chung quanh đứng đấy đều là một ít thoái hư kỳ v õ giả thậm chí trong đó có không ít c à n g là so tu vi của hắn đều muốn cường hãn điều này không khỏi làm cho lý thiên nhai chấn tĩnh lại dù sao làm làm một cái tiền bối tự là có lẽ rộng lượng một ít bất quá chuyện này nếu là chỉ có hai người ở chỗ này tại hạo thiên nói ra những lời này trong n y mắt lý thiên ngai tuyệt đối lập tức bạo d ậ n lên sau đó không nói hai lời liền muốn đem hạo thiên cho đánh giết rồi thế nhưng mà cái lúc này không được bởi vì chung quanh có phần đồng toái hư kỳ võ giả từng cái võ giả lúc này đều nhìn xem lý thiên ngai biểu hiện hắn cũng không muốn tại nhiều như vậy người trong mắt chính là một cái lấy lớn hiếp nhỏ người nói như vậy lý thiên ngai thể diễn coi như là mất hết rồi ha ha để cho ta tại nói lời ta hay vẫn là những lời này ta muốn muốn mạng của ngươi hạo thiên vốn là cười tùng tịm nhìn về phía trên một bộ cả người lẫn vật v u hải thể diện thế nhưng mà đằng sau nửa câu nói lúc đi ra hạo thiên sắc mặt liền bắt đầu trở nên nghiêm khắc mặt tràn đầy vẻ âm t à n tiểu bối ngươi không muốn khi người h n q u á đáng cái lúc này lý thiên nhai sắc mặt bắt đầu mở đi vốn là tràn ngập dáng tươi cười trên mặt lập tức mây đen trải rộng tùy thời cũng có thể rơi xuống mưa to mà ở lý thiên nhai trong nội tâm càng là nổi giận hắn thật không ngờ tên tiểu bối này như vậy không nể tình vậy mà đang tại chúng nhiều người mặt như thế đánh chính là thể diện vừa rồi một câu kia lời nói có thể nói là đang cùng hay nói g ỡ n có thể là vừa vặn tiểu từ này tiềm thứ hai vậy mà như trước là nói như vậy đây không phải đang tại phần đông người mặt mũi tại đánh chính là thể diện đây ư đối với cái này lý thiên nhai rốt cuộc bảo trì bất trụ cái k i a hỏa ái khuôn mặt rồi mà lúc này một mực quan sát đến tại đây tình huống âu dương nhược thủy thì là trên mặt tràn ngập vui vẻ hơn nữa trong miệng phát ra nói khẽ thật không ngờ tiểu tử này vậy mà tốt như vậy chơi xem ra hôm nay cái này phạm đạo tông lý thiên nhai ở chỗ này mau đưa thể diện mất hết rồi bất qua kế tiếp đem sẽ phát sinh càng thêm đặc sắc sự tình quay mắt về phía sư phó âu dương nhược thủy nói lời ngữ đ ặ n nhược tiên cũng không có tỏ vẻ chỉ là thấy đến nàng khẽ gật đầu xem như đồng ý âu dương nhược thủy đích t h o ậ n ngữ bất quá lúc này đặng nhược tiên nhìn xem hạo thiên thân ảnh thời điểm trên mặt luôn tràn đầy vẻ lo lắng mà lúc này đây đặng nhược tiên bên người phòng tuyết hoa nhưng lại hơi có chút khác thường bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài mà là tiếp tục hợp lý làm không có trông thấy chuyện này như trước nhìn chăm chú lên hạo thiên chỗ phương hướng đối với cái này cái sớm chiều ở chung sư tỷ phòng tuyết hoa có thể là phi thường tình tưởng sư tỷ tính tình thế nhưng mà không được tổng theo một năm dưới trước kia sư tỷ gặp người này về sau tựu thế nhưng mà có chút mất hồn mất vía tuy nhiên phòng tuyết hoa cũng không phải rất rõ ràng trong đó đã xảy ra sự tình nhưng là hắn ở trong đó nhất định có vấn đề bất quá nàng cũng không có cùng sư phó cùng với khác người nói mà là đem những này thật sâu t r ô n giấu trong lòng của hắn cái này một năm r ư ớ i đến nay hạo thiên trong lòng của hắn đã lưu lại rồi một cái rất sâu dấu vết lúc trước người này nhẹ nhõm đ ả bại nam nhân một đã trở thành trong nội tâm nàng đ ộ n g lực cho nên cái này một năm r ư ớ i đến nay nàng bao giờ cũng đều tại cố gắng tu luyện t ự là hy vọng có thể một tuyết giang cửa bất quá cái này một năm rưỡi cố gắng còn thật không có ở phí rốt cục lại để cho hắn tu luyện đến t h á i hư kỳ đã trở thành một cái chính thức trên ý nghĩa cao thủ ha ha khinh người quá đáng ta khinh người quá đáng rồi cái thế giới này tự là năm đấm thế giới ta có thể đủ sống đến bây giờ cũng là bởi vì ta có thực lực này đồng dạng ta có thể đủ muốn tánh mạng của ngươi cũng là bởi vì ta có thực lực này hạo thiên thời điểm biểu hiện tương đương tự tin một cố cường đại tự tin chi lực liền từ hạo thiên trên người tán phát ra rồi một chung quanh phần đông võ giả đều cảm nhận được vẻ này phát ra từ nội tâm tự tin có thể là cảm nhận được hạo thiên vẻ này phát ra từ nội tâm cái chủng loại kia tự tin một chung quanh phần đông võ giả đều hạo thiên thậm chí có cái loại nầy thực lực có thể chém giết lý thiên ngai t ự u là liền lý thiên ngai một cũng có được loại cảm giác này cái này lại để cho trong lòng của hắn sợ hai không thôi bất quá rất nhanh cái này cổ cảm giác liền biến mất tuy nhiên chung quanh võ giả không có, có cảm ó c giác đến bất đồng nhưng là lý thiên ngai thân là người trong cuộc nhưng lại cảm thấy chuyện này phi thường kỳ dị ha ha tiểu tử ngươi nói không bất quá ngươi cho rằng ngươi có cái này thực lực như v ậ y ư lý thiên ngai hừ lạnh một tiếng hiển nhiên đối với hạo thiên tu vi hắn phi thường coi rẻ bất quá hắn cũng không có khinh thị dù sao vừa rồi chuyện đã xảy ra thật sự là thật là quỷ dị lại để cho hắn đều cảm giác được vừa rồi hắn có phải hay không đang nằm mơ ha ha ta có hay không thực lực này chúng ta thử xem tựu rồi bất quá ta có thể nói cho ngươi biết một việc sư đệ của ngươi là ta giết được theo hạo thiên đích thoại n g a rơi xuống một chỉ thấy chung quanh hết thể đều im mắng đã không có bất kỳ thanh âm nào tựu l à liền chung quanh gào thét mà qua c ù n phòng mọi người cũng không nghe thấy thanh âm của hắn tiểu tử ngươi muốn chết cái lúc này lý thiên ngai cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục hắn tuy nhiên không trong lúc này đã xảy ra sự tình nhưng là hắn nguyên một đám nho nhỏ phá hư kỳ võ giả có thể là sư đệ của hắn đối thủ nhất định có người đang giúp trợ hắn đã như vậy ta trước hết đem cái này tiểu giết nhìn xem ngươi còn già không đi ra lúc này lý thiên ngai rốt cuộc bất chấp thể diện rồi muốn ra tay trực tiếp đem hạo thiên diện sát mất trong lòng của hắn coi như là không phải tiểu t ử này giết chết sư đệ của hắn nhưng là dù sa o u ố n g cùng tiểu t ử này có quan hệ tiểu từ này nhất định không thể bông tha lập tức liền nhìn thấy lý thiên nhai bao hàm lấy phẫn nộ một quyền liền hướng về hạo thiên trên người đập phá một quyền này kinh thiên động địa dù sao lúc này lý thiên nhai trong nội tâm tràn đầy vẻ phẫn nộ tự nhiên toàn lực một quyền bạo phát ra đây là cụ có thế nào lực lượng cường đại chỉ thấy lý thiên nhai một quyền này chém ra không gian chung quanh lập tức mất đi thành t ừ n g mảnh không gian mảnh vỡ vậy mà hướng về chung quanh bay đi à, một chung quanh phần đông võ giả đồng nhất cùng một chỗ ngược lại hút một hơi khí lạnh bất quá những võ giả này đại đa số đều là toái hư kỳ trở xuống đích võ giả bọn hắn chỗ đó nhìn thấy qua toái hư kỳ võ giả toàn lực ra tay nhất là toái hư kỳ hậu kỳ võ giả toàn lực ra tay bọn hắn toái hư kỳ võ giả rất là cường đại nhưng là theo thật không ngờ qua toái hư kỳ võ giả vậy mà cường đại như vậy một quên doanh ra không gian chung quanh vậy mà mất đi đây là đánh nát hư không t à n vỡ hư không lực lượng c h ắ c không được như vậy võ giả được xưng là toái hư kỳ võ giả nguyên lai bọn hắn thật có thể đủ phá toái hư không oanh một tiếng vang thật lớn chỉ thấy lúc này thời điểm một đạo khá lớn không gian may vỡ giống như một đạo giống như sa băng hướng về xa xa bay đi lập tức đụng vào một cái trên núi nhỏ một cái này toàn núi nhỏ giống như giảm xuống hơn mười m trên núi nhỏ đ á vụn càng là hướng về bốn phía b a n tới tê chung quanh võ giả lần nữa ngay ngắn hướng ngược lại hít một hơi khí lạnh một kích này công kích chi lực thật sự là quá cường đại vậy mà một cái tiểu sơn vậy mà oanh rơi xuống mất hơn mười m cái này nếu a n h tại trên người của bọn hắn có thể nghĩ tại trong nháy mắt ở trong thân thể của bọn hắn sẽ hoàn toàn phấn vỡ đi ra thế nhưng mà kết xuống đâu sự tình lần nữa lại để cho hắn bọn hắn cảm giác được chấn kinh rồi chỉ thấy quay mắt về phía lý thiên nhai toàn lực một quyền hạo thiên vậy mà nhẹ nhõm tránh né rồi hắn dưới chân bộ pháp thật giống như ẩn c h ư a ở giữa thiên địa huyền bí ở thời điểm này hắn giống như là ở giữa thiên địa tinh linh nhẹ nhàng chỉ thấy liền không để lại dấu vết tránh né lý thiên nhai từng cái quyền vây đại địa đang chấn động thiên địa tại chấn động cái này giờ k h ắ c này tất cả mọi người giống như cảm giác được giống như tận thế cảm giác đầy trời bụi mù nổi lên m ộ n phía đem toàn bộ bầu trời đều che phủ lên rồi không có thiên lý t i ể u là lúc này loại cảm giác này à loạn thạch n á t b ấy bụi mù nổi lên m ộ n phía lúc này tại đây khói báo động một mảnh lý thiên nhai toàn lực một quyền không có đánh tại hạo thiên trên người nặng nghề mà đánh vào hạo thiên sau l ư n g đại địa phía trên trên mặt đất đều là đá vụn một quyền này đánh ra trên mặt đất để lại một cái sâu vài chục thước hố to nhìn về phía trên tương đương khủng bố cái này lại để cho chúng quanh v õ giả nao nhau lần nữa hướng về đằng sau rút lui mấy bước vừa rồi tuy nhiên lý thiên nhai một quyền cách cách bọn họ có r ấ t khoảng cách xa nhưng là bọn hắn nhưng lại cảm thấy lý thiên nhai một quyền kia phía trên bao hàm lực lượng cường đại nhất là trên nắm tay sức lực phong lại để cho mặt của bọn hắn phía trên giống như từng đạo phong nhận tại trên mặt của bọn hắn cắt tới vài tới lúc này đặng nhược tiên cũng là thật dài thở phào nhẹ nhỏm vừa rồi quay mắt về phía lý thiên nhai cường đại một quyền hắn cũng là vi hạo thiên cảm giác được gáp lực vô tận cái này làm cho nàng rất là vi hạo thiên lo lắng bởi vì toái hư kỳ hậu kỳ đám võ giả căn bản cũng không phải là phá hư kỳ võ giả có thể so sánh cả hai nói sao một cái là thiên một cái đằng trước có thể nói tựu là có thêm khổng lồ như vậy t r ê n l ệ n h bất quá khi chứng kiến hạo thiên nhẹ nhõm tranh né công kích của đối phương thời điểm hắn tính toán là hoàn toàn bông xuống tâm nguyên lai、like、hắn có thực lực như vậy a tuy nhiên không nhất định có thể đánh thắng được người này toái hư kỳ hậu kỳ võ giả nhưng là nghĩ đến mạng sống còn không có vấn đề phương r ộ n tâm đặng ư ợ c tiên l Lặng lặng h một h n trưởng sát chém ra cường đại trưởng kình trực tiếp đem hạo thiên không gian chung quanh đều cho phong chết rồi cảm giác được chung quanh không gian cực lớn để ép chi lực hạo thiên không tự giác có chút những mày đồng thời một cỗ kinh khủng y áp cũng tác dụng tại hạo thiên trên người lại để cho hạo thiên thân ảnh lập tức ngưng lại lúc này thời điểm đạo k i a mạnh mẽ trưởng lực rốt cuộc hướng về hạo thiên trên người vỗ hay chết đi cho ta tiểu tử ta nhìn ngươi lúc này đây có thể ngăn cản được công kích của ta ha ha điên cuồng lớn nhỏ bên trong lý thiên nhai cũng không có lúc này hạo thiên trên mặt tràn đầy khắc nghiệt chi s ắ c một cỗ manh liệt sát ý liền từ hạo thiên trên người bạo phát ra cái này cổ sát khí trong nháy mắt liền lại để cho không khí chung quanh đông lại bất quá cái này đối với hạo thiên không có tác dụng ngược lại hạo thiên tại đây đông lại trong không khí thể sắc và tinh thần dị thường thoải mái giống như cá g ặ p nước phá cho ta hạo thiên hét lớn một tiếng một quyền doanh h ứ cường đại quyền kình trực tiếp đánh vỡ không gian chung quanh chỉ thấy một cổ lực lượng cường đại không ngừng hướng về không gian chung quanh p h ó n g đi lập tức chung quanh đè ép chi lực giảm bớt không ít mà tác dụng tại hạo thiên trên người cái k i a cổ lực lượng cường đại lập tức tiết h ừ tại phá cho ta một quyền doanh r a trên nắm tay vậy mà mang theo một tia t ử sắc địa mang hạo thiên công pháp đó là vũ trụ tầm đó thơm ảo nhất công pháp chính là vạn pháp tri tổ hắn tu luyện ra linh lực không thuộc về loại điều nào năng lượng tựa là cùng hôn đ ộ n chi lực so sánh với đều một điểm không kém một lần có thể mô phỏng ra cái gì thuộc tính lực lượng lôi thuộc tính luận công kích chi lực luận phá hư chi lực có thể nói là trong lúc này kinh khủng nhất tồn tại thế gian vạn vật không có một cái nào không sợ hai ở giữa thiên địa lôi điện chi lực một lần tại thời khắc này chung quanh võ giả đều nhao nhao kinh ngạc lên dĩ nhiên là lôi tu c h ắ c không được hắn thậm chí có như vậy tự thế nhưng mà coi như là lôi tu hai cái chi ở giữa t r ê n lệch cũng không phải công pháp có thể đền bù đó ai chung quanh một gã võ giả kinh ngạc nói đúng vậy à thật không ngờ thế gian này lại vẫn có cái này lôi tu tồn tại điều này thật sự là lại để cho người cảm giác được ngoài ý muốn rồi đúng vậy à thật không ngờ ta sinh thời lại vẫn có thể chứng kiến lôi tu tồn tại thượng cổ phía trên lôi tu chính là phần đông võ giả bên trong kinh khủng nhất tồn tại chẳng lẽ năm đó lôi tu muốn tái hiện trên đại lục sao nguyên một đám võ giả đều ở đây ở bên trong cảm thán lấy bất quá ai cũng không âu dương nhược thủy sắc mặt đã trở nên phi thường nghiêm túc hắn thật không ngờ đối phương chẳng những lĩnh nộ không gian chi lực lại còn là lôi tu nhất mạch truyền thừa lấy lôi tu cường đại từng cái võ giả đều nhất là lúc này mặc dù không có nhìn thấy lôi tu xuất hiện tại huyền minh trên đại lục nhưng là với tư cách huyền nữ các trưởng môn đối với trên đại lục một ít che giấu hắn hay vẫn là xem ra muốn đối phó tiểu tử này muốn nhiều hơn suy tư tuy nhiên huyền nữ các thực lực phi thường cường đại nhưng là quay mắt về phía thượng cổ lôi tu âu dương nhược thủy hay vẫn là cảm giác được một hồi lo lắng dù sao thượng cổ lôi tu thật sự là quá kinh khủng võ giả căn bản cũng không phải là bọn hắn một k í c h chi lực từ sắp điện lập tức liền xông ra ngoài lập tức liền kích tại lý thiên nhai quyền kính phía trên chỉ thấy tại đây quyền kình phía trên vô số tử sắc điện mang không ngừng nói ra lập tức cái này quyền kình biến hóa một chút mảnh vỡ biến mất trong không khí dĩ nhiên là lôi tu nhìn xem quyền kình lại bị đối phương lập tức đánh nát hơn nữa đối phương vậy mà s ử xuất thượng cổ lôi tu phát ngôn cái này như thế nào không cho lý thiên nhai cảm giác được khiếp sợ bất quá tại trong nháy mắt về sau hắn liền khôi phục như gặp song phương đều đã bắt đầu chiến đấu liền không có ngừng khả năng h ừ lôi tu lại dạng bất quá hôm nay nhất định phải chết tại trong tay của ta lý thiên nhai trợt quát một tiếng liền lần hai đối với hạo thiên vọt lên một quyền chém ra cường đại quyền kình liền từ bàn tay của hắn phía trên bạo phát ra một c ô mãnh liệt không gian chấn động lợi dụng cái này quyền tình làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán mà đi ừ vậy sao ta hôm nay cựu cho ngươi nhìn xem lôi tu lực lượng cảm giác được đối phương đem coi là lôi tu hạo thiên liền ý định làm đến cùng từng đạo lôi quang không ngừng theo trong lòng bàn tay của hắn bạo phát ra cái kia sau liền đem những này lôi quang hướng về lý thiên nhai nhưng rồi v o a n h không ngừng tiếng nổ mạnh v ă n g lên liền nhìn thấy cái này lôi cương tại lý thiên nhai trước người báo nổ ra mà cái kia một đạo mạnh mẽ quyền tình vậy mà tại đây bạo tạc lôi dưới ánh sáng vậy mà lập tức bị đánh nắt rồi cái này lại để cho chung quanh võ giả nguyên một đám cảm giác được phi thường khiếp sợ muốn đây chính là toái hư kỳ võ giả mạnh mẽ một k i a lại bị một đạo lôi q u a n g nhẹ nhõm cho đánh nắt rồi cái này lại để cho bọn hắn lần nữa cảm giác được lôi tu khủng bố trách không được tại thượng cổ thời điểm lôi tu chính là một cái khủng bố đại danh tử cái này lại để cho bọn hắn triệt để rất hiểu rõ lôi tu khủng bố lúc này nguyên một đám võ giả trong nội tâm đã âm thầm quyết định về sau nhìn thấy lôi tu võ giả nhất định có xa lắm không trốn rất xa những điều này đều là cường h ã n tồn tại khủng bố đại danh tử ta cũng không muốn cùng hắn có giao tế bất quá lúc này nhiều người như vậy bên trong nhất cảm giác được khiếp sợ là phản thiếu hoa rồi hắn thật không ngờ cùng một mực cùng một chỗ dĩ nhiên là một cái thượng cổ lôi tu làm là một m cái truyền thừa trên vạn năm gia tộc tự nhiên lôi tu khủng bố bất quá tại chạy tới khiếp sợ đồng thời hắn cũng là cảm giác được vô cùng hưng phấn dù sao chính là lôi tu t i ể u la điểm này liền lại để cho hắn cảm giác được trên mặt phi thường có quang coi như là về sau nói ra cũng sẽ biết cảm giác được phi thường có mặt m u i tiểu tử c xét đánh ba đến một hồi tiếng vang liền nhìn thấy cái kia lôi cầu vậy mà bạo phát ra buộc phát ra vô số lôi điện hướng về lý thiên nhai trên người vọt lên cảm giác được trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng Lý Thiên h n A i nổi giận không thôi, tiểu h ô t i tử muốn chết gào thét gào lão i ê n từng tục, đ phu không giết ngươi là không bị người chỉ thấy lý thiên nhai trên người màu vàng hào quang lập tức nghiền nát cái này vô số lôi quang liền đem nó bao phủ ở rồi từng đợt đùng đùng tiếng vang về sau liền nhìn thấy một cái phi thường chật vật lý thiên nhai hiện ra tại mọi người trước mắt trên người tản ra từng đợt màu đen khói khí đại bộ phận của não đã bị lôi quang nổ nát chính là của hắn tóc đều lộn xộn nhìn về phía trên giống như là bị hỏa tiêu chương sáu trăm mười thương đ ộ t cắt vàng đầy trời không ngừng hướng về hạo thiên tới gần quay mắt về phía uy lực cường đại đầy trời cắt vàng cái này lại để cho hạo thiên cảm giác được phi thường đau đầu tuy nhiên cái này đầy trời cắt vàng lại để cho hắn cảm giác được từng đợt vô cùng nguy hiểm k h í tức nhưng là hạo tiên h nếu là toàn lực làm vẫn có thể đủ phá giải lấy cắt vàng đầy trời bất quá điều này cần y h ồ n g x o á t một ít cắt vàng không ngừng trùng kích lấy hạo thiên bên người vòng bảo hộ ba một tiếng n g h i ề nát những này cắt vàng liền điên c u ồ n g hướng về hạo thiên trên người vọt lên t ê cắt vàng thổi tới hạo thiên trên người lập tức lại để cho hạo thiên cảm giác được trên người giống như vạn đạo lưỡi đau tại bổ chém kịch liệt đau nhức đau không ngừng theo trên người truyền đến lại để cho hạo thiên trong nội tâm vừa phát ra từng tiếng gào thét phá cho ta hét lớn một tiếng liền nhìn thấy hạo thiên mãnh liệt đánh ra mấy đạo trưởng kình cường đại trưởng kình lập tức liền bị hạo thiên chung quanh cho chăm chú bao vây lấy đồng thời những này trưởng kình không ngừng hướng về cái này phía trước cắt vàng vọt lên thế nhưng mà những này cắt vàng thật sự là thật lợi hại hạo thiên đánh ra trưởng kình tuy nhiên lợi hại nhưng là quay mắt về phía những này cường hãn cắt vàng những này trưởng tình chút nào không có bất kỳ sức phản kháng liền bị những này cắt vàng cho kích nát ấy nhìn xem chung quanh từng đạo trưởng tình không ngừng nghiền nát cái này lại để cho hạo thiên một không hoàn toàn s ố t ruột vừa rồi cái kia cắt vàng khổ nhưng hắn lại ăn vào qua bởi vậy hắn cũng không muốn tại ăn một lần rồi lỗi màn thiên hạ theo hạo thiên hét lớn một tiếng chỉ thấy tại hạo thiên chung quanh thời gian dần trôi qua sáng lên một cái t ử sắc kết giới tại t ử sắc kết giới chung quanh từng đạo t ử sắc kia chớp không ngừng loé ra cái kia mỗi một đạo thiểm điện phía trên đều ẩn chứa khủng bố lực lượng một đạo tử sắc tia chớp đánh ra không gian chung quanh liền lộ ra một tia màu đen khẽ hở huống tiểu tử người đi chết đi đi thôi cái lúc này đ ầ y trời cắt vàng rốt cục bao trùm hạo thiên chung quanh cắt vàng đ ầ y trời đem toàn bộ thiên địa đều v ư ợ t che chắn nhật nguyệt vô quang thiên địa tối nghĩa đây hết thể hết thể đều vượt q u á chung quanh võ giả tưởng tượng bất quá chung quanh cái tia chút ít thoái hư kỳ võ giả trên mặt tuy nhiên cũng bảo trì một tia bình tĩnh nhưng là nguyên một đám nội tâm cũng là cảm giác được phi thường r u n động dù sao như vậy uy lực cường đại thần thông nếu bọn hắn rơi ở trong đó tuyệt đối sẽ tại lập tức đã bị cái này đẩy trời cắt vàng cho rào sắt rồi suy nghĩ đến hoàng trong c ắ t hạo thiên điều này không khỏi làm cho bọn hắn đối với hạo thiên thực lực cảm giác được bội phục hạo thiên lúc này thực lực hoàn toàn bạo phát ra một đạo trùng thiên tử sắc tinh mang liền từ hạo thiên đỉnh đầu xuyên thẳng v â n tiêu t ử sắc ánh sao chính là là võ giả trong cơ thể ẩn chứa tinh khí thần hoàn toàn bạo lộ lúc đi ra mới có thể lại để cho người chứng kiến một loại ý tưởng bình thường phạm nhân thì ra là người bình thường bọn hắn không hiểu thu liễm tinh khí có thể nói chỉ cần l à một cái hiểu được vọng khí được võ giả đều có thể theo đỉnh đầu của bọn hắn phía trên tản mát ra đâu màu trắng ánh sao bất quá người bình thường tinh khí tuy nhiên đều là tản ra màu trắng ánh sao nhưng là cũng là có mạnh yếu thân thể g â y yếu tự nhiên phát ra tinh khí rất là rất t h ư a t h ớt mà những cái kia thân thể cường trắng người bình thường tự nhiên trên đỉnh đầu màu trắng ánh sao phi thường trói mắt còn có một chút chính là tự là người bình thường bên trong có đại khí vận người đỉnh đầu của bọn hắn phía trên tản ra hồng sắc ánh sao cùng bình thường võ giả thì ra là linh hư kỳ trở xuống đích võ giả đồng dạng trên đỉnh đầu phát ra ánh sao đều là như thế này nhưng là có một ít trong phạm nhân đế vương bọn hắn trên đỉnh đầu tinh khí hào quang thì là t ử s ắ c điều này đại biểu lấy đại phú đại quý c h i tướng lúc này hạo thiên trên người tử sắc ánh sao xuyên thẳng vân tiêu đây cũng là bọn hắn hạo thiên còn sống nguyên nhân bởi vì thời điểm đ ư a một người tử vong rồi trên người hắn ánh sao liền lập tức biến mất rồi bởi vì cái gọi là người chết như đèn liền diệt tự l à loại này đạo lý chứng kiến hạo thiên trên người phát ra ánh sao liền có thể thời thời khắc khắc chú ý tới hạo thiên tình huống lôi quang lập lụe khiến cho hạo thiên chung quanh hoàn toàn chính là một cái lôi điện hải dương t r u n g quanh cái kia chút ít cắt vàng căn bản chính là tới gần không được hạo thiên t r u n g quanh liền bị cái kia từng đạo tử sắp điện mang cho nát bấy rồi cái này lại để cho một mực chú ý hạo thiên lý thiên nhai cũng là cảm giác được một hồi dân mình hắn thật không ngờ tiểu tử này lôi tu kỹ năng lợi hại như vậy ừ tiểu tử cho dù ngươi như vậy ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi ra của ta cắt vàng đẩy trời ấy ư ngươi muốn thật sự là quá ngây thơ kế tiếp ta cho ngươi chính thức kiến thức đến cái này cắt vàng đẩy trời uy lực đây cũng là ta từ khi lãnh ngộ cái này thần thông lần thứ nhất hoàn toàn xử suất cái này thần thông toàn bộ uy lực theo lý thiên nhai lời của rơi xuống hạo thiên liền cảm giác được chung quanh cắt vàng lập tức dày đặc rầm rạp c h ẳ n g c h ị cắt vàng không ngừng hướng về vật lên tuy nhiên hạo thiên chung quanh lôi màn phi thường tốt lợi hại chỉ cần quanh thân lôi màn không cần thiết mất cái này cắt vàng tuyệt đối là sông không tiến trên người thế nhưng mà duy chỉ lấy cái này lôi màn vận chuyển tiêu hao chính là tốt hạo thiên trong cơ thể rộng lượng năng lượng hơn nữa theo cái này cắt vàng công kích càng cường đại hạo thiên cảm giác được cái này lôi màn tiêu hao năng lượng càng nhiều không thể tại đây dạng rằng có nữa nói cách khác năng lượng trong cơ thể tiêu hao hết tất nhưng chỉ có đối phương trên bảng thịt rồi muốn đến nơi này hạo thiên rốt cục hạ quyết tâm chỉ thấy hạo thiên thân thể mãnh liệt được hướng về trên bầu trời vọt lên đồng thời trên người của hắn cái kia đạo lôi màn mãnh liệt nổ tung ra lập tức chung quanh cắt vàng liền bị hắn buộc phát ra lấy được lôi quang hễ quét là sạch uống lôi phá thiên hạ hạo thiên lần nữa bạo quát to một tiếng toàn bộ trên khuôn mặt khí thế mãnh liệt t ă n g vọt mà đồng thời hạo thiên toàn thân t ử s ắ c điện quang không ngừng lóng lánh lấy lúc này hạo thiên giống như là một cái tử s ắ c điện nhân lộ ra l ạ như thế này không giống người thường theo hạo thiên trợt quát một tiếng chỉ thấy hạo thiên một quyền đánh ra cường đại lôi điện chi lực liền từ quả đấm của hắn phía trên liền xông ra ngoài cực lớn lôi trụ phóng đi giống như là một đạo tử sắc cột sáng xuyên thẳng vân tiêu đem toàn bộ bầu trời đều bắn cho xuống dưới mà lúc này đây lý thiên nhai nhìn thấy đối phương lại muốn xông ra cắt vàng đẩy trời thần thông lập tức chấn động tiểu tử chạy đi đâu lý thiên nhai vội vàng hét lớn một tiếng đồng thời hai tay không ngừng v u n g vẩy lấy một t ầ n g t ầ n g cắt vàng không ngừng hướng về hạo thiên vọt lên mà lúc này đây bầu trời chi rơi xuống một cây cốt cát hướng về hạo thiên thân thể vọt lên thấy vậy hạo thiên kinh hãi bất quá những n à y cột cát thật sự là hắ giống như là mưa to không ngừng hạ xuống tới rồi một hạo thiên đường đi hoàn toàn bị cái này vô số cột cắt cho c h ă n chết rồi đồng thời cái lúc này hạo thiên thế sông cũng hoàn toàn bị cái này đẩy trời mà ở dưới cột cắt cho ngăn cản được rồi quay mắt về phía quay mắt về phía u i lực này cực lớn cột cắt hạo thiên cảm giác được thậm chí có loại lực bất tòng tâm cảm giác vây một tiếng hạo thiên thân thể trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất hai chân lập tức liền đem mặt đất ném ra một cái dấu chân thật sâu đi chết đi đi thôi cắt chôn cắt theo lý thiên nhai giống ra lấy một câu toàn bộ thế giới thật giống như dừng lại một nửa khôn cùng cắt vàng định trụ rồi vậy mà không tại động thế nhưng mà rất nhanh cái thế giới này lại khôi phục vận chuyển chỉ thấy cái này đẩy trời cắt vàng mãnh liệt co rút lại giống như là đẩy trời đám mây manh liệt ngưng tụ thành g i ọ t giọt nước tiểu tích không ngừng co rút lại mà lúc này đây rốt cục đẩy trời cắt vàng biến mất hiện ra tại mọi người trong hai mắt chính là trước mắt trên mặt đất một tầng tầng dày đặc cắt vàng thậm chí có vài trăm mét độ cao ồ chuyện quan trọng người kia khí tức đã không có mà ngay cả cái kia trùng thiên ánh sao cũng không có chẳng lẽ hắn đã chết một gã toái hư kỳ võ giả đột nhiên kinh nghi nói Muốn làm thường lúc là có thể phi đúng vậy à tiểu tử này khí tức còn thật không có nữa à chẳng lẽ hắn đã chết bất quá cũng k i ế n cho cái này lý thiên ngai cắt vàng đ ầ y trời thần thông như thế lợi hại hắn có thể còn sống mới được là rất kỳ quái địa phương hiển nhiên tên võ giả này đối với hạo thiên còn sống tuyệt không ôm bất luận cái gì hy vọng lúc này đặng nhược tiên phi thường sốt ruột đối với hạo thiên hắn trong lúc bất chi bất giác đã có một tia tình cảm nhưng là bây giờ đối phương chết rồi cái này làm cho nàng phi thường thương tâm bất quá trong lòng của hắn còn ôm cuối cùng một tia hy vọng dù sao không có nhìn thấy đối phương thi thể đặng nhược tiên không hắn thật đã chết rồi hơn nữa hắn đối phương căn bản không có cái loại nầy không có có chừng một người nếu là đánh không qua đối phương nói không chừng đã sớm bỏ chạy rồi còn có thể ở tại chỗ này cùng đối phương đánh nhau đâu rồi nghĩ tới đây đặng nhược tiên đối với hạo thiên còn sống càng là ôm rất lớn hy vọng thế nhưng mà theo c h u y ệ n r ờ i hạo thiên còn không có bất luận cái gì tung tích cái này lại để cho càng nhiều nữa người rồi hạo thiên đã bị chết bất quá đặng nhược tiên nhưng trong lòng thì không có giảm bớt một tia hy vọng nàng tin tưởng vững chắc đối phương dùng có thể rất nhanh liền xuất hiện cứ như vậy l ặ n g lặng được rồi v u n trước mắt cắt vàng mánh liệt nổ tung chỉ thấy một đạo thân ảnh theo hàng trong cắt mánh liệt tháo chạy lên thiên không này lao bất tử ngươi thật không ngờ ta còn xương à, bất quá kế tiếp đến phiên ta đến hôm nay ta tựu lại để cho nếm thử một chút lôi tu người lợi hại của ngạo thanh âm không ngừng theo trên bầu trời chuyền ra lúc này chỉ thấy hạo thiên trên người phi thường chật vật y phục trên người đã không có một h ố i là tốt rồi từng mảnh từng mảnh. có thể nói miễn cưỡng bao vây lấy hạo thiên tư mật vị trí sắc mặt trắng bệnh khoe miệng càng là có thêm một tia vết máu không ngừng chảy ra h i ệ n nhiên tại vừa rồi một trong chiến đấu hạo thiên trên người nhận lấy nội thương không nhẹ kỳ thật cựu là tại vừa rồi một kích kia bên trong hạo thiên ngũ tạng đáy lòng nhận lấy cường đại va chạm trực tiếp khiến cho hắn bản thân bị trọng thương tại cắt ở dưới đáy điều tức một hồi này mới khiến lại để cho thân thể cảm giác được thoải mái một điểm theo hạo thiên hét lớn một tiếng chỉ thấy hạo thiên hai tay không ngừng véo bắt tay vào lán quyết đồng thời một cỗ bành trướng lực lượng càng là theo hạo thiên trên người tán phát ra rồi hạo thiên khí thế trên người không ngừng bay lên t h á i hư kỳ sơ kỳ t h á i hư kỳ trung kỳ t h á i hư kỳ hậu kỳ thẳng đến cái lúc này mới đình chỉ xuống lúc này cảm giác được hạo thiên trên người phát ra khủng bố khí tức lý thiên nhai cái lúc này có chút sợ loạn cả lên hắn thật không ngờ đối phương không ngừng không có chết tại công kích phía dưới lại vẫn tản mát ra khủng bố như thế lực lượng kỳ thật hạo thiên có khổ vừa rồi bản thân bị trọng thương hơn nữa lúc này thi triển cũng là hắn toàn lực mà làm nhưng là do ở bản thân bị trọng thương điều này không khỏi làm cho hắn cảm giác được phi thường cố hết sức sắc mặt trắng bệnh thân thể ở trong năng lượng c à n g là giống như suối phun hướng về hai tay của hắn phía trên hội tụ lấy uống thiên lôi rơi theo hạo thiên thủ quyết đ ị n h chỉ liền nhìn thấy hạo thiên hạo thiên hai tay đối với lý thiên nhai một ngón tay hét lớn một tiếng liền nhìn thấy trời quăng một tiếng xét đánh một đạo có cánh tay phẩm chất thiên lôi trực tiếp từ trên trời giang xuống nhìn xem cái này đến thiên lôi trực tiếp hướng về đánh nữa lý thiên nhai chấn kinh rồi bất chấp vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi thế nhưng mà lúc này thời điểm mây đen thời gian dần qua hiện đầy toàn bộ bầu trời t ư n g đạo cường đại lôi điện không ngừng từ trên trời giang xuống hướng về lý thiên nhai điên cuồng vọt lên lý thiên ngai tốc độ cực nhanh rất nhanh tránh né lấy những n à y lôi điện những n à y lôi điện hung hăng đại trên mặt đất liền trên mặt đất để lại một cái sâu danh sâu tuy nhiên lý thiên ngai tránh né rất nhiều thiên lôi nhưng là thiên lôi không ngừng oanh xuống một đạo thiên lôi đón lấy một đạo thiên lôi căn bản chính là không để cho lý thiên ngai nghỉ ngơi vừa rồi lý thiên ngai vì giết hạo thiên sử xuất cường đại chiêu thức cái này lại để cho hắn năng lượng trong cơ thể tiêu hao không ít lúc này ở quay mắt về phía thiên lôi cạn tàu g i ả m áng khiến cho lý thiên ngai biểu hiện dị thường chật vật lúc này hắn bắt đầu cảm thấy mọi b ệ n nhưng là hắn nhưng cũng không dám ngừng lưu lại dù sao cái này từng đạo thiên lôi u i lực còn là phi thường cực lớn ha ha người đi chết đi đi thôi theo hạo thiên điên cuồng lớn nhỏ càng nhiều nữa thiên lôi c h i lực từ phía trên bên trên hàng rơi xuống d ầ m d ạ p chẳng trị thiên lôi đ ắ p xuống lập tức liền đem lý thiên ngai cho bao vây lại lúc này lý thiên ngai ra đầu đều run lên rồi quay mắt về phía u i lực cực lớn thiên lôi hắn căn bản chính là không dám nghệ bính thế nhưng mà cái lúc này đẩy trời thiên lôi hàng rơi xuống căn bản chính là không để cho hắn mảy may cơ hội một đạo thiên lôi lập tức liền đập vào trên người của hắn không kịp quá nhiều suy nghĩ một tầng màu vàng kết giới lập tức xuất hiện tại hiện liền ý t h ê trên n nhai người, nhưng này thế quay cái giới tại kết mắt mà v phía hôm a y vậy lôi thời điểm, giữ chỉ mà v ữ nhìn g giới được đạo cái một lát, kết liền này o toàn vào à này n nát như đến thiên hung hăng đánh Thiên. Nhai trên người, liền n tức rách nát rồi ra, cứ như vậy cái cứ h lôi vậy lập Lý thấy lý thiên nhai thân thể một cái lảo đ ả o thiếu một ít một đầu ngược lại trên mặt đất cường đại lôi điện chi lực trực tiếp khiến cho lý thiên nhai thân thể cứng ngắc tại chỗ đó toàn thân chết lặng căn bản không có chút nào lực đạo đang nói bất quá lý thiên nhai vừa rồi nếu không là đạo k i m màu vàng kết giới chặn đại bộ phận uy lực nói không chừng đã ngã xuống trên mặt đất ồ、oh, ngươi vậy mà không có chuyện gì nhìn thấy lý thiên nhai thân thể chỉ là dừng lại một chút cũng không có té trên mặt đất hạo thiên cảm giác được rất là kinh ngạc dù sao cái này công kích thế nhưng mà hắn phát ra tới tự nhiên đối với thiên lôi lực lượng có thể là phi thường tin h tưởng bất quá nhìn thấy đối phương không có thụ đến lớn tổn thương lập tức liền nhìn thấy hạo thiên lần nữa hừ lạnh một tiếng hừ thật không ngờ như vậy đều đánh không chết ngươi lúc này đây nhất định phải làm cho ngươi chết hạo thiên nói xong liền hai tay lần nữa một ngón tay lập tức hơn mười đạo thiên lôi trực tiếp đã rơi vào lý thiên nhai trên người oanh oanh oanh từng đạo thiên lôi không ngừng oanh tại lý thiên n g a i trên người chỉ thấy lý thiên n g a i thân thể cứng ngắc tại đâu đó không ngừng thừa nhận lấy hạo thiên thiên lôi t r ì lực u a n h kích cái lúc này hạo thiên cảm giác được năng lượng trong cơ thể cơ hồ còn thừa không có mấy vội vàng đ ỉ n h chỉ động tác theo hắn đ ỉ n h chỉ khống chế mây trên trời điện lập tức liền nhìn thấy những cái kia mây đen bắt đầu tiêu tán qua trong giây lát bầu trời lần nữa khôi phục sáng ngời tinh không vật lý ánh nắng tươi sáng thật giống như vừa rồi chỗ chuyện đã xảy ra tự lạ tại giống như nằm mơ bất quá mọi người vừa rồi tuyệt đối không phải nằm mơ nhìn xem lý thiên nhai thân thể cũng có thể thấy được đến lúc này thời điểm lý thiên nhai đụng một tiếng hung hăng ngã xuống trên mặt đất chỉ thấy hắn toàn thân mạo hiểm một cô khói xanh đồng thời từng đạo tử sắc kia chớp không ngừng ở trên người của hắn l ó i ra một cỗ mùi thịt tản ra bất quá cái này mùi thịt cảm giác được có một cỗ khét lẹt mùi đâu rồi lập tức nguyên một đám võ giả vội và nghiêng n g đầu qua một bên không nhìn lại lý thiên nhai thân thể bất quá mọi người lý thiên nhai cũng chưa chết theo cái kia không ngừng tản ra yêu ớt đánh mạng khí tức mọi người hắn còn sống bất quá xác thực rất bội phục cái này lý thiên nhai sinh mệnh lực thật không ngờ tại cường đại như vậy oanh kích phía dưới lại vẫn có thể ho cái này như thế nào không cho cảm giác được kinh ngạc nếu bọn hắn quay mắt về phía công kích như vậy tuyệt đối không thể có thể còn sống sót lúc này bọn hắn nhìn xem hạo thiên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi dù sao đối phương thế nhưng mà có thể chiến thắng thoái hư kỳ hậu kỳ võ giả nhìn xem đã chỉ có dụng tâm tư sinh cơ lý thiên ngai hạo thiên cũng không có tại làm hắn lý thiên ngai đã xong dù sao trong một cường đại lôi điện chi lực oanh kích phía dưới cho dù không biết một thân tu vi cũng đã tàn phế lúc này lý thiên ngai trong thân thể kinh mạch đứt đoạn tựu là liền đan điển của hắn cũng bị cái này cường đại lôi điện chi lực bắn cho kích rách nắt rồi cho nên lúc này lý tiên h ngai cho dù còn sống cũng là một cái không dùng được phế nhân cảm giác được chung quanh phần đông võ giả hạo thiên cảm giác được từng đợt bất an nhất là đương hắn thấy được âu dương nhược thủy thời điểm muốn làm lúc thế nhưng mà xông vào bọn hắn huyền nữ trong các đo à, nghĩ tới thống trị hạo thiên vội vàng hướng về xa xa đi đến trong nội tâm không ngừng cầu nguyện lấy đối phương không muốn hắn tiểu tử ta nói rồi cho ngươi đi rồi chưa cái lúc này âu dương nhược thủy thanh em rốt cục chuyển đến hạo thiên trong lỗ thai được nghe lời ấy hạo thiên thân thể vừa dừng lại trong nội tâm kêu khổ a hắn thật không ngờ đối phương lại còn là đã nhìn ra bất qua cái lúc này hạo thiên đành phải quay đầu chỉ vào âu dương nhược thủy cái mũi đại m a n g lên lão thái bà không muốn khi người h n quá đáng ta không phải là xông vào các ngươi huyền nữ trong các ơ y ư chẳng lẽ ngươi cứ như vậy vô tình muốn chu s á t ta nếu là như thế ta không ngại cho ngươi phẩm cách cá chết lưới rách lúc này hạo thiên kiên trì nói ra có thể nói lúc này trong cơ thể của hắn trên cơ bản nhóm không có có bao nhiêu năng lượng rồi chiến đấu tuyệt đối không được chỉ có thể đủ trốn phá dùng tiểu t ử muốn chết âu dương nhược thủy toàn bộ sắc mặt đều hắc tuy nhiên nàng tu luyện có hơn một nghìn năm rồi nhưng là chưa từng có người nào dám như vậy cùng nàng nhất là đối với dung mạo rất để ý khả năng nghe được người khác nói nàng lão lúc này đây âu dương như bảo hoàn toàn đem hạo thiên ghi hận tại trong lòng một trường đánh ra liền hướng về hạo thiên hung hăng v ỗ cười n g ấ t đối phương mạnh mẽ một trường hạo thiên tuyệt đối tiếp bất trụ liền vội vàng đột địa mà đi chương 611, t i m cựu tiêu thần l ô i phủ tiểu tử chạy đi đâu nhìn thấy hạo thiên vừa muốn đột địa mà đi cái này âu dương nhược thủy làm sao có thể có thể làm cho hạo thiên đơn giản đào thoát chỉ thấy một mực cực lớn bàn tay từ trên trời gián xuống trực tiếp đánh vào trên mặt đất quanh một tiếng vang thật lớn toàn bộ mặt đất lập tức sụp đổ dưới đi theo đại địa không ngừng chấn động chỉ thấy hạo thiên thân thể ở phía xa chật vật theo trên mặt đất trôi ra vừa rồi cường đại trường kình trực tiếp xuyên thấu mặt đất không ngừng đẻ xuống không gian t r u n g quanh lại để cho hạo thiên không thể tại dưới mặt đất nhẹ nhõm xuyên qua bởi vậy hạo thiên liền không thể không theo trên mặt đất trôi ra h ừ tiểu tử lúc này đây ta nhìn ngươi như thế nào đào thoát nói xong liền nhìn thấy âu dương nhược thủy cực lớn bàn tay lần nữa từ trên trời ra xuống theo âu dương nhược thủy một trường này từ trên trời ra xuống chung q u n h phần đông võ giả Vậy mà cái ả m g i c được chung không khí chung quanh g vậy mà ố này g đồng như hiện n phát bị kết, lập tức lại tức điều ể cho chung quanh g võ ả phải chấn có có thể là có thêm thiệt h động, rằng trong n đó biết i là tói tự giả, i hư kỳ võ giả. là l ề này thân thể thể hoạt hắn khó bọn động, n của Cảm giác được khó có thể hoạt động. cái đều. như thế nào không thế chẳng o người mình. này, này giác được giật、mình. Cái cảm này, c điều này h lẽ tự là thần cảnh võ giả lực lượng ư cảm giác được chung quanh kỳ dị lực lượng một gã toái hư kỳ võ giả kinh hai nói hắn có thể cảm giác được cố lực lượng này tùy thời đều có thể phá hủy thân thể của hắn phải biết rằng nhưng hắn là toái hư kỳ võ giả a cái dạng gì lực lượng mới có thể đem thân thể của hắn cho phá hủy tự nhiên chỉ có những cái kia thần cảnh cừng giả chẳng lẽ cái này huyền nữ các trưởng môn âu dương nhược thủy là một cái thần cảnh cừng giả thế nhưng mà nàng không phải toái hư kỳ đỉnh phong cường giả ấy ư lúc nào đã trở thành thần cảnh cường giả a một lúc sau này một gã võ giả cũng mở miệng nói ra nhìn cách đó không xa âu dương nhược thủy cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ nghĩ hoặc phải biết rằng tại đại lục này phía trên từng cái trở thành thần cảnh võ giả phải kinh nghiệm một lần lôi kiếp cái này lôi kiếp là có thể khiến cho thiên đ i ệ biến hóa đại lôi kiếp tự nhiên đầy bất quá bọn hắn thế nhưng mà bọn hắn cũng không có phát hiện cái này ở giữa thiên địa biến hóa cái kia chính là nói rõ đối phương cũng không phải thần cảnh v õ giả ta biết rõ ta nhớ tới nàng nhất định là bán thần cấp bậc v õ giả theo tên v õ giả này hô to một tiếng chung quanh v õ giả nhao nhao hướng về hậu dương n h ư ợ c thủy nhìn lại bán thần cấp bậc v õ giả từ khi mấy ngàn năm trước xuất hiện qua một gã bên ngoài gần ngàn năm đến tựu i căn bản không có người phát hiện cái này bán thần cấp bậc v õ giả tồn tại thật không ngờ bọn hắn h ô m nay có thể nhìn thấy bán thần cấp bậc vó giả cái này lại để cho trong lòng của bọn hắn đã kinh hỉ lại là lo lắng kinh hỷ chính là cả đời này có thể nhìn thấy bán thần cấp bậc võ giả cái này lại để cho bọn hắn rất là cảm giác được không hưởng công cuộc đời này nhưng là lại để cho bọn hắn cảm giác được lo lắng lấy chính là lúc này ngũ hành sơn mở ra có thể nói chỉ cần là thoái hư kỳ trở xuống đích võ giả đều có thể tiến bộ hơn nữa thoái hư kỳ võ giả cũng có thể đi vào kỳ thật cái này bán thần cấp bậc võ giả là một cấp bậc kỳ thật nghiêm khắc mà nói hắn chỉ là thoái hư kỳ đ ỉ n h phong tồn tại chỉ là bất Quá cái ngũ hành sơn mở ra thế tất khiến cho những thứ khác từng cái tông môn cường giả tiến bảo tự nhiên những người này đem sẽ phát sinh tranh đoạt hiện tượng cái này huyền nữ các có bán thần tồn tại tự nhiên chiếm cư ưu thế cái này như thế nào không khiến cái này toái hư k ỳ võ giả cảm giác được lo lắng bởi như vậy theo bán thần cấp bậc võ giả gia nhập cái này ngũ hành sơn bên trong bảo vật tự nhiên huyền nữ các đem cũng tìm được nhiều thứ hơn cái này thế tất khiến cho huyền nữ các càng thêm c ư ờ n g đại đây cũng không phải là những thứ khác tông môn hy vọng chứng kiến lão thái bà ngươi muốn đổi tận giết tuyệt đúng không bất quá ta ta cũng không phải dễ khi dễ hôm nay như là tiểu gia đào thoát nhìn thấy các ngươi huyền nữ các nữ đệ tử ta m u ố lần gian giết một cái ta cho ngươi lao thái bà này hối hận t r e o cho ta hạo thiên thật sự là tức giận cái này âu dương nhược thủy chuyên môn tìm phiền phức của nàng cái này lại để cho hắn cảm giác được phi thường đích sinh khí tiểu tử ngươi không có cơ hội rồi ngươi đi chết đi thôi âu dương nhược thủy lúc này sắc mặt dị thường bình tĩnh thật giống như hạo thiên nói ra đích thoại nữ g nàng hoàn toàn không có nghe được bất quá tại nội tâm của nàng có thể là phẫn nộ phi thường hừng hực lựa giận trong lòng của nàng tiêu đốt một trường đập đi khí thế cường đại liền từ trên trời giang xuống một trưởng này nàng muốn đem hạo thiên chúc chết bất quá quay mắt về phía cái này cường đại một trưởng hạo thiên rõ ràng cảm giác một trưởng k i a bên trong ẩ n chứa khủng bố lực lượng cái này lại để cho hắn cảm giác phi thường giật mình biết rõ chính mình tiếp không dưới một trưởng này hạo thiên dưới chân vội vàng vận chuyển lăng hư bộ hướng về phương xa chạy trốn mà đi tuy nhiên hạo thiên tốc độ rất nhanh là âu dương nhược thủy công kích tốc độ càng thêm rất nhanh cơ hội cựu là trong nháy mắt công phu cũng đã đập đã đến hạo thiên bên n g i cảm giác được sau lưng chuyển đến cực lớn nguy hiểm hạo thiên cũng cảm giác được sốt ruột rồi, rồi bất chấp cái gì toàn thân không gian lực lượng cổ động lập tức hạo thiên thân ảnh liền tại nguyên châu biến mất h ồ cảm giác được trốn ra công kích của đối phương phạm vi hạo thiên cảm giác được trên người mãnh liệt một hồi nhẹ nhõm bất quá hắn mặc dù biết tránh thoát đối phương lúc này đây công kích nhưng là kế tiếp đối phương mưa to gió lớn giống như công kích sẽ rơi xuống đánh út lại cái này lại để cho hạo thiên không dám có chút nào bưng lỏng hai mắt quét qua hạo thiên hai mắt liền lập tức đã tập trung vào phản thiếu hoa thân ảnh thanh vân kiếm lập tức ra hiện dưới chân của hắn chỉ thấy hạo thiên bay lên trời thoáng qua tầm đó liền đã đi tới phản thiếu hoa bên n g căn bản không để cho phản thiếu hoa bất luận cái gì phản kháng công phu. l i ê n ôm đồm lấy phản thiếu hoa hướng về xa xa bay đi từ khi hạo thiên tu vi sau khi đột phá hãn ngự kiếm phi hành tốc độ càng thêm rất nhanh rồi có thể nói coi như là thoái hư k ỳ võ giả cũng càng không nổi hắn tốc độ cứ như vậy trong nháy mắt hạo thiên thân ảnh cũng đã biến mất tại âu dương nhược thủy chờ tầm mắt của người bên trong hư tiểu tử thật không ngờ tốc độ của ngươi nhanh như vậy lúc này đây thuận tiện nghi ngươi rồi tiếp theo nếu là gặp lại ngươi ta nhất định phải đem ngươi b ầ m thây vạn đoạn có thể nói âu dương nhược thủy chưa từng có như vậy phẫn nộ qua cho tới nay nàng đều liền lộ ra mặt mũi tràn đầy mỉm cười là một cái hòa á Thế nhìn ư người n Thiên vậy mà nói nó này kiên nói dung g mà mà một mạo m là bà Hạo thái cho khác lại lao rất cái cái vậy của để kỷ h Nhược Âu Dương thấy ủ y như thế nào có thể. Tiếp nhận. Nhìn thế thể. h Tiếp t có hạo thiên thân ảnh biến mất ở phương xa cái lúc này âu dương nhược thủy liền bắt đầu xem xét lý thiên nhai thân thể đương hắn cẩn thận đã kiểm tra một liền lý thiên nhai thân thể về sau lập tức lắc đầu vị này võ giả thấy vội vàng cũng bắt đầu đối với lý thiên nhai thân thể tiến hành kiểm tra đương bọn hắn phát hiện lý thiên nhai thân thể lại bị phế đi về sau nguyên một đám võ giả vậy mà đều chấn kinh rồi đây là có chuyện gì không phải là bị đánh bại thiên lôi bắn trò đánh tối đa kinh mạch đứt gãy thế nhưng mà như thế nào liền đan đ i ể n cũng rách nát rồi chẳng lẽ muốn đến nơi này trong lòng của bọn hắn đều cảm giác được một hồi hoảng sợ võ giả coi như là kinh mạch đứt đoạn hắn cũng có khả năng bị thuốc hay chữa cho tốt nhưng là một người đan đ i ể n hoàn toàn nghiền nát cái này nhưng chỉ có hoàn toàn bị phế đi trừ phi thân thể trọng sinh căn bản không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý nếu là hạo thiên cùng bọn họ thời điểm chiến đấu cũng sử dụng như vậy chiêu thức cái này như thế nào không lại để cho những võ giả này xê em mở rác được hoảng sợ lúc này hạo thiên căn bản cũng không biết bọn hắn sau khi rời khỏi chuyện đã xảy ra hạo thiên toàn lực ngự kiếm phi hành cái này căn bản không biết bay đến chỗ đó lúc này nơi này là một cái xuống núi mạch hạo thiên không kịp suy nghĩ liền dẫn phản thiếu hoa lập tức đâm vào cái này đổi núi nhỏ bên trong thanh vân kiếm hiện lên sổ đạo quan mang liền nhìn thấy cái này cái này đổi núi nhỏ chỗ bí ẩn xuất hiện một cái tiểu sân động hai người liền lập tức tránh đi vào tránh sau khi đi vào liền nhìn thấy hạo tiên h vội vàng đối với phản thiếu hoa nói ra thiếu hoa ngươi cho ta hộ pháp ta muốn chữa thương lời nói sau khi nói xong hạo thiên liền vội vàng khoanh chân mà ngồi hạo thiên trong cơ thể cơ hồ đã không có bất luận cái gì năng lượng nhất là tại vừa rồi thời điểm hắn không tốc độ của hắn toàn bộ triển khai lại dẫn phản thiếu hoa tự nhiên càng thêm tiêu hao sức mạnh nếu là ở lúc bình thường hạo thiên căn bản chính là không lo lắng những n à y năng lượng tiêu hao nhưng là khi đó năng lượng của hắn đã tiêu hao cơ hồ đã không có bao nhiêu tự nhiên loại này tiêu hao đối với thân thể của hắn vi thường có hại một cỗ nồng đậm linh khí không ngừng theo không khí chung quanh bên trong hướng về hạo thiên bên người hội tụ mà đến cảm giác được chúng quanh linh khí chen chúc mà đến phản thiếu hoa lập tức cảm giác được tiếp tục như vậy liền sẽ kinh động một số v õ giả vì vậy vội vàng tại nơi này đ ổ i núi nhỏ chung quanh bố trí một cái đơn giản t r ậ n pháp t ự là ngăn cách bạo linh khí chấn động một cỗ linh khí không ngừng xông vào hạo thiên trong thân thể thoải mái lấy hạo thiên t i n h mạch lại để cho hạo thiên vốn là khô héo kinh mạch lần nữa xem sự t ì n h phong phú không biết trải qua thời gian bao nhiêu hạo thiên trong cơ thể linh khí rốt cục khôi phục xong rồi mà đồng thời hạo thiên thương thế bên trong cơ thể cũng sớm đã tốt rồi hạo thiên tu luyện công pháp tương đương khủng bố nhất là thương thế khôi phục tốc độ tự nhiên cũng là phi thường rất nhanh có chút mở ra cặp mắt của mình lập tức một đạo trùng thiên kim mang liền từ hạo thiên trong hai mắt bắn đi ra chỉ thấy cái này đạo kim mang mánh liệt bắn vào t r ù n g quanh trong vết tường lập tức liền ra một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ phen này cử động đã kinh động đến phản thiếu hoa vì vậy liền nhìn thấy tại cách đó không xa ngồi xuống phản thiếu hoa lập tức xuất hiện tại hạo thiên bên người hạo nhiên ngươi đã tỉnh không biết thương thế của ngươi thế nào nhìn thấy hạo thiên tỉnh lại phản thiếu hoa vội vàng đối với hạo thiên dò hỏi ân ta đã không có chuyện gì rồi lúc này đây thương thế của ta chẳng những khôi phục hơn nữa tu vi của ta cũng có một tia nho nhỏ tiến bộ nhìn trước mắt phản thiếu hoa hạo thiên vội vàng khẽ cười nói đối với phản thiếu hoa có thể thủ hộ tại bên cạnh của hắn hắn cũng cảm giác được một hồi an tâm ha ha không có chuyện gì là tốt rồi bất quá khi lúc thật đúng là được d ọ người thật không ngờ nữ nhân kia nhìn xem rất tuổi trẻ nhưng là thực lực của hắn vậy mà khủng bố như vậy nhớ tới lúc ấy tình cảnh phản thiếu hoa đều cảm giác được chính mình hay vẫn là một trận h o ả n sợ nàng một trưởng kia đánh ra phản thiếu hoa là cảm giác được toàn bộ bầu trời đều sụp đổ nhất là không gian chung quanh một cỗ khủng bố áp lực không ngừng chuyển đến cái này lại để cho phản thiếu hoa hô hấp đều khó khăn hừ cái gì tuổi trẻ nữ nhân cái kia chính là một cái l ã o bà không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật vừa nghe thấy phản thiếu hoa đích thuận ngữ hạo thiên là hừ lạnh một tiếng hiện nhiên đối với cái kia âu dương nhược thủy hắn là bất mãn vô cùng không để ý không chỉ nói là hạo thiên rồi coi như là v õ giả quay mắt về phía muốn tánh mạng của mình v õ giả tự nhiên không có cái gì tốt sắc m ặ t xem ha ha l ã o thái bà kia cũng là quá kinh khủng xem ra chúng ta lần sau nhìn thấy nàng có xa lắm không tựu đi thật xa quay mắt về phía hạo thiên khó chị khuôn mặt phản thiếu hoa trong nội tâm rất là lý giải dù sao hạo thiên thiếu một ít đã bị cái kia âu dương n h ư ợ c thủy giết chết trong nội tâm nếu là không có cái gì h o à n khí cái kia cũng không phải là rất bình thường ừ tuy nhiên hắn rất lợi hại nhưng là ta lại tuyệt không sợ nàng chờ ta luyện chế ra cựu tiêu thần lôi phủ ta nhìn ngươi cái lao thái bà hắn dám đối với ta động thủ hạo thiên lần nữa hừ lạnh một tiếng h i ệ n nhiên lúc này hạo thiên trong lòng của hắn hay vẫn là rất không thoải mái bất quá cái này khó chịu chỉ có thể đủ ở chỗ này nói, nói. dù sao hạo thiên khách không dám thật sự cùng cái này âu dương nhựa thủy liều mạng dù sao âu dương nhược thủy thực lực so thực lực của hắn cường đại hơn nhiều rồi cựu tiêu thần lôi p h ù cái kia là cái gì tuy nhiên không biết cái này cựu tiêu thần lôi p h ù là cái gì nhưng là phản thiếu hoa biết rõ cái này nhất định là uy lực cực lớn đồ vật bằng không thì hạo thiên cũng sẽ không nói có cái này cựu tiêu thần lôi p h ù mà ngay cả là cái kia âu dương nhược thủy cũng không sợ ha ha cựu tiêu thần lôi p h ù t i ể u là một đạo p h ù chú bất quá hiện tại ta cũng cho ngươi rằng không rõ ràng lắm chờ ta chế tác tốt rồi ta cho ngươi nhìn xem uy lực của nó nói tới chỗ này hạo thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì đúng rồi h ạ o nhiên ta ở chỗ này có mấy ngày phải biết rằng ngũ hành sơn sắp mở ra nếu là bọn họ bỏ lỡ hắn nhưng chỉ có không xong rồi tuy nhiên ngũ hành sơn mở ra thời gian rất dài nhưng là nếu không là luồng thứ nhất đi vào lời nói nói không chừng bên trong thứ tốt đều bị người khác bắt đi rồi tự nhiên hạo thiên không hy vọng những n à y thứ tốt bị đối phương bắt đi cho nên hạo thiên muốn tại trước tiên tiến vào đến cái này ngũ hành sơn bên trong ha ha ngươi đã ngồi ở chỗ này mười ba ngày thời gian tiếp qua năm ngày thì ra là ngũ hành sơn mở ra lúc sau nhìn xem hạo thiên phản thiếu hoa lúc này thời điểm nhẹ nhàng mà nói ra cái gì mười ba ngày thời gian tại sao lâu như thế ta còn tưởng rằng chỉ có một hai ngày thời gian đây này nói xong hạo thiên liền lôi kéo đi ra huy động sau đó đón lấy hạo thiên nói ra chúng ta đi nhanh lên tranh thủ thời gian tìm một ít l u y ệ n chế cựu tiêu thần lôi p h ù đồ vật đi nhìn thấy hạo thiên như thế sốt ruột phản thiếu hoa đành phải theo sát hạo thiên sau lưng đại tần đế quốc thủ đô tự nhiên có nhất toàn bộ tài liệu rất nhanh hai người liền hấp tấp chạy tới trung châu thành lúc này trung châu thành đã khôi phục bình tĩnh thật giống như ba ngày trước hỗn loạn không có phát sinh qua hơn nữa không có bất kỳ một gã vo giả dám thảo luận mười ba ngày trước chuyện đã xảy ra dù sao trên bầu trời tùy thời đều có thể phát ra một kích trí mạng tồn tại thời khắc tồn tại cái này lại để cho rất nhiều người cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại phố trên mặt tại trung châu thành hạo thiên cuối cùng đem tài liệu thu thập hoàn tất về sau liên bắt đầu luyện chế cựu tiêu thần lôi phủ lá bửa cùng với luyện chế họa chế lá bửa chu sa chu sa tự nhiên chính là cực phẩm chu sa bất quá còn cần rất nhiều tài liệu hỗn hợp tại chu sa bên trong bận rộn nửa canh giờ cuối cùng đem cựu tiêu thần lôi phủ công tác chuẩn bị hoàn thành không biết ra sao loại thần thú bộ lông làm bút lông bất quá từ phía trên phát ra một cố cường đại khí tức lấy ạ i để cho n g ra một tờ luyện chế tốt thượng đẳng lá bửa hạo thiên liền bắt đầu ở phía chiến họa phàn thiếu hoa một mực nhìn chăm chú lên hạo thiên động tác nhưng khi nhìn đến hạo thiên chữ như gà bờ đông phàn thiếu hoa lập tức cảm giác được một hồi đau đầu thứ này hắn thật sự là không ngừa hắn căn bản chính là xem không xuống vì vậy hai mắt không hề chú ý hạo thiên mà là hướng về những địa phương khác nhìn lại mà lúc này hạo thiên trên tay cái kia cái phủ giấy đã đến cuối cùng giai đoạn thế nhưng mà theo hạo thiên cuối cùng một số rơi xuống cả cái phủ giấy lập tức thiếu đốt xem ra cái này cái phủ giấy đã thất bại theo hạo thiên không ngừng lấy ra một tờ lá bửa liền không ngừng ở phía trên vẽ lấy hạo thiên bút pháp sắc bén càng là thuận trượn nhìn xem cái này cái phủ giấy đường cong giống như là một số hoa xuống đường cong nước chạy vội vàng chưa phát dắt ra càng giống là c h i âm c h i kỷ bất quá lúc này đây hạo thiên tay đột nhiên r u lên chỉ thấy cái này cái phủ trên giấy một đạo hỏa hoa sáng lên đạo phu này giấy lần nữa báo hỏng rồi đây đã là hạo thiên luyện chế báo hỏng được rồi một trăm cái phù giấy rồi bất quá hắn cũng luyện chế thành công lưỡng chương cựu tiêu thần lôi phủ bốn chương b á n thành phẩm cựu tiêu thần lôi phủ đây là cái gì quỷ thứ đồ vật khó như vậy họa cái này đều cả bởi thời gian ngươi mới họa tốt lưỡng chương cũng không biết thứ này hữu dụng hay không chỗ nhìn xem trên mặt bàn nhìn xem phi thường phong cách cổ xưa xác thực không có tản ra bất luận cái gì khí tức lưỡng chương cựu tiêu thần lôi phủ phản thiếu hoa hào không khách khí nói ha, ha đã như vậy chúng ta đây tự đi thử nghiệm thoáng hợp pháp cho ngươi kiến thức cái này cựu tiêu thần lôi phủ lợi hại nói xong hạo thiên liền đem mình tình hình kinh tế công tác ngừng lại đồng thời thu thập hạo thiên chung quanh đồ vật liền hướng về bên ngoài đi đến thấy vậy phản thiếu hoa liền vội vàng đi theo hạo thiên đi ra hai người bay ra nửa giờ rốt cuộc ngừng lại lúc này đã rời xa trung châu thành mà hắn nơi này là một cái vắng vẻ địa phương hai người cũng không lo lắng bị bị người phát hiện chúng ta hiện tại trước thí nghiệm một t r ư ờ n g bán thành phẩm phía dưới tại thí nghiệm cái kia thành phẩm cựu tiêu thần lôi phủ chứng kiến phản thiếu hoa hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm chính mình hạo thiên liền vội vàng nói Ân, hết t h ả tất cả nghe theo ngươi dù sao ta đối với cựu tiêu thần lôi phủ uy lực cũng không biết hơn nữa đối với cựu tiêu thần lôi phủ cũng không phải rất rõ ràng đã nghe được phản thiếu hoa nói như vậy đạo hạo thiên vội vàng đem một tia lôi điện chi lực dung tiên cựu tiêu thần lôi phủ bán thành phẩm bên trong chỉ thấy cái này cựu tiêu thần lôi phủ thượng diện từng đạo từ s ắ p điện quang thoáng hiện một cỗ cường đại khí tức liền từ cái này cựu tiêu, tiêu thần lôi phủ thượng diện tản ra một cỗ khác thường khí tức mà lúc này đây trên bầu trời trong lúc đó nhiều hơn một tầng mây đen chỉ thấy một đạo điện quang hiện lên trên bầu trời một đạo tử sắc lôi điện liền đánh xuống dưới cảm giác được cái này lôi điện bên trong g ầ n chứa khủng bố lực lượng phản thiếu hoa sắc mặt đại biến chương sáu trăm mười hai ngũ hành sơn mở ra cái này cái này bán thành phẩm cựu tiêu thần lôi phù vi lực lại có thể cùng t o i hư kỳ hậu kỳ võ giả một kích toàn lực vi lực đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin nhìn phía xa một cái đỉnh núi nhỏ bị cái này một đạo thần lôi bắn cho s ụ n cái này lại để cho phản thiếu hoa khiếp sợ thật lâu không thể bình tĩnh trở lại ha uy lực này cũng không có gì đây chỉ là bán thành phẩm cựu tiêu thần lôi phủ còn không có có phát huy ra cựu tiêu thần lôi phủ năm thành uy lực bất quá nếu là cựu tiêu thần lôi phủ uy lực toàn bộ bộc phát cựu la phía trước cái k i a tòa núi nhỏ trực tiếp có thể tại nơi này đại địa phía trên xóa đi nhìn về phía trước một tòa có mấy trăm mét cao tiểu sơn chỉ thấy trên núi nhỏ xanh tươi một mảnh cao lớn cây cối đem toàn bộ tiểu sơn đều cho bao vây lại à không phải đâu thậm chí có uy lực lớn như vậy ta thật sự không tin như vậy một tòa núi nhỏ muốn muốn nổ nát hắn trừ phi có thần cảnh võ giả thực lực nói cách khác công kích chi lực làm sao có thể đem trước mắt cái này tòa núi nhỏ bắn cho toái tuy nhiên hắn thấy được bán thành phẩm cựu tiêu thần lôi phủ h u lực nhưng là hắn hay vẫn là không thể nào tin được cái này cựu tiêu thần lôi phủ h u lực dù sao cái này tiểu sơn thật sự là quá khổng lồ rồi ha ha đã ngươi không tin ta đây cựu cho ngươi nhìn xem cái này cựu tiêu thần lôi phủ h u lực nói xong hạo thiên liền hướng về cái này cựu tiêu thần lôi phủ bên trong quán t r ú một tia lôi điện chi lực lập tức một cỗ cái này trường cựu tiêu thần lôi phủ phía trên liền tản ra một cỗ kinh khủng lực lượng hướng về chung quanh phát ra mà đi mà vừa lúc này trên bầu trời thành từng mảnh mây đen liền hô ứng lấy cái này cựu tiêu thần lôi phủ phát ra chấn động lập tức mây đen đ ầ y trời đem toàn bộ bầu trời đều vật che chắn trên bầu trời mây đen r ầ m rạp đậu điểm giống như hạt mưa từ trên trời giang xuống toàn bộ thế giới đều tràn đ ầ y mưa hai người vội vàng tại chung quanh của mình bố trí một đạo kết giới phòng ngừa chung quanh mưa nhỏ tại cấp thấp trên người mà đây là hồng khủng bố tử sắc điện mang không ngừng ở màu đen tầng mây bên trong xuyên thẳng qua lấy giống như là một đầu tử sắc hàng dài điện quang lập lòe khủng bố uy áp không ngừng theo trên bầu trời tán phát ra rồi cái này cô cường đại uy áp lại để cho phản thiếu hoa vậy mà cảm giác được hô hấp đều có chút khó khăn cái này cô cường đại uy áp đã so ngày nào đó hắn theo âu dương nhược thủy trên người cảm giác được cái k i a cổ uy áp còn cường đại hơn rất nhiều cường đại uy áp không ngừng hướng về chung quanh phát ra mà đi chung quanh sinh vật cảm giác được cái này cô cường đại uy áp thật giống như gặp được có thể cái gì chuyện kinh khủng nguyên một đám vội vàng hướng về chung quanh hốt hoảng bỏ chạy t ự u la liền chung quanh cái k i a một ít thảo nguyên một đám cũng đều rũ cụp lấy đầu q u n trên bầu trời một đao kinh lôi văng lên lập tức liền nhìn thấy một đạo từ sắc điện long từ trên tr cái này t ử sắc cự long vừa thô vừa to vô cùng giống như là một cái cự đại t ử sắc quang một trong giống như cứ như vậy thẳng tắp quanh hướng về phía xa xa tiểu sơn qua trong dây lát đạo này t ử sắc điện long liền h à n h tại cái kia trên núi nhỏ tại thời khắc này t ử sắc điện man g hoàn toàn đã đem toàn bộ ngọn núi đều bao phủ phàn thiếu hoa hoàn toàn nhìn không thấy rồi ngọn núi tồn tại hắn trong hai mắt chỉ có lấy từng đạo t ử sắc điện mang t ử sắc điện mang xỏ xuyên qua lấy toàn bộ ở giữa thiên địa làm cho cả thiên địa đều biến thành một cái từ sắc thế giới đại đệ đang run dày lúc này thật giống như đã xảy ra động đất phản thiếu hoa hai chân cũng đã trên mặt đất đứng không yên tử s á c đệm i n an g không ngừng đáp xuống mưa đem toàn bộ thế giới đều làm đẹp một mảnh mờ mị thế giới mờ mị thấy không rõ lắm cái gì tình cảnh lại để cho người cảm giác được cái thế giới này tràn đầy t ử k ỳ theo cái này đại địa run dày không ngừng hướng về chung quanh truyền lại mà đi lúc này tại phía xa vài trăm dặm bên ngoài trung châu thành phần đông võ giả cũng cảm giác được đại địa một hồi chấn động khiến cho chung quanh võ giả nguyên một đám hoảng sợ hướng về bên ngoài chạy tới sợ phong ốc sụp đổ đem bọn họ đập vào phía dưới thế nhưng mà chờ bọn hắn đều chạy ra đi thời điểm cái này mặt đất đã khôi phục bình tĩnh. đám người chung quanh cả đám đều bình tĩnh lại không ai đang nói chuyện cứ như vậy ngươi chừng ta ta chừng ngươi nhìn lại soát không biết ai nói một tiếng đích t h o ạ i ngữ chung quanh lập tức hỗn loạn cả lên nguyên một đám người không ngừng tại đâu đó nói xong mấy thứ gì đó toàn bộ trung châu thành liền bắt đầu hỗn loạn lên cả đám đều tại nghị luận rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bất quá khi bọn hắn chứng kiến xa xa màu đen tầm mây không ngừng lập lòe từ sắc điện mang cả đám đều suy đoán đã đến khả năng cái này địa chấn phát sinh nguyên nhân liền cùng xa xa cái kia ở bên trong dị thường có quan hệ có chút cường giả vội vàng bay lên trời hướng về xa xa bay đi về phần những cái kia toái hư kỳ trở xuống đích v õ giả chỉ có thời gian dần qua chạy ra trung châu thành lúc này mới dám bay lên trời về phần những cái kia không thể ngự không phi hành v õ giả chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn những cái kia v õ giả hướng về xa xa bay đi mà bọn hắn thì là phiền muộn hướng đi chỗ ở của mình h ô phan thiếu hoa thật dài nhà thở m ộ t hơi hắn quả thực không thể tin được phía trước phát hiện sự t ì n h điều này thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi toàn bộ sơn đô bị hoàn toàn nổ nát rồi đã không có bất luận cái gì ngọn núi tồn tại dấu vết hơn nữa từ nơi này phản thiếu hoa có thể trông thấy xa xa thậm chí có một cái cự đại h ố sâu cái này lại để cho phản thiếu hoa trong nội tâm lần nữa hung hăng rung động thoáng m ộ t phát thế nào thiếu hoa cái này cựu tiêu thần lôi phủ huy lực còn có thể ư nhìn xem tại đâu đó ngơ ngác phản thiếu hoa hạo thiên mặt mũi tràn đầy lộ ra một tia vui vẻ cái này lại để cho hắn có một loại tự hào cảm giác bất quá hắn biết rõ lúc này đây chính mình rốt cục đã có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn lúc này thời điểm phản thiếu hoa mới lấy lại tinh thần có thể phi thường có thể đây quả thực quá có thể rồi tuy nhiên ta không có nhìn thấy qua thần cảnh võ giả ra tay nhưng là ta cảm thấy được t i u là liền thần cảnh võ giả cũng không có cường đại như vậy công kích trí lực đây quả thực là một cái hộ thân phù ư u nhìn xem hạ tiên phản thiếu hoa trong hai mắt tràn đầy hào quang hiện nhiên đối với cái này cựu tiêu thần lôi phù hắn cũng là phi thường quen mắt ha ha cho ngươi bất quá ta hiện tại trên tay cũng chỉ có cái này một t r ư ơ n g còn có cái này mấy t r ư ơ n g nửa thành vật phẩm cũng cho ngươi đối với phản thiếu hoa t â m tư chỗ của hắn không rõ cho nên tại phản thiếu hoa không có lại hướng hắn tìm kiếm thời điểm hạo thiên liền chủ động đem còn lại phù chú toàn bộ đều cho phản thiếu hoa thiếu hoa thứ này uy lực cực lớn hơn nữa phi thường khó có thể chế tác cho dù hôm nay cái này mấy t r ư ờ n g ta cũng là đã làm ra một ngày mới đã làm ra mấy t r ư ờ n g hơn nữa chính yếu nhất chính là võ giả căn bản không thể kích phát cái này phù chú phải là lôi tu mới có thể kích hoạt cái này phù chú bất quá ta đã tại đây vài đạo phù chú phía trên đưa vào một đạo lôi điện tri lực chỉ cần ngươi căn cứ của ta phân phó liền có thể đủ thi triển đi ra nói xong hạo thiên liền đối với phản thiếu hoa cẩn thận nói ô、oh. trong lúc đó hạo thiên phát ra có thể một tiếng kinh nghi thanh â m bởi vì hắn cảm thấy xa xa thậm chí có vài tên võ giả rất nhanh hướng về tại đây bay tới lập tức hạo thiên không có nói cái gì đó liền vội vàng cầm lấy phản thiếu hoa bả vai hướng về xa xa bay đi chuyện gì xảy ra cảm giác được thân thể của mình bị hạo thiên bắt hết phản thiếu hoa vội vàng hỏi thăm ha ha không có gì chỉ là xa xa có vài tên thoái hư kỳ võ giả hướng về tại đây vọt lên đã qua nghe vậy phản thiếu hoa nhẹ gật đầu liền không có nói thêm gì nữa mà lúc này đây hai người đã rời xa này ở bên trong Đột n h i ê n hạo thiên đột nhiên liền đem phản thiếu hoa thân thể buông lỏng ra theo h ạ o thiên tay buông lỏng ra phản thiếu hoa phản thiếu hoa thân thể liền giống như từ trên n ư ỡ n g cao r ấ t xuống thạch đầu mất rơi xuống suy sụp cái này đột nhiên ở giữa biến hóa lại để cho phản thiếu hoa thiếu chút nữa không có kịp phản ứng bất quá rất nhanh hắn liền từ rơi xuống s u xu thế bắt đầu hướng về trên không bay tới h ạ o nhiên ngươi đây quả thực đ ề a lửa bịp rồi ngươi cũng không nói một tiếng ngươi điều này thật sự là quá bịp ta rồi phản thiếu hoa bay đến h ạ o thiên bên người phi thường ngụy k h t nói ha, ha ta nghĩ đến ngươi chuẩn bị xong đâu rồi cho nên cũng nếu không có nhắc nhở ngươi bất quá ngươi cũng không phải là không có mất rơi trên mặt đất ấy ư chúng ta hay vẫn là vội vàng trở về đi dù sao ngũ hành sơn còn có bốn ngày muốn mở ra chúng ta chuẩn bị một chút dù sao cái này ngũ hành sơn mở ra đến đây người nhất định có rất nhiều lúc này hạo thiên vội vàng che giấu bối rối của mình nói sang chuyện khác nói ra ừ lúc này đây hãy bỏ qua ngươi rồi tiếp theo ta nhất định cùng ngươi không có chơi phản thiếu hoa bản lấy một cái mặt h i ệ n nhiên hắn lúc này tâm tình phi thường khó chịu hai người rất nhanh về tới trung châu thành lúc này trung châu thành đã khôi phục bình tĩnh dù sao mọi người đều biết đó cũng không phải đã xảy ra địa chấn mà là phát sinh một ít không tầm thường tình huống mà thôi vì vậy cả đám đều bắt đầu về tới mình nguyên lai là địa phương tuyết động đi làm lấy chuyện của mình về tới trung châu thành bên trong hạo thiên liền lại lâm vào bận rộn bên trong không ngừng chế tác cựu tiêu thần lôi phủ lại để cho hạo thiên tinh thần cảm giác được phi thường mệt mỏi dù sao cái này cựu tiêu thần lôi phủ chế tạo phi thường khó khăn một trăm chương cựu tiêu thần lôi phủ mới có thể chế tạo ra lương chương bất quá trong đó lại là có thêm rất nhiều tàn phế phụ trú những điều này đều là bán thành phẩm cựu tiêu thần lôi phủ bất quá cái này lại để cho hạo thiên đại bộ phận đều đưa cho phàn thiếu hoa chính hắn đâu rồi cũng giữ lại một ít dù sao mình thế nhưng mà còn có mấy cái đồ đệ đâu rồi hắn còn là muốn cho đồ đệ của mình lưu lại mấy cái hộ thân đồ vật cái này cựu tiêu thần lôi phủ chế tác phi thường tiêu hao tinh thần lực cùng thời gian từng cái cựu tiêu thần lôi phủ chế tác đều cần hạo thiên tinh thần hoàn toàn xâm nhập trong đó hơn nữa không ngừng đem tinh thần của mình chi lực hoàn toàn sắp nhập vào đi vào hơn nữa cái lúc này hạo thiên trong thân thể linh khí không ngừng hướng về cái này cựu tiêu thần lôi phủ bên trong quán t r ú mà đi một chương cựu tiêu thần lôi phủ chế tác cần nửa khắc đồng hồ thời gian cho nên người chế tác một trăm chương cựu tiêu thần lôi phủ i ự u lãng phí hạo thiên rất lớn thời gian bất quá hơn nữa là lãng phí hạo thiên t i n h lực cái này không thể không khiến cho hạo thiên mỗi lần luyện chế ra một trăm chương về sau liền bắt đầu nghỉ ngơi dù sao hắn cũng không phải thần mà là một cái sinh động người thời gian ngay tại hạo thiên luyện chế cựu tiêu thần lôi phủ bên trong đi qua những ngày này hạo thiên luyện chế ra mười cái cựu tiêu thần lôi phủ thành phẩm đây cũng là bởi vì hạo thiên về sau luyện chế độ thuần thục đi lên lần này sát xuất thành công nhiều một ít bất quá cho dù như thế hạo thiên cũng không có luyện chế nhiều đi ra mấy chương về phân bán thành phẩm cái tiết nhưng chỉ có nhiều hơn cho p h ả n thiếu hoa một nửa cũng có được ba mươi chương tả hữu cái này đối với hạo thiên trên cơ bản không có, có chỗ lợi gì bất quá lại là có thể lấy ra tặng người dù sao thứ này thế nhưng mà hộ thân thứ tốt mà đang ở ngày hôm nay phần đông võ giả nhao nhao liền đổi hướng về phía bất chu sơn nơi này là mỗi một năm ngũ hành sơn xuất hiện địa phương bất quá tại đây khoảng cách thiên đạo tông rất xa bất chu thân là một cái vòng tròn hình trụ s ơ n mạch truyền thuyết thời kỳ viễn c ủ a bất chu sơn đó là một cái tránh phấn chỉ là về sau hai cường giả chiến đấu đem bất chu sơn đụng sụp thì ra là xuất hiện hiện tại tình huống như vậy thiên đạo tông tại bất chu sơn phương đông mà cái này ngũ hành sơn mở ra thì là tại bất chu sơn cái kia tây phương cho nên song phương kém gần v ạ n giảm dù sao bất chu sơn phương viên gần v ạ n giảm lúc này đã là đêm khuya nhưng là tại đây nhưng lại kín người hết chỗ chẳng những co lây toái hư kỳ đình phong võ giả tự la liền những cái kia nguyên linh khí võ giả cũng co xuất hiện bất quá những cái kia nguyên linh khí võ giả cũng là có thể đi vào bọn hắn chỉ là xem xem náo nhiệt nếu để cho bọn hắn thật sự tham dự cướp đoạt cái này ngũ hành sơn đồ vật bên trong cái kia đã có thể là tìm cái chết cho nên bọn hắn rất có lấy nguyên tắc của mình thứ tốt tuyệt đối không đoạn đương nhiên nếu là ở không có khi có người bọn họ là không sẽ để ý đem những vật này thu lại những võ giả này đều tại suốt ruột chờ lúc này hạo thiên cùng phản thiếu hoa hai người cũng là sớm đuổi đến nơi này bất quá nhìn đến đây người ta tấp nập hai người lông mày đều là chăm chú nhữ lại võ giả nơi này tối thiểu có lấy mấy vạn bất quá lúc này mới vừa tiến vào đêm tối cho nên người nơi này còn có thể càng nhiều nữa phần đông võ giả một năm một năm h i ệ n nhiên bọn họ đều là nhận thức bất quá những cái kia so sánh địa phương tốt đều bị một ít ngạch đại tông môn cho chiếm lĩnh tại khoảng cách bất chu sơn gần đây địa phương đều là một ít đại tông môn người giống như là thiên đạo tông chiếm lĩnh một khối so sánh dễ làm người khác chú ý địa phương tới gần bất chu sơn địa phương nơi này là một gò núi nhỏ có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều bị bọn hắn chiếm lĩnh tại nơi này đổi núi nhỏ bên cạnh mặt khác một gò núi nhỏ thượng diện tầm đó hơn mười tên huyền nữ các đệ tử ở phía trên nghỉ ngơi cái này tuy nhiên thượng diện còn có rất lớn không đương nhưng lại không có bất kỳ võ giả vượt qua đi đi cùng cái này huyền nữ các võ giả chung tại một phiến thiên địa phía dưới về phần những cái kia cửa nhỏ hạ phái thì còn lại là chỉ có thể đủ đứng ở đàng xa rồi về phần hạo thiên hai người mọi người thấy đã đến hai người bọn họ đều là hư lệnh một tiếng chút nào không để cho hai người mặt mũi h i ệ n nhiên hai người này phi thường tuổi trẻ tự nhiên không có gì thực lực cho nên người chung quanh cũng không có đem hai người bọn họ để ở trong mắt nhìn về phía trước đã không có k h ô n g vị hai người liền hướng về xa xa đi đến cái này đã so sánh nguyên lý bất chu sơn hơn mười dặm ở ngoài hai người tìm một gò núi nhỏ đem thượng diện sửa chữa tốt liền bắt đầu tại đâu đó đánh ngồi dậy hai người tại lại để cho chính mình khôi phục đến đỉnh phong thời điểm làm cho hai người có thể tại ngũ hành sơn bên trong có thể phát huy ra tất cả của mình bộ lực lượng thời gian cứ như vậy y mắng đi qua trong nháy mắt phương đông phía chân trời liền bắt đầu minh phát sáng lên lúc này thành từng mảnh hồng sắc dáng ngũ sắc sinh khí từng đạo bạch sắc quang mang liền bắt đầu theo xa xôi phương đông bay lên mà vừa lúc này một cái hồng s ắ c hào quang bắt đầu ở cái kia phương xa lộ liêu đi ra theo cái kia hồng s ắ c đổ vật lộ liêu đi ra lại để cho người vậy mà phát hiện cái này dĩ nhiên là một cái nửa vòng tròn hồng s ắ c viên cầu cái này là mặt trời mọc xu thế mà vừa lúc này một đạo t ử sắc hào quang theo xa xôi phương đông phía chân trời mạnh liệt vạch phá bầu trời hướng về bất chu sơn lao đến nhìn xem cái này t ử sắc hào quang không ai dám lên tiếng đến q u ấ á y dày cái này t ử sắc hào quang theo cái này t ử sắc hào quang rơi vào bất chu sơn ở chỗ sâu trong toàn bộ bất chu sơn liền bắt đầu sôi trào lên âm âm nổ mạnh không ngừng theo bất chu sơn ở chỗ sâu trong chuyền đến đi qua đồng thời nguyên một đám thần thú linh thú cũng nhao nhao theo bất chu sơn ở chỗ sâu trong chạy ra thế nhưng mà bọn hắn chạy tới bất chu sơn biên giới liền không có một cái nào thần thú hoặc là linh thú dám ra bất chu sơn bởi vì tối tăm bên trong có một thanh âm không cho bọn hắn đi ra bất chu sơn bất quá cũng có được thần thú hoặc là linh thú thử đi ra bất chu sơn thế nhưng mà trong nháy mắt thân thể của bọn hắn liền đụng đến một tiếng nổ tung ra trong lúc nhất thời chung quanh cái kia chút ít thần thú hoặc là linh thú cũng bắt đầu phóng quy củ mà lúc này đây một đạo cự đại ngọn núi theo bất chu sơn ở chỗ sâu trong được đưa lên đây là một cái cực lớn không t r ú n g trôi nổi đại lục tại trên phiến đại lục này có năm t ò a ngọn núi bốn t ò a ngọn núi phân liệt ở chung quanh chính giữa có một cái ngọn núi hơn nữa tại đây chút ít trên ngọn núi lần lần có thể chứng kiến thậm chí có kiến trúc bất quá tại đây trôi nổi trên đại lục một đạo năm màu kết giới hoàn toàn đem cái này trôi nổi đại lục cho bao vây lại chẳng lẽ cái này ngũ hành sơn vào không được ư nhìn xem cái này ngũ hành sơn phần đông võ giả trong nội tâm đều n h o nhao lộ ra tâm tư như vậy bất quá rất nhanh bọn hắn đem cái này nghĩ cách n lúc này thời điểm tại bất chu sơn bên ngoài một đạo vết nước không gian vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt mọi người theo cái này đạo vết nước không gian xuất hiện sáng ngời ngũ sát hào quang liền từ cái này vết nước không gian bên trong vật ra chỉ thấy cái này ngũ sát hào quang những nơi đi qua nguyên một đám võ giả nhao n h a u bị cái này ngũ sát hào quang oanh bay đi bất quá những người này cũng không có thu được cái gì t r ọ n g t h ư ơ n g chỉ là bay ngược mà đi mà thôi bất quá bởi vì này ngũ sát hào quang thật sự là quá đột nhiên cho nên bọn hắn không có gì như thế nào chú ý cái này lại để cho thân thể của bọn hắn trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất nhưng là cũng làm cho bọn hắn cảm giác được rất là đau nhức đau nhìn xem đạo tia sáng này lại đem những cái kia võ giả cho đánh nữa trở lại nguyên một đám vội vàng hướng về đằng sau thối lui bất quá hiển nhiên lại là có chút người không sợ chết vậy mà hướng về phía trước vào tới thế nhưng mà lúc này đây chỉ thấy cái này ngũ sát hào quang đạo qua người này thân thể lập tức người này thân thể liền đã trở thành từng hột phấn hạt tiêu tán trong không khí chung quanh võ giả gặp được cả đám đều há to miệng ba chấn động phải biết rằng cái này võ giả thế nhưng mà có phá hư kỳ tu vi vậy mà không có chút nào sức phản kháng cựu lại để cho cái này ngũ sát hào q u a n g cho diệt s á t rồi ha ha cho các ngươi xông lên phía trước nhất bị chết tốt nhìn xem tên kia võ giả tử vong lúc này phản thiếu hoa rất là vui vẻ dù sao bọn hắn không có vọt tới phía trước nhất mà bọn hắn không có ở phía trước nhất tìm được địa phương nào hôm nay chết người đi được cái này như thế nào không cho phản thiếu hoa vui vẻ lúc này chẳng những là phản thiếu hoa t ự là liền phản thiếu hoa chung quanh cũng là có không ít tán tu võ giả bọn hắn lúc này nguyên một đám cũng là cảm giác được cao hứng phi thường những người này hoàn toàn cùng phản thiếu hoa ôm chính là một cái tâm tư chương sáu trăm mười ba h ô n chiến một ngũ s á t h à o quang đem toàn bộ bầu trời đều chiếu dọi một mảnh ngũ quang tập h sắc mà lúc này đây trên bầu trời dáng ngũ s á t đầy trời thỉnh thoảng càng là có thêm năm màu h à o quang từ trên trời gián g xuống chung quanh phần đông võ giả đắm chìm trong cái này thế giới xinh đẹp bên trong thật giống như đưa thân vào tiên giới ngũ s á t h à o quang không ngừng lòng lánh lấy đương cái này ngũ sắc hảo quang chiếu dọi tại phần đông võ giả thời thượng thời điểm phần đông võ giả liền cảm giác được theo những này ngũ sắc hảo quang chiếu dọi tại trên người của mình bọn hắn đều cảm giác được một đạo nhu hòa năng lượng chui vào trong thân thể của mình lại để cho trong cơ thể của mình năng lượng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng mà những cái kia một mực không có đột phá bình cảnh võ giả vậy mà cảm thấy chính mình rất lâu không có đột phá bình cảnh thậm chí có một tia bưng lỏng cái này lại để cho trong lòng của bọn hắn lập tức đại hỷ bất quá đáng tiếc chính là cái này ngũ sắc h à o quang xuất hiện vô cùng là đột nhiên biến mất càng thêm nhanh trong nháy mắt cái này ngũ sắc h à o quang đã biến mất không còn một mảnh nguyên một đám võ giả n h o nhao bắt đầu thở dài cảm t h ắ n cái này ngũ sắc hảo quang vì cái gì không hiện ra càng lâu một chút bất quá cái này ngũ sắc hảo quang sẽ không nghe theo bọn hắn phân phó nói biến mất t i u biến mất nói ra hiện t i u xuất hiện đương cái này ngũ sắc hảo quang tiếng đồng hồ về sau cái kia theo vết nước không gian bên trong bắn ra đến ngũ sắc thần quang cũng đã biến mất xuất hiện tại mọi người trong hai mắt vậy mà chỉ là một cái không gian thật lớn chi môn đối với truyền thống rất nhiều võ giả chỉ là nghe nói qua cũng chưa từng gặp qua đương nhiên chớ đừng nói chi là cái này so truyền thống trận c à n g cao hơn cấp không gian chi môn rồi trông thấy cái này tản ra phong cách cổ xưa khí tức không gian chi môn nguyên một đám võ giả đều triệt để trấn kinh rồi đương nhiên cũng không phải từng cái võ giả chứng kiến cái này không gian chi môn đều cảm giác được phi thường khiếp sợ tự giống với hạ tiên như vậy không gian chi môn hắn đã nhìn thấy nhiều lần hơn nữa hắn còn thân hơn mục đích bản thân sử dụng trải qua không gian chi môn tự nhiên chứng kiến lấy không gian chi môn thời điểm hắn chút nào không có có phản ứng chút nào mà đổi thành bên ngoài không có, có cảm ó c giác đến khiếp sợ thì còn lại là từng cái thế lực lớn ý nghĩ nhân vật một ít thế lực lớn đều là vạn năm trước sinh động xuống thế lực bọn hắn tự nhiên bảo lưu lấy một ít vạn năm trước khi xét vợ do đó hiểu rõ một ít so với hắn người nhiều thứ hơn hơn nữa cái này huyền mình trên đại lục cũng không phải là không có không gian chi môn loại vật này mà là bị tất cả thế lực lớn đều làm của riêng rồi có thể nói chỉ cần không phải cái gì thực lực hoặc là có rất thực lực cường đại võ giả mơ tưởng người sử dụng không gian chi môn dù sao cái này không gian chi môn thế nhưng mà thời kỳ thượng cổ lưu lại bảo vật vạn vừa sử dụng hư mất làm sao bây giờ tuy nhiên cái này không gian chi môn khoảng cách h ạ o thiên r ấ t xa, nhưng l à hạo thiên h a y vẫn là t h ấ y rõ r à n g cái này không gian chi môn bộ o á n g cách i đó v h i m n t làm sao b â n giờ n không gian chi môn trên cơ bản giống như lúc. không gian chi môn k h u n g phía trên điêu khắc lấy vô số kỳ dị thần thú trong truyền thuyết ngũ trào thần long bất tử phương hoàng thụy thú kỳ lân thánh thú bạch hổ thánh thú chu tước còn có cái này thiệt nhiều hạo thiên không biết danh tự thần thú hơn nữa cái n à y tại đại môn chung quanh càng là khắc lấy vô số phù văn những này phù văn phi thường huyền ảo từng đạo phù văn giống như là ẩn chứa có chút đại đạo nhưng khi tiếp tục tìm kiếm cái này thần bí phù văn thời điểm hạo thiên chỉ cảm thấy đại não một hồi m ê m ộ i liền rốt cuộc thấy không rõ lắm phía trên này phù văn rồi nhưng khi hắn lần nữa tập trung tư tưởng suy nghĩ đi thăm dò nhìn xem những n à y phù văn thời điểm những n à y phù văn tản ra một cỗ thần bí khí t ứ c vậy mà lại để cho hắn thấy không rõ lắm cái này thần bí phù văn toàn cảnh lúc này dị thường lại để cho hạo thiên trong nội tâm cảm giác được ở trong đó nhất định có vấn đề gì chỉ thấy hạo thiên vội vàng đem thần t bí màn hào quang nhìn rõ ràng cái này thần bí phù văn diện mạo thế nhưng mà vừa lúc đó hạo thiên chấn động vội vàng đem thần bí phù văn diện mạo thế nhưng mà vừa lúc đó hạo thiên chấn động vội vàng đem thần bí phù văn d i ệ thế cái này lại để cho bên cạnh phản thiếu hoa chấn động phải biết rằng nhưng hắn là một mực tại hạo thiên bên người vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì gì thường cái này như thế nào không cho hắn chấn động hạo nhiên làm sao vậy không có chuyện gì à không có chuyện chỉ là không có nghĩ vậy không gian chi môn thật không ngờ lợi hại vậy mà lại để cho tinh thần của ta chi lực nhận lấy cắn trả may mắn ta kịp thời lui lại tinh thần của ta chi lực bằng không thì t i ể u tính là không chết cũng phải bản thân bị trọng thương l a o đi khoe miệng vết máu hạo thiên giống như đối với phản thiếu hoa nói ra lại dường như là tại l ầ m b ầ m lồ bầu a nghe tới hạo thiên vậy mà sử dụng tinh thần lực như vậy tùy ý tìm kiếm không gian nhóm phàn thiếu hoa lập tức kinh hãi một tiếng hắn thật không ngờ hạo thiên thật không ngờ ga lớn vậy mà tùy ý sử dụng tinh thần lực tìm kiếm không gian chi môn đây quả thực là muốn chết sao bất quá khá tốt hắn kịp thời thu hồi tinh thần lực nói cách khác hậu quả thiết tưởng không chịu nổi phải biết rằng cái này không gian chi môn chính là ẩn chứa không gian chi lực nói cách khác cái này không gian chi môn làm sao có thể hoàn hảo khảm đạm tại không gian phía trên đương nhiên vì khiến cho cái này không gian chi môn càng thêm kiên cố thượng diện có khả năng không chỉ một chút ít phát ra nổi vững chắc phù、văn. mà nếu là có người t h a m dò không gian chi môn hoặc là sử dụng tinh thần lực tìm kiếm không gian chi môn cái này không gian chi môn tự nhiên cho rằng cái này lại để cho ngươi muốn đối với hắn ra tay tự nhiên mà vậy cái này không gian chi môn sẽ gặp phản kích cái này không gian chi môn có thể hoàn hảo xuất hiện tại không gian tưởng kép chỉ chỗ có thể n g h ĩ c á i này không gian cường đại n g ư ờ i đây quả thực là không có chuyện gì tìm việc tình không gian chi môn tuyệt đối không phải có thể tùy ý xem xét ta từng tại một gia tộc cổ trên sách đã từng gặp tại tám ngàn năm trước đã từng có một vị thần cảnh có giả bởi vì tùy ý xem xét cái này không gian chi môn kết quả đưa đến không gian chi môn phản kích tuy nhiên dùng hắn trước đại tu vi chống cự ở cái này không gian chi môn phản kích nhưng là cái này cũng khiến cho nó nghỉ ngơi gần ngàn năm thời gian cái này mới khôi phục lúc này phản thiếu hoa trên mặt tuy nhiên tràn đầy sắc mặt giận dữ nhưng là hạo thiên cũng không nói gì thêm hắn biết rõ đây là phản thiếu hoa vì mình tốt dù sao hắn cũng rất lo lắng cho mình bất quá hạnh tốt chính mình phản ứng rất nhanh nghĩ tới ngay lúc đó sự tình hạo thiên đến nay đê đề. đều cảm giác được phía sau lưng một hồi mồ hôi lạnh lúc ấy hạo thiên tinh thần lực hóa thành một căn mọc gai muốn đâm thủng tại thần bí phủ văn thượng diện tầng kia m à n mỏ thế nhưng mà vừa lúc đó thần bí kia phủ văn phía trên tầng kia màng mỏng lập tức biến mất rồi mà không gian chi môn phía trên cái kia chút ít đ i ề u khắc thần thú lúc này thật giống như sống lại nguyên một đám hóa thành hung mạnh mạnh thú liền hướng về hạo thiên thần thức lao đến nhất là trong đó một đầu mạnh t h ú trực tiếp đem hạo thiên thần thức chi lực cho cắn n u ố t đồng thời từ nơi này cái khủng bố mạnh t h ú trong miệng phát ra một cỗ kinh khủng lực cắn n u ố t muốn đem hạo thiên thần thức toàn bộ đều cắn n u ố t xuống dưới nhìn thấy cái này khủng bố cự thú thần hồn như thế khủng bố hạo thiên quyết định thật nhanh liền chính mình bên ngoài thần thức vội vàng chặt đ cái này mới không có khiến cho thần trí của mình căn bản có một ít tổn thương tuy nhiên bị mất một ít thần thức chi lực nhưng là đây chỉ là lại để cho hạo thiên nhận lấy một điểm vết thương nhẹ chỉ cần tu luyện vài ngày liền có thể đủ hoàn toàn khôi phục lại nếu là bình thường thương thế hạo thiên rất nhanh liền có thể đủ khôi phục lại nhưng là hạo thiên chính là thần thức đã bị bị thương bởi vậy rất khó hồi phục tới ha ha tiếp theo ta nhất định sẽ chú ý sẽ không tại đây dạng mạo hiểm rồi đương phản thiếu hoa lời của vừa mới rơi xuống hạo thiên vội vàng sờ lên đầu của mình có chút ngượng ngùng nói dù sao vừa rồi cử động của mình thật sự là quá qua loa rồi bất quá cái này cũng nói cho hạo thiên một cái đạo lý bất cứ chuyện gì không muốn đơn giản đi thăm dò xem hay là muốn một bước một cái g i ấ u chân đi giống như là vừa rồi chính mình i ự u phi thường mạo hiểm bất quá may mắn lúc ấy không có chuyện gì ân hy vọng ngươi tiếp theo có thể chú ý lúc này thời điểm phản thiếu hoa sắc mặt rốt cục đ ổ i uống bất quá hiện tại phản thiếu hoa đã đem ánh mắt của hắn chuyển rời đến, đến rồi đối diện không gian chi môn phía trên không gian chi môn mở rộng ra nhưng lại không có bất kỳ võ giả dám vào đi dù sao phía trước sân bãi đã bị là đại tông môn nhân vật hoàn toàn chiếm lĩnh mà cái này mười đại tông môn đệ tử không có tiến vào không gian chi môn tự nhiên những này tiểu thế lực người tự nhiên không dám mạo hiểm lấy đắc tội mười đại tông môn phong hiểm mà đầu tiên tiến vào đến cái này không gian chi môn bên trong nhìn cái gì đấy thấy nhập thân như vậy bất quá ta nhìn người hay vẫn là bông tha cho ý nghĩ này à dù sao những người này đều là có thế lực nhân vật hơn nữa phía trước cao thủ đều có được rất nhiều chúng ta hay vẫn là cuối cùng lại vào đi thôi nhìn xem phản thiếu hoa hai mắt chăm chú nhìn c h ầ m chằm không gian chi môn hạo thiên c h ỗ đó còn không biết ý của hắn thế nhưng mà lúc này thời điểm hạo thiên cũng không dám tiến vào đến không gian chi môn bên trong dù sao cái này không gian chi môn đã bị mười đại tông môn đệ tử cho bao vây lại nếu người nào cái thứ nhất xông vào không gian chi môn tuyệt đối sẽ bị chúng còn nhiều mà đại tông môn đệ tử tại châu đội giết kế tiếp thì là nghe được hạo thiên tiếp tục nói cái này không gian chi môn đằng sau rốt cuộc là cái gì ta và ngươi cũng không biết dù sao cái này ngũ hành sơn mở ra mỗi một lần đều bị mười đại tông môn lũng đoạn đương nhiên một ít cường đại tán tu đệ tử của bọn hắn cũng là có cơ hội đi vào thế nhưng mà bên trong tình huống cụ thể chúng ta không biết nhìn nhìn lại những n à y mười đại tông môn đệ tử không có đơn giản tiến vào cho nên a cái này đầu tiên tựu như đến không gian chi môn bên trong cũng không có lợi cho nên a chúng ta hay vẫn là ở chỗ này chậm rãi cùng đợi a hơn nữa đồ tốt đều là giữ lại tại mặt sau cùng cho dù chúng ta đi sớm cũng không có khả năng đạt được vật gì tốt cho nên chúng ta hay vẫn là không muốn đi sớm như vậy rồi nói x o n g hạo thiên chỉ chỉ cái đó không gian chi môn tiếp t ụ chỉ nói, ngươi n ì n không gian chi môn xem cái chi c đó h có hơn chỉ có lấy gần k ề có thể một lần thông qua mười người t ả hữu thế nhưng mà ngươi nhìn bọn ta nơi này có bao nhiêu võ giả mấy vạn hơn mười vạn hay vẫn là hơn mười vạn cho nên ngươi muốn thanh tỉnh thanh tỉnh nghe được hạo thiên đích t h o ạ i ngữ phàn thiếu hoa rốt cục thu hồi chính mình ánh mắt mà là chuyển hướng về phía hạo thiên nói hạo nhiên ngươi nói rất đúng là ta quá nóng lỏng võ giả nơi này ít nhất cũng có cái này hơn mười vạn người vừa rồi ta nhìn một chút vậy mà phát hiện so tu vi của ta cường đại thậm chí có mấy trăm người nói cách khác lúc này đây vậy mà đến rồi mấy trăm tên thoái hư kỳ đã ngoài võ giả đây quả thực là quá kinh khủng phàn thiếu hoa trong nội tâm rất là kinh ngạc nhiều như thế t o á i hư kỳ võ giả h i ệ n nhiên vượt quá tại ngoài dự liệu của hắn phải biết rằng tại đại lục này phía trên phá hư kỳ võ giả t i ể u là đỉnh tiêm tồn tại dù sao t o á i hư kỳ võ giả trên cơ bản rất ít xuất hiện thế nhưng mà cái lúc này thoáng cái vậy mà xuất hiện mấy trăm tên cái này như thế nào không cho hắn giật mình mà mặt khác biết rõ cái này mấy trăm tên t o á i hư kỳ võ giả gần kề chỉ là cái này trên đại lục một phần mười không đến t o á i hư kỳ võ giả dù sao tuy nhiên cái này ngũ hành sơn mở ra là một kiện chuyện rất lớn tình nhưng là biết đến cũng không có có bao nhiêu người trước kia bí mật này đều là tồn tại mười đại tông môn trong tay cho dù chỉ một lần tuy nhiên nhìn như truyền khắp toàn bộ đại lục nhưng là chân chính toái hư kỳ võ giả lại có thể đủ có bao nhiêu biết đến cho nên lần này lại để cho hắn đối với toàn bộ đại lục thực lực lại có một cái lại lần nữa nhận thức trước kia hắn vẫn còn vì chính mình phá hư kỳ đỉnh phong tu vi mà đắc chí nhưng khi chứng kiến nhiều như vậy toái hư kỳ võ giả thời điểm phản thiếu hoa hoàn toàn bị c h ấ n chủ rồi ha ha lúc này trong lòng của ngươi rất là kinh ngạc không bất quá đây cũng là một cái chuyện rất bình thường phải biết rằng đại lục này là cỡ nào còn đại có bao nhiêu người loại ta muốn mấy trăm tỷ vẫn phải có a coi như là một trăm triệu bên trong xuất hiện một gã toái hư kỳ v õ giả cái này cũng có cái này mấy ngàn tên toái hư kỳ v õ giả nhìn xem phản thiếu hoa khiếp sợ hạo thiên liền cho phản thiếu hoa giải thích nói đại lục này khổng lồ vô cùng quả thực cũng không phải là hạo thiên kiếp trước chỗ thế giới kia có thể so sánh có thể nói nếu là toái hư kỳ v õ giả coi như là một năm công phu cũng không thể đem toàn bộ thế giới đi một lần coi như là phi hành cũng là không thể nào tự nói hạo thiên chỗ cái này huyền minh đại lục a chỉ là tại nhân loại chiếm lĩnh cựu châu khu vực liền có lấy mấy trăm tỷ nhân loại sinh hoạt tại phiến khu vực này phía trên giống như là hạo thiên sinh ra sinh huy hoàng đế quốc liền có lấy mấy ngàn vạn km vông cái này tương đương với hắn kiếp trước thời điểm cơ hồ toàn bộ á châu đại lục tồn tại cái này huy hoàng đế quốc rất lớn a thế nhưng mà cái này huy hoàng đế quốc nhưng chỉ là đại lục này phía trên phổ biến nhất cái chủng loại kia đế quốc nói thí dụ như đại lục này phía trên lớn nhất đế quốc đại tần đế quốc coi như là đại tần đế quốc một cái quận đều so huy hoàng đế quốc lớn hơn có thể nghị cai thế giới này còn đại ân ngươi nói phi thường đúng ta nhất định phải cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày đến thoái hư kỳ nhìn qua phản thiếu hoa trong hai mắt tràn đầy ánh mắt kiên định hạo thiên không tự giác nhẹ gật đầu bất quá ngay tại hai người lúc nói chuyện liền bắt đầu có võ giả hướng về không gian chi môn đi đến không đủ những võ giả này hiển nhiên đều là mười đại tông môn bên trong đệ tử cái này không gian chi môn mỗi một lần chỉ có thể đủ đi vào là mười cái danh lệch vừa vặn mười đại tông môn bên trong võ giả một cái tông môn một cái bất quá cũng không phải sở hữu mười đại tông môn đệ tử đều tiến vào chỉ là phái đi một t í thực lực cũng không phải rất cường đại đệ tử đi vào tu vi của bọn hán đại đa số đều tại phá hư kỳ thoáng một p h á t về p h n những cái kia thoái hư kỳ võ giả cũng sao có đi vào xem ra cái này mời đại tông môn bên trong thoái hư kỳ võ giả muốn tại mặt sau cùng đi vào ha ha à quả nhiên cùng ta muốn đồng d ạ n g những này thoái hư kỳ võ giả tuyệt đối sẽ không đơn giản đi vào dù sao thứ đồ tầm thường bọn hắn tuyệt đối t r ứ n g mắt mà lại để cho đệ tử của bọn hắn đi vào điều này hiển nhiên là cho những này đệ tử một cái tôi luyện cơ hội nhìn xem những này thoái hư kỳ cao thủ ở trên hư không phía trên quan sát lấy đây hết thảy hạo thiên mỉm cười nói ra chuyện gì xảy ra ngươi đoán được cái gì nhìn xem mỉm cười hạ o thiên phan thiếu hoa rất là không giải thích được nói vì vậy hạo thiên liền bắt đầu nói cho hắn giải nguyên lai、like、cái này mời ư đại tông môn khả năng mặt đối lập hoàn cảnh đã có không nhỏ giải cho nên muốn lại để cho cái này là địa cấp đệ tử đang tiếp tục tìm kiếm bên trong con đường hơn nữa nếu là hiện tại thoái hư kỳ võ giả liền xuất mã đây không phải là tỏ vẻ lấy cái này thoái hư kỳ võ giả quá thấp kém sao theo mười đại tông môn đệ tử sau khi đi vào đằng sau liền bắt đầu là từng cái thế lực lớn người bắt đầu đi vào bất quá vừa lúc mới bắt đầu đi vào còn là phi thường có trình tự nhưng là về sau những cái kia võ giả vì mình có thể sớm một chút tiến vào không gian chi môn bên trong bắt đầu tranh đoạt lấy tiến vào không gian chi môn bên trong t r u n g quanh hư không phía trên một gã tên t o á i hư kỳ võ giả l ặ n g lặng nhìn đây hết thảy chút nào chưa từng có hỏi ý tứ cũng không biết lúc nào đột nhiên bắt đầu có người chết đi lúc này thời điểm rốt cuộc hoàn toàn hỗn loạn cả lên vì cái kia một cái sớm một chút tiến vào đến không gian chi môn bên trong vị trí phần đ ông võ giả bắt đầu chém giết lúc này đã khoảng cách mười đại tông môn bên trong đệ tử tiến vào đến không gian chi môn sau hai canh giờ Tiến tên, gian chi môn võ giả, đến không môn cũng vạn nhưng vào võ là có mấy bóng ê n ngoài còn c đây là mấy là v ạ tên võ i hồi đại loạn chiến liền ả thậm tranh đoạt một trí, một chí nghị loạn vị đó là kiếm h thể tránh h ô n g k ỏ đã xảy ra. Bóng k i tung hành quyền cước không có mắt trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu võ giả biến t r ò n váng lúc này cặp mắt của bọn hắn bên trong chỉ có lấy cái kia không gian chi môn không có vật gì đó khác chỉ cần là chặn bọn hắn bộ pháp người đều toàn bộ bị bọn hắn giết chết theo hôn chiến bắt đầu cái này không gian chi môn tiến vào võ giả tốc độ hiển nhiên chỉ h o a n chậm lại đối với cái này chút ít đã lâm vào cuồng bạo trong trạng thái võ giả nơi nào sẽ chú ý tới cái này một ít bọn hắn chỉ biết là hướng về phía trước phóng đi biết rõ tiến vào đến không gian chi môn bên trong mới thôi tại không gian chi môn phía trước một gã tên võ giả ngã xuống rồi màu đỏ tươi máu tươi đem không gian chi môn trước mặt đại địa đều n h u ộ n một mảnh huyết hồng cái gì là máu chạy thành sông cái này là máu chạy thành sông hơn mười vạn võ giả hỗn chiến cùng một chỗ có thể nói tử vong không thể tránh được nhưng là những người này cũng không phải người bình thường mà là nguyên một đám cường đại võ giả thế nhưng mà những này cường đại võ giả lúc này hào không dùng võ chi lực chung quanh võ giả giống như hoàn toàn đã điên cuồng hắn không muốn sống hướng về phía trước phóng đi tự la phía trước có cường giả cũng ngăn cản không nổi bước tiến của bọn hắn tường đạo máu tươi máu tươi phun ra giống như là một cái bức họa xinh đẹp thời gian ở này một cái định dạng đó có thể thấy được cái này huyết trâu xét qua không gian t r ô qua y ê u mỹ đường cong sau đó những n à y huyết trâu liền mánh liệt hướng về phía dưới rơi xuống suy sụp mất rơi trên mặt đất theo trên mặt đất máu tươi không ngừng tăng nhiều tường đạo dòng suối nhỏ trên mặt đất hình thành chậm dại hướng về thấp c h ỗ chạy xuôi theo、hướng. mau tránh ra cho ta một cái phá hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả một kiếm chém đúng ra cường đại kiếm k h í trực tiếp khiến cho phía trước mấy tên phản hư kỳ võ giả bị giết chết lập tức máu tơi ư bay tư tung cái này vài tên võ giả thân thể liền t h ẳ n g tắp ngã xuống trên mặt đất mà đang ở tên võ giả này vọt tới phía trước nhất thời điểm đằng sau vài đạo kiếm khí liền hướng về trên người của hắn v ọ tới chương sáu t hôn chiến h theo hôn chiến bắt đầu càng ngày càng nhiều võ giả nhao nhao v ẫ lạc bất quá vừa lúc mới bắt đầu v ẫ lạc đều là một ít linh hư kỳ trở xuống đích võ giả dù sao như vậy võ giả sức chiến đấu nhược cực k có thể nói chỉ cần là linh hư kỳ đã ngoài võ giả từng cái đều có thể đủ một trường đập chết một người nhất là những cái kia phản hư kỳ đã ngoài võ giả một trường đánh ra tự là linh hư kỳ võ giả cũng có thể một trường trục chết chớ đừng nói chi là nhỏ như vậy võ giả những cái kia linh hư kỳ trở xuống đích võ giả nhìn thấy chính mình không có chút nào bất luận cái gì x o n g đi lên khả năng nguyên một đám liền có điểm tỉnh ngộ đi qua hướng về xa xa lui lại bất quá tuy nhiên bọn hắn tỉnh ngộ đi qua nhưng là hiển nhiên bọn hắn tỉnh ngộ có chút đã chậm hơn mười vạn võ giả chen trúc cùng một chỗ có thể nghĩ đây là một cái cỡ nào hỗn loạn chẳng diện bởi vì vừa lúc mới bắt đầu những cái kia linh hư kỳ trở xuống đích v õ giả điên cùng hướng về phía trước chen chúc mà đi bọn hắn đã hướng về phía trước đi thật xa mà lúc này đây người phía sau không ngừng hướng về phía trước vào tới lúc này bọn hắn tại nghĩ đi nghĩ lại phía sau lúc rút lui điều này hiển nhiên không phải một kiện rất chuyện dễ dàng một số v õ giả nhìn thấy cái này linh hư kỳ trở xuống đích tiểu bối vậy mà đang tại đường đi của mình liền không nói hai lời một trưởng bộ tới lập tức tên kia nguyên linh kỳ vó giả tại chỗ rơi vào cái đã chết liếp nhìn lại chuyện như vậy phát sinh ở vài chỗ có thể nói những võ giả này so tại về phía trước mặt phóng đi thời điểm tử vong còn nhiều hơn đương cuối cùng rốt c u ộ c sông lúc đi ra những này linh hư kỳ trở xuống đích võ giả có thể nói là không còn một có thể tưởng tượng đến đây là một cái cao cỡ nào tử vong tần suất bất quá tuy nhiên cái này cấp thấp võ giả tử vong vô cùng nhiều nhưng là cao dai võ giả tử vong cũng không ít tại đây hoàn toàn hỗn loạn cả lên hoàn toàn ai cũng không biết a i trong lòng của bọn hắn chỉ có lấy một mục tiêu cái kia chính là s ô n g về phía trước vọt tới cái kia không gian chi môn bên cạnh sau đó xuyên qua không gian chi môn đi vào ngũ hành sơn bên trong ở thời điểm này có thể nói từng cái vọt tới không gian chi môn bên cạnh v õ giả có thể nói phạm vào nhiều người tức giận lúc này trong lòng của bọn hắn có thể không hỏi ngươi là cái gì cấp bậc v õ giả tóm lại bọn hắn tự là không muốn làm cho ngươi đoạt trước một bước so với hắn bản sớm hơn tiến vào đến cái này không gian chi môn bên trong phá hư kỳ v õ giả tại thời điểm có thể nói là uy c h ấ n một phương tồn tại coi như là gặp phải lấy mười tên phản hư kỳ v õ giả hắn cũng sẽ không bối rối thế nhưng mà ở thời điểm này coi như là toái hư kỳ vó giả đều cảm giác được rất cố hết sức chớ đừng nói chi là những này phá hư kỳ võ giả có câu nói nói lời con kiến nhiều có thể cắn chết giống như những lời này một chút cũng không có nói sai tại d ư ớ i tình huống phá hư kỳ võ giả có thể tại thiên quân vạn mã bên trong mạnh mẽ đâm tới thế nhưng mà ở thời điểm này hắn lại thì không được rồi chỉ thấy chung quanh võ giả công kích đầy trời bay múa giống như là ánh lửa bập bùng thế nhưng mà lúc này thời điểm nhưng lại không người thưởng thức bởi vì vi chú ý của bọn hãn lực hoặc là bị phía trước không gian chi môn cho hấp dẫn ở có lẽ là bị cái này đặc sắc hỗn loạn huyết tinh đánh nhau tràng diện cho mễ hoặc máu tươi bay từ tùng theo ứ c i n g h người này nữ tính võ giả động tác thật giống như đưa tới mắt xích phản ứng không ít nữ tính võ giả nhao nhao đều hẹn hói ra cuối cùng cựu là liền nam tính võ giả đều không có nhẫn nhị được nhao nhao cũng đi theo hẹn hói ra bọn hắn cũng không phải là không có nhìn thấy qua người chết hơn nữa chính là bọn họ mình cũng không có đốt giết qua người đương nhiên so lấy tử vong càng thêm thê thảm hình ảnh cũng là có thế nhưng mà bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua như vậy hình ảnh hơn mười vạn võ giả tụ tập tại một lần hôn chiến cùng một chỗ huyết mục bay tứ tung tứ chi nghiền át đây quả thực là tiến vào đã đến tử vong không gian tử vong k h í tức không ngừng bao phủ chung quanh lại để cho trong lòng của bọn hắn ở đâu có thể thoải mái một gã võ giả trên người máu tươi chảy dòng thế nhưng mà hắn căn bản chính là không chú ý những này mà là tiếp tục hướng về phía trước võ tới trường kiếm trong tay quán chú bành trướng linh lực cứ như vậy quét ngang mà ra chỉ thấy một đạo kiếm khí khổng lồ liền từ tên võ giả này trong tay phun phát ra rồi lập tức hắn t r u n g quanh võ giả nguyên một đám nhao nhao bị hắn phát ra kiếm q u a n g cho bổ chết rồi mà lúc này đây phía sau của hắn cũng có được một gã võ giả trong tay đại đa mãnh liền bổ ra từng đạo bóng lắm qua liền nhìn thấy tên kia võ giả liền bị đằng sau cái kia tên võ giả đao mang cho chém thành hai nửa vị này võ giả vội vàng hướng về phía trước phóng đi hiển nhiên nhiều như vậy võ giả chết đi để chống vị trí hắn đương nhiên không có khả năng khiến cái này vị trí tặng cho những võ giả khác dưới chân bộ pháp khởi động lập tức liền đến đến cuối cùng mặt một gã võ giả trước người đại đao lần nữa bổ ra thế nhưng mà tên kia võ giả có thể có thể cảm giác được cái gì lập tức hướng về bên cạnh chen chúc đám người tránh đi ở thời điểm này tên kia võ giả đao mang rốt cục phát ra rồi một đạo dài đến mấy mét đao mang lập tức từ trên trời giang xuống cứ như vậy hung hăng hướng về phía trước bổ tới người phía trước bầy dị thường chen chúc coi như là phía trước có võ giả phát hiện cái nay công kích cũng là phản ứng không kịp chỉ thấy đao nạ y mang pha toái hư không lập tức chém vào trong đám người a hơn mười âm thanh thê thảm tiếng kêu nhớ tới liền nhìn thấy phía trước lập tức nổ lên rồi đầy trời hết u y vụ đồng thời một cổ lực lượng cường đại c à n g là từ nơi này chút ít thân thể nổ tung võ giả trên người bạo phát ra lực lượng cường đại quét ngang mà ra trong lúc nhất thời chung quanh võ giả đều nhao n h a u bị đánh bay mà đi mà có chút đặc biệt không may võ giả trực tiếp bị cái này c ổ lực lượng cường đại cho ảnh hướng đến mà v ỡ lạc lập tức t r u n g quanh nơi này liền dọn ra một cái rất lớn không gian đang lúc tên võ giả này hướng về phía trước tiến lên thời điểm Một theo gã giả phá hư kỳ võ b ê nói cạnh c tên võ giả này đúng là vừa rồi tên võ giả này một đao không vào võ vừa võ là tới, một giả rồi giả đao chém chung á kia tên võ giả. Chỉ thấy tên kia giả, giả nổi giận đùng đùng nói, tiểu tử, ngươi quả thực muốn chết. liền nhà của ngươi đại gia cũng dám giết,、nhìn、ngươi gia đại gia như thế nào tiện đưa ngươi gặp minh、thần. Nói của ra đưa tên thấy tên tử, thực chết, thế thần. đùng đùng muốn nhà cũng nhìn như nào võ võ gặp quả chỉ dám xong liền nhìn thấy người này phá hư kỳ võ giả một t r ư ờ n g đánh ra lực lượng cường đại trực tiếp phong tỏa không gian chung quanh bị phong tỏa ở thân thể của mình muốn di động thoáng một phát đều cảm giác được phi thường khó khăn m à lúc này đây cái kia cực lớn bàn tay rốt cục từ trên trời gián xuống quanh một tiếng vang thật lớn tên võ giả này liền bị cực lớn bàn tay trực tiếp đập tiến vào mặt đất lập tức đại địa một hồi chấn động vẽ lên đ ầ y trời bụi mù thế nhưng mà ở thời điểm này điểm ấy đại địa chấn động căn bản chính là không có gì vì vậy thời điểm vô số cường đại kỹ năng bị một gã tên võ giả sử dụng đi ra lúc này đại địa không ngừng chấn động bầu trời đều chịu chấn động mà đ ầ y trời bụi mù hoàn toàn vật c h e chăn cái này một mảnh bầu trời vất quá với tư cách một gã võ giả tuy nhiên tại đây trong không gian tràn đầy màu sáng bụi mù nhưng là cũng không có ngăn cản bọn hắn thực hiện chỉ thấy được tên hắn kia bị lấy được cực lớn bàn tay cho đập đến v õ giả lúc này dị thường bi thảm thân thể bị đập chia năm xẻ bảy liền nguyên vẹn thi thể cũng không có coi như là đầu lâu cũng đã nhìn không tới hắn vốn là diện mạo hiển nhiên hắn bộ mặt đã một mảnh huyết n ụ c mơ hồ hư tiểu tử cho ngươi dám tìm lao tử phiền thoái lao tử như vậy trực tiếp giết ngươi tự l à tiện nghi ngươi rồi người này phá hư kỳ v õ giả lập tức hư lạnh một tiếng trên mặt tràn đầy quần ngạo khí t ư c bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn đại biến đồng thời thân thể của hắn vội vàng hướng về đằng sau thối、lui. n g u y ê n lai、like、cái này một mảnh võ giả đều chết hết lập tức dọn ra một mảng lớn không gian chung quanh võ giả nhìn thấy tự nhiên đều hướng về tại đây lao đến thế nhưng mà tại đây nhưng lại có người này phá hư kỳ võ giả lại loi trơ trọi địa đứng vững tự nhiên chung quanh võ giả nhìn thấy tên võ giả này tự nhiên nhao nhao phát ra công kích của mình bọn hắn có thể không hỏi ngươi là cái gì tu vi chỉ cần chặn đường đi của bọn hắn bọn hắn đều muốn đem ngươi lập tức xé nát quay mắt về phía cái này rậm rạp chẳng trị công kích người này phá hư kỳ võ giả cũng là mệt mọi ứng phó thế nhưng mà theo thời gian trôi qua thậm chí có càng ngày càng nhiều công kích tại r ê n người của hắn của lặp l k i ế một khí, đao khí, kình, quyền kình, kích thể nói chỉ nếu là có thể phát hắn. đao đều đã ra của vào trường trên Tại rơi người quyền nói nếu công có có là m trong nháy mắt bên trong trên người của hắn liền rơi xuống mấy trăm đạo công kích tuy nhiên mỗi một đạo công kích cường độ cũng không phải rất lớn nhưng là nhiều như vậy công kích thêm cùng một chỗ hãy để cho người này phá hư kỳ võ giả nhận lấy thương thế không nhẹ hơn nữa hắn hộ thân t r a o khí càng là tại trong nháy mắt liền bị đ ầ y trời công kích cho đánh bại nếu không là hắn phát ra cường đại công kích trí lực nói không chừng hắn đã tử vong rồi phúc một ngụ n g h ị h viết phun ra người này phá hư kỳ võ giả sắc mặt trở nên sắt chắn g đi tuy nhiên tu vi của hắn rất là cường đại nhưng là quay mắt về phía phần đông võ giả công kích hắn cũng cảm giác được hữu tâm vô lực biết rõ tại tiếp tục như vậy chính mình sớm muộn bị đám người kê vây công trí tử vội vàng liền muốn bay lên trời đi địa phương an toàn nhưng là hắn muốn đi thế nhưng mà chung quanh võ giả liền không đồng ý rồi chỉ thấy lại một vòng công kích thật giống như một trường cực lớn lưới hướng về người này phá hư kỳ võ giả trao tới tên võ giả này vừa mới bay lên trời liền lập tức vừa đánh rơi xuống rơi xuống cái này vô số công kích liền đã rơi vào trên người của hắn lập tức hát n nguyên vốn là thân bị trọng thương khiến cho thương thế của hắn t i ể u nghiêm trọng hơn lúc này đây hắn hoàn toàn đã mất đi cơ hội phần đông võ giả nhìn thấy công kích của mình hoàn toàn rơi xuống đã đến t h ự chỗ c lập tức liền lần nữa hướng về kia tên võ giả công đánh tới lại một vòng công kích hoàn toàn đã rơi vào tên kia võ giả trên người nhưng là tên võ giả này tánh mạng chi lực nhưng lại dị thường cường hãn yếu ớt tánh mạng chi khí biểu hiện ra hắn như trước không có tử vong thế nhưng mà cái lúc này phần đông võ giả ở đâu còn quản khỉ gió chết không có tử vong chỉ c ầ những bị đ á n ngã đằng nguyên lần n giả, tại một rồi, địa được đám sau là vì vậy đằng sau nguyên một đám võ a h ư ớ về phía t r ư ớ cái võ t kia cùng t võ giả này không có thể có thể cảm giác được quần y công chỗ cường đại Cũng có thể, có thể cảm giác được trong lúc này sảng khoái cảm giác, trước trong này sảng thể thể khoái kia bọn hắn kế tiếp cũng không có muốn càng nhiều nữa vấn đề bọn hắn chỉ muốn hướng về phía trước phóng đi sớm một chút tiến vào đến không gian chi môn bên trong chỉ thấy phía trước vài tên võ giả lập tức phát ra công kích của mình bọn họ là hướng về chính mình phía trước công tới mà phía sau của bọn hắn võ giả nhìn thấy người phía trước công kích vì vậy vội vàng cũng đi theo những người này tiến hành công kích tuy nhiên những người này phối hợp cũng không nhiều ăn ý hơn nữa bởi vì mỗi người tu vi không giống với khiến cho công kích của bọn hắn cũng không giống với nhưng là quay mắt về phía vô số công kích lập tức trước mọi người phương hơn mười đạo huyết sát h à o quan g hệ i n lên liền có lấy hơn mười tên võ giả trực tiếp tử vong rồi vì vậy những võ giả này đợt thứ hai công kích cũng đã chạy tới một luân phiên công kích xuống dưới hơn mười tên võ giả liền tử vong rồi hơn nữa công kích của bọn hắn cường độ phi thường đại coi như là phá hư kỳ võ giả nếu không là sớm phát hiện một điểm sớm một chút lui lại cũng sẽ bị cái này đẩy trời công kích cho xe cái nắp ấy nhiều người lực lượng tại thời khắc này thể hiện ra phía trước võ giả căn bản ngăn không được bọn hắn không bộ pháp nửa k h ắ c đồng hồ về sau những võ giả này rốt cục vọt tới phía trước nhất trong bọn họ đại đa số đều là linh hư kỳ võ giả thế nhưng mà quay mắt về phía bọn hắn t ự u là phá hư kỳ võ giả đều muốn nhượng bộ lui binh chớ đừng nói chi là những người khác rất nhanh phía trước mấy người liền đi vào không gian chi môn bên trong theo sát lấy phía trước mười người đằng sau mười người liền cũng đi theo đi vào trong nháy mắt mấy trăm tên võ giả liền biến mất ở mọi người trước mắt mà lúc này đây tại đây chuyện đã xảy ra liền bị phần đông biết rõ rồi dù sao nơi này là phần đông võ giả trọng điểm xem xét địa phương tựu la không muốn làm cho người biết rõ cũng không có khả năng vì vậy nguyên một đám tán tu liền bắt đầu tổ hợp điên cuồng hướng về phía trước và tới đầy trời công kích một đánh là một mảng lớn có thể nói là không khác nhau đó công kích phàm là tu vi thấp một chút trực tiếp liền bị miễu s á t là những cái kia tu vi tương đối mạnh lớn một chút cũng là bởi vì trốn tránh không phải rất kịp thời liền bị đợt thứ hai công kích lập tức oanh t ạ i trên người cho nên bọn họ cũng ngay sau đó đi gặp minh thần y phía trước cái kia chút ít phá hư k ỳ võ giả nhìn thấy những võ giả này công kích mạnh mẽ như vậy cả đám đều không dám lại ngốc tại phía trước mà là nghĩ đến bên cạnh trốn tránh mà đi tuy nhiên bọn hắn khinh thường tại cùng nhỏ yếu võ giả làm bạn nhưng là quay mắt về phía tánh mạng thời điểm bọn hắn cũng đầu tiên nghĩ đến đúng là còn sống những điều này đều là một ít tán tu tạo thành đội ngũ tuy nhiên bọn hắn trong đó không có gì cứng giả càng là không có gì người dẫn đầu nhưng lại có cộng đồng lợi ích nhất là đương bọn hắn chứng kiến thậm chí có một đôi tán tu thành công tiến vào đã đến không gian chi môn bên trong cái này liền lại để cho tâm tư của bọn hắn lung lay bất quá chứng kiến đội tán tu người cũng không phải chỉ có lấy những người kia mà thì rất nhiều võ giả đều thấy được đem cái này tổ đội tâm tư cũng không chỉ đám bọn hắn những người này mà là có thêm rất nhiều rất nhiều vì vậy phần đông tiểu đội ngũ liền liên hiệp thế nhưng mà theo những người này liên hiệp vậy mà ra tuyến rất nhiều đội ngũ bất quá hiển nhiên trong những người này có đại đội ngũ có hiểu được đội ngũ bất quá cái này phần đông trong đội ngũ hay vẫn là một ít phá hư kỷ võ giả tổ lên đội ngũ tương đối mạnh hung hãn tuy nhiên người của bọn hắn vài con có hơn mười người nhưng là không thể nghi ngờ bọn họ là cường hãn nhất tổ hợp nguyên lai、like, theo đội ngũ xuất hiện càng ngày càng đúng nhưng cái kia một mình phá hư kỷ võ giả cũng cảm thấy không l ô áp lực cho nên bọn họ cũng tổ hợp bất quá hiển nhiên những người này hay vẫn là rất quen thuộc tùy theo mà đến chính là càng thêm cực lớn h ô n chiến bây giờ không phải là mỗi người cùng từng cái hôn chiến đ rồi mà là một đội ngũ cùng một đội ngũ hỗn chiến mỗi một đội ngũ thậm chí nghĩ xông lên phía trước nhất bất quá vẫn là cái kia hơn mười tên phá hư kỳ võ giả đầu tiên vào tới chỉ thấy bọn họ tập thể một lần cường hãn công kích lập tức liền nhìn thấy một cái vài trăm người đến được tiểu đội ngũ lập tức bị bọn hắn xóa đi rồi ngay sau đó những võ giả này liền lập tức vọt vào không gian chi môn bên trong tùy theo mà đến phần đông đội ngũ liền bắt đầu điên cùng hướng về tại đây lao đến dù sao tại đây đại đa số võ giả đều là gặp phải lấy sắp đột phá cảnh giới thế nhưng mà dựa vào bọn hắn cố gắng của mình lại là rất khó dùng đột phá mặt khác đúng là một ít sắp đại nạn buông xuống võ gi bọn hắn muốn tại ngũ hành sơn bên trong tìm kiếm được có thể làm cho bọn hắn kéo dài tuổi thọ tiên thảo do đó sống được càng thêm lâu dài tự nhiên có thể sớm một bước tiến vào đến ngũ hành sơn bên trong sẽ nhiều một phần kỳ ngộ thế nhưng mà nhân số thật sự là nhiều lắm mà đi vào danh n g ạ c h nhưng lại cái k i a mười cái tự nhiên tranh đoạt vô cùng là kịch liệt phần đông tiểu đội chèm giết càng thêm huyết tinh càng thêm yêu tàn nhẫn phạm vi lớn kỹ năng công kích trong nháy mắt bao phủ mấy trăm người thậm chí là mấy ngàn người cường hãn đội ngũ có thể trực tiếp diệt sắt một ít tiểu đội ngũ bất quá có một ít tiểu đội ngũ cũng là phi thường cường c ư n Bọn hắn theo ậ m một một mắt chí có cái lực, địch cũng có thể khá nhưng nhân thế hiện nhiên bọn hắn ở giữa phối hợp rất là ăn ý. Bằng không thì quay mắt về phía phần đông nhân,、bọn、hắn như thế nào cũng không có khả năng thành ít sát Tiểu rất diện đội đội giữa lớn ngũ, này. ngũ bọn ăn vàng đông bọn nào năng công là là đ quay ở ý, về m bọn họ h tiêu diệt. t e cục diện càng ngày càng hỗn loạn chết thương nhân số tại kịch liệt gia tăng hôm nay còn không có có tiến vào đến ngũ hành sơn bên trong liền đã tử vong mấy vài người hơn nữa những điều này đều là nguyên linh kỳ thậm chí linh hư kỳ võ giả cái này tại hạo thiên trước kia xem ra đầy quả thực không có khả năng chuyện đã xảy ra nhưng là hôm nay hắn lại là hoàn toàn thấy được tại trước kia coi như là có một cái nguyên linh kỳ thủ hạng hắn đều cảm giác được cao hứng phi thường thế nhưng mà tại đây nhưng lại tử vong trên cơ bản đều là nguyên linh kỳ võ giả hơn nữa thậm chí có mấy vạn tên cái này như thế nào không cho hắn giật mình bất quá hắn lúc này tu vi tăng cường rồi tự nhiên không đem như vậy nguyên linh kỳ võ giả xem ở trong lòng bất quá ngẫm lại trước kia chính mình không có cho tới bây giờ cảnh giới thời điểm một cái đối lập quả thực t i u là lòng trời lỡ đất giống như khác biệt chương sáu trăm mười lăm lỗi hưng hôn chiến tại cấp tốc tử vong võ giả càng ngày càng nhiều tại đây đã biến thành một cái tử vong địa ngục nhìn về phía trên là khủng bố như vậy nếu là người nhát gan võ giả nói không chừng đã sớm co quắp ngã xuống đất thế nhưng mà có thể trở thành võ giả lại có mấy người là người nhát gan đây này hôn chiến tiếp tục đến bầu trời tối đen lúc này đã có lấy mấy vạn tên võ giả chết đi phần đông võ giả cái lúc này cũng đã là tình trạng kiệt sức bọn hắn cái này lúc mới phát hiện vậy mà tử vong nhiều người như vậy nguyên một đám lập tức trận tròn mắt cũng không biết là ai hô một tiếng đều dừng lại cho ta một tiếng này chấn động t h i ế niệm khiến cho từng cái võ giả đều có thể rõ ràng nghe được câu này lập tức chung quanh võ giả đều nhao nhao vươm xuống trong tay của mình vũ khí nhìn xem chung quanh hết thảy trong nội tâm một hồi thê thê nhìn xem nhiều như vậy tử vong võ giả mà chính mình còn có thể đứng ở chỗ này trong lòng của bọn hắn đều có được một loại sống sót sau hai nạn cảm giác ừ các ngươi xem xem các ngươi thành bộ dáng gì nữa rồi hôm nay đều một ngày cái này hơn mười vạn người đều không có thông qua hơn nữa vẫn còn dư lại hơn phân nửa nếu là các ngươi nguyên một đ á m đến hiện tại nói như thế nào cũng không có khả năng còn lại nhiều người như vậy các ngươi đây không phải tại tranh thủ thời gian mà là tại lãng phí thời gian chúng ta hay vẫn là nguyên một đám xếp hàng theo tên võ giả này đích thoại ngữ hô lên t r u n g quanh võ giả cũng không có phát ra cái dạng gì thanh âm hiển nhiên bọn hắn tuy nhiên đã minh bạch cái này võ giả đích thoại ngữ nhưng là tên võ giả này nhưng lại không có gì năng lực lại để cho bọn hắn nghe lời ừ như thế nào lời nói của tang ữ không dùng được c ư đột nhưng cái lúc này một hồi khủng bố uy áp theo tên võ giả này trên người tán phát ra rồi cái lúc này phần đông võ giả cái này mới nhìn rõ ràng tên võ giả này bộ dạng chỉ thấy đây là người bốn mươi tuổi tả hữu trung niên võ giả tướng mạo phi thường bình thường có thể nói tựu trong đám người dài như vậy tương người bình thường một nắm b thường thường, có, có ấ vì vì ra... bên... tại q u thời khắc này trong phần đông võ giả nhưng lại đều lặng ngắt như th dù sao cường giả mang theo uy áp căn bản cũng không phải là bọn hắn những võ giả này có thể chống cự được nhất là trước mắt người này khủng bố toái hư kỳ võ giả đây càng thêm lại để cho bọn hắn thăng không d ậ y nổi tâm tư phản kháng như thế nào lời nói của ta chẳng lẽ không có tác dụng lúc này thời điểm người này thoái hư kỳ v õ giả thư l ệ n h một tiếng thanh âm này rơi xuống mọi người trong lỗ thai thật giống như một đạo sấm rền tại bên thai của mình vang lên trong lúc nhất thời nguyên một đám v õ giả nhao nhao sắc mặt đại biến tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm đối với tên v õ giả này hành vi cảm giác được rất là tức giận nhưng là trên mặt nhưng cũng không dám biểu hiện ra cái gì khác thường đến dù sao t o á i hư kỳ vó giả chàm giết bọn hắn như vậy vó giả quả thực cự là dễ như chờ bàn tay lúc này thời điểm liền bắt đầu có thông minh võ giả vội vàng lộ ra lấy không gian chi môn chạy tới bên cạnh hắn võ giả nhìn thấy cũng là vội vàng hướng về không gian chi môn chạy tới trong lúc nhất thời phần đông võ giả đều chạy tới rồi thế nhưng mà lần này t ử tựu loạn cả lên một số võ giả nhìn thấy có người tại tiền phương của mình vì vậy không chút nghĩ ngợi liền một kiếm chém ra lập tức hắn trước người cái kia tên võ giả liền bị hắn một kiếm chém thành hai nửa thế nhưng mà còn không có đ ợ i đối với hắn cao hứng trở lại liền nhìn thấy một đạo cự đại bàn tay theo hắn mà hàng tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt lập tức liền vỗ vào trên người của hắn ta nói rồi ai tại lộn xộn ta sẽ đưa hắn đi gặp minh thần người này tựu là kết cục ai nếu là ở đội đang làm hôn loạn cũng là kết cục này lần này chung quanh phần đông liền bị người này thoái hư kỳ cho c h ấ n trụ rồi nhìn nhìn lại tên kia võ giả thảm dưỡng trong lúc nhất thời không còn có một gã võ giả dám lộn xộn tranh thủ thời gian cho ta xếp thành hàng bằng không thì h i ệ n nhiên hắn phía dưới ngữ các vị võ giả cũng biết hắn muốn nói cái gì đó vì vậy nguyên một đám võ giả liền bắt đầu xếp hàng rất nhanh liền xuất hiện một cái đội ngũ thật dài đội ngũ này liếc nhìn không tới đầu hơn nữa không có một cái nào hoành liệt đều có được mười tên võ giả rất nhanh cái này mười tên võ giả liền đi vào không gian chi môn bên trong tốc độ rất nhanh bất quá khi hạo thiên bọn hắn đi vào không gian chi môn thời điểm thời gian đã đến ngày hôm sau sáng sớm bất quá cũng chính là trải qua cái này một h ố n chiến phần đông võ giả chết bị thương nhất thời nữa khác bởi vậy khắp nơi c h ả y đều là màu đỏ tươi máu tươi tại toàn bộ không gian chi môn bên ngoài l à như vậy c h ó i mắt chó ý mắt hạo thiên cùng p h à n thiếu hoa hai người xuyên qua không gian chi môn lập tức đi tới một cái địa phương xa lạ tại đây nơi chim hót hoang、ở. khắp nơi đều là cao lớn cây cối hơn nữa có vô số côn trùng ở nơi nào không ngừng bay tới bay lui những côn trùng này cũng không phải cái gì cường đại linh thú chỉ là một ít bình thường sinh vật mà thôi huyền minh trên đại lục linh khí dị t h ư ờ n g n n g đậm có thể nói chỉ cần là một cái có thể có tu luyện tư chất võ giả đều có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí linh khí đây cũng là vì cái gì huyền minh trên đại lục võ giả tốc độ tu luyện vì cái gì nhanh chóng như vậy đồng thời đây cũng là vì cái gì một ít tu luyện tư chất tương đương t r ê n lệch võ giả cũng có thể tu luyện tới một cái tương đối cao cảnh giới coi như là một ít không có bất kỳ tu luyện tư chất võ giả cũng có thể dựa vào trong không khí nồng đậm linh khí khiến cho thân thể của mình rèn dị thường cường hãn bất quá hai người rất nhanh phát hiện một k i a không bình thường theo lý thuyết cùng bọn họ cùng đi võ giả tổng cộng có mười tên thế nhưng mà vì cái gì chỉ có lấy hai người bọn họ đâu rồi cái này lại để cho hạo thiên rất là khó hiểu bất quá hai người cũng không có muốn vật gì đó khác chỉ cần là hai người bọn họ có thể ở chỗ này thì tốt rồi lúc này thời điểm hai người mới bắt đầu rất nghiêm túc quan sát tại đây hết thảy dù sao vừa lúc mới bắt đầu hai người chỉ là vội vàng thoáo nhìn lúc này thời điểm hai người phát hiện mình hai người vậy mà đứng tại một cái tương đối cao đại trên đồi núi hướng về phía dưới nhìn lại dĩ nhiên là xanh biết rừng rậm nhìn về phía trên dị thường giàu có sinh cơ hạo thiên thần thức hướng về phía dưới quan sát mà đi phát hiện cái này rậm rạp trong núi rừng cũng không có gì cường đại sinh vật chỉ có lấy một ít cấp thấp linh thú mà thôi cái này lại để cho hạo thiên tâm có chút vông dù sao đã đến một cái địa phương xa lạ đầu tiên nên quan sát hoàn cảnh nơi này dù sao hoàn cảnh lạ l ắ m bên trong luôn ẩn chứa nguy hiểm thế nào tại đây hoàn cảnh nguy không nguy hiểm ư nhìn xem hạo thiên phàn thiếu hoa dò hỏi dù sao tại nơi này hoàn cảnh lạ l ắ m bên trong người luôn cảm giác được không đến an toàn ha ha không có chuyện gì tại đây không có gì cường đại linh thú chỉ là một ít cấp thấp linh thú mà thôi cũng không có nguy hiểm bất quá chúng ta cần đến những địa phương khác nhìn xem dù sao tại đây cảm giác được không có gì chúng ta cần hạo thiên thần thức đã đem hoàn cảnh chung quanh xem xét mấy lần rồi cho nên nói lấy lời nói thời điểm hắn nói là dị thường kiên định nhìn thấy hạo thiên như thế tự tin phan thiếu hoa căng cứng lấy tâm liền bắt đầu bông xuống đã không có gì nguy hiểm chúng ta đây liền hướng về những địa phương khác đi xem một chút nói xong phản thiếu hoa liền muốn bay lên trời thế nhưng mà hắn cái lúc này vậy mà phát hiện tại đây vậy mà không thể phi hành hắn vừa mới nhảy dựng lên thân thể lần nữa hàng rơi xuống làm sao vậy cảm giác được phản thiếu hoa dị thường hạo thiên vội vàng dò hỏi tại đây vậy mà không thể phi hành phản thiếu hoa vội vàng hồi đáp lúc này thời điểm hắn lần nữa đ ế m thử một chút thế nhưng mà hắn vẫn không thể đ ủ bay lên rồi ta thử một lần nghe được phản thiếu hoa hạo thiên vội và nói g n nói xong chính mình liền bắt đầu khảo nghiệm quả nhiên cùng phản thiếu hoa nói đồng dạng tại đây căn bản chính là phi không đứng dậy ha ha quả nhiên tại đây phi không đứng dậy xem ra chúng ta chỉ có đi tới đi rồi thế nhưng mà ngọn núi này lớn như vậy chúng ta cần đi tới khi nào a nói xong hạo thiên thật dài thở dài một hơi ha ha đi thôi dù thế nào xa chúng ta hay là muốn đi từ từ chẳng lẽ muốn sống ở chỗ này cái gì đều không làm dù sao chúng ta tiến nơi này chính là có mục đích là phản thiếu hoa liền bắt đầu ở phía trước dẫn đường trong nháy mắt cũng đã khoảng cách hạo thiên đã có mấy trăm mét khoảng cách cái lúc này hạo thiên sắc mặt đột nhiên đại biến hắn đến chỉ thấy hắn mãnh liệt hô lớn một tiếng thiếu hoa chạy mau đồng thời thân thể của mình lập tức biến mất tại nguyên chỗ thân thể của hắn giống như là một cái bóng xuyên qua tầng tầng không gian biến mất tại nguyên chỗ lập tức xuất hiện tại phản thiếu hoa bên người tuy nhiên không biết vì cái gì hạo thiên lại để cho chính mình chạy mau nhưng là phản thiếu hoa biết do nếu là hạo thiên không có gì nguyên nhân căn bản chính là không thể có thể làm cho mình chạy vì vậy hắn muốn cũng không có muốn liền chạy lúc này thời điểm hai người song song hai chạy qua trong giây lát hai người cũng đã chạy ra vài dặm bên ngoài làm sao vậy hạo thiên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nghe được đối phương câu hỏi hạo thiên cũng không có nói mấy thứ gì đó mà là đối với p h ả n thiếu hoa nói ngươi nhìn xem cái kia đằng sau là cái gì nghe vậy p h ả n thiếu hoa liền bắt đầu hướng về đằng sau nhìn lại thế nhưng mà cặp mắt của hắn cũng không có trông thấy cái gì tuy nhiên không biết tại đây địa phương nào nhưng là p h ả n thiếu hoa nhưng lại phát hiện tại đây vậy mà cùng thế giới bên ngoài vậy mà giống như lúc cũng có được một cái mặt trời cao cao địa động ở trên bầu trời lúc này bầu trời vạn dặm không lây một mảnh bầu trời màu xanh ra trời là xinh đẹp như vậy không có gì à ngoại trừ vạn dặm không mây cái này màu xanh lam bầu trời bên ngoài chỗ đó có cái gì à có phải hay không ngươi nhìn lầm rồi tuy nhiên phản thiếu hoa rất là tin tưởng hạo thiên nhưng là hay vẫn là tràn đầy nghi hoặc dò hỏi ngươi nhìn nhìn lại chẳng lẽ không có chứng kiến đầy trời màu đen đồ vật tư nhìn thấy hạo thiên mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc vì vậy phản thiếu hoa lần nữa rất nghiêm túc quan sát một lần thế nhưng mà như trước cùng hắn lúc trước chứng kiến đồng dạng a cũng không có phát hiện cái gì bất đồng địa phương a cái này lại để cho phản thiếu hoa trong nội tâm lần nữa tràn đầy nghi hoặc đột nhiên phản thiếu hoa trong hai mắt rốt cục chứng kiến nguyên một đám chấm đen、nỏ. những này chấm đen nhỏ thật sự là quá nhỏ rồi nếu không là phản thiếu hoa ánh mắt so sánh tốt thật đúng là phát hiện không được những này chấm đen nhỏ đâu rồi về phần vừa rồi vì cái gì hạo thiên có thể phát hiện những này chấm đen nhỏ tồn tại mà phản thiếu hoa nhìn không tới những này chấm đen nhỏ tồn tại tự nhiên là vì hạo thiên tu vi so phản thiếu hoa tu vi cường đại nguyên nhân còn có tự là hạo thiên thần thức không phải bình thường thần thức có thể quan sát đến chỗ rất xa đương hắn chứng kiến những này chấm đen nhỏ hướng về tại đây bay tới thời điểm hắn liền cảm giác được một hồi bất an đây là nhìn xem không ngừng bước đến chấm đen nhỏ những này chấm đen nhỏ r ầ m rạp chẳng trị một mảnh căn bản chính là không có giới hạn lúc này p h à n thiếu hoa trong lòng cũng là tràn đầy vẻ lo lắng dù sao những này màu đen điểm nhỏ rõ ràng cho thấy nào đó sinh vật bất quá lúc này khoảng cách hai người thật sự là quá xa xôi rồi cho nên cũng không biết đây là cái gì sinh vật ha ha ta cũng nhìn không thấy đây là cái gì sinh vật bất quá ta thấy được cái này là một đám phi ứng chỉ là không biết là loại điều nào phi ứng ngay tại đến người kia nói chuyện công phu hai người liền đã chạy đến giữa sân núi chỗ tại đây tuy nhiên r ầ m rạp chẳng t r ị đều là rậm dường nhiệt đới nhưng là hai người nhưng lại phát hiện những này cái này trong rừng thậm chí có một cái thông đạo trực tiếp thông đạo chân núi cái này lại để cho hai người rất là kỳ quái bất quá hai người cũng không có nghĩ qua hơn sự tình mà là tiếp tục rất nhanh hướng về phía dưới chạy tới đương hai người nhanh chạy tới chân núi thời điểm rốt cục hai người thấy được những vật này đến cùng là cái gì cái này cái này dĩ nhiên là lôi ưng nhìn xem cái này rậm rạp chẳng c h ị phi ứng phàn thiếu hoa có chút giật mình nói phi ưng hắn căn bản không tốt đập nhưng là cái này lôi ưng nhưng lại bất đ ộ n g cái này lôi ưng nghe nói tại huyền minh đại lục đã biến mất gần năm thật không ngờ tại đây vậy mà xuất hiện nhiều như vậy lôi ưng từng cái đều có được cựu giai linh thu thực lực nhưng là đó cũng không phải bọn hắn kinh khủng nhất địa phương mà bọn hắn kinh khủng nhất phương tiện là cái này lôi ưng chính là lôi điện sùng nhi bọn hắn lại có thể trời sinh thao túng lôi điện trí lực thế nhưng mà nói một chỉ lôi ưng căn bản chính là không có gì phải sợ nhưng là ngàn vạn chỉ lôi ưng cái kia quả thực t i u là khủng bố tồn tại coi như là thần cảnh võ giả cũng sẽ biết cảm giác được hải phái đ ầ y trời lôi điện lực lượng từ trên trời giáng xuống cái này như thế nào không cho thần cảnh võ giả cảm giác được khủng bố không đúng những này không phải cựu giai lôi ưng dĩ nhiên là nhất giai thần thú thiên lôi ưng chứng kiến cái này nguyên một đám lôi ưng trên người phát ra khí thế phản thiếu hoa sắc mặt rồi đột nhiên đ ạ i biến lên thiên lôi ưng chính là lôi ưng tiến hóa bản thì ra là lôi ưng đột phá đến nhất giai thần thú cảnh giới liền thành vi thiên lôi ưng rồi cái gì dĩ nhiên là loại vật này nghe được phản thiếu hoa đích thoại ngữ về sau hạo thiên sắc mặt cũng là biến đối với lôi ưng cùng thiên lôi ưng hắn tự nhiên không phải rất l à lẫm hôm nay đụng phải nhiều như vậy thiên lôi ưng hiển nhiên điều này cũng làm cho hạo thiên rất là đau đầu phải biết rằng tại đây thiên lôi ưng ít nhất cũng có cái này một vạn chỉ một vạn chỉ nhất giai thần thú thì ra là nhân loại phá hư kỳ võ giả cái này ngẫm lại đều là một cái chuyện đáng sợ mà lúc này tại hạo thiên hai người chứng kiến những này lôi ưng thân thể về sau những này lôi ưng hiển nhiên cũng phát hiện hạo thiên sự hiện hữu của bọn hắn thu từng tiếng kêu to thanh â m chuyển đến những này lôi ưng liền hướng về hạo thiên bọn hắn đổi tới thấy vậy hai người tốc độ càng thêm rất nhanh đối với phá hư kỳ võ giả hắn có thể một trường có thể chụp chết một mảnh thế nhưng mà quay mắt về phía cái này một vạn chỉ lôi ứng hạo thiên đã run sợ rồi tuy nhiên trong lòng của hắn rất muốn cùng những này lôi ưng chiến đấu một lần nhưng là vừa nghĩ tới bọn hắn khủng bố số lượng liền một hồi sợ hãi dù sao đây chính là tương đương với nhân loại một vạn tên phá hư kỳ v õ giả không chỉ nói là hạo thiên như vậy v õ giả tự là thân cảnh v õ giả gặp phải lấy một vạn tên công kích dị thường khủng bố phá hư kỳ v õ giả cũng sẽ biết cảm giác được sợ dù sao con kiến nhiều vẫn có thể đủ cắn chết voi làm sao bây giờ nhiều như vậy tiến hóa trôi qua lôi ưng chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ ai nhìn phía sau không ngừng tới gần lôi ưng phản thiếu hoa sốt ruột đối với hạo thiên nói ra bất quá dưới chân của hắn cũng không có dừng lại ngược lại tốc độ nhanh hơn nhìn thấy phản thiếu hoa tốc độ biến nhanh hạo thiên tốc độ cũng trở nên càng thêm rất nhanh ha ha người nói làm sao bây giờ đương nhiên giao trộn rồi chúng ta hay vẫn là trước chạy rồi nói sau dù sao những n à y lôi ưng thật sự là quá kinh khủng nói xong hai người không ngừng hướng về phía trước chạy vội mà đi bất quá những n à y lôi ưng tốc độ hiển nhiên cũng không phải rất chậm theo sát hai người sau lưng Thế h vậy A i người hai người lôi lần nữa nhanh hơn,、thế、nhưng mà theo hai người tốc độ nhanh hơn những này ưng cũng là càng tốc thế theo tốc tốc thêm độ độ độ là mà không o hoạt, trong theo á ngáy i đuổi hai người. h mắt cũng đã đuổi theo hai người. À, k phải đâu cái này lôi ưng tốc độ như thế nào nhanh như vậy bọn hắn cũng không phải dùng tốc độ tăng trưởng phi ưng nhìn xem đuổi theo lôi ưng phản thiếu hoa một tiếng bi ai gầm rú thật giống như lộ ra đặc biệt bị khuất bất quá hiển nhiên hắn bi ai phi thường chính là thời điểm bởi vì theo lời của hắn rơi xuống vừa vặn một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống trực tiếp quanh tại trên người của hắn a tiếng kêu thảm thiết theo phản thiếu hoa trong miệng hô lên đồng thời phản thiếu hoa bị cái này đạo lôi điện đánh trúng hắn y phục trên người lập tức tiêu ngó sen hơn nữa cái này lôi điện chi lực khiến cho thân thể của hắn chấn động chết lặng lập tức hắn tiến lên bộ pháp liền dừng lại bởi vì quán tính nguyên nhân cứ như vậy hắn liền thẳng tắp hướng về trên mặt đất ngược lại đi hạo thiên thấy vậy vội vàng nắm lên phản thiếu hoa liền hướng về rất nhanh chạy tới lúc này hạo thiên tốc độ đã đạt đến lớn nhất nâng phản thiếu hoa thân ảnh giống như là một đạo t h i ể m điện lập tức liền cùng những này lôi ưng kéo ra một chút khoảng cách nhìn thấy chính mình đồ chơi vậy mà chạy những này lôi ưng nguyên một đám thu gọi không ngừng bắt đầu điên không phải đâu nhìn xem trong nháy mắt cũng đã đuổi theo lôi ưng hạo thiên phát ra hết thảm một tiếng thanh âm hiển nhiên lúc này tâm tình của hắn cảm giác được phi thường khó chịu dù sao hắn đã chạy đến lớn nhất tốc độ vậy mà những n à y lôi ưng còn có thể đuổi theo hắn cái này lại để cho trong lòng của hắn lần lần có một ít cảm giác bị thất bại mà lúc này đây phản thiếu hoa cũng đã hồi phục xong bất quá cảm giác được hạo thiên tốc độ nhanh như vậy hắn cũng không nói gì thêm đã lâu lại để cho hạo thiên lôi kéo chính mình dù sao tốc độ của mình thế nhưng mà không có hạo thiên tốc độ nhanh bất quá bởi như vậy phản thiếu hoa nhưng chỉ có bị tội rồi thỉnh thoảng trên bầu trời rơi xuống một đạo lôi điện hành kích tại phản thiếu hoa trên người lại để cho phản thiếu hoa hình tượng càng thêm chật vật mặt mũi tràn đầy cháy đen chi sắc đồng thời tóc cũng đều thẳng nhìn về phía trên chính là một cái bạo tạc cây nóng đầu bất quá tuy nhiên rất là chật vật nhưng là phát hành nhưng lại dị thường m ố t tuy nhiên phản thiếu hoa đã nhận lấy từng đạo lôi điện chi lực nhưng là hạo thiên cũng không chịu nổi hai người tương liên cường đại lôi điện chi lực tự nhiên truyền lại đến hạo thiên trên người lại để cho hạo thiên thân thể run dậy không ngừng chương sáu quỷ dị thạch lâm bất quá những n à y lôi điện chi lực đối với hạo thiên thân thể căn bản không có bao nhiêu tổn thương mỗi một lần lôi điện chi lực dũng mánh vào đến hạo thiên trong thân thể liền bị hạo thiên trong cơ thể linh lực nhanh chóng luyện hóa biến thành hạo thiên trong cơ thể năng lượng một phần tử bất quá coi như là như thế điều này cũng làm cho hạo thiên tốc độ giảm bớt một phần v a n trên bầu trời sổ đạo lôi điện chi lực từ trên trời giáng xuống như vậy một đạo từ sắc lôi điện đều có được ngón tay lớn nhỏ tuy nhiên bọn hắn nhìn xem phi thường thật nhỏ nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng lại là phi thường cường đại chỉ thấy những n à y từ sắc lôi điện qua trong dây lắt liền đã rơi vào hai người trên người từ một hồi điện hoa sáng lên hạo thiên thân thể lập tức cứng ngắc lại đánh úp lại thân thể của hắn đụng một tiếng ngã xuống trên mặt đất đương nhiên không may phản thiếu hoa cũng đi theo ngã xuống trên mặt đất tại vừa rồi cường đại lôi điện chi lực trực tiếp oanh tại hạo thiên trên người khiến cho hạo thiên thân thể lập tức chết lặng tuy nhiên hạo thiên năng lượng trong cơ thể có thể rất nhanh luyện hóa những n à y lôi điện chi lực nhưng là hạo thiên trong cơ thể mãnh liệt mà vào lôi điện chi lực thật sự là nhiều lắm cái này cũng khiến cho hạo thiên năng lượng trong cơ thể không kịp luyện hóa bằng không thì sao có thể đủ phát sinh chuyện như vậy mà lúc này đây đằng sau phần đông lôi hưng đã lao đến đầy trời lôi ưng lập tức liền đem hai người trên không cho bao vây cùng đi nguyên một đám lôi ưng liền ở trên không không ngừng ngân nà lấy những này lôi ưng toàn thân t ử sắc lông v ũ lộ ra tương đương cao quý từng cái lôi ưng đều có được hơn ba mét trường hai cánh mở ra cũng có được ba mét rộng nhìn về phía trên phi thường cực lớn d ầ m d ạ p chẳng chịt lôi ưng đem toàn bộ bầu trời đều che đậy nhìn không thấy ánh mặt trời bỏng dáng thật giống như cái thế giới này trong nháy mắt tối s ầ m xuống v u n h từng đạo phá không t h a n nhâm tại đến người kia vang lên bên hai hai người lúc này thân thể đã hoàn toàn hồi phục xong ngẩng đầu nhìn trên bầu trời từng đạo t ử sắc lôi điện không ngừng hướng về chính mình lao đến cái này lại để cho hai người chấn động bất quá hai người rất nhanh liền phản ứng đi qua thân thể giống như một đầu giống như cá bơi không ngừng ở nơi nào xuyên thẳng qua lấy khiến cho từng đạo lôi điện hung hăng kích tại trên mặt đất lập tức trên mặt đất liền xuất hiện nguyên một đám cực lớn hô sâu xem ra cái này lôi điện phá hư chi lực dị thường khủng bố a bất quá hai người trốn tránh tốc độ tuy nhiên rất nhanh nhưng là hai người đầy đối với đầy trời lôi điện căn bản chính là không hề ra x ư c dù sao những này lôi điện thật sự là quá dày đặc thật giống như trời mưa không ngừng n g oanh kích lấy hai người ba chỉ thấy phản thiếu hoa một cái không cẩn thận thân thể lập tức bị một đạo lôi điện chi lực bắn cho chúng trong nháy mắt thân thể của hắn liền đứng tại chỗ đó trên người không ngừng lóng lánh cái này một tia tử sắc điện mang chứng kiến phản thiếu hoa lúc này tình cảnh hạo thiên khiếp sợ không thôi bất chấp cái gì chỉ thấy hạo thiên mãnh liệt đối với trên bầu trời đánh ra một trưởng một trưởng này trưởng thế kinh người chỉ thấy hạo thiên trưởng k ì n h những nơi đi qua không gian chịu nghiền á t từng đạo không gian chi nhận càng là hướng về chung quanh quét bắn đi thượng diện lôi ưng cảm giác được phía dưới hạo thiên phát ra một đạo cường đại trưởng nguyên một đám cũng biết cái này trưởng kinh khủng bố trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy một tiếng sinh kinh hoàng kêu to thanh âm những này lôi ưng liền bắt đầu c u ố n quýt hướng về chung quanh bay đi thế nhưng mà những này lôi ưng tuy nhiên hướng về bên cạnh tranh né nhưng là hạo thiên một trưởng này tốc độ thật sự là quá là nhanh đang ở đó chút ít lôi ưng m u ố n trốn tránh thời điểm đạo kia mạnh mẽ trưởng kinh đã lao đến thu từng tiếng thê thảm tiếng kêu ở trên không k h ô ngừng n g tiếng v ọ n g lấy trên không hơn mười chỉ lôi ưng liền bị hạo thiên một trưởng bắn cho ở bên trong hồng xác máu tơi nhỏ từ xác lông vũ n a o n a o từ trên trời g i n xuống trên bầu trời thật giống như hạ nổi lên từ sắc lông ngỗng tuyết rơi nhiều cái này hơn mười chỉ bị trọng thương lôi ưng không ngừng u ố t cánh hiện nhiên bọn hắn lộ ra là như vậy tái nhợt vô lực theo vài tiếng rên di thanh âm những này lôi ưng độ cao càng ngày càng thấp bọn hắn không ngừng u ố t cánh muốn bay trở về trên không t r u n g hiện nhiên là hữu lực mà chưa đủ h ừ đã ra rồi cái kia cũng đừng có đi trở về hạo thiên một tiếng cười lạnh liền nhìn thấy hắn tay giơ lên hơn mười đạo kiếm khí liền phóng lên trời lập tức cái kia hơn mười chỉ lôi ưng lên tiếng mà rơi bất quá khi bọn hắn rơi xuống thời điểm thê thảm tiếng rên dị không ngừng ở trên không Thu. chứng kiến hơn mười chỉ lôi ưng rơi xuống rơi xuống suy sụp lại đã nghe được bọn hắn trước khi chết bi thảm kêu to thanh âm lập tức từng trích lôi ưng v ẫ n nộ rồi đẩy trời lôi thiên trực tiếp từ trên trời giáng xuống những này lôi điện chi lực thật giống như tạo thành một cái tử sắc lôi điện hải dương nhìn xem cựu lại để cho người có một loại run sợ kết quả quay mắt về phía cái này lôi điện hải dương hai người căn bản chính là trốn không thoát thấy vậy hạo thiên vội vàng ở hai người chung quanh bố trí một cái kim sắc kết giới lập tức đẩy trời lôi điện liền oanh kích tại cái này kim sắc kết giới phía trên thế nhưng mà quay mắt về phía cái này kim sắc kết giới vô số t ử sắc lôi điện căn bản chính là không có bất kỳ đích phương pháp xử lý chỉ có thể đủ dùng được kim sắc kết giới không ngừng nổi lên một tầng tầng rung động bất quá cuối cùng cái này kim sắc kết giới cũng không có khả năng hoàn toàn chịu đựng được ở cái này đẩy trời lôi điện oanh kích cuối cùng cái này kim sắc kết giới rốt cục bị cái này đẩy trời lôi điện bắn cho đánh nát rồi phốc kết giới nghiền nát trực tiếp khiến cho hạo thiên p h ú n ra một ngụm máu tươi hiển nhiên hắn bị thương làm sao vậy h ạ n nhiên ngươi không có chuyện gì ai nhìn thấy hạo thiên nổ một b à i nước miếng máu tươi phàn thiếu hoa vội vàng dò hỏi bất quá lời của hắn vừa mới rơi xuống hai người liền bị vô cùng lôi điện chi lực cho bao phụ rồi tiếp tục lôi điện chi lực không ngừng oanh kích tại hai người trên người đem hai người thân thể cho bao phụ tại tử sắt trong hải dương oanh kích một thời gian ngắn đ ầ y trời lôi ư ơ n g rốt c ụ c đ ỉ n h chỉ oanh kích tại cặp mắt của bọn hắn bên trong bọn hắn cho rằng lấy hạo thiên hai người đã bị bọn hắn đ ầ y trời lôi điện chi lực trực tiếp oanh chết rồi thế nhưng mà cái lúc này trực tiếp phía dưới hạo thiên hai người chỗ địa phương lập tức nổ lên vô số kim sắc k những này kiếm quang mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa lực lượng cường đại thư không nghiền nát động đất đẳng thiên địa chịu chở mình lan mà lúc này đây trên bầu trời lôi ưng cũng phát hiện dị thường nguyên một đám lập tức bắt đầu hoảng sợ hoảng sợ bên trong những này lôi ưng không ngừng hướng về chung quanh chạy trốn mà đi thế nhưng mà một kích này kinh tiên động địa căn bản cũng không có cho bọn hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội mấy hồ tại trong nháy mắt bên trong những này lôi ưng liền bị cái này kiếm quang cho nát bấy rồi nguyên một đám d ẹ t đỉnh rên dĩ một tiếng từ trên trời ra xuống q u a n một tiếng mất rơi trên mặt đất màu đỏ như máu máu tươi không ngừng từ trên tr thật giống như hạ giống nổi lúc ê n huyết sắc mưa, cái mưa, l này hạo thiên g cũng đã sử dụng đồn địa chi thuật lập tức rời xa này ở bên trong đương hạo thiên hai người xuất hiện thời điểm đã ra bây giờ cách hai người vừa rồi địa phương mười dặm bên ngoài phạm vi tuy nhiên như thế rất nhanh lôi hưng liền lần nữa phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn vì vậy nguyên một đám gào thét lên liền lần nữa hướng về hạo thiên bọn hắn lao đến làm sao bây giờ hạo nhiên chứng kiến hạo thiên nghiêm túc ánh mắt phản thiếu hoa vội và nói g n không có gì chúng ta đi nhanh lên a hạo thiên nói ra bất quá tại hắn nói xong thời điểm vội vàng triệu hắn đi ra hai cái thảo nguyên thương ứng cái này là hạo thiên thu phục cái kia hai cái bất quá theo cái này hai cái thảo nguyên thương ứng xuất hiện hạo thiên vậy mà phát hiện tu vi của bọn hắn vậy mà đều đã đến nhị giai thần thú giai đoạn gỡ này lúc lại để cho hạo thiên trong nội tâm một hồi kinh hỉ bất quá hạo thiên căn bản chính là không có nghĩ qua nhiều đồ vật vội vàng nhảy lên trong đó một chỉ thương ứng mà phản thiếu hoa tại hạo thiên thụ ý phía dưới phía dưới cũng c ũ nhảy g n lên mặt khác một mực thảo nguyên thương ứng phía trên rất nhanh hai cái thảo nguyên thương ứng tại hạo thiên giới chỉ thị hướng về xa xa bay đi tuy nhiên không biết hạo thiên hai cái thảo nguyên thương ứng là như thế nào lấy tới nhưng là phản thiếu hoa cũng không có quá nhiều nói cái gì đó mà là chăm chú đứng tại thảo nguyên thương ứng phía trên hai mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn chăm chú phương xa hắn biết không nên hỏi sự tỉnh tự không có lẽ hỏi không nên tự mình biết sự tỉnh cũng đừng có biết rõ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai cái thảo nguyên t ư ơ n g ứng hơn nữa cái này hai cái thảo nguyên thương ứng tu vì vậy mà so với chính mình chờ lôi ưng cường đại những này lôi ưng lập tức cả kinh không đắt rất nhanh liền hồi phục xong dù sao bọn hắn ngàn v ạ n chỉ mà thảo nguyên thương ứng chỉ có lấy hai cái bọn hắn vì vậy lựa tiếp tục gào thét lên hướng tiền phương vào tới bất quá hai cái thảo nguyên thương ứng vốn là phong thuộc tính thần thú tự nhiên cái này thảo nguyên thương ứng tốc độ dị thường rất nhanh qua trong dây lát liền đem những này lôi ưng quăng thật xa bất quá hiển nhiên những này lôi ưng không có tính toán b u ơ n g tha hạo thiên hai người dù sao vừa rồi hạo thiên thế nhưng mà không có thiếu sát hại đồng bọn của bọn hắn nhất là một trực tiếp khiến cho bọn hắn gần trăm tên lôi ưng trực tiếp tử vong mấy trăm tên lôi ưng nhận lấy bất đồng trình độ thương thế cái này như thế nào không cho phần đông lôi ưng v h ẫ n nộ phải biết rằng tại trong thế giới này khủng bố thần thú khắp nơi đều là có một ít thần thú cũng không phải bọn hắn những n à y lôi ưng có thể đối phó mà hôm nay bọn hắn có thể lôi ưng nhất tộc có thể tại nơi này khủng bố địa phương còn sống lấy tự nhiên dựa vào bọn hắn cái này hơn vạn tên đồng bọn tồ tại mới có thể tại nơi này khủng bố địa phương chiếm c lấy một chỗ cắm rủi hai cái thảo nguyên thương ở phía trước phi hành người rất nhanh hai cái thảo nguyên thương ưng liền rời xa này tòa đỉnh núi đây là một mảnh bình nguyên quả thực t i u là liếc trông không đến phía chân trời trên thảo nguyên có các loại linh thú sinh hoạt trong đó có lục giai thậm chí thất giai linh thú tại trên thảo nguyên buôn ba lấy bất quá rất nhanh cùng liền nhìn thấy vô số linh thú bắt đầu nhao nhao chạy trốn rồi ra nguyên một đám tìm khắp đến một cái thật sâu thảo trong đất trốn giấu đi nguyên lai、like、bọn hắn một đường bay đến hai cái thảo nguyên thương ưng cũng không có thu liêm hắn nhóm khí tức trên thân cảnh này khiến chung quanh những n à y linh thú rất nhanh phát hiện bọn hắn mặt quay về phía mình không thể ngăn cả thần thú chương n này linh g thú đ sáu trăm mười bảy quỷ dị thạch lâm hai d â m dạp chằng chịt màu đen tầng mây từ xa phương mà đến những n à y linh thú mặc dù không có chứng kiến cái này tầng mây bên trong rốt cuộc là cái gì tồn tại nhưng là với tư cách linh thú bọn hắn có không giống tầm thường cảm giác biết rõ cái này màu đen t ầ n mây bên trong ẩ n chứa cực lớn nguy hiểm nguyên một đám lập tức lần nữa trốn tránh đương r ầ m rạp chẳng chịt màu đen tầng mây trải qua bọn hắn trên không thời điểm bọn hắn rốt cuộc phát hiện cái này màu đen tầng mây là cái gì dĩ nhiên là đẩy trời lôi ưng theo những cái kia linh thú trong con mắt h i ệ n nhiên đối với lôi ưng bọn hắn tuyệt không lạ lẫm không ngừng lạnh run thân thể hiện ra bọn hắn đối với cái này bên trên bầu trời lôi ưng dị thường sợ hãi phải biết rằng vừa rồi trải qua hai cái khủng bố thảo nguyên thương ưng cũng không có lại để cho hắn mộng cảm giác được như thế hoảng sợ bất quá cũng may những n à y lôi ưng mục tiêu cũng không phải bọn hắn từng tiếng kêu to thanh em qua đi rất nhanh những n à y lôi ưng liền từ đỉnh đầu của bọn hắn bay qua rồi. bất quá cái lúc này phần đông linh thú cũng không có đi ra ngạch l à đã chờ đợi thật lâu nhìn thấy không có gì cường đại sinh vật từ nơi này trải qua bọn hắn mới từ ẩn nấp g địa phương đi ra theo những n à y linh thú sau khi đi ra thật giống như vừa rồi chuyện đã xảy ra bọn hắn đã quên chỉ thấy từng trích linh thú không ngừng ở trên thảo nguyên lao nhanh lấy ẩu đả lấy nguyên một đám lộ ra phi thường vô ư u vô lự bất quá một màn này cũng không có người trông thấy hạo thiên một đường hướng về phương bắc đương bay đi nguyên n ô n g đại thảo nguyên vật che chắn hạo thiên toàn bộ ánh mắt hơn nữa theo hạo thiên hướng về phương bắc bay đi phương bắc xuất hiện linh thú thực lực càng ngày càng lớn mạnh tại đây vậy mà đã xuất hiện b á t giai linh thú bất quá khi những n à y linh thú rất xa cảm nhận được thảo nguyên thương ưng phát ra k h í tức về sau nguyên một đám liền bắt đầu điên cuồng trốn x u ố n g lên dù sao quay mắt về phía cái này hai cái thảo nguyên thương ưng bọn hắn quả thực cự là con sâu cái kiến tồn tại nhìn xem những n à y b á t giai linh thú thảo nguyên thương ưng cũng không có xem bọn hắn liếc mà là tiếp tục hướng về phía trước bay đi với tư cách nhị giai thần thú bọn hắn cũng không đốc có thể là a trí tuệ của bọn hắn đã so nhân loại bình thường mạnh hơn nhiều Bọn b hắn i ế theo rõ lúc c này ủ của nhân mình hương nhiên không có khả năng phía hiểm. có quay mắt Tự về vào lại khả x m mà một vật về gì hướng phương không đó có khác, kình Phi Hành, h cái Bắc là ạ tiếp h ê nguyên n mệnh lệnh, thương ưng cũng không dám dừng lại xuống. dám hai thảo Theo lại cái i t tục hướng về mặt phía bắc phi hành rốt cục vô biên vô hạn thảo nguyên biến mất xuất hiện tại trước mặt hai người dĩ nhiên là trắng như tuyết cắt vàng xem lấy cảnh s á t trước mắt hai người biết rõ đã đến sa mạc địa vực tuy nhiên hai người t ỏ a hạ thảo nguyên thương ứng tốc độ phi thường rất nhanh nhưng là đằng sau thành đàn lôi ứng tốc độ tuyệt không chậm có thể nói tốc độ của bọn hắn gần kề chỉ là cùng thảo nguyên thương ứng tốc độ tương t i ế u một ít mà thôi vô số lôi ưng theo sát phía sau của bọn hắn cái này lại để cho hạo thiên cũng là một hồi đau đầu dù sao cũng không thể đủ vứt bỏ những n à y lôi ưng cái này lại để cho bọn hắn cũng chỉ có thể đủ mệt mỏi chạy trốn thậm chí có khả năng cuối cùng mệt chết hiện nhiên loại tình huống này là hai người không muốn tiếp nhận hai người cũng là hô to không may thật không ngờ vừa mới đến nơi đây tự gặp phải nguy hiểm tuy nhiên đối với bọn hắn mà nói cái này một hai con lôi ưng bọn hắn không thèm để ý nhưng là rậm chằng c h ị lôi ưng bọn hắn nhưng lại cảm giác được đau đầu tiếp tục hướng về mặt phía bắc bay đi nơi này là mênh ngông cắt vàng lộ ra rất là hoang vu một mảnh màu vàng thổ địa lộ ra chút nào không có bất kỳ sinh cơ cái này lại để cho hai người lông mày không tự g ắ á c chăm chú châu rất nhanh hai người phía trước liền xuất hiện từng khối cự thạch những này cự thạch giống như không có quy luật chút nào một bên cứ như vậy lẳng lặng nằm ở đại địa phía trên đối với cái này chút ít đột nhiên xuất hiện tại hai người trong mắt cự thạch hai người chút nào không có để ý thế nhưng mà trong lúc đó bọn hắn chấn động chỉ thấy cái này hai cái thảo nguyên thương ng ng một tiếng rên rỉ thân thể của bọn hắn cũng theo sát lấy thảo nguyên thương ưng mất rơi trên mặt đất đúng hai tiếng nhẹ vang lên lập tức hai cái thảo nguyên thương ưng hung h ă n g đâm vào trên mặt đất c ư ờ n g đại va chạm chi lực trực tiếp khiến cho thảo nguyên thương ưng lâm vào trong hôn mê cựu là hạo tiên đến hai người cũng là một hồi tráng váng đầu hoa mắt đây là có chuyện gì hai cái thảo nguyên thương ưng như thế nào mất rơi xuống rất là kỳ quái vì cái gì hai cái thảo nguyên thương ưng mất rơi xuống hạo tiên nghi hoặc đong đưa đầu của hắn đối với phản thiếu hoa nhẹ nhàng mà nói ra ta cũng không biết chuyện gì xảy ra dù sao ta và ngươi lầm dạng tại trên bầu trời đột nhiên theo cái này chỉ thảo nguyên thương ưng cùng một chỗ mất rơi xuống ta xem hay vẫn là hỏi thăm bọn họ là chuyện gì xảy ra đem a nói xong phản thiếu hoa liền đưa ánh mắt nhìn về phía dưới thân hai cái thảo nguyên thương ưng dù sao hai người bọn họ thân là người trong cuộc tự nhiên biết rõ đây là chuyện gì xảy ra ân ta xem cũng chỉ có như vậy nói xong hạo thiên liền bắt đầu tỉnh lại cái này hai cái thảo nguyên thương ưng theo hạo thiên kêu gọi hai cái thảo nguyên thương ưng rất nhanh liền bị hạo thiên cho đánh thức chuyện gì xảy ra hai người các ngươi như thế nào đột nhiên theo trên bầu trời mất rơi xuống còn liên lụy đến chúng ta nhìn xem hai cái thảo nguyên thương ứng hạo thiên trong lúc nhất thời không có gì tức giận nói dù sao mình hạo thiên hào hảo lại là theo chân cái này hai cái xúc sinh từ phía trên bên trên hung hăng mất rơi xuống cái kia rơi à c h o n g váng cái này nếu là có thể ngự không phi hành bọn hắn cũng sẽ không tự xui xẻo như vậy rồi cái này còn không có có thoát khỏi đằng sau đổi giết cái này lại hung hăng ngã một lần đây quả thực là không cho bọn hắn sống rồi cái chỗ này quả thực t i ể u là quá t à m ô n rồi hạo thiên lúc này đã có chút hối hận lại tới đây tựa hồ tại đây khắp nơi đều để lộ lấy một điểm quỷ dị địa phương chủ nhân chúng ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra à chúng ta vừa mới phi hành đến nơi đây đột nhiên cảm giác được chúng ta giống như đã mất đi phi hành năng lực lập tức liền từ trên bầu trời mất rơi xuống nghe được hạo thiên đoán trách đích t h o ậ n ngữ lập tức liền nghe được hai cái thảo nguyên thương ưng bên trong một chỉ vị khuất nói chẳng lẽ tại đây có thể cấm phi hành nghe được hai cái thảo nguyên thương ưng đích t h o ậ n ngữ lúc này thời điểm phản thiếu hoa liền vội và nói g n h i ệ n nhiên đối với cái này dạng địa phương hắn rất là hiếu kỳ nhi nữ ta xem cũng chỉ có lấy loại khả năng này nói cách khác chúng ta làm sao có thể rơi xuống ở chỗ này nói xong hạo thiên liền bắt đầu trầm tư đúng rồi thương thế của các ngươi thế nào có nặng lắm không a biết rõ hai cái thảo nguyên thương lưng theo trên bầu trời n g ã xuống khẳng định bị thương không nhẹ thế biết rõ chuyện này cùng bọn họ không có, có quan hệ gì hạo thiên liền đối với lấy hai cái thảo nguyên thương lưng quan tâm nói chủ nhân chúng ta không có chuyện gì tự la nhận lấy một điểm nhỏ thương nhìn thấy chủ nhân của mình vậy mà quan tâm như vậy chính mình lập tức hai cái thảo nguyên thương lưng phi thường cảm động vội vàng hướng lấy hạo thiên cảm kích nói ha ha không có chuyện gì là tốt rồi bất quá theo cao như vậy bầu trời n g ã xuống nhất định rơi không nhẹ nói xong hạo thiên liền lấy ra hai k h ỏ a chữa thương đang ăn dược nhìn thấy hạo thiên trong tay đang dược hai cái thảo nguyên thương ưng cũng không có cự tuyệt trực tiếp tự bắt đầu ăn bất quá bọn hắn về sau hay là đối với lấy hạo thiên một hồi cắn kích dù sao như vậy quan tâm chủ nhân của mình ở đâu tìm đi à, lập tức bọn hắn đối với hạo thiên trung tâm thẳng t ắ p bên trên được đưa lên ồ chuyện gì xảy ra những cái kia lôi ưng như thế nào không dám đi vào rồi hẳn là cái này thạch trong rừng có nguy hiểm gì không thành đột nhiên phản thiếu hoa kinh nghi một tiếng liền hấp dẫn hạo thiên chú ý lực hạo thiên hướng về đằng sau nhìn quanh mà đi lập tức liền nhìn thấy đầy trời lôi ưng tại thạch lâm không khỏi không ngừng n â n na lấy tự l à không vừa hướng về phía trước lập lại chẳng lẽ là bởi vì nơi này không thể phi hành nguyên nhân này mới khiến những này lôi ưng không dám xông lên hạo thiên trầm ngâm một hồi liền đối với lấy phản thiếu hoa nói ra ân ta cảm thấy được cũng là như thế này phản thiếu hoa có chút nhẹ gật đầu h i ệ n nhiên hắn phi thường đồng ý hạo thiên ý kiến dù sao những này lôi ưng chính là loài chim bay loại bầu trời mới được là nhà của bọn hắn hơn nữa rơi trên mặt đất cái này tự không khả năng phát huy ra thực lực của bọn hắn Ta c ân hạo thiên nhẹ gật đầu liền nghe hạo thiên nói ra bất quá hiện tại tốt rồi chúng ta rốt cục có thể thoát khỏi những này đáng ghét lôi ưng rồi cái này lôi ưng quả thực để cho ta phiền thấu rồi hạo thiên theo dưới thân lôi ưng đứng lên sau đó nhanh chóng liền đem cái này chỉ lôi ưng thu vào linh lung b ả o tháp bên trong về phần phàn thiếu hoa nhìn thấy hạo thiên đứng dậy đứng lên hắn cũng liền bể bụn theo thảo nguyên thương ưng trên thân thể đứng lên sau đó liền nhìn thấy mặt khác một mực thảo nguyên thương ưng cũng đột nhiên biến mất tại trước mắt của mình đi chúng ta hướng về phương bắc đi đến chỉ cần không ra cái này thạch lâm chúng ta cũng không cần sợ những này lôi ưng rồi nhìn thoáng qua phía sau lôi ưng hạo thiên quay người liền hướng về phương bắc đi đến nghe vậy phản thiếu hoa vội và n g cũng đi theo hạo thiên hướng về phương bắc đi đến cái kia vô số lôi ưng nhìn thấy hai người này vậy mà tiếp tục hướng về bị phương bắc đi đến nguyên một đám lần nữa cao giọng mình kêu lên thanh âm t h ê lương cũng không biết là nguyên nhân gì bất quá hiển nhiên đây hết thạy đã cùng hạo thiên hai người không có, có quan hệ gì rồi bởi vì vì bọn họ đã biến mất tại thạch lâm ở chỗ sâu trong nhìn thấy hai người bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt của mình liền nghe được một thanh â m vang lên sáng tiếng kêu to về sau những này lôi ưng liền hướng về đến thời đ i ể m phương hướng bay đi nguyên một đám nhìn cũng không nhìn hạo thiên bọn hắn liếc cũng đã biến mất ở phương xa khi bọn hắn trước khi đi nếu là hạo thiên có thể xem gặp cặp mắt của bọn hắn liền có thể phát hiện tại cặp mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi hiển nhiên cái này thạch trong rừng có cái gì lại để cho bọn hắn cảm giác được khủng bố đồ vật phải biết rằng cái này lôi ưng thế nhưng mà trong thế giới này xưng bám ộ t phương thần thú hôm nay có thể làm cho bọn hắn đều cảm giác được khủng bố đồ vật. lộ ra nhưng vật này phi thường lợi hại bất quá lúc này hạo thiên đã xâm nhập đến thạch trong rừng cũng không biết bọn hắn sau khi rời đi sự tình lại nói tiếp hắn cũng sẽ không đi rất nghiêm túc quan sát những này cứ như vậy hạo thiên bọn hắn đã bắt đầu quỷ dị thạch lâm hành trình hai người chậm dài hướng về phương bắc mà đi bởi vì tại đây không thể phi hành hai người chỉ có thể đủ một bước một cái dấu chân hướng về phía trước đi đến bất chi bất giắc tầm đó hai người đã đi rồi hai canh giờ rồi nếu là người bình thường hai người đã sớm m ệ t mọi đồ bất quá hai người cũng không phải người bình thường chương sáu trăm mười tám quỷ dị thạch lâm、3. chuyện gì xảy ra cái này mắt thấy bầu trời tối đen rồi chúng ta như thế nào vẫn chưa ra khỏi cái này thạch lâm à, chẳng lẽ chúng ta muốn tại đây thạch lâm chi qua đêm ư nhìn xem sắp biến mất mặt trời phản thiếu hoa phản n à nói dù sao đi hai giờ chứng kiến tình cảnh đều là giống nhau bất luận kẻ nào đều cảm thấy táo bạo không đúng không đúng lúc này thời điểm hạo thiên hét lớn một tiếng lập tức dọa phản thiếu hoa thân thể một cái run rẩy hiển nhiên hạo thiên đột nhiên lớn tiếng nói chuyện rơi xuống phản thiếu hoa kêu to một tiếng như thế nào hạo thiên chẳng lẽ chuyện gì xảy ra ư cho ngươi ngạc nhiên hơn nữa ngươi đều là một cái đại cao thủ rồi cũng không phải nhìn thấy cái quỷ gì rồi như thế nào còn như thế không chú ý hình tượng của mình đây này phản thiếu hoa miệng không ngừng lầm bầm lấy ngươi không có phát hiện chúng ta một mực đều tại đường vòng n g ư lúc này thời điểm hạo thiên trên mặt tràn đầy nghiêm túc khuôn mặt bữa này lúc cũng làm cho phản thiếu hoa cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính dù sao hạo thiên ở thời điểm này làm sao có thể lừa gạt hắn bởi vậy lòng của hắn lúc này bắt đầu bất an cái gì làm sao có thể phải biết rằng chúng ta vẫn luôn là đang nhìn mặt trời tại vận động a làm sao có thể hội mê phương hướng tuy nhiên phản thiếu hoa cũng không phải rất tin tưởng hạ o thiên bất quá lúc này thời điểm hắn vừa rồi cái t r ù n g loại kia cảm giác bất an lần nữa tập lên trong lòng lại để cho hắn cũng cảm thấy sự tình k ỳ c h bạc người không tin chúng ta có thể ở chỗ này lưu lại một ký hiệu sau đó chúng ta tại đi một lần nhìn xem nói xong hạ o thiên liền ở bên cạnh trên tảng đá để lại một cái rõ ràng ký hiệu vì vậy hai người liền bắt đầu hướng về phía trước đi đến tuy nhiên hắn rất không tin hạ o thiên làm như vậy ký hiệu thật có thể đủ chứng minh bọn họ là không phải tại đường vòng nhưng là lòng của hắn nhưng lại có như vậy một loại cảm giác cái kia chính là hạo thiên hành vi hình như là chính xác điều này không khỏi làm cho phàn thiếu hoa cảm giác được phi thường quỷ dị sau nửa giờ rốt cuộc xác nhận hạo thiên nói lời chỉ thấy bọn họ lần nữa về tới vừa rồi hạo thiên làm ký hiệu địa phương thật sự là gặp quỷ rồi chúng ta rõ ràng nhìn xem phương hướng thế nhưng mà làm sao có thể lạc đường đây này nhìn xem đã chỉ lộ ra hé mở mặt mặt trời phàn thiếu hoa hoán hận nói trên mặt càng là lộ ra đau khổ thân sắc hiển nhiên như thế nhiều đi mấy canh giờ đường hắn rất là tức giận ha ha không cần sinh hờn dỗi rồi hơn nữa hiện tại chúng ta đã lạc đường Coi như là ngươi tại sinh hờn dỗi cũng là sẽ vô dụng tôi h nhìn xem sắc mặt không thật là tốt xem phản thiếu hoa hạo thiên thì là mỉm cười an ủi hạo thiên đã đã thấy ra vạn vật đều có định luật sự tình tối tâm chi đều có thiên ý bọn hắn thoát khỏi lôi ưng đuổi theo lại lại lâm vào lạc đường chi đây không phải thiên ý cái này vậy là cái gì ha ha xem dạng ngươi xem khai a phản thiếu hoa cười khổ một tiếng bất quá ta hay vẫn là n g h ĩ không ra đúng là vì cái gì chúng ta hội lạc đường chẳng lẽ tại đây mặt trời không phải rất chuẩn cho dù không có mặt trời chúng ta cũng có thể biết rõ phương hướng đó a thế nhưng mà ở cái địa phương này vậy mà không nhẹ rồi võ giả cùng người bình thường bất đồng đả thông kinh mạch trong cơ thể thân thể ẩn ẩn cùng bầu trời chu thiên ngôi sao tương hô ứng bởi vậy võ giả đều có thể đơn giản phân biệt ra được phương hướng đương nhiên tại một ít kỳ quái địa phương bọn hắn khả năng phân không rõ ràng lắm phương hướng những địa phương này đây này mà có thể ngăn cách thiên địa khí tức địa phương khiến cho võ giả kinh mạch trong cơ thể không thể cùng chu thiên ngôi sao cùng sáng hô ứng tự nhiên võ giả sẽ bị lạc phương hướng rồi ha ha ngươi không được quên đó cũng không phải huyền minh đại lục hạo thiên lấy một câu lập tức mới khiến cho phản thiếu hoa thanh tỉnh Mới minh minh mới làm mới với, với biết tại phải đại nói tại tại giống lai tại phải đại cái Thiếu đại nói. Cái kia rồi, đi cái quái biết rõ vì cái gì tại đây không giống người thường về sau. Phản Thiếu、Hoa、liền nhẹ giọng đối với Hảo Thiên cho cũng lục, cùng chúng lúc lục, lúc chúng có hắn không huyền bình thường không không huyền Phản Hoa tỉnh thể phương không thường Phản Hoa nhẹ Hảo sao, sao sao nguyên quên này bừng ngộ này này ta ta ta ta đây đây đây đã đâu địa đây gì quỷ sau, về là lý à, ra vì xử rõ dù ò hỏi. d sao hai người chi hạo thiên tu vi so với chính minh cường hơn nữa giống như đối với trận pháp cùng phụ lục rất là tinh thông phải biết rằng có thể khiến người mất phương hướng phương hướng địa phương tại đây thường thường đều tồn tại trận pháp tự nhiên phản thiếu hoa còn muốn hỏi đối với phương diện này so sánh tinh thông hạo thiên rồi ha ha ta cũng không biết à, hơn nữa hiện tại đã sắp đen chúng ta muốn muốn phá trận đi ra tại đây đương nhiên rất khốn cái đó chúng ta hay vẫn là ngày mai ở phá trận a h i ệ n nhiên hạo thiên đã đã biết đây là một cái trận pháp thông qua ban ngày hắn cẩn thận quan sát khi đó cũng đã phát hiện trận pháp này không đơn giản bất quá những này cũng không có cho phản thiếu hoa miễn cho lại để cho hắn nghe xong lo lắng chẳng lẽ chúng ta hôm nay phải ở chỗ này qua đêm a nhìn xem Hạo thiên mỉm cười khuôn mặt phàn thiếu hoa mặt mũi tràn đầy khó coi nói dù sao tại đây loạn thạch mọc lên san sát như rừng h i ệ n nhiên không phải một cái hài lòng ngủ hoàn cảnh hơn nữa hắn từ nhỏ sinh trưởng ở thế gia chi chỗ đó tại đây dạng địa phương nghỉ đêm qua đương nhiên nói cách khác ngươi bởi vì chúng ta ngủ ở chỗ nào à, bất quá ngươi không cần lo lắng ta cái gì đều chuẩn bị t u y ệ t không so trong khách sạn t r ê n lệch nói xong Hạo thiên liền lấy ra rất nhiều thứ lều vải rồi bị rồi n ồ i chén hổ lô b u ồ n đợi một chút hết t h ể đồ vật ngươi như thế nào cái gì đó đều dẫn theo nhìn xem hạo thiên xuất ra từng kiện từng kiện thứ đồ vật lập tức phản thiếu hoa trận mắt hốc mồm hắn chưa từng nghĩ tới như vậy đầy đủ hết đồ vật dù sao với tư cách v õ giả nhất là muốn phá hư kỳ v õ giả cái lúc này có thể làm được mấy ngày mấy đêm không ngủ được không ăn cơm cũng không có, có bất cứ chuyện gì lúc này thời điểm bọn hắn đã hoàn toàn đạt đến tích cốc cảnh giới chỉ cần phun ra nuốt vào không gian chi linh lực liền đủ để nuôi sống chính mình ha ha cái này không phải là vì có được hay không hơn nữa ta thích ăn uống chi dục mỗi ngày ba bữa cơm có thể nói không có chuyện gì、tình. trên cơ bản không có thiếu khuyết biết rõ phản thiếu hoa ý tứ hạo thiên nhẹ giọng đối với phản thiếu hoa nói ra ha ha lần này ta có thể có lộc ăn đón lấy hạo thiên liền bắt đầu bắt đầu với cơm đến hạo thiên không gian giới chỉ cái gì cũng có vô luận là các loại đồ gia vị t u là các loại loại thịt cũng có dù sao không gian giới chỉ chi không gian là bất động s ắ c có thể nói là một cái rất tốt giữ tươi không gian hai người ăn cơm xong cái này lúc s a u đã hoàn toàn hát thấu rồi có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón đương nhiên đây chỉ là đối với người bình thường nói đối với hạo thiên như vậy võ giả hôm nay trăm mét bên ngoài cảnh vật đều có thể thấy rất rõ ràng bất quá theo màn đêm hàng lâm hai người vậy mà phát hiện cái này thạch vậy mà bắt đầu trở nên quỷ dị một tia khí tức quỷ dị không ngừng ở thạch lâm chi bay lên đồng thời hai người vậy mà cảm giác được cái này thạch lâm chi tràn đầy âm trầm khí tức giống như là khắp nơi tràn ngập quỷ khí ung tùm mộ địa cái này lại để cho hai người tâm thời gian dần qua bắt đầu biến thành bất an thần s á c tương đương nghiêm túc không ngừng nhìn chăm chú lên chung quanh tình cảnh Lúc này thời điểm trên thời mặt điểm đ trong nội tâm có thể trầm tĩnh lại cũng đã không tệ rồi tại đây chuyện gì xảy ra lúc ban ngày không phải khá tốt tốt ấ y ư coi như là chúng ta bị nhốt tại hắn cũng không có phát sinh cái gì dị thường tình hương a cảm giác được cái này thạch lầm chi quỷ khí ung t ù m cái đó và ban ngày bình tĩnh h i ệ n nhiên tạo thành tươi sáng do nét đối lập ha ha ta cũng không biết đây là có chuyện gì bất quá chúng ta phải chú ý rồi dù sao tại đây quỷ khí ung t ù m có khả năng thai n é n ra cái gì cường đại sinh linh cho nên chúng ta tập tinh thần phòng bị lấy những này bị người đánh lén chỉ cần đã vượt qua tối hôm nay chờ đến hương đông chúng ta liền có thể đủ xông ra tại đây hạo thiên trên mặt tuy nhiên tràn đầy dáng tươi cười nhưng là cảm giác được chung quanh quỷ khí không ngừng kéo lên nụ cười của hắn cũng trở nên dị thường khó nhìn lại ân phản thiếu hoa nhẹ gật đầu liền không có nói cái gì nữa mà là nhẹ nhàng lấy ra hắn binh khí của mình tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem chung quanh thời thời khắc khắc xem chú ý đến chung quanh nhất cử nhất động thấy được phản thiếu hoa động tác hạo thiên cũng không có nói cái gì đó mà là l ặ n g lặng yên bản ngồi trên mặt đất thần thức không ngừng tìm kiếm lấy tình huống chung quanh theo cảnh ban đêm dần dần thâm lại nhập chung quanh âm trầm quỷ khí đã nồng đậm đến che khuất ánh mắt tình trạng rồi màu đen k h í tức không ngừng ở chung quanh phiêu đang lấy không ngừng ảnh hưởng tới lưỡng tầm mắt của người tựa là hạo thiên thần thức cũng không thể phát huy ra toàn bộ tác dụng trước kia có thể quan sát chung quanh phương viên hơn mười dặm thậm chí mấy trăm dặm động tĩnh nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể đủ người quan sát chung quanh hơn mười em mở cảnh vợt điều này cũng làm cho hạo thiên tâm lo lắng phong bắt đầu v ù v ù thổi mạnh cảnh này khiến thạch lâm chi lăng không tăng thêm ba phần khủng bố khí t ứ c phản thiếu hoa mở to cặp mắt của mình chính mình xem xét lấy động tĩnh chung quanh h ắ n không dám bông tha mảy tình huống tt tất tất lắm điều lắm điều thanh em không ngừng từ xa phương chuyển tới hơn nữa thanh em này không ngừng hướng về tại đây tới gần thế nhưng mà hai người căn bản phát hiện không được đây rốt cuộc là cái gì cái này lúc sau đã là đêm khuya bầu trời đen nhánh một mảnh không có bất kỳ tinh quang tại s á c trời đem hắc thời điểm hai người còn có thể trông thấy tinh quang thế nhưng mà cái lúc này tinh quang đã tiêu nặc hoàn toàn đã không có tung ảnh của bọn hắn đột nhiên một câu nguy hiểm liền tập lên hạo thiên trong lòng không kịp cân nhắc cái gì bàn g ồ i trên mặt đất hạo tiên h manh liệt xông lên hư không mà lúc này đây một cái màu trắng khô trạo h ông hăng t r ộ t vào hạo tiên h vừa mới chỗ địa phương chỉ thấy cái này khô chảo là tay của một người cốt thượng diện trắng lê ức lộ r a dị thường khủng bố cái này khô chảo nhìn thấy không có bắt được hạo tiên h vậy mà tại đâu đó không ngừng hoạt động lấy chính mình năm ngón tay mà lúc này đây hạo tiên h phát ra động tĩnh đã khiến cho phản thiếu hoa chú ý bởi vậy phản thiếu hoa vội vàng liền nhìn phía tại đây nhìn lại khi thấy cái này khô chảo thời điểm rõ ràng r a đầu của hắn một hồi r u lên cho tới nay hắn nhìn thấy đều là còn sống nhân loại hoặc là sinh vật chỗ đó nhìn thấy qua như vậy khô chảo Bất quá chương sáu trăm mười chín quỷ dị thạch lâm bốn đụng hạo thiên nhanh chóng phản ứng đi qua chỉ thấy một trưởng từ trên trời giang xuống hung mạnh hướng về cái này khô lâu đỉnh đầu đập đi lập tức cái này vừa vừa lộ ra mặt đất màu trắng đầu lâu liền bị hạo thiên lấy được nát ấy làm theo cái này màu trắng đầu lâu nát ấy một vòng màu xanh lá hỏa diễm liền từ cái này nghiền nát đầu lâu chi vật ra muốn hướng về phương xa bỏ chạy thế nhưng mà hạo thiên ra tay tốc độ tương đương nhanh ở đằng kia một vòng màu xanh lá hỏa diễm còn có chạy ra mười em mờ xa liền bị hạo thiên bàn tay lớn bắt lại trở lại theo hạo thiên bàn tay từ sắc hảo quang lập lòe cái này một vòng màu xanh lá hỏa diễm liền biến mất ở hạo thiên bàn tay chi ngươi vừa rồi tiêu diệt cái kia một vòng màu xanh lá hỏa diễm cái kia là cái gì hiển nhiên phản thiếu hoa cũng không biết cái kia là cái gì nói cách khác hắn cũng sẽ không nói ra nói như vậy ha, ha lúc này linh hồn chi hỏa có thể nói cái này khô lâu tinh hoa nhất chỗ nếu là không có cái này linh hồn chi hỏa cái này khô lâu chút nào không có bất kỳ gì thường cùng với bình thường người chết khô lâu nhưng là đã có cái này linh hồn chi hỏa liền có thể đủ giao phó cái này khô lâu t á n h mạng tuy nhiên bọn hắn thuộc về tử linh nhưng là đã có t á n h mạng dù sao bọn hắn đã đã có được trí tuệ tuy nhiên khô lâu trí tuệ rất đơn giản nhưng là cường đại khô lâu trí tuệ nhưng lại cùng nhân loại bình thường không có bất kỳ khác nhau hạo thiên liền bắt đầu vi phản thiếu hoa nhẹ nhàng dàn thuật a nguyên lai、like、là như vậy a như vậy cái này khô lâu chiến lược đến cùng thế nào à lúc này thời điểm phản thiếu hoa lần nữa đưa ra nghi vấn của mình cái này à ta cũng không phải rất rõ ràng bất quá chờ một hồi ngươi sẽ biết nói xong hạo thiên chỉ chỉ t r u n g quanh chỉ thấy t r u n g quanh thậm chí có vô số khô lâu lao đến những này khô lâu đều là màu trắng khô lâu h i ệ n nhiên sức chiến đấu đều không cao lắm bất quá hạo thiên đi phát hiện những này màu trắng khô lâu tuy nhiên sức chiến đấu không cao nhưng lại so với hắn trước kia gặp được khô lâu cường đại rất nhiều màu trắng khô lâu chi hôn tạp lấy màu trắng bạc khô lâu những này mới được là khô lâu chi cường giả đương nhiên đối với hạo thiên những n à y khô lâu hay vẫn là quá yếu không chỉ nói bạch ngân khô lâu tự là hoàng kim khô lâu ám kim khô lâu thủy tinh khô lâu đều là rất yếu chỉ có những cái k i a ba màu khô lâu năm màu khô lâu mới được là hạo thiên đối thủ bất quá những n à y khô lâu rất cái kia thành ngẽn cho nên nói rất ít rất ít năm màu khô lâu liền đã có toái hư kỳ thực lực mà về phần tại hướng lên mặt nói thất thải khô lâu lấy thì càng thêm hiếm thấy bởi vì này thời điểm thất thải khô lâu đã trở thành thần cảnh võ giả tu vi hơn nữa đã có thể liền thành vi bình thường nhân loại cho nên như vậy thất thải khô lâu có thể nói là một cái rất khủng bố tồn tại nhưng là chính là bởi vì thất thải khô lâu khủng bố ở giữa thiên điệp như vậy sinh vật thì càng thêm khó có thể hình thành tại năm màu khô lâu trở thành thiết bị khô lâu thời điểm muốn kinh nghiệm lôi k i ế p lôi điện lực lượng là khô lâu thiên địch tự nhiên năm màu khô lâu muốn vượt qua thiên kiếp cơ hội không có có bao nhiêu khả năng cho nên thất thải đã ngoài khô lâu rất là hiếm thấy nhìn thấy không ngừng có cái này khô lâu hướng về hai người lao đến hai người liền bắt đầu công kích chỉ thấy một trường quốc tế vô số khô lâu liền vỡ vụn rồi t ừ nhân loại không cần như vậy đuổi tận giết tuyệt ra cái lúc này một cái như thủy tinh khô lâu xuất hiện tại hai người trước mặt nói ra lại để cho phản thiếu hoa kinh ngạc hắn hiển nhiên thật không ngờ cái này khô lâu vậy mà cũng có thể nói chuyện bất quá hạo thiên đã thấy nhưng không thể trách rồi dù sao thủy tinh khô lâu đã vượt qua đến linh hư kỳ võ giả tự nhiên có thể nói chuyện ha ha ta như thế nào không biết là ta đuổi tận giết tuyển rồi dù sao có thể chúng ta là địch nhân mà không phải bằng hữu ta nhớ được có một câu như vậy lời nói quay mắt về phía địch nhân thời điểm ngươi không muốn nương tay bởi vì ngươi p h ó n g túng địch nhân nhưng là địch nhân của ngươi cũng không p h ó n g túng ngươi nhìn xem cái này thủy tinh khô lâu hạo thiên lạnh như băng đích thoại ngữ m ặ t tới lập tức liền nhìn thấy cái k i a thủy tinh đầu lâu sọ chim màu xanh lá linh hồn chi hỏa không ngừng toát ra h ừ đã như vậy nhân loại ngươi tựu i đi chết đi à tuy nhiên ngươi rất tưởng nhưng là quay mắt về phía chúng ta vô cùng vô tận đại quân ta cũng không tin ngươi có thể còn sống đi ra tại nói cho ngươi biết một việc ta chỉ là một cái tiền phong đằng sau còn có cái này so với ta càng thêm lợi hại tồn tại nhân loại ngươi tự tự giải quyết cho tốt ta nói xong liền nhìn thấy cái này thủy tinh khô lâu vậy mà bắt đầu hướng về đằng sau thối lui bất quá lại chỉ huy đằng sau khô lâu đại quân không ngừng hướng về hạo thiên hai người nào tới ách đây là làm sao vậy không phải là sợ chúng ta nhìn xem không ngừng rút lui thủy tinh khô lâu phản thiếu hoa sắc mặt có chút khó có thể tin nói phải biết rằng vừa rồi cái này khô lâu có thể là phi thường cường ngạnh không có trong nháy mắt liền bắt đầu hướng về đằng sau đào thoát đây quả thực lại để cho phản thiếu hoa đầu đều hôn mê rồi ha ha ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra nhìn xem rút lui thủy tinh khô lâu hạo thiên cũng lắc đầu nói ra bất quá phản thiếu hoa đích thoại ngữ vừa rồi nhưng lại đã đoán đúng cái này thủy tinh khô lâu tự là sợ bọn họ hai cái lúc này mới lui lại rồi cái này thủy tinh khô lâu cùng khô lâu không giống v ớ i hắn có thể cảm giác được so sự cường đại của mình tồn tại cho nên hắn có thể đủ thuận buồn x u ô i gió tu luyện tới cảnh giới này đương hắn tới gần hạo thiên hai người thời điểm vậy mà phát hiện hai người này lại để cho hắn có một loại quay mắt về phía khô lâu chi vương giả cảm giác cái này như thế nào không cho hắn chấn động hắn còn có dài dòng buồn chán thuế nguyệt m u ố n sống tự nhiên không muốn sớm như vậy chết bất quá đây hết thệ cũng khôn dê phải hạo thiên hai người có thể biết đến theo không ngừng khô lâu tăng nhiều hiển nhiên hạo thiên hai người cũng là mệt mỏi đối phó tuy nhiên những n à y khô lâu lực lượng không phải rất cường đại nhưng lại là thắng trong nhiều có thể nói t cự là vô cùng vô thận n g ư ờ i đánh chết từng cái phiến mặt khắc một mảnh lại phủ xuống cái này lại để cho hai người không có một khắc nghỉ ngơi công phu bất quá hai người cũng không phải rất mệt ta mà là tâm mệt mỏi coi như là chơi trò chơi thời điểm ngươi một cái đẳng cấp cao số tài khoản một mực hành hạ đến chết tiểu quái ngươi biết là cái gì cảm thụ đây tuyệt đối là khảo sát một người sức chịu đựng thời điểm bất quá rõ ràng hai người sức chịu đựng cũng không phải rất tốt v u ố n g hãy chết đi cho ta phản thiếu hoa lập tức hét lớn một tiếng liền nhìn thấy trên người của hắn tản mát ra trói mắt hào quang chỉ hào quang những nơi đi qua vô số khô lâu đều vỡ vụn xa xa thủy tinh khô lâu nhìn xem hai người biểu hiện tâm âm thầm vì chính mình lui về phía sau cảm thấy sáng suốt、Hừ. Các huynh đệ theo i ế p tục c lên o ta, đ m bọn họ h giết c ta cái h thủy tinh khô lâu mặc dù biết hai người bọn họ cường đại, nhưng là hắn ế biết t tin tưởng người đại, bọn cường vẫn lâu là mặc c dù này hai cái nhiệt hội thua ở tay của hắn, dù sao thủ hạ của hắn nhiều tay của sao của cái cuối cùng dù ở khô n rằng con kiến nhiều hơn còn cắn này. Theo cái này g phải thể chết Theo khô biết voi cái có đây lâu thủy tinh hô to một tiếng vô số khô lâu liền giống như gợn sóng không ngừng hướng về hạo thiên bọn hắn v ọ t tới nhìn xem đáng ghét khô lâu hạo thiên cũng tức giận cũng không phải tuyệt đối với mấy cái này khô lâu cỡ nào lợi hại chỉ là rất đáng ghét lại để cho người không được căn bình、Hừ. các ngươi quả thực t i ể u là muốn chết hạo thiên trợn quát một tiếng về sau vô số kiếm quang liền hướng về chung quanh bay đi trong lúc nhất thời hạo thiên chung quanh vài trăm mét ở trong khô lâu đều biến thành cho t à n xa xa thủy tinh khô lâu lúc này thời điểm thấy như vậy một màn quả thực không tương tin vào hai mắt của mình cường đại thật sự là quá cường đại quả thực t i ể u không phải là của mình có thể đối phó bất quá hắn cũng không có buông tha cho mà là không ngừng thuốc giục viết bạch khô lâu không ngừng hướng về hai người vào tới nhìn thấy những này khô lâu hay vẫn là không ngừng che giả măng mọc hướng về hai người lao đến hạo thiên thật sự không có cách nào rồi cái này là khô lâu hải dương hai người căn bản chính là chạm giết không bao giờ hết nếu làm một mực tiếp tục như vậy cho dù hai người tinh lực đầy đủ cũng sẽ bị mệt chết thiếu hoa xuất gia ngươi chính là cái kia cái gì quẩn trục đi ra những này khô lâu là tại là nhiều lắm quả thực lại để cho người bận không quan nổi ta muốn chỉ có nó mới có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh biết rõ cái lúc này chỉ cần có thể sử dụng đặc thù thủ đoạn vì vậy hạo thiên liền nhớ tới phản thiếu hoa tay cái k i ệ n linh bảo quẩn trục cái gì quẩn trục hiển nhiên đối với hạo thiên đích thuận ngữ phản thiếu hoa rất là nghĩ hoặc vì vậy liền hướng về hạo thiên dò hỏi đần nhìn xem phản thiếu hoa dạng hạo thiên liền tức giận nói sẽ là của ngươi cái kia linh bảo ngươi không phải là quên a chưa ta như thế nào quên đâu rồi nhưng hắn là bảo bối của ta phản thiếu hoa cười hắc hắc liền lấy ra cái kia kiện hỏa quyển chỉ thấy hắn mánh liệt đem cái này b ứ c h ọ a c u ố n ném lên thiên không này h ọ a quyển lập tức biến lớn lên đón lấy nghe thấy phản thiếu hoa cho ta thu trong nháy mắt một c ô kinh khủng hấp lực liền từ h ọ a quyển chi bên trên t r u y ề n hình ra khủng bố hấp dẫn chi lực trực tiếp c ắ n nuốt hướng về tại đây lao đến khô lâu đại quân qua trong dây lát liền nhìn thấy trên chăm chỉ màu trắng khô lâu liền bị cái này cực lớn hỏa quyển cho nuốt vào mấy hơi thở về sau phương viên vài trăm mét màu trắng khô lâu liền biến mất không còn bất quá này họa quyển cũng không có đình chỉ bởi vì t r u n g quanh màu trắng khô lâu như trước hướng về tại đây điên cuồng lao đến giống như là hung hãn không sợ chết quân đội bọn hắn nguyên một đám tử vong nhưng là đằng sau nhưng lại nguyên một đám lại vọt lên đón lấy lại bị họa quyển cho hút vào à vậy mà khủng bố như vậy nhìn lên bầu trời phía trên khủng bố họa quyển cái k i a thủy tinh khô lâu rốt cuộc ngồi không yên vì vậy liền nhìn thấy hắn tự nhủ xem ra chuyện này đã không phải là ta có thể đủ nắm giữ được rồi cần hướng đại nhân bẩm báo rồi nói đến đây thủy tinh khô lâu liền không ở trên cắt vàng chi cũng không có khô lâu chú ý tới thủy tinh khô lâu ly khai tựu i là hạo thiên hai người cũng không có chú ý tới lúc này tâm tư của bọn hắn hoàn toàn đã đặt ở chung quanh vô biên vô hạn khô lâu trên người hạo thiên rốt cục buông l ò n g xuống cái này linh bảo quả nhiên tựu i là linh bảo không giống bình thường a linh bảo vừa ra tay những này khô lâu tựu i giống với con sâu cái kiến căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng liền bị linh bảo ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp nát bấy rồi hơn nữa cái kia khô lâu linh hồn chi hỏa vậy mà cũng bị cái này linh bảo cho cắt m ư cái này lại để cho hạo thiên cùng phản thiếu hoa trong lúc nhất thời đều kinh hãi vô cùng chương sáu trăm hai mươi đánh đêm d ầ m d ạ p c h ẳ n g c h ị t khô lâu giống như là vô cùng vô tận không ngừng hướng về hạo thiên bọn hắn lao đến thế nhưng mà những này khô lâu tại quay mắt về phía phản thiếu hoa tay linh bảo thời điểm căn bản chính là không có chút nào sức phản kháng liền bị cái này linh bảo cho hấp thu đi vào một phút đồng hồ về sau không biết bao nhiêu khô lâu bị phản thiếu hoa tay linh bảo cho hấp thu tiến đến sau đó hóa thành một cỗ tinh khiết lực lượng bị linh bảo hấp thu những này khô lâu lúc này quả thực tự là linh bảo nguồn năng lượng cung cấp căn cứ đột nhiên chỉ thấy những n à y khô lâu vậy mà hướng về phía sau thối lui càng có chút ít khô lâu tiến vào mặt đất trì, trong n g á y mắt những n à y khô lâu liền biến mất không còn một mảnh chuyện gì xảy ra nhìn xem biến mất khô lâu phàn thiếu hoa có chút rất là không giải thích được nói những n à y khô lâu vừa rồi tiến công không phải rất mạnh đ ấ y ư như thế nào lui lại rồi chẳng lẽ bọn hắn sợ hãi thế nhưng mà những n à y khô lâu cũng không có bao nhiêu trí tuệ có thể nói thật giống như người máy làm sao có thể tự lui lại nữa nha ha ha ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ta cảm thấy lây phía dưới tuyệt đối không phải rất sự tính đơn giản dù sao bình tĩnh sau lưng luôn tràn đầy nguy hiểm nhìn xem hạo thiên nghiêm túc gương mặt phản thiếu hoa cũng yên lặng nhẹ gật đầu rất là đồng ý hạo thiên quan điểm dù sao những này khô lâu không hề giống nhân loại có tư tưởng sợ chết cái gì dù sao nhân loại tư tưởng là phức tạp những này khô lâu tư tưởng liền nhân loại h à i nhi còn không bằng quả nhiên hạo thiên xác minh rồi chỉ thấy t r u n g quanh lúc này thời điểm từng đợt gió lạnh không ngừng đổi tới mà ở phía xa lại vang lên một hồi tất lắm điều thanh âm theo cái này tất lắm điều thanh âm không ngừng tới gần hạo thiên rốt cục thấy được phát ra cái này âm thanh đồ vật vậy mà lại là khô lâu bất quá lúc này khô lâu c ù n g vừa rồi khô lâu rõ ràng bất đồng bạch ngân sắc khô lâu rậm rạp chẳng trịt một màng lớn chiếm hết hạo thiên đủ khả năng trông thấy không gian đồng thời tại đây chút ít bạch ngân khô lâu gian có nguyên một đám tản r a quang mang màu vàng khô lâu cái này là hoàng kim khô lâu hạo thiên hai mắt tại đây chút ít khô lâu chi quét ngâm lấy phát hiện những này hoàng kim khô lâu chí ít có lấy mấy ngàn cái bất quá đối với rậm rạp chẳng trịt bạch ngân khô lâu cái kiệt nhưng chỉ có tiểu vu gặp đại vu rồi tại đây chút ít phần đông khô lâu tầm đó làm đẹp lấy một ít thủy tinh khô lâu hạo thi k h o ả nhân g ơ n tên thủy tinh thủy khô l u quả bất h không phải hấp dẫn nhất hảo thiên ánh ữ n này cũng dẫn g mà mắt đồ vật, loại à màu cái kia tinh khô ba lâu, thủy tinh trên thân thể, lòng trên s các t h i nhìn trên phía đ biệt khoai ngươi sát hại chúng ta nhiều như vậy huynh đệ hôm nay tựu cho các ngươi huyết đ ụ c trả bằng mẫu nói xong liền nhìn thấy cái k i a ba màu thủy tinh khô lâu liền hướng về phần đông khô lâu ra lệnh vung tay lên vô số bạch ngân khô lâu cùng hoàng kim khô lâu liền thời gian dần qua hướng về hạo thiên hai người tới gần quay mắt về phía nhiều như vậy khô lâu hai người cũng không có cảm giác được sợ hãi t i ự u những này bạch ngân khô lâu khẩu hoàng kim khô lâu không có gì lực lượng cường đại có thể nói đối với hạo thiên hai người mà nói cơ hồ t i u là một trường quét ngang một mảnh sự tình bất quá quay mắt về phía những này không sợ chết đồ vật hai người tâm tràn đầy kiếm kỵ dù sao sự tình vừa rồi còn lại để cho bọn hắn có nghĩ mà sợ chi tâm đâu rồi vô cùng vô tận khô lâu tự là chồng chất cũng đẻ chết bọn、Hán. c h ậ m nhìn thấy vô số khô lâu lập tức muốn vọt tới trước mặt của bọn hắn hạo thiên liền vội vàng hô nghe vậy cái kia ba màu thủy tinh khô lâu vội vàng lại để cho những cái kia khô lâu đình chỉ tiến công đồng thời cái này ba màu thủy tinh khô lâu trống rông hai mắt không ngừng nhìn thẳng hạo tiên h đầu lâu chi màu xanh lá linh hồn về sau càng là không ngừng t o á t ra giống như là một cái tinh lịch tiểu tinh linh nhân loại ngươi còn muốn có lời gì muốn nói nói xong liền nhìn thấy cái này ba màu thủy tinh khô lâu cao d ơ lên nước của mình tinh cánh tay tự muốn vung xuống đi thấy vậy liền nhìn thấy hạo thiên vội vàng mở miệng nói ra ta nói chúng ta giống như cũng không có đắc tội các ngươi à vì cái gì các ngươi muốn tại trong đêm đánh lén chúng ta đây h ừ ai nói các ngươi không có có đắc tội chúng ta chúng ta cái kia ngàn b ạ n khô lâu các huynh đệ tử vong chẳng lẽ không phải các ngươi làm lập tức liền nghe cái kia ba màu thủy tinh khô lâu lạnh quát một tiếng khí thế cường đại trong lúc đó càng là theo trên người của hắn tán phát ra rồi hướng về hạo thiên oanh kích mà đi quay mắt về phía hắn khí thế trên người hạo thiên không hề thế mà thay đổi lập tức cố khí thế kia thật giống như thanh như gió theo hạo thiên bên người hoa tới t hai ấ y vậy mươi ba màu thủy tinh đầu lâu sọ chi linh hồn chi hỏa lóng lánh càng thêm rất nhanh nhân loại n g ư ơ i rất cường đại ta rất bội phục n g ư ơ i nhìn thấy hạo thiên nhẹ n h ó m tựu tan dạ khí thế của mình điều này cũng làm cho cái này ba màu thủy tinh khô lâu đối với hạo thiên coi trọng dù sao hạo thiên lúc này đã ẩn tàng tu vi của mình tên kia ba màu thủy tinh khô lâu cũng không có nhìn ra hạo thiên thực lực chân chính ha ha giống nhau giống nhau không biết người xưng hô như thế nào nhìn xem cái này ba màu thủy tinh khô lâu hạo thiên hai mắt đã mê thành một đạo kẽ hở bất quá tinh thần của hắn nhưng lại thời khắc nhìn chăm chú lên tình huống chung quanh dù sao tại đây xuất hiện nhiều như vậy khô lâu hiển nhiên không phải rất bình thường đối với ở trước mắt người này ba màu thủy tinh khô lâu thì ra là tương đương với nhân loại phá hư kỳ võ giả hạo thiên cũng không có để ở trong lòng mà hạo thiên chính thức lo lắng cái kia chính là g i ấ u ở đằng sau cao thủ chân chính ngay tại vừa rồi hạo thiên rõ ràng cảm giác được một tia mịt mờ khí tức tuy nhiên cái này ti khí tức rất là mịt mờ nhưng là còn lại để cho hạo thiên phát hiện b ấ t quá rất nhanh cái này ti khí tức lại biến mất điều n Y l ì không khỏi làm cho hạo thiên thận trọng nếu là cái này ti khí tức không có biến mất hạo tiên còn cũng không nhiều làm lớn nhưng là hôm nay biến mất nào có đại biểu cái gì cái kia đại biểu cho chí ít có lấy một cái cùng chính mình cùng cấp bậc mà lại thiện trường ẩn n ạ c thuật võ giả tồn ở chung quanh tại hạ dạ thương không biết các hạ s ư n g hô như thế nào cái kia ba màu thủy tinh khô lâu nói chuyện thanh nhầm phi thường ngắn gọn nhưng lại rất rõ ràng tại hạ lý hạo thiên tự giới thiệu mình đúng rồi ta nói dạ thương các hạ chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch nhưng là vì cái gì các ngươi đánh len chúng ta đây phải biết rằng lúc ấy chúng ta ở chỗ này đang tại nghỉ ngơi t h ủ hạ của ngươi lại đánh len ta ta hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích lúc này thời điểm hạo thiên trên mặt không còn có dáng tươi cười mà là tràn đầy mặt nghiêm túc xác ha ha điều này cũng không có thể đủ là nguyên nhân của chúng ta mà là nguyên nhân của các ngươi bởi vì nơi này là lãnh địa của chúng ta các ngươi hôm nay đang ở lãnh địa của chúng ta chi chúng ta tự nhiên đem ngươi trở thành làm địa nhiệt cho nên nói lý hạo nhiên các hạ chúng ta cái kia vô số khô lâu hình đệ bị các ngươi giết chết cái này sổ sách muốn như thế nào tính toán đây này nhìn thấy hạo thiên muốn đem sự tình đều do tội tại trên người của mình cái kia ba màu thủy tính khô lâu làm sao có thể đồng ý vì vậy hắn liền phản kích đạo ha ha đã như vậy như vậy chúng ta liền không có gì tốt đàm được rồi hạo thiên vừa mới nói xong liền bắt đầu đã làm xong chiến đấu chuẩn bị đêm đó chết non nhìn thấy hạo thiên nói như thế rồi cũng không nói gì thêm mà là vội vàng chỉ huy khô lâu đại quân hướng về hạo thiên bọn hắn vào tới đầy trời màu trắng bạc khô lâu vào tới bọn hắn bề ngoài hiện ra khác biệt với những cái kiêm màu trắng khô lâu tốc độ cùng lực lượng khí thế cường đại c à n g là theo trên người của bọn hắn tán phát ra rồi tuy nhiên từng cái màu trắng bạc khô lâu khí thế rất là nhỏ yếu nhưng là nhiều như vậy khô lâu liên hợp lại khí thế của bọn hắn tự là liền hạo thiên khí thế cũng không dám cùng bọn họ ngạch đụng mà là thân thể hướng về đằng sau rút lui mà đi đồng thời tại trước người của hắn càng là làm ra một cái hình mũi khoan hình dáng trong suốt cháo khí khiến cho khí thế cường đại chỉ có thể theo bên cạnh của hắn lướt qua v ư ớ n g phá cho ta hạo thiên giống to một tiếng liền nhìn thấy một đạo kim sắc cực lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống sau đó hung hăng hướng về cái này d ầ m dạp chẳng chị khô lâu đánh ra một t r ư ờ n g đập đi liền nhìn thấy cái này cự trưởng những nơi đi qua vô số khô lâu liền bị hạo thiên một trưởng đập á i đồng thời càng lạc có thêm phần đông linh hồn chi hỏa nguyên một đám hướng về bốn phía chạy trốn mà đi cho ta chấn lúc này thời điểm phàn thiếu hoa cũng lấy ra tất cả của hãn bộ lực lượng cái kia cực lớn hỏa q u y ể n phía trên sơn thủy thật giống như sống lại t ừ n g t o a giống như thái cổ ma sơn đổi núi nhỏ theo cái kia hỏa q u y ể n chi nhảy nhảy ra sau đó nhanh chóng b i n lớn tại phàn thiếu hoa dưới sự chỉ huy cứ như vậy hướng về kia r ầ m rạp chẳng c h ị t khô lâu nệ tới quanh một tiếng vang thật lớn k h n g bố thái cổ ma sơn thẳng tấp đập vào phần đông khô lâu q u ầ chúng cái này một đập vô số khô lâu n h o nhao hóa thành cho bụi tiêu tá mà ở cái đó cực lớn thái cổ ma sơn nện trên mặt đất về sau liền lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại họa quyển phía trên phan thiếu hoa không ngừng chỉ huy từng tòa giống như thái cổ ma sơn tiểu sơn không ngừng hướng về kia chút ít khô lâu nện tới lúc này phản thiếu hoa giống như là một cái quái c ố t cơ vô số khô lâu hóa thành nát ấy thấy được cái kia thái cổ ma sơn c ù n g bố dạ thương cũng rất là rung động biết rõ tiếp tục như vậy những này khô lâu sẽ là tổn thất thảm trọng vì vậy liền nhìn thấy hắn vung tay lên mười mấy cái thủy tinh khô lâu liền hướng về phản thiếu hoa vào tới tuy nhiên cái này thủy tinh khô lâu là khô lâu nhưng là tốc độ của bọn hắn tuyệt không chậm trong nháy mắt liền đi tới phản thiếu hoa trước mặt cảnh này khiến phản thiếu hoa căn bản chính là không thể xử x u ấ t vừa rồi kỹ năng hơn nữa những n à y thủy tinh khô lâu công kích dị thường c ứ n g hãn bọn hắn nhờ đều là thân thể của bọn hắn cái này thủy tinh khô lâu tương đương cứng cỏi vật lộn tương bính mỗi một lần va chạm phản thiếu hoa thân thể liền hướng về đằng sau ngược lại nửa bước nhưng là những n à y thủy tinh khô lâu tương đương nhiều từng cái khô lâu đánh m ộ t quyền đều khiến cho phản thiếu hoa rút lui nửa bước đồng thời mỗi một lần chạm vào nhau đều khiến cho thân thể của hắn chạm vào nhau bộ phận ẩn ẩn có chút đau hắn thật không nn g ờ hướng này thủy tinh khô lâu tuy nhiên chỉ có lấy phản hư k ỳ võ giả tu vi cốt cách lại là mạnh mẽ như vậy cùng cứng cỏi chính là ta như vậy võ giả cũng không thể cùng bọn họ n g ạ n h đ ụ hạo thiên chứng kiến phản thiếu hoa tình cảnh không tốt liền vội vàng vào tới vung tay lên phía trước mười mấy cái khô lâu liền bị trưởng phong của hắn cho nát bấy rồi qua trong giây lát yêu ngươi hạo thiên liền đi tới phản thiếu hoa trước mặt hai lời cũng không nói gì liền hướng về những này thủy tinh khô lâu vào tới một quyền trùng trùng điệp điệp đánh ra liền hướng về bên cạnh hắn gần đây cái kia một cái thủy tinh khô lâu nệ tới một quyền này lực lượng thật lớn nằm đấm những nơi đi qua không gian đều phát ra từng tiếng nổ vang thanh âm hơn nữa càng là run dậy không ngừng cái k i a thủy tinh khô lâu cảm thấy một hồi nguy hiểm đi ra vội vàng liền hướng người bệnh đằng sau đánh ra một q u y ề n lập tức quả đấm của hắn cùng hạo thiên nằm đấm tương đụng vào nhau rác một tiếng liền nhìn thấy cái k i a thủy tinh khô lâu cánh tay lập tức bị hạo thiên nằm đấm bắn cho nát kế tiếp hạo thiên công kích cũng không có dừng lại lần nữa chém ra một vòng nặng nghề mà kích tại cái k i a thủy tinh khô lâu trên người lực lượng cường đại trực tiếp khiến cho cái tia thủy tinh khô lâu thân thể hóa thành bột phân biến mất tại không khí chi t r u n g quanh thủy tinh khô lâu thấy như vậy một màn vội vàng xoay người lại v ư n g đang tại công kích phản thiếu hoa nhao nhao hướng về hạo thiên vào tới hiện nhiên bọn hắn muốn toàn lực đối kháng hạo thiên cái này một tên gia hỏa khủng bố dù sao nếu là hạo thiên không đi ra lời nói bọn hắn căn bản chính là không có pháp giết chết mặt khác một cái v õ giả ừ muốn chết nhìn xem như chính mình xông lại thủy tinh k ô lâu hạo thiên lạnh quát một tiếng liền một trưởng kình trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra vây một tiếng liền h n h tại hướng về hạo thiên xông lại một cái thủy tinh k ô lâu trên người lập tức cái này thủy tinh k ô lâu liền chia năm xẻ bày ra đồng thời một đạo lục sắc linh hồn chi hỏa lõe lên rồi biến mất nhanh chóng biến mất tại mặt đất chi hạo thiên càng bản nếu không có quản những chuyện khác mà là vọt vào những n à y thủy tinh khô lâu bệ chi một quên một cái thủy tinh khô lâu thoáng qua tầm đó những n à y thủy tinh khô lâu liền bị hạo thiên tiêu diệt hơn phân nửa xa xa cái kia ba màu thủy tinh khô lâu thấy thế chấn động chỉ thấy một cố linh hồn chấn động lập tức theo ba màu thủy tinh khô lâu trên người tán phát ra rồi liền hướng về bốn phía không gian chấn động mà đi cô ba động này rất nhanh theo cô ba động này truyền ra từng đạo ba màu hào quang liền từ phương xa lao đến dạ thương làm sao vậy dù thế nào nhanh trong kêu gọi chúng ta đến đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không phải là hai nhân loại ây ư chẳng lẽ ngươi mang theo khô lâu đại quân không thể đả bại bọn hắn nữ chỉ thấy một cái ba màu thủy tinh khô lâu lập tức đi tới dạ thương trước mặt đối với cái này dạ thương lớn tiếng nói các ngươi trước nhìn kỹ hắn nói dạ thương cũng không trả lời lời của bọn hắn mà là lại để cho cái này ba màu thủy tinh khô lâu hướng về hạo thiên nhìn lại cái lúc này đúng là những cái kia thủy tinh khô lâu vây công hạo thiên bất quá mười mấy cái thủy tinh khô lâu hôm nay chỉ còn lại có cái thủy tinh khô lâu thế nhưng mà trong nháy mắt cái này thủy tinh khô lâu cũng bị hạo thiên đánh chết nhìn đến đây những n à y ba màu thủy tinh khô lâu khiếp sợ không thôi phải biết rằng chính là bọn họ muốn đánh chết như vậy thủy tinh khô lâu cũng muốn tốn hao rất dài một thời gian ngắn thế nhưng mà cả nhân loại kia vậy mà một chiêu liền giết chết một cái thủy tinh khô lâu điều này sao có thể chẳng lẽ hắn là nhân loại thoái hư kỳ võ giả hắn một cái ba màu thủy tinh khô lâu giật mình nói đạo dù sao chỉ có như vậy mới có thể giải thích hạo thiên thực lực khủng bố không ta không có phát hiện hắn có điểm này t o á i hư kỳ võ giả khí tức nhưng là hắn nhưng lại có toái hư k ỳ võ giả thực lực thật là làm cho ta rất là kinh ngạc hắn là như thế nào xử lý đến mặt khác một gã ba màu thủy tinh khô lâu tràn đầy nghi hoặc nói ha ha tất cả mọi người không chỉ nói những thứ này ta cho các ngươi đến không phải nói những điều này ta là cho các ngươi đến hỗ trợ dạ thương cười khổ một tiếng lúc này thời điểm những cái k i ê u ba màu thủy tinh khô lâu lúc này mới thanh tịnh lại ha ha không có ý tứ chúng ta quên nguyên một đám đội vàng hướng về dạ thương xin lỗi đón lấy liền dò hỏi như thế nào bằng ngươi nói rõ ràng chúng ta cũng tốt trợ giút người a ha ha ta cho các ngươi đối phó hắn đương nhiên ta cũng ra tay dạ thương đạo tốt chúng ta đồng loạt ra tay nói xong phần đông ba màu thủy tinh khô lâu liền hướng về hạo thiên vào tới mà lúc này đây hạo thiên chính dễ giải quyết cuối cùng một cái thủy tinh khô lâu tới tốt lắm nhìn xem như chính mình lao đến cứu mạng ba màu thủy tinh khô lâu hạo thiên lập tức hét lớn một tiếng vừa rồi những cái kia thủy tinh khô lâu căn bản chính là câu không d ậ y nổi hứng thú của hắn chỉ có cường đại khô lâu mới có thể khiến cho hứng thú của hắn mà cái này ba màu thủy tinh khô lâu tuy nhiên từng cái thực lực không phải rất cường đại nhưng là cái ba màu thủy tinh khô lâu lực lượng lại rất cường đại Cái ba màu thủy tinh khô lâu phát ra công kích dị thường cương đại nhất là bọn hắn hợp cùng một chỗ lực lượng càng làm cho hạo thiên nhượng bộ lui binh dưới chân cấp tốc vận chuyển lăng hư bộ trốn tránh lấy cứu người công kích hạo thiên dưới chân vận chuyển lăng hư bộ giống như là đang khiêu vũ mỗi lần đương người công kích muốn đánh tại trên người của hắn thời điểm hạo thiên liền xào rượu tránh né người công kích là cá nhân ngươi tới ta đi tự là người này cũng không thể làm gì được người kia nhìn thấy loại tình huống này hạo thiên rốt cục bạo phát đi ra không hề trốn tránh người công kích mà là cứ như vậy bắt đầu đón đỡ xuống dưới đúng một tiếng hạo thiên nắm đấm cùng hắn một cái khô lâu nắm đấm hung hăng đụng vào nhau lập tức hạo thiên liền cảm giác được một cỗ cường đại âm vũ lực lượng hướng về thân thể của mình chi lao đến bất quá hạo thiên lực lượng trong cơ thể rất nhanh làm ra đến phản、Kích、thoáng qua tầm đó cỗ lực lượng này liền bị hạo thiên năng lượng trong cơ thể cho đã luyện hóa được cái này cổ lực lượng cường đại lại để cho hạo thiên thân thể không ngừng hướng về đằng sau rút lui mấy bước quả nhiên cái này khô lâu lực lượng rất là cường hãn có thể nói tại đồng cấp đường chi không có bất kỳ đồ vật có thể cùng khô lâu so sánh với hạo thiên tâm cảm thắng nói dù sao cái này khô lâu đã không có tự nhiên chỉ có thể đủ rèn luyện xương cốt của bọn hắn cho nên cái này khô lâu xương cốt so bất luận cái gì sinh vật xương cốt đều muốn cứng cỏi cường đại xa xa phàn thiếu hoa thấy được hạo thiên vậy mà ở vào hoàn cảnh xấu vội vàng liền hướng về tại đây lao đến chỉ thấy tay của hắn họa q u y ề n một c u ố n một cái cự đại ngọn núi liền từ tay của hắn vào đứng ra hướng về kia tựu i cái ba màu thủy tinh khô lâu vào tới cực lớn thái cổ ma sơn có như thái sơn áp đỉnh hung hăng vào tới chứng kiến cái này khủng bố thái cổ ma sơn vậy thì tên ba màu thủy tinh khô lâu lập tức chấn động lượm bệ bụn hướng về bên cạnh vào tới lập tức cái này thái cổ ma sơn liền oanh một tiếng đập vào trên mặt đất trong lúc nhất thời thật giống như đã xảy ra địa c h ấ n nhìn thấy một kích này vậy mà không có đánh phàn thiếu hoa lần nữa vung vẩy bắt tay vào làm hoa quyển từng toa cực lớn ngọn núi không ngừng vọt ra hóa thành một t ò a thái cổ ma sơn hướng về người vọt tới người thấy vậy vội vàng tách ra không dám lại hôn cùng một chỗ đến nhìn thấy người tách ra phàn thiếu hoa tay hoa quyển bánh liệt xoay ngược lại đi qua chỉ thấy tại này hoa quyển thượng diện nguyên bản không có bất kỳ vật gì thượng diện vậy mà xuất hiện một mảnh dài hẹp dòng sông theo phàn thiếu hoa hét lớn một tiếng từng đạo nước nấu liền không ngừng theo cái k i a họa quyển chi xung ra hướng về cái ba màu thủy tinh khô lâu p h ó n g đi chương sáu trăm hai mươi mốt khô lâu đầu lĩnh phan thiếu hoa chỉ huy tay họa quyển không ngừng bắn ra từng đạo c ộ t nước những n à y cột nước nhìn như nhu nhược vô lực nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh người nhất là những n à y cột nước tốc độ tương đương nhanh giống như là một cái pháo cao xạ trong nháy mắt phản thiếu hoa công kích cũng đã đi tới cái ba màu thủy tinh khô lâu trước mặt quay mắt về phía cường đại như thế công kích cái ba màu thủy tinh khô lâu tự nhiên không dám có chút nào chủ quan tập trung tư tưởng suy nghĩ một đôi đầu lâu c h i linh hồn chi hỏa càng là c h i ế c xạ r a k h ắ c thường hào quang cái ba màu thủy tinh khô lâu thân thể di động tầm đó cũng đã tránh né cái này từng đạo cột nước công kích mà lúc này đây bên cạnh hạo thiên cũng bắt đầu hướng về những n à y ba màu thủy tinh khô lâu tiến công chỉ thấy hạo thiên một q u y ề n chém ra cường đại q u y ề n kình trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra theo cái này cực lớn q u y ề n kình nhập vào cơ thể mà ra vậy mà nhìn thấy đạo này q u y ề n kình hóa thành một đầu hung mánh cự hổ cự hổ một tiếng gào thét liền hướng về khoảng cách hạo thiên người gần nhất ba màu thủy tinh khô lâu tiến công mà đi hiện nhiên thủy tinh khô lâu không có có ý thức đến hạo thiên đối với hắn đột nhiên tầm đó phát khởi công kích bất quá tuy nhiên như thế cái này ba màu thủy tinh khô lâu nhưng lại cảm giác được một khấu nguy hiểm bất quá tuy nhiên cái này chỉ ba màu thủy tinh khô lâu cảm thấy nguy hiểm nhưng là hạo thiên tốc độ công kích dị thường nhanh chóng ở đằng kia chỉ ba màu thủy tinh khô lâu không có kịp phản ứng thời điểm hạo thiên quyền kình hung h ă n g oanh tại ba màu thủy tinh khô lâu trên thân thể vay một tiếng trầm đục liền từ thủy tinh khô lâu trên người truyền đến đi ra đó lấy liền nhìn thấy cái này ba màu thủy tinh khô lâu tựu giống như rượu đứt dây hướng về xa xa bay đi sau đó nặng nề mà mất rơi trên mặt đất mà lúc này đây cái kia ba màu thủy tinh khô lâu đầu lâu chi linh hồn chi hỏa vậy mà ảm đạm rồi không ít h i ệ n nhiên hạo thiên một quyền này đối với cái này ba màu thủy tinh khô lâu đã tạo thành rất lớn tổn thương lúc này thời điểm chung quanh những thứ khác ba màu thủy tinh khô lâu nhao nhao phản ứng đi qua lập tức liền có lấy bốn cái ba màu thủy tinh khô lâu hướng về hạo thiên bao vây đi qua bất quá quay mắt về phía cái này bốn chỉ ba màu thủy tinh khô lâu hạo thiên hào không sợ hãi mà là thân thể mở ra hai đấm trợt đánh ra liền nhìn thấy lương cái cự đại mánh hổ theo hạo thiên trên nắm tay toé phát ra rồi đây là hạo thiên quyền kình hình thành cự hổ đây cũng chính là cái gọi là kình khí hóa hình kình khí hóa hình nói như vậy chỉ cần là năng lượng trong cơ thể hùng hậu võ giả liền có thể đủ thi triển đi ra nhưng là từng cái võ giả thi triển đi ra sức lực hóa khí hình nhưng lại không giống với giống như là nguyên linh kỳ võ giả bọn hắn cũng có thể s ử x u ấ t kình khí hóa hình như vậy c h i ê u thức nhưng là bọn hắn hóa hình ra nhưng lại hư vô manh thú đây chẳng qua là năng lượng ngưng kết mà thành hình dạng mà thôi cũng không có đạt tới khí kình hoa tinh giai đoạn tối cao nhất cái kia chính là ngưng tụ thành thân thể có thể nói cùng chính thức mánh hổ không có bất kỳ khác nhau trước mắt hạo thiên đánh ra hai cái cự hổ chính là như vậy kình khí hóa hình đạt đến đỉnh phong tồn tại lúc này cái này hai cái mánh hổ thật giống như cùng chính thức mánh hổ rất sống động thật giống như hắn là nhóm là huyết nhục chi thân thể quay mắt về phía nhào đầu về phía trước hai cái hung mánh cự hổ tứ chi ba màu thủy tinh khô lâu chút nào không dám k i n h thường bốn người nhao n h a u đứng với vị trí hắn một cái ba màu thủy tinh khô lâu cái thứ nhất x u ố n g tới sau đó mãnh liệt một quyển đánh vào phía trước nhất chính là cái tia hung mánh cự hổ đồng thời lúc này thời điểm cái này ba màu thủy tinh khô lâu mượn hạo thiên hung mánh cự hổ chạm vào nhau l ự c đạo hướng về đằng sau cấp tốc rút lui mà đi mà lúc này đây đằng sau ba cái ba màu thủy tinh khô lâu n h a u n h a u hát ẩ n về phía trước vào tới từng cái ba màu thủy tinh khô lâu đều hướng về hắn một cái hung mánh cự hổ phóng đi sau đó rất nhanh liền rút lui mà đi tuy nhiên cái này hai cái hung mánh cự hổ nhìn xem phi thường cường đại hơn nữa thật giống như chính thức cự hổ nhưng là bọn hắn dù sao cũng là ngưng khí hóa hình hình thành cho nên bọn hắn căn bản chính là một cái khối lỗi không có bất kỳ tư tưởng tại đây bốn cái ba màu thủy tinh khô lâu xào rượu phối hợp xuống cái này hai cái hung mánh cự hổ rất nhanh liền bị cái này bốn cái ba màu thủy tinh khô lâu cho giải quyết mà lúc này đây bốn cái ba màu thủy tinh khô lâu nhao n h a u hướng về hạo thiên trên người đánh tới từng cái ba màu thủy tinh khô lâu công kích đều là phi thường xào rượu chỉ thấy bọn họ di động tầm đó vậy mà rất là xứng h ò a hơn nữa bốn người trô đứng được phương vị ẩn ẩn tầm đó đem hạo thiên cho bao vây lại nhỏ ngươi đi c h ế ớ ta hôm nay tại địa bàn của chúng ta vậy mà sát hại chúng ta nhiều như vậy huynh đệ hôm nay ngươi có thể chết ở chúng ta bốn người trên tay cũng coi như vận khí của ngươi vậy rất tốt bất quá chờ ngươi chết qua về sau ta muốn linh hồn của ngươi đem sẽ phi thường mỹ vị theo cái này ba màu thủy tinh khô lâu đích thuận ngữ bên cạnh mặt khác ba cái ba màu thủy tinh đầu lâu sọ chi linh hồn chi hỏa vậy mà khiêu dược dị thường lợi hại h i ệ n nhiên hạo thiên linh hồn đối với bọn họ rất có hấp dẫn chi lực phải biết rằng khô lâu tiến hóa có thể nói là phi thường gian nan nhưng là có đôi khi lại là phi thường dễ dàng nói như vậy có thể nói là phi thường mâu thuẫn nhưng là bọn hắn tầm đó nhưng lại lại không mâu thuẫn nguyên lai、like, nếu là dựa vào khô lâu mình tiến hóa cái này chẳng những cần rất dài thời gian càng là cần đáng kể thời gian dài mình tu luyện đã nồng đậm hắc á m lực lượng nhưng là khô lâu tiến hóa thường thường cũng không phải tưởng tượng chi chậm chạp mà là phi thường rất nhanh phải biết rằng một cái khô lâu là tối trọng yếu nhất liền là linh hồn chi hỏa có thể nói chỉ cần là linh hồn chi hỏa mất đi liền đại biểu cho cái này khô lâu đã hoàn toàn tử vong rồi nhưng là nếu là một cái khô lâu cốt cách đã rách nát rồi dù sao chỉ còn lại có một cái linh hồn chi hỏa hắn liền có thể đủ rất nhanh một lần nữa tổ kiến một bộ thân hình tuy nhiên này là thân hình không có vừa mới bắt đầu chắc chắn nhưng là chỉ cần cho hắn một ít thời gian rèn luyện liền rất nhanh đem này là thân cư rèn luyện so trước kia càng thêm cường hãn mà khô lâu linh hồn chi hỏa đại biểu cho một cái khô lâu cường đại hay không chỉ cần linh hồn của bọn hắn chi hỏa đầy đủ cường đại bọn hắn liền có thể đủ rèn luyện ra cường đại thân hình mà linh hồn chi hỏa ngoại trừ dựa vào chính mình thời gian dần qua rèn luyện bên ngoài mặt khác là c ắ n nuốt cái kia chính là thôn phệ mặt khác khô lâu linh hồn chi hỏa đến đây lớn mạnh linh hồn của mình chi hỏa như vậy linh hồn của mình chi hỏa cường đại rồi thực lực của hắn cũng là càng ngày càng lớn、mạnh. hắn liền có thể đủ thôn vệ càng cường đại hơn vong linh sinh vật rồi cho nên thôn vệ càng nhiều cái này khô lâu sẽ càng thêm cường đại đây cũng là vì cái gì khô lâu tiến hóa tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân đương nhiên những n à y khô lâu chẳng những có thể đủ thôn vệ đồng loại linh hồn chi hỏa còn có thể thôn vệ những thứ khác sinh vật linh hồn phải biết rằng một cái còn sống sinh vật linh hồn với hắn mà nói quả thực t i u là mỹ vị món ngon hôm nay quay mắt về phía hạo thiên bọn hắn há có bất động l ệ n h gia niệm tâm tư đây cũng là vì cái gì cái kêu màu trắng khô lâu lúc ấy muốn đánh lén hạo thiên nguyên nhân、Hừ. m u ố người ta chết các n ơ i thiên tiếng, còn không có có cách không này hạo thiên hử lạnh một tiếng. Khi thế trên n khi hạo hử thế g tư một ư mánh l i ệ thật tán p á cái giác cái cái t thế thủy tinh khô lâu không tự hướng về đằng sau liên tục rút thủy tinh khô lâu hai mắt t ra rồi, ba sau ba hai khi đại khiến liên lui mới lại chi đầy vẻ kinh khô không khô cho hướng chẳng đến, cường bước lúc Ngươi, bốn đằng này dừng này bốn đầy màu mấy màu lâu lâu về vẻ hãi. không ngờ ngươi vậy mà đạt đến nhân loại toái hư kỳ cảnh giới cảm giác được hạo thiên trên người phát ra kỳ thật thứ nhất tên ba màu thủy tinh khô lâu giật mình nói đạo h i ệ n nhiên đối với hạo thiên có thể có tu vi như vậy đây là bọn hắn chỗ không thể đón được v ớ i lúc mới bắt đầu bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng phát giác được hạo thiên tu vi thì ra là cùng bọn họ không sai bịt lắm phá hư kỳ tu vi hơn nữa đối phương tu vi cũng không phải phá hư kỳ đ ỉ n h phong tu vi gần kề chỉ là phá hư kỳ hậu kỳ tu vi bất quá đang nhìn đến đối phương hành hạ đến chết những cái kia thủy tinh khô lâu thời điểm bọn hắn biết rõ cái này hạo thiên tuy nhiên chỉ có lấy phá hư kỳ tu vi nhưng lại là có thêm t o á i hư kỳ công kích chi lực cái này lại để cho bọn hắn có chút có chút kiếm kỵ nhưng là bọn hắn cũng không có sợ hãi dù sao mình cái này một phương có cái phá hư kỳ định phong tồn tại võ giả hơn nữa bởi vì bọn họ là khô lâu nguyên nhân thân thể dị thường cường hãn có thể nói so với bình thường thoái hư kỳ võ giả thân hình còn cư tưởng hãn hơn ha ha ta đây đừng nói rồi bất quá hôm nay các ngươi t i ể u không không phải đi về rồi nói xong hạo thiên liền một quyền đánh ra cường đại quyền k ì n h đến nay khiến cho không gian chung quanh chấn động không thôi hơn nữa cái lúc này hạo thiên khí thế đã đem không gian chung quanh chăm chú phong tỏa khiến cho không gian chung quanh giống như đầy m l nhìn xem hạo thiên cường đại một quyền vậy mà trực tiếp đem bọn họ thân thể cho ba khỏa rồi cái này lại để cho bốn gã ba màu thủy tinh khô lâu chấn động cho nên bọn họ liền muốn hướng về chung quanh trôn tránh mà đi thế nhưng mà bọn hắn lúc này thời điểm vậy mà phát hiện không khí chung quanh trong lúc đó trở nên dị thường x ệ n h x ệ c muốn động khẽ động thân thể đều cảm thấy dị thường khó khăn à phá cho ta bốn chỉ ba màu thủy tinh khô lâu chăm miệng một lời hô lớn một tiếng liền nhìn thấy trên người của bọn hắn tản ra một cỗ tối t ă m sắc hào quang tia sáng này trong nháy mắt liền khiến cho không gian chung quanh chấn động không thôi thừa dịp cái này đoạn thời gian cực ngắn bốn cái ba màu thủy tinh khô lâu vội vàng vọt đến một bên thế nhưng mà hạo thiên tốc độ công kích thật sự là quá là nhanh tuy nhiên bọn hắn trốn tránh cũng là rất kịp thời nhưng là vẫn có lấy một cái ba màu thủy tinh khô lâu bị hạo thiên quyền kinh lập tức oanh t ạ i trên người một quyền này là hạo thiên toàn lực mà làm theo một tiếng trầm đục thanh n m qua đi liền nhìn thấy cái này ba màu thủy tinh khô lâu lập tức bị đánh bay ra ngoài đồng thời từng tiếng đùng đùng tiếng vang không ngừng từ nơi này cái ba màu thủy tinh khô lâu thăng lên truyền lại đi ra chỉ thấy tại đây bay ngược lấy ba màu thủy tinh khô lâu trên người từng đạo khe hở không ngừng phân bố tại hắn cốt cách phía trên nhìn xem cái này che kín vết dạng cốt cách thật giống như cái này cốt cách tùy thời đều có thể vỡ vụt nhưng là tại nơi này ba màu thủy tinh khô lờ ơ u nặng nề g h mà rơi trên mặt đất thời điểm trên người của hắn cốt cách không có bất kỳ biến hóa như c ũ là như vậy vết rách tung hành cũng không có tưởng tượng chi vỡ tan tên h ì n xem bị hạo thiên quyền k ì n h đánh chính là cái kia ba màu thủy tinh khô lâu những thứ khác ba màu thủy tinh khô lâu lập tức ngược lại hít một hơi hơi lạnh công kích của đối phương thật sự là quá cường hãn vậy mà một quyền đem thân thể của đối phương trực tiếp oanh liệt đây là kinh khủng bực nào tồn tại à bọn hắn thế nhưng mà biết rõ thân thể của mình cứng rắn đây chính là phá hư kỳ võ giả một kích toàn lực cũng không thể khá lớn liệt cốt c á bất quá bọn hắn tuy nhiên rất là khiếp sợ nhưng là rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại rồi dù sao lúc này thời điểm bên cạnh còn có cái này hạo thiên tồn tại cái này một tên gia hỏa khủng bố nếu là lần nữa hướng của bọn hắn tiến công bọn hắn cũng không biết có thể hay không ngăn cản ở lúc này cái ba màu thủy tinh khô lâu đã có thể đã có hai cái bị thương thứ nhất cái tuy nhiên cũng là bản thân bị trọng thương nhưng là thân thể của hắn cũng không có gì chuyện đại sự mà đổi thành bên ngoài một cách kia bị hạo thiên quyền kinh doanh ba màu thủy tinh khô lâu có thể nói một thân lực lượng đã đi một nửa nếu không phải kịp thời bế quan trị liệu nói không chừng hắn cốt cách sẽ lưu lại khó có thể trị liệu chỗ thiếu hụt bất quá cái lúc này hiển nhiên hắn không thể sớm có thể đi dù sao nói như vậy hắn tự là đào binh song phương giao chiến chính mình đi trước như vậy mình ở cái này khổng lồ khô lâu xã bảy chi tuyệt đối đã không có bất luận cái gì uy tín tuy nhiên khô lâu xã bảy chi cũng là lẫn nhau người thôn vệ ta ta thôn vệ người nhưng là không thể nhất đủ chịu được là những cái kia đào binh rồi lúc này mặt khác một gã bị thương ba màu thủy tinh khô lâu đã cùng mặt khác bốn cái ba màu thủy tinh khô lâu đang tại khung chiêng õ trống vây công phản thiếu hoa tuy nhiên quay mắt về phía năm tên so sự cường đại của mình võ giả nhưng là phản thiếu hoa nhưng lại biểu hiện thành thạo một đạo màn nước hộ tại chung quanh của mình năm tên ba màu thủy tinh công kích tại trên người mình màn nước phía trên chỉ có thể đủ dùng được màn nước nổi lên từng đạo rung động nhưng lại không thể đánh vỡ cái này màn nước giống một tiếng rồng ngâm liền nhìn thấy một cái cự đại thủy long theo lấy được họa quyển chi vật ra cái này thủy long toàn thân lóng lánh lấy bạch sắc q u a n mang thành từng mảnh lân phiến lại như vậy dễ làm người khác chú ý tại đây đêm đen không phía dưới cái này đạo bạch sắc bạch long lại như thế này rõ ràng màu trắng thủy long dài đến trăm mét l o n g hé miệng giống như là một cái hát động thật lớn miệng rông khẽ hấp chung quanh hào quang lập tức mở đi tuy nhiên lúc này ban đêm nhưng là lm ờ ờ vẫn còn có chút hào quang nhưng là tại nơi này thủy l o n g khẽ hấp thời điểm không gian chung quanh hoàn toàn lâm vào hát c á m chi theo thủy long thật dài hít một hơi đ ó lấy thủy long liền thật dài phun ra một đạo bạch sắc khí kình trực tiếp theo thủy long miệng bay ra hướng về người gần nhất ba màu thủy tinh khô lâu vào tới tốc độ này tương đương nhanh giống như là một đạo bạch sắc tia chớp bạch sắc quang mang lóe lên liền biến mất ở tại không gian chi đang tại bạch sắc quang mang lần nữa xuất hiện thời điểm chỉ thấy cái k i a đạo bạch sắc quang mang đã xuyên tấu một cái ba màu thủy tinh khô lâu cốt cách theo cái này bạch sắc quang mang lập tức buộc phát ra đến cái này ba màu thủy tinh khô lâu cốt cách thật giống như thủy tinh vỡ vụn ra một đoàn màu xanh lá cây đậm hào quang trợt l o a lên cái kia vỡ vụn thân hình ba màu thủy tinh khô lâu linh hồn chi hỏa đã chạy trốn mà đi có thể nói chỉ còn lại có linh hồn chi hỏa chính là cái kia ba màu thủy tinh khô lâu lúc này có thể nói chi yếu kém nhất thời điểm chỉ cần là một cái cường đại thủy tinh khô lâu liền có thể đủ cắn nuốt linh hồn của hắn chi hỏa do đó khiến cho nó trở nên càng thêm cường đại cái này linh hồn chi hỏa biến mất phần đông khô lâu cùng phản thiếu hoa thấy rất rõ ràng bất quá cái lúc này bọn hắn cũng không có tâm tư quản những này những cái kia ba màu thủy tinh khô lâu kiên kỵ phản thiếu hoa cường đại bất quá bọn hắn cũng biết phản thiếu hoa thực lực chân chính cũng không có cỡ nào cường đại mà là hắn tay chính là cái kia bảo vật mới có thể khiến cho nó trở nên cường đại như vậy điều này cũng làm cho những này ba màu thủy tinh khô lâu một hồi quen mắt bất quá cái này thủy tinh khô lâu cũng không có hai mắt mà là cùng đã qua không ngừng khiêu dược linh hồn chi hỏa đến tỏ vệ bọn hắn lúc này tâm tỉnh bất quá ở thời điểm này ai cũng không có phát hiện ở phía xa một cái thủy tinh khô lâu đã thời gian dần qua biến mất tại phần đông bạch ngân khô lâu chi hắn chỗ thối lui phương hướng đúng là cái k i a chỉ có lấy linh hồn chi hỏa chính là cái k i a ba màu thủy tinh khô lâu trốn phá phương hướng đối với khô lâu mà nói cũng không dám cắn nuốt ba màu thủy tinh khô lâu linh hồn chi hỏa bởi vì đối phương linh hồn chi hỏa so linh hồn của hắn chi hỏa cường đại bọn hắn nếu làm ra chuyện như vậy đây không phải là bọn hắn thôn v ệ ba, mà ba màu thủy tinh khô lâu linh hồn chi hỏa thôn phệ linh hồn của bọn hắn chi phát hỏa đây là bởi vì linh hồn của bọn hắn c h i hỏa đối với ba màu thủy tinh khô lâu linh hồn c h i hỏa thật sự là quá nhỏ bé hạo thiên cùng phản thiếu hoa biểu hiện ra ngoài thực lực khiến cái này ba màu thủy tinh khô lâu cũng là kiên kỵ không đồng nhất lúc này còn chỉ còn lại có có thể tham chiến ba màu thủy tinh khô lâu chỉ có bảy tên bất quá theo hạo thiên cùng phản thiếu hoa hai người công kích tăng lớn không nhiều lắm một hồi liền lại có hai cái ba lựa ta thủy tinh khô lâu thân hình bị hai người đánh nát cái này xử ba màu thủy tinh khô lâu rơi xuống hạ phòng bất quá tam tài thủy tinh lũ khô lâu cũng không có nhu mà là chỉ huy những cái kia nhược tiểu khô lâu hướng về hạo tiên bọn hắn tiến công tuy nhiên không thể không làm gì được hạo tiên nhưng là cũng có thể cho hạo tiên mang đến không ít phiền thoái bất quá tại thực lực cường đại trước mặt những n à y ba màu thủy tinh khô lâu hào không cái gì phản kháng lực lượng rất nhanh lại có hai cái ba màu thủy tinh khô lâu bản thân bị trọng thương không có bất kỳ tái chiến trí chi lực mắt thấy những n à y ba màu thủy tinh khô lâu muốn toàn quân bị diệt rồi lúc này thời điểm một đạo cao ngang thanh â m chuyển tới ha ha hai vị tu vi quả nhiên rất là cường đại của ta những n à y thủ hạ vậy mà không có không biết làm sao các ngươi thanh em này từ xa đến gần rất nhanh một đạo thân ảnh liễn xuất hiện tại hạo thiên trước mặt của bọn hắn chỉ thấy cái này dĩ nhiên là một cái năm màu thủy tinh k h ô lâu theo trên người của hắn phát ra khí thế đó có thể thấy được cái này dĩ nhiên là một cái tương đương với toái hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả tồn tại ha ha không có gì chúng ta chỉ là nhất thời may mắn chiến thắng ngươi phần đông thủ hạ nếu là thật sự sinh tử giao nhau chúng ta nói không chừng còn thật không phải là ngươi phần đông thủ hạ đối thủ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện năm màu thủy tinh k h ô lâu hạo thiên trên mặt tràn đầy vui vẻ trên thân người này khí tức vừa vặn cùng hạo thiên vừa lúc mới bắt đầu phát hiện cái kia một đạo mịt mở khí tức rất là tưởng tượng xem ra người này vẫn giấu kín ở chung quanh thẳng đến cái lúc này lúc này mới đi ra ha ha vị này các hạ ta nhìn ngươi cũng đừng có khiêm tốn tuy nhiên ngươi chỉ có phá hư kỳ tu vi nhưng là ngươi tuyệt đối có lấy thực lực cùng thoái hư kỳ đ ỉ n h phong võ giả một trận chiến nhìn xem hạ tiên cái này năm màu thủy tinh khô lâu thanh âm chi lộ ra một điểm vui vẻ nói đón lấy chỉ thấy cái này năm màu thủy tinh khô lâu lại nói còn ngươi nữa vị bằng hữu kia tuy nhiên thực lực không bằng ngươi nhưng là có thêm linh bảo tồn tại tuyệt đối có thể cùng t h á i hư kỳ võ giả vừa đứng cho nên những thủ hạ của ta công kích các ngươi quả thực t i ự u là tự tìm khi nhục cho nên ở chỗ này ta thay bọn hắn đạo một cái khiêm chương 622, chiến khô lâu thủ lĩnh ha ha xin lỗi vậy thì không cần chúng ta chỉ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối sáng sớm ngày mai chúng ta t i u sẽ rời đi tại đây hôm nay quay r ậ y thật là không có ý tứ hạo thiên nhìn nhân ra như vậy nho nhã lễ độ mình cũng không có ý tứ làm một cái ác nhân đúng không À, nguyên lai、like、là như vậy à xem ra các ngươi là trong lúc vô tình xâm nhập đến nơi đây bất quá xem ra các ngươi đi ra không được rồi dù sao ta ở chỗ này không biết ở chỗ này sinh sống bao nhiêu năm chúng ta một mực thậm chí nghĩ s ô n g ra đi có thể là chúng ta gần vạn năm qua theo không có một cái nào khô lâu thành công s ô n g ra đi qua cái này loạn thế lâm giống như là một trời sinh lao t ủ có thể nói biết là s ô n g đến nơi này sinh linh không có một cái nào có thể s ô n g ra đi tên kia khô lâu thủ lĩnh đích thoại ngữ tuy nhiên rất là nhẹ nhưng lại lại để cho hạo thiên kinh hãi giật mình không thôi cái gì điều này sao có thể tại đây không chính là một cái nho nhỏ mê trận đây ư làm sao có thể đem các ngươi vây ở chỗ này lâu như vậy hạo thiên kinh hãi mà hỏi ha i nhiên đối với cái này, cái khô lâu thủ lĩnh đích thoại ngữ, hạo thiên ể n này lĩnh ngữ, không thể tin khô thủ đích hạo chút thể được, có lúc lâu b n ngày, ha ắ n có thể là q u ngươi sát tình của mình n h u ố nghĩ rằng chúng ta lúc trước không có nhìn ra trận pháp này là bình thường mê trận a nhưng khi chúng ta phá giải trận pháp này thời điểm dĩ nhiên là trận pháp này đột nhiên tầm đó đã xảy ra cực biến hóa lớn vậy mà đã trở thành một cái khủng bố sát trận chúng ta hơn mười tên đạt đến t h á i hư kỳ cấp bậc võ giả còn có cái này một cái thần cảnh cấp bậc võ giả bất quá cuối cùng đều bị đều bị cái này khủng bố sát trận cho tàn phá nói ra tại đây người này năm màu thủy tinh đầu lâu sọ chi linh hồn chi h ỏ a không ngừng toát ra h i ệ n nhiên hắn đối với tình cảnh lúc ấy hay vẫn là cảm giác được hoảng sợ không thể nào liền thần cảnh cấp bậc khô lâu cũng bị cái này bình thường trận pháp cũng có thể gạt bỏ h i ệ n nhiên hạo thiên đối với chuyện này cảm giác được càng thêm hoảng sợ thần kinh cấp bậc võ giả đây chính là phi thường khủng bố tồn tại a tuy nhiên nhìn như hiện tại hạo thiên thực lực phi thường cường đại nhưng là quay mắt về phía thần cảnh cấp bậc võ giả hạo thiên chút nào không có phản kháng lực lượng bởi vậy có thể thấy được thần cảnh cấp bậc võ giả là c ỡ nào khủng bố đúng rồi không phải các ngươi khô lâu nhất tộc thần cảnh cấp bậc võ giả rất ít tồn tại ây ư các ngươi nhất tộc làm sao có thể có thần cảnh cấp bậc võ giả phải biết rằng thần cảnh cấp bậc khô lâu có thể nói là lọt vào thiên địa ghen ghét tồn tại cái lúc này khô lâu có thể huyết đ ụ c trùng sinh hóa thành có chút có thịt đích nhân loại hơn nữa cái lúc này biến thành nhân loại khô lâu càng là tại tư chất phương diện có thiên đều g e n g h é thiên tư có thể nói tu luyện của bọn hắn tốc độ phi thường rất nhanh cơ hồ có thể nói là cùng cấp bậc võ giả mấy lần bất quá cái này cũng đưa đến khô lâu muốn trở thành thần cảnh khô lâu đây quả thực là muôn vàn khó khăn đầu tiên cửa thứ nhất là thiên khiển dù sao bọn hắn chính là lọt vào thiên địa ghen ghét hôm nay khiển thì ra là mọi người theo như lời thiên kiếp bất quá cái thiên kiếp này so bình thường võ giả thiên kiếp cường độ c à n g là cường đại rồi mấy lần cho nên vô số năm màu khô lâu tại nơi này cửa khẩu thời điểm đều tan thành mây khói rồi nhưng là đây chỉ là đạo thứ nhất cửa khẩu còn có cái này đạo thứ hai cửa khẩu cái kia chính là tâm ma lúc này thời điểm tại năm màu thủy tinh khô lâu độ kiếp thời điểm ngoại vực thiên ma cũng thừa cơ quấy dối coi như là ngươi đã vượt qua thiên kiếp không có tiếp nhận được vượt ngoại thiên ma xâm l ớ n lúc này thời điểm thì ra là đã trở thành một cái không có tư tưởng khủng bố ác ma mà thôi cho nên những ngày năm màu thủy tinh khô lâu trở thành thần cảnh cấp bậc võ giả có thể nói muôn vàn khó khăn rồi cựu dùng con số mà nói à một nửa nhân tộc thoái hư k ỳ võ giả trở thành thần cảnh cấp bậc một trăm người chi chỉ có thể có đủ lấy một gã thoái hư k ỳ võ giả có thể thành công mà khô lâu nhất tộc đâu rồi một vạn tên năm màu thủy tinh khô lâu mới có thể có một cái năm màu thủy tinh khô lâu trở thành thần cảnh cấp bậc võ giả có thể tưởng tượng cái này hắn phát giác ân ta nói đây là sự thật bất quá đối với như lời ngươi nói cái kia tên năm màu thủy tinh khô lâu là như thế nào đã trở thành thần cảnh cấp bậc võ giả đó là bởi vì hắn có một cái thiên lôi châu nguyên nhân hơn nữa hắn là của chúng ta khô lâu nhất tộc tuyệt thế thiên tài lúc này mới có thể đủ độ kiếp thành công bất quá đáng tiếc chính là cái kia thiên lôi châu đang giúp t r ợ hắn độ kiếp thời điểm đã bị thiên lôi bắn cho tản bằng không thì chúng ta khô lâu nhất tộc có khả năng sinh ra đời mới cường giả cái này năm màu thủy tinh khô lâu thật dài thở dài một tiếng hiện nhiên đối với cái kia thiên lôi châu nghiền nát hắn rất là đau lòng ân vậy mà như vậy à hạo thiên nghe vậy nhẹ gật đầu bất quá đón lấy chỉ thấy hạo thiên lần nữa nói bất quá cho dù như thế ta cũng muốn bài trừ trận p h á p này ta nhất định sẽ đi ra ngoài nói ra tại đây hạo thiên trên người tản mát ra vô cùng tự tin trong lúc nhất thời cỗ hơi thở này thậm chí ngay cả cái tia năm màu thủy tinh khô lâu cũng lây nhiễm ha ha hy vọng như thế đi cái này năm màu thủy tinh khô lâu thật dài thở dài một tiếng nói tuy nhiên hắn cũng bị hạo thiên trên người tự tin khí tức cho lây nhiễm nhưng đây chỉ là chuyện trong nháy mắt tình hắn liền hồi phục xong lúc này thời điểm hắn rõ ràng đối với hạo thiên không có gì tin tức bất quá ngươi đã muốn muốn phá trận vậy hãy để cho ta thử một lần tu vi của ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu như vậy lại để cho ta nhìn ngươi có thể hay không phá giải trận pháp này nếu là ngươi ngay cả ta đều đánh không lại ta nhìn ngươi cũng không có cái này tất muốn phá trận rồi lúc này thời điểm cái kia năm màu thủy tinh khô lâu âm thanh lạnh như băng truyền đến hạo thiên lỗ thai chi hạo thiên thật không ngờ đối phương vậy mà trở mặt nhanh chóng như vậy bất quá hắn cũng lý giải cái này khô lâu c á c h làm tốt đã như vậy vậy hãy để cho ta kiến thức kiến thức thực lực của ngươi đem nói xong hạo thiên tựu đã làm xong tiến công chuẩn bị nhìn thấy hạo thiên hạo thiên đã làm xong tiến công chuẩn bị tên k i a năm màu thủy tinh khô lâu lúc này thời điểm cũng không có tiến công mà là đối với bên cạnh ba màu thủy tinh khô lâu nói ra các ngươi hiện tại xa cách nơi này chúng ta sau khi giao thủ sinh ra dư ba căn bản cũng không phải là các ngươi có thể thừa nhận được h ờ i bất quá quay mắt về phía cái này năm màu thủy tinh khô lâu đích thoại ngữ p h à n thiếu hoa cũng không có phản ứng dù sao tay của hắn có linh bảo đầy đủ bảo hộ an toàn của h ắ n hạo thiên cùng cái k i a năm màu thủy tinh khô lâu nhìn hắn một cái liền ngao nhao đưa ánh mắt chuyển hướng về phía đối phương dù sao kế tiếp là bọn hắn đại chiến thời điểm nhìn thấy hạo thiên chuẩn bị kỹ càng vậy mà thật lâu không có phát động tiến công tên kia năm màu thủy tinh khô lâu liền mở miệng nói ra đã ngươi không tuyển chọn đầu tiên tiến công như vậy ta tự muốn tiến công nói xong liền nhìn thấy cái kia năm màu thủy tinh khô lâu bắt đầu tiến công cái kia năm màu thủy tinh khô lâu thân thể cũng không có động chỉ thấy hắn nhẹ nhàng huy động năm màu thủy tinh cánh tay liền nhìn thấy khai thông đen kỹ sắc trường mâu liền hướng về hạo thiên thân thể hung hăng bàn tới cái này trường mâu vừa xuất hiện tại không khí chi tiện nhìn thấy một cỗ tối tâm sắc hảo quang từ nơi này trường mâu phía trên lóng lánh đi ra trường mâu những nơi đi qua từng đạo vết nước không gian không ngừng xuất hiện ở chung quanh bất qua cái không gian này hàng rào tương đương vững chắc trong nháy mắt cái này từng đạo vết nước không gian cũng đã bị một cỗ không gian lực lượng cho vớt lên rồi nhìn thấy cái này khai thông màu đen trường mâu thoáng qua tầm đó liền đã đến trước mặt của mình hạo thiên thân thể rốt cục bắt đầu chuyển động một q u y ề n chém đúng ra lực lượng cường đại liền từ hạo thiên trên nắm tay bạo phát ra cứ như vậy một căn màu đen trường mâu trực tiếp bị hạo thiên nắm đấm bắn cho n á t b ấy kế tiếp hạo thiên hai đấm không ngừng manh ra từng tiếng kinh tiên động địa va chạm sinh ý quan y một cây đen kỷ sắc trường mâu liền bị hạo thiên nắp ấy hạo thiên huy sái vô cùng là nhẹ nhõm bất quá đối với mặt năm màu thủy tinh khô lâu nhìn xem hạo thiên biểu hiện nhưng lại bắt đầu trở nên thận trọng hạo thiên thế lực rất là c ư ờ n g đại đây là hắn biết đến nhưng là đang nhìn đến công kích của mình nhẹ nhõm liền bị đối phương cho phá vỡ thời điểm hắn mới ý thức tới chính mình hay vẫn là xem thường đối phương ha ha phía dưới nên ta phát động tiến công ngươi cũng phải cẩn thận a bởi vì cái gọi là đến mà không hướng phi lệ cũ hạo thiên làm sao có thể không đối với đối phương phát động công kích đâu rồi nói xong cái lúc này hạo thiên công kích đã đánh nữa đi ra ngoài nhẹ nhàng một quyền đánh ra nhìn như không có chút nào lực lượng nhưng là cái kia năm màu thủy tinh đầu lâu s ọ chi linh hồn chi h ỏ a nhưng lại khiêu dược phi thường lợi hại hiển nhiên đối với hạo thiên đệ bị công kích hắn rất là thận trọng hạo thiên nắm đấm chém ra không gian không có bất kỳ chấn động hắn quyền kình cũng chậm r i hướng về thân ái phía nam công kích mà đi nhìn xem một quyền này cảm giác được phi thường chậm chạp nhưng là cái kia năm màu thủy tinh khô lâu nhưng lại cảm giác được chính mình vậy mà trốn tránh không khỏi đối phương đạo này toàn bộ cần một đạo màu đen màn sáng liền đột nhiên xuất hiện tại cái đó năm màu thủy tinh khô lâu trước mặt vây một tiếng vang thật lớn hạo thiên phát ra q u y ề n kình cứ như vậy thẳng tắp doanh tại đối phương trước người màu đen màn sáng phía trên trong nháy mắt đạo kia màu đen màn sáng liền lập tức rách nát rồi mở ngay sau đó đạo này q u y ề n kình liền đụng một tiếng doanh tại cái kia năm màu thủy tinh khô lâu trên người bất quá cái này q u y ề n kình lực lượng tuy nhiên phi thường đại nhưng là vừa rồi nổ nát đạo kia màn sáng đã tiêu hao không ít lực lượng cho nên ở thời điểm này đánh tới năm màu thủy tinh khô lâu trên người lúc sau đã chưa đủ năm thành nhưng là t i ể u cái này năm thành lực lượng hãy để cho cái kia năm màu thủy tinh khô lâu không ngừng hướng về đằng sau rút lui mà đi liên tiếp lui mấy b ư ớ c cái này mới dừng lại thân thể của mình ha ha thật không ngờ ngươi so với ta tưởng tượng muốn cường đại hơn rất nhiều bất quá ngươi nếu là chỉ có lấy cái này điểm lực lượng ngươi hay vẫn là không đủ đứng vững vàng thân hình năm màu thủy tinh khô lâu nhẹ nhàng nói ở thời điểm này thân thể của hắn trong lúc đó biến mất ngay tại chỗ ngăn tại xuất hiện thời điểm hắn đã xuất hiện ở hạo thiên trước người một vòng hào không có cái gì kỹ xảo hướng về hạo thiên đầu lâu anh tới mắt thấy muốn đánh hạo thiên đầu lâu lúc này thời điểm chỉ thấy hạo thiên đầu lâu mãnh liệt l o a lên cái kia năm màu thủy tinh tiến công cũng đã rơi vào khoảng không đồng thời ở thời điểm này hạo thiên phát khởi mãnh liệt phản kích nắm tay phải đánh ra đối với hắn trước ngực cốt cách nặng nề g h mà đánh tới đầy đối với cái này tất một quyền cái kia năm màu thủy tinh khô lâu không hề trốn tránh y tứ chỉ thấy hắn mặt khác một quyền hung hăng hướng về hạo thiên đầu lâu lần nữa công kích mà đi điều này không khỏi làm cho hạo thiên thu hồi công kích của mình đồng thời thân thể của hắn mộng được hướng về đằng sau rút lui mà đi thấy vậy năm màu thủy tinh khô lâu vội vàng lấn thân mà lên đối với hạo thiên phát khởi hùng manh tiến công quay mắt về phía đối phương có như báo tô tiến công hạo thiên dưới chân vận chuyển lăng hư bộ rất nhẹ nhàng liền tránh thoát đối phương tiến công mặt quay về phía mình hào không cái gì đích phương pháp xử lý có thể không biết làm sao đối phương năm màu thủy tinh khô lâu tiến công càng thêm dày đặc rồi thoáng qua tầm đó hắn đã hướng về hạo thiên đánh ra gần ngàn quyền v u ố n g hắc á m thiên mạc năm màu thủy tinh khô lâu một quyền đánh ra một đạo cự đại màu đen màn sáng từ trên trời giang xuống lập tức liền đem hạo thiên cả người cho bao vây lại tại thời khắc này hạo thiên cả người cho bao vây lại tại thời khắc này hạo thiên cũng đã bắt đầu trì h o a n chậm lại đi lại trầm trọng không khí cũng trở nên sềnh sệ một cái trốn tránh không kịp hạo thiên lập tức liền bị năm màu thủy tinh khô lâu một q u y ề n lành tại trước ngực hạo thiên chỉ cảm giác mình nội phủ một hồi trở mình lăn một ngụm lịch huyết nhịn không được thiếu chút nữa phút tới h i ệ n nhiên cái kia năm màu thủy tinh khô lâu một q u y ề n q u y ề n k i n h dị thường cường đại bằng không thì dùng hạo thiên cường đại như thế thân thể cũng không có khả năng bị thương không nhẹ thế biết do ở thời điểm này chính mình phi thường chịu thiệt chỉ thấy hạo thiên trên người một đạo b ạ c h sắc quang mang sáng lên lập tức chung quanh hắc cám sát hào quang liền mở đi không ít hơn nữa tại hạo thiên chung quanh một mét ở trong cái kia hắc cám sát hào quang tiêu tán không còn chỉ cần có lấy b ạ c h sắc quang mang tồn tại địa phương cái kiêm màu đen h à o quang liền không thể tiến vào đến hạo thiên một mét ở trong phạm vi người người, tu luyện dĩ nhiên là quang thuộc tính công pháp chứng kiến hạo thiên trên người b ạ c h sắc quang mang năm màu thủy tinh khô lâu rất là kinh ngạc h i ệ n nhiên đối với hạo thiên trên người tản mát ra b ạ c h sắc quang mang hắn rất là giật mình bất quá rất nhanh liền chấn định xuống dưới ừ cho dù ngươi là quang thuộc tính công pháp nhưng là tại công kích của ta phía dưới ngươi hay vẫn là nhận thua đi nói xong năm màu thủy tinh khô lâu liền bắt đầu lần nữa tiến công cường đại thế công khiến cho hạo thiên không ngừng trốn tránh thế nhưng mà cái lúc này hạo thiên có b ạ c h sắc quang mang trợ r i ú p lúc này thời điểm năm màu thủy tinh khô lâu rốt c ủ a c ô n g kích không đến trên người của hắn rồi ha ha ngươi sẽ vô dụng tôi h ngươi là công kích không đến của ta hạo thiên mỉm cười cái này đối với cái này năm màu thủy tinh khô lâu nói ra thế nhưng mà cái này năm màu thủy tinh khô lâu hay vẫn là biểu hiện dị thường bình tĩnh thật giống như hắn chút nào không có nghe thấy hạo thiên đích t h o ạ i ngữ phải biết rằng khô lâu linh hồn chi hỏa nếu là khiêu dược phi thường đại ánh mắt của hắn chấn động tựu là rất lớn thế nhưng mà cái lúc này linh hồn chi hỏa biểu hiện phi thường yên tĩnh vậy thì đại biểu cho năm màu thủy tinh khô lâu ánh mắt của hắn rất là bình thường đột nhiên hạo thiên cảm giác được một cỗ cường đại nguy cơ cảm giác thế nhưng mà cái này cổ nguy cơ cảm giác tuy nhiên rất là cường đại nhưng là hạo thiên nhưng lại không biết cái này nguy hiểm cảm giác đến từ ở đâu cái này lại để cho hạo thiên rất là cảm giác được sốt ruột cái lúc này dưới chân đột nhiên cảm thấy dị động lập tức hạo thiên liền hướng về trên bầu trời khiêu dược mà đi lúc này đây hạo thiên đã đang ở trên bầu trời tại đây không thể phi hành địa phương hạo thiên giống như là một cái hoặc đem mình vô số gai đất phóng lên trời hướng về hạo thiên điên c u ồ n g bọc tới thế nhưng mà quay mắt về phía cái này vô số gai đất hạo thiên lo lắng không biết mình có thể hay không tránh né được rồi những n à y gai đất xa xa phản thiếu hoa muốn muốn giúp đỡ thế nhưng mà c h u n g quanh màu đen hào quang căn bản lại để cho hắn thấy không rõ lắm chung quanh tình cảnh hắn chỉ có thể đủ cảm giác được hạo thiên có nguy hiểm nhưng lại chút nào bất lực cái này lại để cho phản thiếu hoa âm thầm sốt u ruột không thôi đinh ở thời điểm này hạo thiên đột nhiên nhớ tới thanh vân kiếm thanh vân kiếm lập tức ra hiện tại hắn tay từ tiếng thanh thuy tiếng vang không ngừng theo hạo thiên tay thanh vân trên thân kiếm phát ra rồi. một kiếm quét ngang mà ra vô số kiếm khí lập tức theo hạo thiên tay thanh vân trên thân kiếm bạo phát ra trong lúc nhất thời t ừ n g đạo gai đất liền bị cái này vô số trường kiếm cho n á t b ấy uống lúc này thời điểm hạo thiên dọn ra tay đến một trường nặng nề mà hoành tại trên mặt đất chỉ thấy hạo thiên phía dưới mặt đất lập tức sụp đổ đi vào để lại một cái thật sâu thủ ấn cường đại bạo tạc tính chất năng lượng trực tiếp dùng cái này thủ ấn vi tâm hướng về chung quanh bộ phát mà đi tại nơi này lực lượng cường đại phía dưới năm màu thủy tinh khô lâu không ngừng hướng về đằng sau rút lui mà đi đồng thời cái tia màu đen hảo quăng cũng trong nháy mắt này mở đi đón lấy theo một hồi thanh phong liền tiêu tán ra v ư ố n g kiếm vũ thiên hạ ở thời điểm này hạo thiên hét lớn một tiếng khi thế toàn thân hoàn toàn bạo phát ra một cô cường hoành lực lượng hướng về chung quanh quét ngang mà đi chỉ gặp không gian chung quanh không ngừng n g h i ế n nát đón lấy liền có khôi phục nguyên lai diện mạo đây chỉ là qua trong d â y lát ở giữa công phu nhưng là cái này lại làm cho bên cạnh năm màu thủy tinh khô lâu có thể phản thiếu h o a kinh hại không không gian loạn lưu cái này căn bản cũng không phải là thoái hư kỳ võ giả có thể làm được cái này như thế nào không cho hai người cảm giác được phi thường khiếp sợ nên đã xong theo hạo thiên đích thoại ngữ rơi xuống vô số kiếm khí quét ngang trời cao toàn bộ chung quanh hết thể đều ở đây kiếm khí quét ngang phía dưới liền nát b ấy bất quá chung quanh nguyên một đám loạn thạch nhưng lại còn bảo trì nguyên lai bộ dáng từng đạo hào quang không ngừng ở trên loạn thạch tán phát ra rồi liền ngăn cản được cái này vô số kiếm quang cái này kiếm quang khủng bố một hồi tại đây kiếm quang nhất tâm năm màu thủy tinh khô lâu gian nan ngăn cản kiếm quang tiến công từng đạo màu đen màn sáng tại trước người của hắn nghiền nát thế nhưng mà kiếm quang vô số rốt cục không ngừ chỉ nghe thấy từng tiếng đùng đùng tiếng vang đón lấy cái này năm màu thủy tinh khô lâu liền ầm ầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất ngươi thua cái lúc này đầy trời kiếm quang đã biến mất nhìn xem ngược lại trên mặt đất năm màu thủy tinh khô lâu hạo thiên thời gian dần qua nói ra lúc này năm màu thủy tinh khô lâu linh hồn chi hỏa hư n h ư ợ c rồi không ít hơn nữa chỉ thấy trên thân thể hắn cốt cách thậm chí có vô số vết rách h i ệ n nhiên tại hạo thiên vừa rồi công kích chi hắn đã đến thương thế không nhẹ bất quá những thương thế này vẫn không thể đủ cho cái này năm màu thủy tinh khô lâu mang đến trí mạng tổn thương đâu rồi ta thua Bất quá ta quá h i tại tin ệ n t ư ở n n g g ư ơ i có thực lực n à y có thể phá g i i tại ả trận đây p h á p bất q u á có t h hay không thành ể công cái này cái m u ố n vận n xem m ệ hai c ủ n g ư ơ rồi, nếu n là g ư ơ i có thể thành công chúng ta khô lâu nhất, tộc cũng có thể chạy khỏi nơi này, chọn đời lao nói xong. cái nói thể thành ta nhất thể tù thủy tinh khô khỏi khô này màu nơi xong liền lao kia lâu lâu đời ba ắ t đầu đứng chậm dài đứng lên. ưu n g 623,、u、linh ha ha tự nhiên ta p h á trước mắt cái này lao tù các ngươi cũng có thể đạt được thân tự do bất quá các ngươi ở chỗ này sinh sống bên trên thời gian và năm không biết các ngươi đối với loạn thạch lâm biết rõ bao nhiêu dù sao chúng ta ở chỗ này cũng chỉ có lấy thời gian một ngày cho nên chúng ta đối với nơi này cũng không phải rất hiểu rõ bởi vậy ta muốn phá giải cái này loạn thạch lâm cần trợ giúp của các ngươi nhìn thấy toàn thân vết rách loang lỗ năm màu thủy tinh khô lâu đứng lên hạo thiên liền mặt mũi tràn đầy bình t ĩ n h nói ân chúng ta tự nhiên sẽ ra tay giúp giúp đỡ bọn ngươi dù sao cái này cũng liên quan đến lấy chúng ta khô lâu nhất tộc tự do nếu là các ngươi có thể thật có thể đủ phá giải cái này loạn thạch lâm chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó lúc này thời điểm năm màu thủy tinh khô lâu linh hồn chi họa không ngừng toát ra hiển nhiên có thể đi ra cái này lao tù hắn rất là kích động ha ha t ố t một lời đã định kế tiếp ngươi cho ta giảng giải thoáng một phát cái này loạn thạch lâm tình huống cụ thể á hạo thiên liền bắt đầu d o hỏi nói xong liền nhìn thấy năm màu thủy tinh khóc khô lâu bắt đầu đối với hạo thiên giảng giải đi lên tình huống nơi này tuy nhiên hắn nói đại bộ phận tình huống hạo thiên đều hiểu rõ không sai bị lắm nhưng lại cho hạo thiên nói ra một cái là tối trọng yếu nhất manh mối nguyên lai、like, tại nơi này có một cái tấm bia đá bất quá tấm bia đá này không biết nguyên nhân gì đã bị đ ụ khoét mất đã nhìn không ra tấm bia đá nguyên lai diện mạo hơn nữa trên tấm bia đá chữ viết đã sớm biến mất không còn một mảnh bất quá cái này trên tấm bia đá chữ lại là thông qua khô lâu nhất tộc cứng giả một đời đón lấy một đời c h u y ể n thừa xuống dưới tấm bia đá này thượng diện chữ hạo thiên cũng đã theo năm màu thủy tinh khô lâu cuối cùng nhất biết được nguyên lai muốn phá giải tại đây loạn thạch lâm khô lâu nhất tộc muốn đi ra cái này lao t ủ chỉ cần cùng đợi người hữu duyên đến. đến lúc đó cái này loạn thạch lâm liền có thể được phá giải bất quá gần đã qua và năm đến đây cái này loạn thạch l ầ m võ giả không ít nhưng là cái này loạn thạch l ầ m chưa bao giờ bị phá giải qua cái này trên tấm bia đá chữ cũng chầm chậm bị mọi người quên l ã n g xuống ân ta nhất định sẽ mau chóng phá giải cái này loạn thạch l ầ m hơn nữa ta so các ngươi càng thêm sốt ruột muốn rời khỏi tại đây hạo thiên cái lúc này nói ra dù sao phải biết rằng cái này ngũ hành sơn mở ra thời gian là hữu hiệu chỉ cần tại nhất định được thời gian ở trong không có quay trở lại sẽ bị vây ở chỗ này năm trăm năm thời gian tiếp theo đi ra ngoài chính là năm trăm năm sau ngũ hành sơn lại một lần nữa mở ra năm trăm năm mặc dù đối với cường giả lao nói lúc này cũng chính là bọn họ bế quan một đoạn thời gian thế nhưng mà đối với hạo thiên mà nói cái này là trọng yếu phi thường thời gian dù sao năm trăm năm đối với hạo thiên hôm nay hơn hai mươi năm tánh mạng đây quả thực là một cái xa xôi sự tình hơn nữa coi như là hạo thiên có thể chờ đợi năm trăm năm thời gian hạo thiên cha mẹ huynh đệ tỷ mội có thể chờ đợi năm trăm năm thời gian đây ư dù sao tu vi của bọn hắn cũng không cao lắm muốn bọn hắn chờ đợi năm trăm năm đây quả thực là chuyện không thể nào cho nên cái này năm trăm năm đối với hạo thiên thật sự rất trọng yếu ân đã như vậy chúng ta đây tự lưu lại nói xong năm màu thủy tinh khô lâu liền bắt đầu cùng hạo thiên cáo tử ngay sau đó hắn liền dẫn theo phần đông khô lâu lui lại qua trong dây lát liền nhìn thấy vô số khô lâu biến mất tại hạo thiên hai mắt chi nhìn xem biến mất vô số khô lâu hạo thiên cũng không nói gì thêm cứ như vậy thẳng tắp tiêm vào phía trước như thế nào còn không đem ngươi linh bảo thu lại chứng kiến vô số khô lâu biến mất tại ánh mắt chi hạo thiên rốt cục thu hồi ánh mắt của mình ngược lại đem ánh mắt của mình quang hướng về phía bên cạnh phản thiếu hoa lúc này phản thiếu hoa sử dụng họa quyền chăm chú hộ tại chung quanh của mình sinh sợ cái gì đánh lén nó là ha <cười> trong lúc nhất thời chỉ lo xem các ngươi chiến đấu q u ê n đem này họa quyển thu vào nhìn xem đem mình chăm chú bao quanh họa quyển phản thiếu hoa có chút ngượng ngùng nói dù sao cái lúc này phần đông khô lâu đại quân đã biến mất tại hai người trước mặt đã không có gì tốt phòng bị được rồi đương nhiên tuy nhiên như thế bọn hắn cái lúc này cũng chưa xong toàn bộ b ơ g lòng xuống dù sao đây là một cái địa phương xa lạ khô lâu đại quân tuy nhiên rút lui khỏi rồi nhưng là những thứ khác cái gì sinh vật cũng có khả năng tồn tại cho nên hai người không dám có chút chủ quan vẫn là đem chính mình một điểm tinh lực phóng ở bên ngoài quan sát của mình lấy tình huống chung quanh lúc này thời điểm chung quanh âm trầm khí tức cũng không có tiêu tán ngược lại chung quanh cái t r ù n g loại kia âm trầm khí tức vậy mà thời gian dần qua nồng đậm hơn nữa cái này nồng đậm âm trầm khí tức khiến cho cái không gian này càng thêm lộ ra âm trầm khủng bố h i ệ n nhiên loại tình huống này biến hóa lại để cho hạo thiên cùng phản thiếu hoa bắt đầu thời gian dần qua đã nhận ra xoát một đạo thân ảnh đột nhiên theo bên cạnh hai người lướt qua lập tức cái này lại để cho hai người tinh thần bắt đầu căng thẳng lên h i ệ n nhiên cái này đột nhiên đánh úp lại không hiểu sinh vật lại để cho bọn hắn cảm giác được một hồi nguy hiểm khí tức hơn nữa cái này không hiểu sinh vật trong lúc v thậm chí có một tia s á t ý để lộ tại hắn cái này lại để cho hai người ý thức được cái này không hiểu sinh vật rõ ràng đối với hai người không có hảo cảm gì bất quá tuy nhiên hai người cảm giác được cái này không hiểu sinh vật tồn tại nhưng là cũng không có nhìn rõ ràng cái này không hiểu sinh vật là bộ rắn gì chỉ là bởi vì cái này không hiểu sinh vật là ở là quá là nhanh lúc này hạo thiên tâm cũng là ẩn ẩn hối hận vì cái gì sớm như vậy tựu lại để cho cái kia năm màu thủy tinh khô lâu sớm như vậy ly khai mà không có hỏi ý kiến hỏi nơi này còn có hay không những thứ khác sinh vật tồn tại hạo thiên lúc này lòng tham là hối hận a bất quá hiển nhiên lúc này hối hận không có gì dùng dù sao lúc này muốn sẽ tìm ra cái này nằm màu thủy tinh khô lâu cái kia là phi thường p h i ề n thoái dù sao cái này loạn thạch lâm chính mình cũng không biết đạo đến c ỡ nào khổng lồ trong một đêm tối phía dưới hai người quả thực t i ự u là tại l u ô n cũng à. ngươi nhìn rõ ràng này đến cùng là cái gì ư không có nhìn rõ ràng cái kia là cái gì hạo thiên vội vàng hướng về bên cạnh phản thiếu hoa dò hỏi bất quá rất nhanh phản thiếu hoa trả lời cũng là lại để cho hạo thiên rất là thất vọng bởi vì chỉ thấy phản thiếu hoa lắc đầu tỏ vẻ mình cũng là tuyệt không biết rõ đột nhiên tầm đó phản thiếu hoa sau lưng một đạo thân ảnh hiện lên đồng thời một đạo kình khí đột nhiên hướng về phản thiếu hoa trên thân thể vào tới cường đại sức lực khí trực tiếp khiến cho phản thiếu hoa cảm giác được từng đợt nguy hiểm cái này lại để cho phản thiếu hoa kinh hại không thôi lập tức phản thiếu hoa vội vàng hướng về bên cạnh trốn tránh mà đi chờ hắn tránh né về sau nhưng lại phát hiện cái này sau lưng tập kích đồ đạc của hắn vậy mà biến mất vô ảnh vô tung có thể thấy được cái này không hiểu sinh vật tốc độ thật sự là quá là nhanh chính là bọn họ hai cái như vậy võ giả cũng không có phát hiện cái này không hiểu sinh vật bóng dáng cái này lại để cho hai người tâm giật mình không đồng nhất bất quá càng làm cho hai người cảm thấy muốn chửi mẹ sự tình nhất là phản thiếu hoa càng là hướng có một cô đánh người xúc động cái kia không hiểu sinh vật vậy mà nhất thị chuyên lấy nhuyễn nhất hắn nhìn thấy phản thiếu hoa tu vi tương đối thấp vậy mà liên tiếp bắt đầu đánh lén phản thiếu hoa nếu không là phản thiếu hoa động tác so sánh nhanh nói không chừng thật đúng là bị cái kia không hiểu sinh vật cho đánh lén thành công rồi bất quá điều này cũng làm cho hai người lòng cảnh rất đạt đến lớn nhất nhìn thấy dĩ nhiên là như vậy tình huống này phản thiếu hoa vội vàng liền đem linh bảo thích phóng ra hai người vội t t vàng n hướng của về chuyền gia kêu thảm thiết thanh âm địa phương nhìn lại lúc này châu đó mông lung một mảnh ở đâu còn có cái gì đó à khả năng cái kia không hiểu sinh vật tiến công phản thiếu hoa cảm giác được cố hết sức hơn nữa đối phương đơn thuốc vậy mà cường đại như vậy hiển nhiên cái kia không hiểu sinh vật không dám lại đánh lén phản thiếu hoa vì vậy sự chú ý của hắn liền bắt đầu chuyển di rồi tại đây chỉ có lấy phản thiếu hoa cùng hạo thiên hai người hôm nay không hiểu sinh vật không dám lại đánh lén phản thiếu hoa rồi như vậy nó chỉ có đánh lén hạo thiên rồi hạo thiên đột nhiên cảm giác được bên cạnh của mình một đạo kình phong đánh út lại hạo thiên cũng không có trốn tránh phương m à hướng về kình phong chuyển đến phương hướng tiến công mà đi cường đại một quyền đ á n h ra đạo kia kình phong trực tiếp bị hạo thiên một quyền bắn cho nát đón lấy hạo thiên một quyền giống như oanh kích tại cái gì đó trên người chỉ thấy một thứ gì thật giống như như d i ề u đứt dây hướng về xa xa bay đi thấy vậy hạo thiên vội vàng lấn thân mà lên qua trong dây lắt liền đuổi theo cái này sinh vật cái lúc này hạo thiên mới nhìn rõ ràng cái này sinh vật diện mạo chỉ thấy đây là một cái giống như là trong suốt đồng dạng đồ vật rất giống nhân loại bất quá khuôn mặt rất là khủng bố t ứ chi ngắn nhỏ nhìn thấy cái này sinh vật diện mạo hạo thiên lập tức liền đã biết cái này sinh vật là cái gì cái này dĩ nhiên là một cái u linh đây là một cái màu xám u linh tại nơi này đêm tối chi lộ g a phi thường mơ hồ nếu là cái này u linh muốn che giấu trên cơ bản không có gì người có thể phát hiện cái này u linh tồn tại h ừ nho nhỏ u linh cũng dám đánh lén cùng ta quả thực muốn chết hạo thiên hét lớn một tiếng liền nhìn thấy một trường hướng về u linh vào tới thế nhưng mà một trường này vậy mà thẳng tắp xuyên qua u linh thân hình nặng nghề mà xếp hạng trên mặt đất h i ệ n nhiên cái này u linh s ử suất tuyệt kỹ của bọn hắn thân thể hư hoa hòa tan vào không gian chi tuy nhiên có thể xem gặp thân thể của bọn hắn nhưng là ngươi tựu là không đạt được bọn hắn lúc này thời điểm u linh đã phản ánh đi qua phục hồi tinh thần lại giữ tợn trên gương mặt vậy mà tràn đầy dễu cận gương mặt cái này lại để cho hạo thiên lập tức phẫn nộ rồi h ừ nho nhỏ hữu linh vậy mà cũng dám rêu cợt cùng ta hôm nay ta tựu cho ngươi hồn phi phách tàn hạo thiên gầm lên giận dữ lúc này lòng của hắn phẫn nộ phi thường dù sao cái này nho nhỏ hữu linh cũng dám rêu cợt hắn cái này lại để cho hạo thiên như thế nào không phẫn nộ lần nữa đánh ra một trưởng một trưởng này cường đại vô cùng một trưởng chém ra không khí chung quanh vậy mà bắt đầu bạo vang lên h i ệ n nhiên hạo thiên một trưởng này phi thường cường đại quay mắt về phía hạo thiên một trưởng này u linh trên mặt như trước tràn đầy rêu cợt sắc mặt bất quá rất nhanh hắn liền hoảng sợ bởi vì hắn vậy mà phát hiện không gian chung quanh vậy mà đọc lại mà ở thời điểm này chỉ thấy tại chung quanh của hắn vô số thâm trầm sắc h ỏ a diễm tại chung quanh của mình không ngừng tiêu đốt lên hơn nữa từng đạo tử sắc lôi điện càng là hướng về thân thể của mình chi h oanh kích mà đi rất nhanh tại nơi này ưu linh một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết thanh â m chi ưu linh thân thể biến hóa làm cho b u ổ i biến mất tại không khí chi bất quá tuy nhiên tiêu diệt cái này ưu linh hạo thiên cũng không có chủ quan bởi vì hắn vậy mà cảm giác được chung quanh có vô số khí tức hướng về hắn tại đây điên cuồng lao đến thoáng qua tầm đó vô số ưu linh liền đem hạo thiên cho bao vây lại những n à y ưu linh có rất nhiều r ầ m rạp chẳng c h ị một mảnh quả thực t i ự u là nhìn không tới giới hạn nhìn xem những n à y ưu linh hạo thiên cùng phản thiếu hoa thần sắc đều là phi thường n g ư n g trọng dù sao những n à y ưu linh thật sự nhiều lắm cảm thụ được cái này ưu linh trên người khí thế cường đại nguyên một đám vậy mà đều có được không thua tu vi của bọn h ắ n cái này lại để cho hạo thiên tâm tình bắt đầu trở nên trầm trọng xuống đây là từ nơi này chút ít ưu linh chi đi ra một cái tương đối mạnh đại ưu linh chỉ thấy cái này ưu linh vậy mà so với bình thường ưu linh vậy mà khổng lồ gấp đôi cái này lại để cho hạo thiên tâm âm thầm hô thật không ngờ cái này u linh chi thậm chí có cường đại như vậy tồn tại nhìn xem cái này u linh trên người phát ra khí t ứ c thậm chí có toái hư kỳ tu vi nhân loại ngươi vậy mà giết của ta h ả i nhi ta muốn cho ngươi huyết nhục trả bằng máu bất quá ngươi nếu là ngoan n g o ã n kính dâng ra linh hồn của ngươi ta có thể cho ngươi một thống khoái chết kiểu này nói cách khác ta cho ngươi muốn sống không thể muốn chết không được lúc này thời điểm cái này nhìn như khổng lồ u linh nói ra lộ ra nhưng cái này u linh là bọn này u linh thủ lĩnh bởi vì theo cái này u linh đứng bỏ ra đến chung quanh u linh ánh mắt cựu nhưng theo cái này u linh chuyển động ma chuyển động hết t h ả đều đem cái này u linh coi là lòng của bọn hắn h ừ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng đều l à n g ốc ta gọi ra linh hồn của ta ta còn có thể có sinh mạng ta còn không phải tùy ý ngươi nói tính toán hạo thiên mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn xem cái này h u hồn thủ lĩnh bất quá hạo thiên đã quyết định nhất định phải đầu tiên trước đem cái này h u hồn thủ lĩnh tiêu d i ệ t dù sao cậu ngữ có nói bắt giặc trước bắt vua ừ nhân loại thật không ngờ không biết phân biệt vậy cũng đừng trách ta tay không lưu tình rồi đón lấy liền nhìn thấy cái kia ứ hồn thủ lĩnh hô to một tiếng hai nhóm cho ta xông lên a lại để cho cái nhân loại này kiến thức kiến thức chúng ta ứ linh nhất tộc lợi hại sau khi nói xong vung tay lên vô số ứ linh liền hướng về hạo thiên cùng phản thiếu hoa lao đến những n à y ứ linh tốc độ cực nhanh cơ hồ t i u là trong nháy mắt công phu t i u vọt lên hạo thiên trước người của bọn hắn phản thiếu hoa có linh bảo bảo hộ căn bản chính là không sợ những n à y ưu linh chỉ thấy những cái kia ứ linh vọt tới phản thiếu hoa trước người linh bảo phía trên linh bảo lập tức bắn ra một đạo quang mang đánh vào những cái kia ứ linh trên người những cái kia Ú linh thân thể là bắt đầu ăn mòn thật giống như pha acid sunfuji t r u n g quanh nguyên một đám Ú linh thấy vội vàng né tránh phản thiếu hoa hướng về hạo thiên tiến công mà đi những này Ú linh công kích hưng mãnh tốc độ vừa nhanh lại để cho hạo thiên cơ hồ có thể nói là khó lòng p h ò n g bị hơn nữa những này Ú linh thân thể vậy mà có thể dung nhập không gian chi lại để cho hạo thiên công kích không ngừng thất bại mà những cái kia Ú linh vậy mà có thể tiến công đến hạo thiên trên người tuy nhiên hạo thiên tại t r u n g quanh của mình bố trí từng đạo phòng ngự nhưng là những này phòng ngự căn bản chính là để kháng không nổi những này Ú linh tiến công rất nhanh liền tại đây chút ít u linh tiến công phía dưới nguyên một đám rách nát rồi ra à phá cho ta hạo thiên lập tức giống to một tiếng một đạo bạch sắc quang mang lập tức theo hạo thiên trên người bạo phát ra lập tức chung quanh u linh từng tiếng đều thảm thiết liền hướng về đằng sau rút lui mà đi tuy nhiên lần này đại lui u linh tiến công nhưng là rất nhanh càng nhiều nữa u linh liền lao đến chứng kiến hạo thiên bên này như thế cố hết sức phản thiếu hoa vội vàng trợ giúp hạo thiên bất quá hiển nhiên nguyện vọng của hắn là tốt nhưng là sự thật nhưng lại rất tàn khốc chung quanh u linh nguyên một đám vội vàng điên cung đánh tới tuy nhiên thân thể của bọn hắn tại đây linh bảo hành kích phía dưới không ngừng bắt đầu ăn mòn nhưng là y nguyên hung hãn không sợ chết bọn hắn chính là vì cho những thứ khác U linh tranh thủ nhiều thời gian hơn thật lớn vật c u a hạo thiên hạo thiên tại phần đông U linh công kích phía dưới bắt đầu thua trị k é m em song trưởng tại t r u n g quanh của mình vùng vầy rậm rạp chẳng chịp nhưng là như trước ngăn trở không được U linh tiến công bộ pháp vì thế hạo thiên đành phải toàn lực làm từng đạo vết nước không gian không ngừng ở hạo thiên t r u n g quanh bay lên cảnh này khiến những cái kia ú linh bộ pháp lập tức bị hạo thiên cho ngăn chặn bất quá tuy nhiên ngăn chặn l linh bộ pháp nhưng là hạo thiên tiêu hao cũng không ít, linh khí không ngừng theo hạo thiên thân thể chi s ó i mòn cái này lại để cho hạo thiên bắt đầu thời gian dần qua trở nên so sánh gấp thanh vân kiếm cái lúc này xuất hiện tại hạo thiên tay hạo thiên hét lớn một tiếng mất đi hư không cường đại kiếm khí trực tiếp theo hạo thiên trường trên thân kiếm bạo phát ra trong lúc nhất thời t r u n g quanh kiếm quang liền đem t r u n g quanh không đều cho bao vây lại phương viên mười m ở trong không gian lập tức rách nát rồi ra nguyên một đám ú linh lập tức liền bị khủng bố không gian chi lực cho quay đến nát ấy cái này lại để cho chúng quanh ú linh hoảng sợ không thôi trong lúc nhất thời vô số ú linh vậy mà không dám trước tiến thêm một bước nhìn thấy những n à y u linh đ ỉ n h chỉ tiến công hạo thiên vội vàng vận chuyển trong cơ thể công pháp tranh thủ khôi phục thêm một ít linh khí dù sao vừa rồi linh khí thế nhưng mà không có thiếu tiêu hao chỉ có bảo trì phần đông linh khí mới có th tiêu diệt càng nhiều nữa u linh mới có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng thời gian dần qua hạo thiên đại não bắt đầu rõ ràng thời gian dần qua tự hỏi u linh khuyết điểm rất nhanh hạo thiên đại não mãnh liệt sáng lời phải biết rằng những n à y u linh chính là âm u sinh vật bọn hắn sợ nhất nhìn thấy ánh mặt trời dù sao ánh mặt trời tri ẩn chứa dương cương chi khí đúng là khắc tinh của bọn hắn cái gì đó c h i ẩn chứa dương cương c h i lực tối đa đâu rồi không cần phải nói tự nhiên cái kia chính là thiên lôi c h i lực thiên lôi c h i lực đó là trí cương trí dương độ vật tự nhiên những này u linh cũng là sợ hãi những này nghĩ tới hạo thiên trên tay bắn ra một đạo lôi điện c h i lực hướng về người gần nhất u linh bắn tới cái kia đạo lôi điện c h i lực rất nhanh vô cùng tại cái đó u linh không có kịp phản ứng thời điểm lập tức liền nhào tới u linh trên người chỉ thấy cái kia u linh hét thảm một tiếng mà từng đạo tử sắc điện mang không ngừng ở cái kia u linh trên người lóe ra trong nháy mắt cái này u linh biến hóa thành cho đủi tiếng đồng hồ tại không khí chi nhìn thấy một k í c h này vậy mà như vậy thấy hiệu quả hạo thiên vội vàng bắn ra đến một đạo đại lôi điện chi lực vô số tử s ắ c điện mang lập tức đem hạo thiên thân thể cho bao vây lại lúc này hạo thiên giống như là một cái tử s ắ c điện nhân vô số lôi điện chi lực không ngừng theo hạo thiên trên người bắn đi ra mỗi một đạo lôi điện chi lực rơi xuống ú linh trên người cái kêu ú linh chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng liền biến mất ở không khí chi thật giống như nó chưa từng có tồn tại qua chương năm trăm hai mươi bốn phá trận một hạo thiên cường thế phản kích trong lúc nhất thời khiến cho chung quanh phần đông ú linh tổn thất thảm trọng nhìn xem nguyên một đám đồng bạn tại trước mặt địch nhân ngã xuống hơn nữa cơ bản không có bất luận cái gì sức phản kháng cái này lại để cho những thứ khác U linh cảm giác được sợ hãi nguyên một đám không hề hướng về phía trước phóng đi mà là hướng về đằng sau thời gian dần qua rút lui dù sao tuy nhiên bọn họ là U linh nhưng là bọn hắn cũng là sợ hãi tử vong tại tử vong trước mặt có thể nói bất luận cái gì sinh vật đều là ngang hàng nhìn xem những n à y U linh không ngừng hướng về đằng sau rút lui mà đi cái kia U linh thủ lĩnh cũng chỉ là thật dài thở dài một tiếng tỏ vẻ chính mình vô cùng là bất đắc dĩ dù sao ở thời điểm này hắn cũng không có cái gì năng lực khiến cho những này ưu linh hướng về phía trước phóng đi bất quá đối với vừa rồi khô lâu đại quân xuất hiện hắn là biết đến đối với khô lâu cái nhân loại này đạt thành hiệp nghị hắn cũng là biết đến nhưng là hắn không thể lại để cho cái nhân loại này đem cái này loạn thạch lâm cho phá tuy nhiên cái này loạn thạch lâm tựa như một cái lao tù đem bọn họ ưu linh nhất tộc thế thế đại, đại đều ạ i đ vây ở chỗ này thế nhưng mà lòng của bọn hắn cũng không có phàn nàn đó là bởi vì bọn hắn không thể rời xa cái này loạn thạch lâm bằng không thì thân thể của bọn hắn sẽ lập tức ăn mòn ra đây chính là đời đời lưu lại kinh nghiệm bởi vậy mỗi một lần có người muốn bài trừ cái này loạn thạch lâm bọn hắn đều toàn lực muốn ngăn chở những người này phá giải loạn thạch lâm bởi vậy cái này vạn năm qua không ai loại võ di có thể phá giải cái này loạn thạch lâm tại nơi này loạn thạch lâm chi nếu là đến buổi tối là thiên hạ của bọn hắn coi như là khô lâu nhất tộc cũng không phải đối thủ của bọn hắn tuy nhiên hai tộc thường xuyên có ma sát nhưng là hai tộc tầm đó cũng không có gì đại chiến tranh bởi vì vì bọn họ biết do nếu là hai tộc đánh nhau hai người bọn họ tộc tuyệt đối là nguyên khí đại thương một lần tuy nhiên hai tộc tầm đó thường xuyên có ma sát nhưng là hai tộc nhưng lại rất là khắc chế chính mình lôi điện chi lực tại hạo thiên trên người không ngừng lóng lánh lấy lúc này hạo thiên cũng cảm nhận được lôi điện chi lực chỗ tốt đây quả thực là một cái khủng bố giết chóc máy móc vô số đạo lôi điện không ngừng theo hạo thiên trên người tán phát ra rồi khiến cho chưa kịp lui lại nguyên một đám Ú linh hóa thành cho bụi bất quá những n à y lôi điện chi lực dù sao tiêu hao hạo thiên lực lượng hơn nữa mặt khác một phương diện cái kia chính là vô số Ú linh đã rời xa hạo thiên lại để cho hạo thiên trên cơ bản không có năng lực xúc phạm tới hắn tuy nhiên hạo thiên trên người lôi điện chi lực điên cuồng bắn phá lấy nhưng là dù sao cái này lôi điện chi lực phạm vi công kích dù sao có hạn thực tế ở thời điểm này gần đây hữu linh khoảng cách hạo thiên cũng có được một trăm m mở khoảng cách cho dù hạo thiên đánh ra lôi điện chi lực có thể vọt tới trên người của đối phương nhưng là cũng không có bao nhiêu sát thương chi lực bởi vậy hạo thiên cái này mới không thể không dừng lại công kích của mình chi lực nhân loại thật không ngờ ngươi vậy mà cường đại như vậy chẳng qua hiện nay ngươi muốn đụng đến bọn ta hữu linh nhất tộc căn bản đây là giải thích sáng tỏ người cùng chúng ta u linh nhất tộc không thể nào là bằng hữu hiện tại ta và ngươi song phương không phải ngươi chết chính là ta vong kế tiếp ta tựu i lại để cho ngươi biết chúng ta ưu linh nhất tộc chính thức lợi hại theo cái này ưu linh đích thoại ngữ vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy tại đây ưu linh đằng sau đi ra mười hai so cái này ưu linh đầu lĩnh nhỏ một chút s o ưu linh nhưng là so với bình thường ưu linh nhưng lại cường lớn thêm không ít theo những này ưu linh xuất hiện chỉ gặp thân ảnh của bọn hắn cấp tốc chuyển động ra sau đó nhanh chóng đem hạo thiên cho bao vây lại những này ưu linh vậy mà tổ hợp một cái trận pháp hiển nhiên bọn hắn muốn sử dụng trận pháp này đối phó hạo thiên t r o n lúc này thời điểm hạo thiên vội v à n ô mặc dù đối với thực lực của mình rất là tự tin hơn nữa hắn biết do đối phó những n à y u linh chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hắn liền có thể đủ đem những n à y u linh hoàn toàn giết sạch thế nhưng mà bọn hắn lúc này dù sao tại đây u linh rậm rạp chẳng chịt một mảng lớn có thể nói cơ hồ không có giới hạn cái này nếu để cho hạo tiên h một tên tiếp theo một tên giết chóc cái này cũng không biết muốn giết bao nhiêu ngày nhưng mà này còn là đối phương đứng ở nơi đó vẫn không nhúc đích lại để cho hạo tiên h giết nhưng là đây chỉ là giả thiết mà thôi bình thường dưới tình huống lúc này còn đem tiếp tục hướng về đằng sau chuyện rời có chuyện gì không nhân loại ngươi đến cùng muốn nói điều gì thời gian của ta thế nhưng mà có hạn nhìn thấy đối phương nói chuyện lập tức cái kia ú linh thủ lĩnh liền vội vàng hướng về hạo thiên thúc giục nói h i ệ n nhiên hắn không muốn lãng phí nhiều thời gian hơn dù sao tại lúc ban ngày ưu linh cũng không thể đủ xuất hiện mà lúc này sắp hừng đông cho nên hắn muốn tại trước hừng đông sáng liền muốn giải quyết cái nhân loại này kỳ thật ta chỉ là muốn hỏi một chút chúng ta cùng các hạ không có gì gọi cùng xuất hiện vì cái gì các hạ như vậy cựu hận chúng ta đây đây là ta nhất không hiểu địa phương ta hy vọng các hạ có thể cho ta giải thích thoáng một phát nhìn xem cái kia ú linh thủ lĩnh hạo thiên chân thành nói dù sao đây là hắn tâm phi thường muốn biết ha ha đã ngươi hỏi thăm ta đây tiểu ăn ngay nói thật rồi kỳ thật ta cũng không phải hận các ngươi mà là vì ta hận các ngươi cái này một loại người vì vậy loạn thạch lâm dựa vào sinh tồn địa phương nếu là cái này loạn thạch lâm biến mất chúng ta ưu linh nhất tộc cũng sẽ biết diệt vong cho nên đối với người từ ngoài đến chúng ta đều là đổi tận giết tuyệt nhìn xem hạo thiên ưu linh thủ l ĩ n h lệnh như băng đích thoại ngữ liền tại hạo thiên b ă n g lên bên thai đến, đến rồi ân nguyên lai、like、là như vậy à xem ra chúng ta thật là sinh tử tri thủ rồi nghe vậy hạo thiên cũng là nhẹ gật đầu biết rõ vi nguyên nhân gì hạo thiên liền làm cùng những n à y u linh triển khai trận đánh ác liệt chuẩn bị mà lúc này đây cái kia mười hai u linh đã bắt đầu tiến công chỉ thấy theo lấy thân ảnh của bọn hắn tại hạo thiên chung quanh không ngừng di động vậy mà trong nháy mắt này sinh ra nồng đậm sương mù che chặn hạo thiên ánh mắt tự là liền thần t r í của hắn cũng không thể thăm do nhiều khoảng cách xa hơn nữa chỉ cần thần t r í của hắn một đụng chạm lấy những n à y nồng đậm sương mù liền bị phản xạ trở lại từng đạo mịt mở năng lượng không ngừng hướng về hạo thiên thân thể ngay từ đầu ăn mà lấy những này mịt mở năng lượng lại để cho hạo thiên thân thể không ngừng trở nên trầm trọng đồng thời hạo thiên vậy mà cảm giác được đầu góc của mình vậy mà bắt đầu trở nên trầm trọng cái này lại để cho hạo thiên mãnh liệt đích sinh khí cảnh giác t ừ n g đạo năng lượng tại kinh mạch của mình chi vận chuyển rất nhanh cái kia m ị t mở năng lượng liền bị hạo thiên năng lượng trong cơ thể cho đã luyện hóa được mà lúc này đây hạo thiên đại não cũng theo đó một hồi thanh tình h ư âm mưu quy kế các ngươi quả thực t i ự u là muốn chết hạo thiên thật không ngờ bởi vì chính mình nhất thời chủ quan vậy mà thiếu một ít t i ể u vừa ngã vào tay của đối phương bên trên cái này lại để cho hạo thiên tâm lựa giận mặt trời lập tức liền bắt đầu bạo phát một trưởng đánh ra cường đại trưởng lực trực tiếp đập nát hư không hướng về chung quanh quần c u ộ n mà đi thế nhưng mà hạo thiên đánh ra trưởng kình vậy mà tại vừa tiếp xúc với cái này nồng đậm võ sương mù vậy mà trở nên càng ngày càng yếu đương cái kia sương mù mắt thấy sẽ bị hạo thiên một trưởng này cho xuyên thấu thời điểm đạo kia trưởng kình lực lượng rốt cục biến mất không còn một mảnh nhìn thấy loại tình huống này hạo thiên nội tâm khiếp sợ có thể nghĩ vừa rồi đây chính là toàn lực của hắn một kia thật không ngờ lại bị đối phương khinh địch như vậy hóa giải rồi cái này lại để cho hạo thiên như thế nào có thể c ă n tâm một là liền nhìn thấy hạo thiên lại một lần nữa hướng về chung quanh hung hăng trừ ra một t r ư ờ n g thế nhưng mà một t r ư ờ n g này vẫn là cùng tình huống vừa rồi giống như lúc ở chung quanh màu đen xương mù ngăn t r ở chấp phía dưới hạo thiên một t r ư ờ n g này căn bản cũng không có phát huy ra cái gì tác dụng cũng đã mất đi tại những n à y nồng đậm xương mù chi cái này lại để cho hạo thiên không cam lòng đồng thời lại có một ít trơ tang bất quá rất nhanh hạo thiên liền điều chỉnh tốt tâm tình dù sao hắn và võ giả có một ít bất đồng hắn có vô số thủ đoạn đều không có dùng đến đâu rồi những điều này đều là hắn lớn nhất bí mật không đến nguy hiểm cho đến tánh mạng thời điểm hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng đến thanh vân kiếm lần nữa xuất hiện nơi tay t ừ n g đạo tử sắc điểm bể bụng không ngừng vờn quanh lấy hạo thiên tay thanh vân trên thân kiếm vành trướng lực lượng không ngừng ngạch đưa vào tay thanh vân kiếm chi tiếp theo tại hạo thiên giống to một tiếng thanh âm hạo thiên tay thanh vân kiếm liền huy vũ đi ra một kiếm chém đúng ra liền nhìn thấy một đạo tử sắc điện mang gạch phá không gian cứ như vậy thẳng tắp hướng về c h u n g quanh nồng đậm sương mù và tới tại đây cường đại thế công phía dưới cái này sương mù căn bản chính là không làm gì được hạo thiên đánh ra từ sắc kiếm quang tại trong nháy mắt cái này t ử sắc kiếm quang liền xuyên qua nồng đậm sương mù tại đây sương mù phía trên để lại một cái cự đại khẩu thế nhưng mà thoáng qua tầm đó cái này khẩu liền lập tức khép lại rồi à không phải đâu xem lấy hết thể trước mắt hạo thiên giật mình nói hắn thật không ngờ cái này sương mù khép lại chi lực vậy mà cường đại như vậy bất quá hắn tuy nhiên rất là khiếp sợ nhưng lại rất nhanh thanh tỉnh lại dù sao điều này có thể đủ xuyên qua cái này nồng đậm sương mù cũng đã là chính mình thu hoạch lớn nhất tương đạo t ử sắc kiếm khí không ngừng theo hạo thiên tay thanh vân kiếm bắn đi ra quay mắt về phía phần đông công kích hạo thiên chung quanh nồng đậm xương m ù rốt cuộc thừa nhận chưa đủ rồi ầm ầm gian sập sụp đổ rồi đón lấy liền vang lên mười hai đạo thê thảm thanh âm liền nhìn thấy mười hai ưu linh thân thể hóa thành cho bụi lúc này thời điểm một mực làm lấy phòng ngự công tác phản thiếu hoa chứng kiến hạo thiên bình an vật ra lập tức tâm vui vẻ đồng thời hắn cũng đã bắt đầu hướng về chung quanh ưu linh tiến công tay linh bảo một cuốn vô số ưu linh liền bị hắn tay linh bảo cho cuốn ra vào đã bị cuốn đi và ưu linh chỉ tới kịp phát ra hết thảm một tiếng thanh âm biến hóa làm một tia năng lượng liền bị phản thiếu hoa tay linh bảo cho hấp thu vào Hạo có trời mới biết phản thiếu hoa tay linh bảo tuyệt đối không phải bình thường linh bảo đơn giản như vậy bởi vì hắn vậy mà ở phía trên phát hiện một đạo rất cường đại phong ấn đương nhiên dùng hắn thực lực trước mắt chỉ có thể đủ chứng kiến một đạo phong ấn về phần cái này linh bảo đến cùng có bao nhiêu đạo phong ấn hắn nhưng lại không biết theo bị linh bảo cuốn vào ưu linh hoàn toàn hóa thành năng lượng bị linh bảo hấp thu phản thiếu hoa liền bắt đầu lại một lần nữa xuất kích lập tức lại gặp được vô số ưu linh bị linh bảo cuốn đi vào nhìn xem tay cầm linh bảo phản thiếu hoa trong lúc nhất thời nguyên một đám ú linh vậy mà bắt đầu tranh né phản thiếu hoa hiển nhiên bọn hắn rất là sợ h ã i phản thiếu hoa tay linh bảo theo phản thiếu hoa tay linh bảo phát huy ra cực lớn uy lực cái này linh bảo hấp thu năng lượng cũng t i ự u càng ngày càng nhiều cái này tự nhiên mà vậy t i u lâm vào hài lòng tuần hoàn bất quá lúc này không nói phản thiếu hoa đơn nói hạo thiên nhìn thấy phản thiếu hoa phát huy vì vậy hạo thiên cũng bắt đầu phát huy tay trưởng kiếm phát ra vô số đạo t ử sắc kiếm quang những này kiếm quang phía trên tử sắc k i a chớp không ngừng lòng lánh lấy đón lấy những này từ sắc kiếm quang liền hướng về những này u linh vào tới trong nháy mắt này chung quanh vương viên mấy trăm mét không gian đều bị hạo thiên kiếm quang cho bao phủ trong nháy mắt công phu p h ưu ơ n viên trong g trăm mét ở trong u linh lập thủ ứ c ó có đó, a kia thành cho tản, bất quá lại là có thêm một cái u linh phi thường bắt mắt t cho U-linh phi chính U-linh h là là đứng nơi cái cái quá lại ở lĩnh u l i n hiển thủ lĩnh h nhiên rất là cường đại tại hạo thiên cường đại công kích trước mặt vậy mà chỉ chịu hơi có chút vết thương nhỏ theo cái kia có chút chật vật thân hình bên trên đó có thể thấy được hắn không có gì trọng thương bất quá thực sự lại để cho hắn cảm giác được đau vô cùng đau nhức tự sát kiếm qua ngẩn chứa lôi điện lực lượng đây chính là khắc tinh của hắn ồ ngươi vậy mà không có chuyện gì xem ra ngươi còn là phi thường cường đại a nhìn xem không có đã bị cái gì thương thế u linh thủ lĩnh hạo thiên rất là kinh ngạc nói ừ nhân loại sự cường đại của ta xa xa không phải ngươi có thể biết đến nhân loại ngươi đi chết đi thôi u linh thủ lĩnh nổi g i ậ n gầm lên một tiếng liền hướng về hạo thiên vào tới h i ệ n nhiên vừa rồi hạo thiên công kích kích đau đớn hắn bằng không thì hắn cũng sẽ không như thế phẫn nộ bất quá nhìn xem cho tới bây giờ u linh thủ lĩnh hạo thiên hai mắt chi tràn đầy coi rẻ ánh mắt xa xa u linh còn có cái này rất nhiều nếu không đem trước mắt cái này u linh thủ lĩnh đầu tiên giải quyết hết hai người bọn họ còn có thể lâm vào bị động chi nghĩ tới đây hạo thiên liền lấy ra lần lượt từng cái một tiêu thần lôi p h ụ bất quá những n à y tiêu thần lôi p h ụ chỉ là bán thành phẩm dù sao ngươi tiêu thần lôi p h ụ thành phẩm y lực phi thường cực lớn sử dụng tại đây u linh thủ lĩnh trên người quả thực t i u là tại lãng phí theo một đạo tiêu thần lôi oanh tại u linh thủ lĩnh trên người lập tức u linh thủ lĩnh lập tức cứng ngắc tại đâu đó dù sao tiêu thần lôi c h i ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực đón lấy lại hạ xuống rồi một đạo tiêu thần lôi rất nhanh mấy đạo tiêu thần lôi lần nữa từ trên trời ra xuống đương đệ thập đạo tiêu thần lôi hạ xuống tới thời điểm Ú linh thủ lĩnh thân thể trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất tại không khí chi xa xa nguyên một đám ú linh chứng kiến nhà mình thủ lĩnh bị đối phương tiêu diệt trong lúc nhất thời đại oanh một tiếng liền tứ tán mà đi theo hạo thiên chém giết Ú linh thủ lĩnh chưa từng có thời gian bao nhiêu s ắ c trời liền bắt đầu mình phát sáng lên lúc này hai người chiến đấu hăng hái một đêm đều cảm thấy phi thường mệt nhọc tuy nhiên như thế nhưng là hai người nhưng lại không có dám nghỉ ngơi dù sao sớm chút ly khai tại đây là hai người lớn nhất tâm nguyện theo xác trời đánh sáng hai người liền bắt đầu tra thoạt nhìn chung quanh địa hình sau đó liền bắt đầu đem tại đây địa hình bắt đầu ở một trang giấy bên trên vẽ lên đi ra tuy nhiên hai người chỉ là tại nơi này loạn thạch lâm chi một ít mảnh đất vực đi đi lại lại nhưng là theo điểm này trên bản đồ cũng là có thể thấy được một điểm gì đó thông qua điểm này địa đồ hạo thiên vậy mà kinh ngạc phát hiện cái này dĩ nhiên là một cái ngũ hành bắt quái trận phải biết rằng cái này ngũ hành bắt quái trận có thể là phi thường lợi hại bên trong ngẩn chứa sinh tử chi đạo có thể nói trước tiến thêm một bước liền có khả năng là chết lui một bước liền có khả năng là sinh bất quá hiển nhiên hai người vị trí cái này ngũ hành bắt quái trận rõ ràng không có kích hoạt nói cách khác hai người đã sớm không biết chết bao nhiêu trở về chương sáu trăm hai mươi lăm phá trận hai ngươi nói làm sao bây giờ đâu rồi đối với phức tạp như vậy trận pháp ta thế nhưng mà một điểm đầu mối đều không có chúng ta hiện tại đã có thể nhờ vào ngươi bất quá tuy nhiên đối với phá giải trận pháp ta không có trợ giúp gì nhưng là ta sẽ nghe theo chỉ huy của ngươi nhìn xem hạo thiên phản thiếu hoa lộ ra một tia mỉm cười đối với hạo thiên thực lực hắn vẫn là rất rõ ràng nhất là hạo thiên trận pháp năng lực có thể nói là chính mình nhìn thấy qua người chi lợi hại nhất một vị ân bao tải trên người của ta rồi bất quá dựa vào ta một người lực lượng phá không được trận pháp này đến lúc đó còn cần trợ giúp của ngươi a nói xong hạo thiên trên mặt lộ ra một cái âm trầm dáng tươi cười nhìn xem nụ cười này phản thiếu hoa cảm giác được thân thể của mình mãnh liệt một hồi run r u dày giống như bị một trận gió lạnh thổi qua thân thể của mình cái này lại để cho hắn có một loại cảm giác xấu nhìn xem phản thiếu hoa cái k i a sợ hai ánh mắt hạo thiên cũng không có đang nói cái gì chỉ là thần bí cười liền tiếp theo xem xét lấy chúng quanh hết thảy trận pháp này hôm nay không có khởi động thật giống như lâm vào ngủ say chi nhưng là hạo có trời mới biết nếu là trận pháp này khải bắt đầu chuyển động cái này sẽ là một cái thai nạn là hai người bọn họ thai nạn cho nên mỗi thời mỗi khắc hạo thiên đều là phi thường coi chừng hai người không ngừng hướng về chung quanh điều tra mà đi thế nhưng mà hai người tổng cảm giác được chính mình bị nhốt tại một cái nhỏ hẹp lao tù chi bởi vì mỗi khi hai người muốn hướng về bên ngoài địa phương tiến lên thời điểm luôn bất chi bất giác tầm đó có cuốn trở lại hai người trong lúc nhất thời giống như là không đầu con ruồi bình thường tại cái này loạn thạch lâm chi không ngừng tháo chạy lấy thời gian rất nhanh đã đến buổi trưa lúc này hai người cũng là dị thường mệt, nhọc, bọn hắn không phải trên thân thể mệt mỏi mà là tâm cảm giác được phi thường mệt mỏi vì vậy hai người liền ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thoáng một phát hạo thiên móc ra một một ít thức ăn thứ đồ vật những điều này đều là hai người ngày hôm qua còn lại bất quá bởi vì không gian giới chỉ tồn tại nguyên nhân những vật này thật giống như vừa làm tốt n h i ệ t khí cuốn cuộn hưng khí phiêu đãng l à như thế này mê người xem trận pháp này tương đương khó phá không biết lúc nào mới có thể phá giải hạo nhiên ngươi nói một chút chúng ta trong vòng vài ngày có thể phá giải trải qua sự tình vừa rồi phàn thiếu hoa đối với trận pháp này cường đại thậm chí có một cái nhận thức mới tại lòng của hắn vậy mà bắt đầu lo lắng hạo thiên có thể hay không phá giải trận pháp này ha ha trải qua ta vừa rồi lần nữa xem xét một phen phát hiện trận pháp này muốn phá giải cần phí rất lớn khí lực hơn nữa chúng ta còn không có con đếm thử một chút cái này đại trận cụ thể u í lực cho nên ta cũng không biết cần thời gian bao nhiêu có thể phá giải trận pháp này đẹp mắt một hồi kho c ư ờ i khổ lộ ra phi thường vô lực dù sao trận pháp này thật sự là quá phức tạp đi phức tạp đến hạo thiên đều không có bao nhiêu tin tưởng có thể phá giải trận pháp này À, không phải đâu l i ân hạo thiên nhẹ gật đầu sau đó rất nhanh đến qua hắn cơm trưa liền bắt đầu đứng lên như thế nào hiện tại muốn làm việc chứng kiến hạo thiên ăn cơm xong về sau liền đứng lên phản thiếu hoa có chút kinh ngạc nói dù sao bọn hắn vừa mới ngồi xuống lúc này hắn còn cảm giác được phi thường mệt nhọc hiện tại cũng là lúc nào rồi chẳng lẽ ngươi không muốn đi ra ngoài rồi lưu cho phản thiếu hoa một cái lên mắt hạo thiên liền hướng về xa xa đi tới thấy vậy phản thiếu hoa vội vàng đem mình cơm chưa tiêu d i ệ t liền đứng dậy đi theo hạo thiên đi tới lúc này đây hạo thiên quyết tâm muốn tìm kiếm thoáng hợp p h á t trận pháp này uy lực bởi vậy hắn lại để cho phản thiếu hoa cẩn thận rồi một ít nhìn thấy không đúng muốn tranh thủ thời gian lui về phía sau nhìn thấy hạo thiên thần sắt như thế nghiêm túc phiên thiếu đã biết chuyện nghiêm trọng tính chỉ thấy phản thiếu hoa trùng trùng điệp điệp gật, gật đầu, biểu đạt ý của mình. chính là chỗ này hạo thiên thân thể đột nhiên ngừng lại đối với phía trước c h ố n g rông thế giới nói ra nhìn thấy hạo thiên như thế biểu hiện phản thiếu hoa rất là n g h i hoặc liền đối với lấy hạo thiên nói ra hạo nhiên như thế nào ngươi như thế nào ngừng lại ha ha ta đã tìm được trận pháp này chỗ mấu chốt chỉ cần phá giải cái này chỗ mấu chốt trận pháp này ta liền có lấy năm chất phá giải nói đến chỗ này hạo thiên nặng nề g h mà năm thoáng một phát năm đấm h i ệ n nhiên hắn muốn toàn lực ứng phó cái chỗ này không có, có cái ó c gì đặc biệt đó à, không phải là địa phương l ư nhìn rất dài thời gian phản thiếu hoa còn không có nhìn ra cái gì bất đồng địa phương trong lúc nhất thời chỉ thấy trên mặt của hắn tràn đầy thần sắc nghi hoặc ha ha cái này cũng là bởi vì ngươi đối với trận pháp không biết rồi bất quá ngươi muốn biết có thời gian ta cho ngươi hảo hảo giảng giải một lần a nhìn xem phản thiếu hoa hai mắt chi vẻ nghi hoặc hạo thiên mỉm cười đối với phản thiếu hoa nói ra ha ha quên đi a ta đối với phương diện này không phải rất cảm thấy hứng thú ngươi hay vẫn là bỏ qua cho ta đi nghe vậy phản thiếu hoa lập tức một hồi cười khổ hiển nhiên đối với phản thiếu hoa nói sự tình hắn là một vạn cái không đồng ý cho tới nay nhưng hắn là đối với phương diện này đồ vật có thể nói nhìn thấy đều phi thường đau đầu đây cũng là hắn trận pháp tu vi một mực như vậy bạc n h ư ợ c yếu kém nguyên nhân đến nay chỉ biết mấy cái đơn giản trận pháp ha ha đã như vậy ta đây cũng đừng nói rồi chúng ta hiện tại bắt đầu đi nói xong hạo thiên liền vùng vùng tay lên liền lại để cho phản thiếu hoa hướng về đằng sau t ố i lui mà lúc này đây trên người của hắn bắt đầu lưu chuyển lên bành trướng lực lượng một cỗ khí thế cường đại không ngừng theo hạo thiên trên người tán phát ra rồi không gian chung quanh tại hạo thiên khí thế cường đại phía dưới vậy mà phát ra từng vòng gợn sóng hướng về chung quanh tán đi、Đúng. phá cho ta hạo thiên hét lớn một tiếng liền hướng về phía trước không gian mãnh liệt chém ra cường đại một q u y ề n nằm đ ấ m vừa mới đánh ra một c ỗ cường đại cương phong lợi dụng hạo thiên vi tâm hướng về bốn phía mãnh liệt bành trướng vào tới đằng sau phản thiếu hoa thấy vậy l i ề n tục hướng về đằng sau rút lui coi như là như vậy một c ỗ cường đại sức lực khí hay vẫn là oanh kích tại phản thiếu hoa trên người cái này lại để cho hắn ngũ tạng đáy lòng một hồi trở mình lan một ngụm n ị c h huyết nhịn không được liền phun tới h i ệ n nhiên phản thiếu hoa tại đây một đạo kình khí công kích phía dưới nhận lấy thương thế không nhẹ cường đại như vậy gần kề phát ra khí thế đều có thể để cho ta đã bị thương thế không nhẹ nhìn xem giống như chiến thần hàng lâm hạo thiên phản thiếu hoa có chút kinh hãi nói mặc dù biết hạo thiên cường đại coi như là toái hư kỳ hậu kỳ võ giả hạo thiên cũng có thể chiến thắng nhưng là cái này còn không có có đạt tới gần kề khí thế liền có thể đủ dùng được mình đã bị thương thế không nhẹ cái này như thế nào không cho hắn kinh hãi không thôi nếu là lúc này hạo có trời mới biết phản thiếu hoa tâm đích t h o ạ i ngữ nhất định sẽ nói oan u ổ n g tuy nhiên hắn lúc này thực lực rất là cường đại nhưng là còn không có có đạt tới khí thế liền có thể đủ xúc phạm tới phản thiếu hoa như vậy võ giả phản thiếu hoa sở dĩ có thể bị thương đây là bởi vì tại hắn l ẩ n chứa cường đại không gian lực lượng nói cách khác đạo này kình khí làm sao có thể cường đại như vậy quên thế quân c u ộ n nắm đấm những nơi đi qua không gian chịu vỡ tan đại địa chấn động theo lúc này thật giống như thiên địa muốn than sụp xuống mắt thấy không gian chung quanh không ngừng nghiền nát hơn nữa từng đạo không gian loạn lưu không ngừng theo nghiền nát không gian chi vật ra thế nhưng mà vừa lúc đó một đạo ngũ sát h à o quang đột nhiên xuất hiện tại h ạ o thiên năm đấm phía trước lập tức h ạ o thiên năm đấm liền đánh vào đạo này năm màu hảo quang phía trên quên kinh cương đại vô cùng tại công kích như vậy phía dưới bất luận cái gì đ ồ vật đều muốn nát ấy thế nhưng mà cái này ngũ sắc thần quang cũng không có tưởng tượng chi rách nát rồi ra mà là cái này q u y ề n kình đánh vào ngũ sắc hảo quang phía trên cái này ngũ sắc hảo quang chỉ là nổi lên từng đạo rung động liền khôi phục bình tĩnh mà hạo thiên chỗ đánh ra q u y ề n kình trực tiếp tiêu tán tại ngũ sắc hảo quang phía trên theo ngũ sắc hảo quang xuất hiện không gian t r u n g quanh loạn lưu vậy mà rất nhanh tiêu tán tại không gian chi hơn nữa chung quanh từng đạo vết nước không gian tại năm màu hảo quang dưới tác dụng rất nhanh khép lại làm sao có thể nhìn xem cái này năm màu hảo quang hạo thiên kinh hay nói cái này năm màu hào quan g vậy mà ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính cái này lại để cho trong thiên địa cơ bản nhất năng lượng hơn nữa bọn hắn tầm đó ngũ hành tương sinh tương khắc chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ không ngừng ở vận chuyển chuyện gì xảy ra hạo nhiên nghe được hạo thiên kinh hại thanh âm phản thiếu hoa vội vàng chạy tới hạo thiên t r u n g quanh liền quan tâm mà hỏi lúc này thời điểm hạo thiên cũng đã phục hồi tinh thần lại nghe được phản thiếu hoa quan tâm đích thoại ngữ đã nói nói không có chuyện gì chỉ là bởi vì trong lúc nhất thời kích động mà thôi kích động nhìn xem hạo thiên phản thiếu hoa trên mặt tràn đầy vẻ nghĩ hoặc hiển nhiên đối với hạo thiên những lời này hắn rất là không hiểu ha ha cũng không có cái gì t ự u l à rốt cuộc xác định có thể thông qua tại đây phá giải trận pháp này cho nên a ta lúc này mới kích động ư hạo thiên vội vàng đánh ngựa hồ nói bất quá hắn mặc dù biết như vậy trợ t không qua phản thiếu hoa cũng có thể làm cho đối phương không tại hỏi ý kiến hỏi mình quả nhiên phản thiếu hoa nghe hạo thiên về sau tuy nhiên mắt hay vẫn là tràn đầy vẻ nghĩ hoặc nhưng lại không có nói cái gì nữa ngay tại hai người lúc nói chuyện t r u n g quanh năm màu ánh sáng phát ra rực rỡ tùy theo mà đến là hai người đột nhiên tầm đó phát giác được chỗ ở mình không gian vậy mà đã xảy ra biến hóa cực lớn đây cũng không phải là tại hai người lúc trước chỗ không gian cắt vàng loạn thạch toàn bộ biến mất tại cặp mắt của hai người chi lúc này thời điểm xuất hiện tại hai người hai mắt trước khi chính là thành từng mảnh trắng xóa không gian dưới chân là hư không thế nhưng mà hai người lại cảm giác được một loại làm đến nơi đến trốn cảm giác loại cảm giác này lại để cho hai người cảm giác được phi thường quỷ dị đồng thời nội tâm chi cũng là một hồi sóng to gió lớn Hiển nhiên hai người bất quá lại thỉnh thoảng hiện lên một đạo năm màu thần mang tuy nhiên cái này năm màu thần mang chỉ là một cái thoáng mà qua hơn nữa cái này năm màu thần mang tốc độ dị thường rất nhanh nhưng là cái này lại trốn không thoát hạo thiên ánh mắt hai người chương 626, phá trận ba đi chúng ta tranh thủ thời gian đuổi theo cái kia năm màu thần mang ta cảm thấy được chúng ta muốn muốn đi ra tại đây cùng với cái này năm màu thần mang có quan hệ gì hạo thiên lời của còn không có rơi xuống hai người thân thể cũng đã biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở phương xa thế nhưng mà hai người thân ảnh mặc dù nhanh nhưng là cùng đạo kia năm màu thần quang so với hai người tốc độ cái c o n kia có thể xem như tốc độ nhanh như rồi ù a r hô thật không ngờ cái này năm màu thần mang tốc độ nhanh chóng như vậy chúng ta đã phát động ra toàn bộ lực lượng còn không có có thể đổi đến bên trên cái này năm màu thần mang nhìn xem năm màu thần mang biến mất phương hướng hạo thiên thật dài gọi ra một hơi thở dài nói không có chuyện gì cái này năm màu thần mang cũng không phải không hiện ra rồi chúng ta đã đến tại đây về sau đã xuất hiện nhiều lần phản thiếu hoa đích thoại ngữ vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy phía trước lại có một đạo năm màu thần mang xa qua thấy vậy hạo thiên vội vàng hô đi nói xong hạo thiên liền lần nữa vào tới hai người không biết bun ô ba bao nhiêu lần rồi thế nhưng mà cái kia năm màu thần mang tốc độ thật sự là quá là nhanh hai người căn bản chính là truy cản không nổi cái này năm màu thần mang chớ đừng nói chi là bắt lấy cái này năm màu thần mang rồi không đổi u mà chết đi được điều rồi vậy mà không có truy một cái đằng trước thật sự thật sự là tức chết người đi được phản thiếu hoa lập tức n ộ quát một tiếng liền hướng về không gian chung quanh hung hăng đánh nữa một q u y ề n quả đấm của hắn vừa mới đánh nữa đi ra ngoài hạo thiên liền cảm giác được một câu nguy hiểm hướng về chính mình đánh út lại vì vậy liền nghe hạo thiên vội vàng h ô coi chừng thế nhưng mà hạo thiên hay vẫn là đã chậm một bước chỉ thấy vô số đạo thanh sắc hào quang theo bốn phía hướng về hai người lao đến mỗi một đạo hào quang ẩn chứa lực lượng cường đại qua trong giây lát cái này vô số đạo hào quang cũng đã vọt tới hạo thiên bên cạnh hai người thấy vậy hạo thiên dưới chân vội vàng vận chuyển lăng hư bộ hướng về chung quanh tranh né tới thế nhưng mà phàn thiếu hoa lại không có may mắn như vậy tuy nhiên hắn đã nghe được hạo thiên nhắc nhở thanh âm nhưng là hắn lại không có kịp phản ứng hơn nữa cái này vô số đạo hào quang tốc độ thật sự là quá là nhanh lúc ậ p phản phốc phun tức liền nhìn thấy thiếu trên trên một tươi liệt tới liền liền l người, người nghề nhìn quang mang nặng nghề mà đánh ngụm mánh hoa trên người, phốc trên người bị chọc kích, sổ đạo vào máu tươi liền mánh liệt phun tới mà mà bị này đây đằng sau lại có vô số đạo này thanh sắc hào quang không ngừng hướng về phản sau số sắc hoa thiếu lại Lúc tới. có vô về vào hào ở chẳng những xoay tròn lấy lăng hư bộ trốn tránh lấy từng đạo thanh sắc quang mang hạ tiên nhìn thấy phản thiếu hoa gặp phải nguy hiểm lập tức chấn động vội vàng chạy tới phản thiếu hoa trước người vung tay lên một đạo kim sắc màn sáng liền tại hai người trước mặt được đưa lên、đụng. từng đạo hào quang không ngừng đụng vào hai người trước người kim sắc màn sáng phía trên phát ra một tiếng sinh trầm đục thanh âm lúc này thời điểm tại kim sắc màn sáng phía trên nổi lên từng đợt rung động theo càng ngày càng nhiều thanh sắc hào quang đánh vào cái này kim sắc màn sáng thượng diện cái này kim sắc quang mục bên trên rung động phạm vi càng lúc càng lớn thật giống như tia sáng này tùy thời cũng có thể nghiền nát nhìn thấy loại tình huống này hạo thiên vội vàng ở phía trước hai người tại bố trí một đạo kim sắc màn sáng khả năng hay vẫn là cảm giác không thấy an toàn vì vậy hạo thiên tại hai người liên tục lần nữa bố trí ba đạo kim sắc màn sáng cái này mới cảm giác được một tia an toàn thế nào thương thế của ngươi không sao ai nhìn xem hề p ả i trên mặt đất phản thiếu hoa hạo thiên vội vàng xuất ra một cái chữa thương đan dược nhét vào phản thiếu hoa miệng nuốt xuống hạo thiên truyền đạt đan dược phản thiếu hoa thanh âm có chút trầm trọng nói không có gì chuyện đại sự chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ hơn nữa có ngươi tiễn đưa chữa thương đan dược rất nhanh tựu i rồi cũng sẽ tốt thôi ân không có chuyện gì là tốt rồi hạo thiên có chút n h í u lại lông mày rốt cục bung lỏng hơi có chút mà vừa lúc này hạo thiên bố trí kim sắt màn sáng phía ngoài cùng một đạo rốt cục tại từng đạo thanh sắt hào quang cường thế công kích phía dưới rách nắt rồi bất quá đằng sau còn có cái này bốn đạo màn sáng những này thanh sắc h à o quan g muốn phá tan những cái này bốn đạo m à n sáng cần không ít thời gian đúng rồi ta cảm giác được lần này công kích khả năng cùng ta có quan hệ cái lúc này phản thiếu hoa có chút yếu ớt nói thật giống như mình phạm sai lầm gì lầm chuyện gì xảy ra ngươi cùng ta nói nói nghe vậy hạo thiên trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn theo phản thiếu hoa đích thoại ngữ liền thư gián ra ta cảm thấy được cái này một hồi công kích có thể là cùng ta vừa rồi công kích có quan hệ dù sao ta vừa rồi đối với không gian oanh ra một quyền chung quanh mới xuất hiện vô số thanh sắc hào quang hơn nữa tại đây từng đạo hào quang vậy mà cùng ta phát ra một quyền lực lượng trên cơ bản đồng dạng nói tới chỗ này phản thiếu hoa còn nhìn nhìn hạo thiên sắc mặt nhìn thấy hạo thiên trên mặt lông mày thư g i ã n mở tâm là một hồi mừng thầm huống phá cho ta hạo thiên đứng thẳng thân thể đối với không gian chung quanh liền mãnh liệt đánh ra một quyền bất quá một quyền này của hắn chỉ là thử một lần tình huống chung quanh bởi vậy cũng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng theo hắn một quyền đánh ra không gian chung quanh cấp tốc khởi động sóng dậy từng đạo lực lượng cường đại liền hướng về hạo thiên lao đến Thế vậy hạo thiên vội vàng ở chung quanh lần nữa bố trí từng đạo kim sắc màn sáng cảm thụ được chung quanh công kích độ mạnh yếu hạo thiên phát hiện những công kích này quả nhiên cùng phản thiếu hoa nói đồng dạng trong lúc nhất thời hạo thiên lâm vào trầm tư chi lấy không gian rất là cổ quái lại có thể phát ra nổi làm như vậy dùng chỉ có thể được động p h ả n kích không thể chủ động công kích xem ra muốn phá giải trận pháp này vừa muốn lãng phí một chút thời gian rồi bất quá nửa nén hương thời gian hạo thiên bố trí kim sắc màn sáng đã rách nát rồi hơn mười đạo mà lúc này đây chung quanh công kích rốt cục biến mất rồi nhìn thấy loại tình huống này hai người vừa mới thật dài nhả thở m ộ t hơi tình huống chung quanh nhưng lại trong lúc đó phát s i n h biến hóa không gian chung quanh không ngừng tản mát ra một cỗ mãnh liệt chấn động nhìn xem không gian chung quanh phát ra chấn động hạo thiên cùng phản thiếu hoa tinh thần chăm chú căng thẳng lên chung quanh tình huống đột biến lại để cho hạo thiên rất là ngoài ý m u ố n dù sao hắn vừa rồi suy đoán đến cái này không gian chi năng đủ phát huy ra bị động công kích thế nhưng mà cái này ngoài ý muốn biến hóa nhưng lại lại để cho hạo thiên phá vỡ hắn vừa rồi nghĩ cách vô số đạo mũi băng nhọn trong lúc đó từ chung quanh vọn ra mỗi một đạo mũi băng nhọn đều là ẩn chứa năng lượng cường đại cái này mỗi một đạo mũi băng nhọn gần như có thể cùng bình thường phá hư kỳ võ giả một m kích toàn lực so sánh v ớ i hai người không ngừng trốn tránh lấy chung quanh công kích đồng thời hạo thiên thỉnh thoảng phản kích thoáng một phát một trưởng đánh ra lập tức chung quanh mười em m ở trong mũi băng nhọn lập tức biến mất không còn lúc này thời điểm phản thiếu hoa tại hạo thiên đang dược dưới sự trợ giúp đã khôi phục không sai b ị lắm cho nên nó cũng có thể tham gia chiến đấu hơn nữa cái lúc này hắn đã đem hắn cái tiêm một kiện linh bảo đem ra tại vừa mới bắt đầu hắn không có rút ra linh bảo kết quả một cái không cẩn thận vậy mà thiếu chút nữa đã chết cái này lại để cho hắn rất là kinh hãi lúc này thời điểm lấy ra linh bảo mới khiến cho hắn cảm giác được một phần an toàn linh bảo một cuốn liền đem phản thiếu hoa chung quanh bảo hộ dị thường như mật một ngọn gió nhận đều sông không tiến đến mỗi khi có một cái phong nhận vọt tới phản thiếu hoa trước mặt liền nhìn thấy một cái bạch sắc quang mang theo linh bảo thượng diện hiện lên đạo kia mũi băng nhọn liền rách nát rồi ra theo càng ngày càng nhiều mũi băng nhọn lao đến hạo thiên cùng phản thiếu hoa cũng m ệ t m ỏ i ứng phó những này mũi băng nhọn công kích không có một khắc dừng lại thật giống như hai cái không biết m ệ n mọi người máy tại hai người công kích phía dưới vô số mũi băng nhọn nhìn thấy không thể phá tan hai người phong ngự thời gian dần qua những ngày mũi băng nhọn rốt cục biến mất tại hai người trước mặt mà cái không gian này cũng khôi phục bình tĩnh không biết đã qua bao lâu thời gian t i ê n tĩnh không gian rốt cục đã có một tia sinh cơ hạo nhiên chuyện gì xảy ra như thế nào thời gian dài như vậy đều không có nhìn thấy công kích ha ha ta cũng không biết dù sao cái không gian này thật sự là quá thần bí rồi ta cũng không thể nhìn thấu hạo thiên cười khổ một tiếng lắc đầu nói ra mà ở thời điểm này hạo thiên phía trước một đạo năm màu thần mang trợt lóe lên lập tức hạo thiên chấn động vội vàng hướng về xa xa nhảy ra nhưng khi hắn nhìn rõ ràng đó là một đạo năm màu thần mang về sau thân thể lập tức liền biến mất ở tại chỗ hướng về kia đạo năm màu thần mang trào tới gặp hạo thiên hướng về phía trước năm màu thần mang trào tới phàn thiếu hoa cũng không có dừng lại thúc lấy bên người linh bảo thân thể của hắn thật giống như một đạo thiểm điện lập tức xuất hiện tại hạo thiên bên người đồng thời cái kia linh bảo phía trên t h ò ra một cái cự đại bàn tay liền hướng về kia năm màu thần mang trào tới cái này cực lớn bàn tay nhanh như thiểm điện có như lôi đỉnh cơ hồ có không kém hơn năm màu thần mang tốc độ hướng về năm màu thần mang trọ tới mắt thấy phải bắt ở năm màu thần mang hai người liền nhìn thấy phía trước đánh tới r ầ m rạp chẳng chị hỏa nhận trong lúc nhất thời liền hướng về hai người lao đến mà cái kia năm màu thần mang lập tức xông vào đầy trời hỏa nhận chi biến mất rút lui hạo thiên hét lớn một tiếng liền vội vàng hướng về phía sau chạy tới cái kia phản thiếu hoa tại hạo thiên không có kêu đi ra lời k ê u ngự thời điểm cũ liền đã sớm hướng về đằng sau chạy tới thân thể của hắn thật giống như một hồi thanh như gió so hạo thiên tốc độ nhanh nhiều hơn chảo lập tức cũng đã đem hạo thiên quăng tốt khoảng cách xa ó cái này tiểu như thế nào chạy trốn nhanh như vậy quả thực so tốc độ của ta còn nhanh b ấ tuy q nếu n ta có thể có chỗ đủ đủ ở à nhiên g ự kiếm p h hai người u nhân tốc độ rất nhanh nhưng là cái này vô số hỏa nhận tốc độ tuyệt không chậm qua trong dây l á t liền đuổi theo hai người hơn nữa đem hai người chăm chú cho bao vây lại linh bảo chung quanh không ngừng bắn ra từng đạo bệnh sắc qua mang liền nhìn thấy cái kia từng đạo hỏa nhận bị nát bấy hạo thiên tại đâu đó không ngừng đánh ra từng đạo trưởng kình cường đại trưởng kình trực tiếp nát bấy không gian t r u n g quanh hỏa nhận tức thì bị cái này từng đạo trưởng kình trực tiếp mất đi ra bài sơn đ ả o hải hạo thiên hét lớn một tiếng cường đại trưởng kình trực tiếp theo hạo thiên trên hai tay bạo phát đi ra một trưởng này giống như biển cả chi bọc nước không ngừng hướng về phía trước vào tới một lớp sóng cao hơn một lớp sóng tại đây cường đại công kích phía dưới phía trước vô số hỏa nhận trực tiếp bị hạo thiên trưởng kình cho nát bấy ra trong lúc nhất thời chỉ thấy hạo thiên phía trước trăm mét trong phạm vi chống không một mảnh thế nhưng mà rất nhanh vô số hỏa nhận lần nữa tràn đầy một mảnh kia vắng vẻ không gian hỏa nhận phía trên mang theo người nhiệt độ cao cái này nhiệt độ cao khiến cho không gian chung quanh không ngừng khởi động sóng dậy từng đạo gợn sóng không ngừng hướng về chung quanh phát ra mà đi nhìn thấy hạo thiên đại phát thần uy phan thiếu hoa cũng không lạc hậu đem mình linh bảo một cuốn liền hướng về bốn phía hỏa nhận mang tất cả mà đi cái này linh bảo bay đến không liền nhìn thấy cái này linh bảo càng lúc càng lớn thời gian dần qua vậy mà hóa thành một cái cự đại hoa quyển giống như muốn đem toàn bộ bầu trời đều bao vây lại Đón lấy chỉ trong h họa hỏa nhận liền biến mất không còn, bởi vì này chút hỏa nhận đã bị linh bảo cho hấp thu hơn nữa không. ấ mất y này quyển này cuốn liền biến còn, nữa Ngừng một ít số vô vì bởi bị bào đã ú t t ra r hóa cái cường chính này hắn năng lượng đến cường hóa chính mình.、Trong、lúc nhất thời t r u n g quanh phương viên trăm mét hỏa nhận tiêu tán không còn theo hai người phản kích những n à y hỏa nhận căn bản là đối với song phương không tạo được cái gì tổn thương hơn nữa những n à y hỏa nhận tuy nhiên rất nhiều nhưng là tại hai người hành kích phía dưới rốt c ụ c biến mất không còn một mảnh tuy nhiên tiêu diệt phần đông hỏa nhận nhưng là hai người cũng không có chủ quan dù sao kế tiếp còn có thể vật gì đó khác trước đến tập kích hai người cho nên hai người lúc Ngay thân sắc còn là phi thường nghiêm túc không biết đã qua bao lâu không gian chung quanh lần nữa khởi động sóng dậy một đạo đại kim sắc kiếm khí theo không gian chung quanh chi vật ra đây là kim thuộc tính năng lượng nhìn xem chung quanh đ ầ y trời kim sắc kiếm khí hạo thiên trong lòng nhẹ nhàng nói kim một thủy hỏa thổ hôm nay hạo thiên đã nhìn thấy kim hỏa nước tuy nhiên mũi băng nhọn cũng không phải nước hình thái biểu hiện ra ngoài nhưng là hắn nói tóm lại hay vẫn là thủy thuộc tính hôm nay còn có hai cái thuộc tính công kích còn không có, có nhìn thấy cái kia chính là một củng thổ hai cái thuộc tính công kích không có nhìn thấy đầy trời kiếm khí dị thường sắc bén không t r ả không có công kích được hạo thiên bên người hạo thiên trên mặt liền cảm giác được một hồi nóng rắt một hồi đau nhức đau cảm thụ được cái này sắc bén kiếm khí hạo thiên vội vàng tại chung quanh của mình bố trí ra một đạo kim sắc kết giới trong lúc nhất thời hạo thiên cảm giác được trên người của mình chật nhẹ thanh vân kiếm lần nữa xuất hiện tại chính mình bị thương tại hạo thiên tay kéo ra từng đạo kiếm hoa hạo thiên liền hướng về kia đẩy trời kim sắc kiếm khí vào tới trường kiếm chém ra liền nhìn thấy đẩy trời bóng kiếm lập tức đem hạo thiên chung quanh vây quanh thật sự khiến cho một căn kim sắc kiếm khí cũng xông không đến hạo thiên bên người len ken không ng l i ê n nhìn thấy từng đạo kim sắc trường kiếm bị hạo thiên tay thanh vân kiếm cho nát bấy rồi sau đó hóa thành nguyên một đám mảnh vỡ mất rơi trên mặt đất theo mảnh vỡ mất rơi trên mặt đất chỉ thấy trên mặt đất b ạ c h sắc quang mang hiện lên những này mảnh vỡ liền biến mất ở không khí chi xem ta lần nữa nhìn thấy hạo thiên đại phát thần uy phản thiếu hoa lúc này thời điểm tâm cũng sốt ruột rồi hắn cũng muốn đại phát thần uy vì vậy hắn hét lớn một tiếng cũng hướng về phía trước đầy trời kim sắc kiếm khí vào tới tay họa quyển một cuốn tại trước người của mình hình thành đã có phòng ngự sau đó phản thiếu hoa liền lấy ra vũ khí của hắn chương sáu trăm hai mươi tám phá trận nam khúc khúc ho ra một n g ụ m màu tươi phản thiếu hoa gian nan hoạt động lấy thân thể không bao lâu liền đi tới hạo thiên trước người ha ha người rốt cuộc đã tới khi tất yếu không đến nhưng chỉ có không thấy được bạn thân rồi phản thiếu hoa trên mặt tràn đầy đắng chắt dáng tươi cười ân không hiện tại hướng về đằng sau ngược lại lùi lại mấy bước chờ ta đem cái này tiêu diệt hết chúng ta lại trò chuyện nói xong hạo thiên phất phất tay lại để cho phản thiếu hoa hướng về đằng sau rút lui mà đi bất quá hắn hướng về đằng sau vung vẩy lấy tay đột nhiên xuất hiện một cái bình xứ cứ như vậy hướng về phản thiếu hoa nhưng rồi trông thấy hướng về phi bình xứ phản thiếu hoa chỗ đó còn không trong lúc này là vội vàng kết quả cái này bình xứ mở ra xứ trên bình nhét lập tức phản thiếu hoa liền cảm giác được một cỗ mùi thơ m ngát từ bên trong vật ra chỉ thấy bên trong c ó k h ỏ a màu ngà sữa đan dược lẳng lặng nằm ở bên trong vội vàng từ bên trong đổ ra ba k h ỏ a đan dược phản thiếu hoa muốn cũng không có như liền nuốt đi vào viên đan dược kia chính là giai huyền đan có thể nói mỗi một k h ỏ a đều là tương đương chân quý nếu là có người trông thấy chân quý như thế đan dược phản thiếu hoa vậy mà đương đậu ăn không phải nói phản thiếu hoa chính là một cái phá sản không thể Ba khỏa h đến đến dược dược dược dược lúc này cái kia bị hạo thiên một kiếm không có chém đứt cực lớn dây leo thượng diện miệng vết thương vậy mà nháy mắt gian công phu liền khép lại rồi cái này lại để cho hạo thiên rất là kinh ngạc cùng cái này cực lớn dây leo khép lại chi lực cực lớn dây leo không ngừng tại đâu đó vung về lấy nó giống như rất là kiềng kỵ hạo tiên h tuy nhiên tại đâu đó không ngừng vung về lấy nhưng là hắn cũng không có tiến công hạo tiên h mà là l ặ n g lặng, lặng y ê n quan sát đến muốn phải tìm lấy hạo thiên được điểm cho hạo tiên h một k í c h trí mạng nhìn xem cái này không ngừng lắc lư cực lớn dây leo hạo thiên cảm giác được cái này vậy rất tốt lời nghĩ thầm đến đã ngươi không công kích ta đây đã có thể công kích muốn đến nơi này hạo thiên tay thanh vân kiếm lập tức bị hắn chăm trú giữ tại tay trường kiếm ngang trời nhìn xem cái này vô số kiếm khí cái kia cực lớn dây leo rõ ràng cảm giác được kiếm kỵ bất quá nó hay vẫn là mãnh liệt vọt lên chỉ thấy cái này cực lớn dây leo thân hình ở thời điểm này vừa thô vừa to thân hình không ngừng quét ngang cái này đầy trời kiếm khí lập tức bị cái này cực lớn dây leo cho quét nguyên một đám nhao nhao rách nát rồi ra mà cái này từng đạo kiếm khí cũng ở đây dây leo phía trên để lại từng đạo miệng vết thương bất quá những vết thương này đối với dây leo cái này thân thể khổng lồ mà nói căn bản chính là không có có bất kỳ tác dụng gì thế nhưng mà cái này kiếm khí phía trên bổ sung màu xanh lá h ỏ a diễm giống như xương ngu bản chân chi trùng chăm chú đính tại cái này dây leo miệng vết thương bộ vị không ngừng t i ê u đốt một cái cực lớn dây leo trên người bốc cháy lên màu xanh lá hòa diễm cái này màu xanh lá hòa diễm hung mạnh vô cùng đem cả cái cự đại dây leo đều cho bao vây lại màu xanh lá hỏa diễm không ngừng ở cực lớn dây leo phía trên thiêu l ư t lên lại để cho cực lớn dây leo càng thêm điên cuồng chỉ thấy thân thể của hắn không ngừng vung vẩy lấy càng là điên cuồng hướng về hạo thiên v ọ t lên tại đây cực lớn dây leo hung mánh công kích phía dưới hạo thiên không dám thẳng bước hắn phong dưới chân vận chuyển lăng hư bộ không ngừng tại đâu đó xê dịch lấy thế nhưng mà cái k i a cực lớn dây leo tốc độ công kích thật sự là quá là nhanh lại để cho hạo thiên đều không có tranh né né qua mỗi một lần đương cực lớn dây leo sắp đánh vào hạo thiên trên người thời điểm hạo thiên tay ta đây trường kiếm liền hung hăng hướng về cái này cái cự đại dây leo chém tuy nhiên thanh vân kiếm không thể một kiếm chém đứt cái này vừa thô vừa to dây leo nhưng lại có thể làm cho cái này cực lớn dây leo ném bay lực lượng khổng lồ theo tay trường trên thân kiếm chuyển lại để cho hạo thiên không thể không hướng về đằng sau ngược lại lùi lại mấy bước theo hạo thiên một kiếm kiếm chém vào cực lớn dây leo phía trên liền thấy kia dây leo trên người màu xanh lá hỏa diễm càng thêm tràn đầy hạo thiên mỗi một lần công kích trường trên thân kiếm đều mang theo người màu xanh lá hỏa diễm cho nên đây mới là cực lớn dây leo ngọn lửa trên người càng thêm tràn đầ cái này màu xanh lá hỏa diễm là hạo thiên đan hỏa có thể nói là hạo thiên chỗ căn bản nếu là hạo thiên trong cơ thể đan hỏa biến mất bên kia đại biểu cho hạo thiên tu vi liền bị phế đi bất quá tuy nhiên tu vi đã không có nhưng là hay vẫn là đáng tiếc một lần nữa tu luyện bất quá nếu là hạo thiên tu vi có thể đạt tới mở tiểu vũ trụ lúc này thời điểm đan hỏa liền đối với hạo thiên không phải rất trọng yếu rồi bất quá lúc này hiển nhiên hạo thiên không có tu luyện ra tiểu vũ trụ cái này đan hỏa còn là phi thường trọng yếu cái này đan hỏa cũng không phải là không thể được gia tăng hai mươi tuổi cái này tu vi tăng cường Cái ngay à y đan hỏa n c ũ là càng n g tại n càng ngày càng lớn đấy, vừa rồi hạo thiên trong cơ thể đan hỏa thiêu đốt không ít dây leo những ngày dây leo thiêu đốt trở thành cho tàn về sau bọn hắn đại bộ phận tinh hoa đều bị hạo thiên đan hỏa cho cắt nuốt sau đó khiến cho đan hỏa trở nên càng thêm tràn đầy liền trở về tới hạo thiên đan điền t h i cực lớn dây leo trên người không ngừng thiêu đốt lên cái này dây leo cũng không biết đại dải bao nhiêu chỉ thấy hạo thiên đập vào mắt có thể đạt được địa phương là cái này cực lớn dây leo thân hình nấn ná tại đâu đó lộ r a dị thường khổng lộ giống như là một cái vừa thô vừa to trường xả tại đâu đó nấn ná lấy màu xanh lá hỏa diễm tuy nhiên rất là khủng bố nhưng là quay mắt về phía cực lớn dây leo khủng bố như vậy sinh vật cũng không có khả năng tại một trong nháy mắt đem cái này cực lớn dây leo thiêu đốt không còn cái này cực lớn dây leo trên người không ngừng đốt hỏa diễm thiêu đốt thật giống như đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng không ngừng hướng về hướng về hạo thi h điên, điên a chiến đấu đang tiếp tục thế nhưng mà theo màu xanh lá hỏa diễm tại thiêu đốt lên cái này cực lớn dây leo sức sống rõ ràng có thể cảm giác được tại tràn đầy giảm xuống bởi vì hạo thiên cái này cực lớn dây leo tốc độ công kích cùng cường độ công kích đều tại giảm xuống cái này lại để cho hạo thiên tâm không tự giác một hồi mừng rỡ Xuống, phá cho theo a cái này màu xanh lá hỏa diễm không ngừng tiêu đốt rốt cục đụng một tiếng chầm đục cái này cực lớn dây leo nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất đã không có bất luận cái gì sinh cơ tùy ý những cái tiêm màu xanh lá hỏa diễm không ngừng tại thân thể của bọn hắn phía trên thiêu đốt lên bất quá bao lâu chỉ thấy cái này cực lớn dây leo thân thể vậy mà bắt đầu một tiết tiết hóa thành cho bụi biến mất tại không khí chi đương toàn bộ dây leo đều biến mất về sau thư không chi chỉ để lại một đ o ạ n màu xanh lá hỏa diễm tại đâu đó nhẹ nhàng nổi lơ lửng sau đó lập tức liền vọt vào hạo thiên thân thể chi theo cái này cổ màu xanh lá hỏa diễm vọt vào thân thể chi hạo thiên lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác sảng khoái theo trên người truyền đến nhìn thấy rốt cục tiêu diệt những n à y dây leo hạo thiên rốt cục thật dài nhả thở một hơi vừa lúc mới bắt đầu nhưng hắn là tràn đầy hoảng sợ dù sao khi đó dây leo đem thân thể chăm chú bao vây lại Bản chính là chút nào không hoàn hơn nữa những này chút có sức thủ, là dạ â y lấy này leo lượng, l không hấp thụ ngừng năng cái i để cho hạo thiên như thế nào? Có thể chấn xuống. Dạ, thương i ê n n h thế thể tĩnh t chấn h nào. xuống. Có Dạ, ư thế của ngươi đã không có a có cảm giác hay không đến tốt lên rất nhiều nhìn xem ở phía xa khoanh chân mà ngồi p h à n thiếu hoa hạo thiên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh của hắn nhẹ giọng mà hỏi ha ha tốt rồi không sai bịt lắm hôm nay ta đã có thể phát huy ra thành thực lực bất quá cái này thật đúng là may mắn mà có ngươi đang ăn dược ta một hơi ăn hết ba khỏa đạn ăn dược hôm nay là tốt rồi không sai bịt lắm còn lại cái này ba quả đạn dược ta tựu thu hạ rồi như vậy về sau ta bị thương sẽ gặp có tốt nhất đan dược phản thiếu hoa mặt mũi tràn đầy phía trên đều tràn ngập cầm dáng tươi cười ha ha thương thế của ngươi còn phải không sai biệt lắm là tốt rồi hạo thiên tâm một hồi cười khổ thật không ngờ cái này phản thiếu hoa thật đúng là không đem cái này đan dược coi như đan dược cái này dai huyền đan tuy nhiên rất tốt l u y ệ n chế nhưng là điều này cần rất nhiều tốt nhất dược liệu thực tế hắn một ít dược liệu càng là rất thưa thất cấp bậc có thể nói những đan dược này phi thường chân quý hôm nay phản thiếu hoa vậy mà trực tiếp cắn nuốt ba khỏa cái này như thế nào không cho hạo thiên trong nội tâm một hồi phát khổ ha ha, thật không có sự tình nếu là cái k i a cái cự đại dây leo vẫn tồn tại xem ta không đánh chính là hắn đ ầ y đất tìm nhà phản thiếu hoa dơ cử nắm đấm nói ra tốt rồi cái lúc này cơ hội của ngươi đến hạo thiên trong lúc đó đối với phản thiếu hoa nói ra h i ệ n nhiên hắn bất thường chuyện quan trọng nghe hạo thiên hô hào phản thiếu hoa hai mắt chi tràn đầy nghi hoặc sát thái vì vậy vội vàng hướng về hạo thiên dò hỏi thế nhưng mà hạo thiên chỉ là lắc đầu liền cũng không có nói sau cái này lại để cho phản thiếu hoa càng thêm nổi lên nghi ngờ rồi thế nhưng mà rất nhanh hắn liền đã minh mạch vừa lúc đó không gian c u n g quanh cấp tốc biến hóa một cỗ không gian chấn động không ngừng từ chung quanh truyền đồng thời chân này ở dưới đại địa cũng run dậy không ngừng giống như muốn đã xảy ra động đất phản thiếu hoa chăm chú đứng thẳng trên mặt đất lẳng lặng quan sát lấy đây hết thảy phốc mặt đất đột nhiên tốt muốn phá một cái hố tuy nhiên đây là một cái nhìn như bóng loáng mặt đất nhưng là phản thiếu hoa lại rõ ràng trông thấy một cái màu đen cửa động ra hiện trên mặt đất sau đó từ nơi này trên mặt đất màu đen cửa động chi leo ra một người không đúng hẳn là một cái thổ dân chỉ thấy hắn toàn thân hiện đây thâm chấm sắt bùn đất thân hình bóng loáng lộ ra có màu vàng sáng rọi nhìn về phía trên tương đương xinh đẹp hơn nữa cái này tượng đất đường cong tương đương lưu loát phi thường trôi chảy giống như là một số chế tạo ra đến đồng dạng theo cái này tượng đất xuất hiện chung quanh xuất hiện phần đông tượng đất cái này nguyên một đám tượng đất đều lớn lên đồng dạng mỗi một cái đều là phi thường cường t r á n g nhìn về phía trên tự giống như là một cái đại lực sĩ toàn thân tràn đầy lực lượng giống như cảm giác mà chung quanh cũng có được không ngừng tượng đất hướng về hai người vọt lên những này tượng đất bộ pháp thống nhất giống như là một c h i bộ đội bất quá hiển nhiên những này tượng đất cũng không có trí tuệ bởi vì vì bọn họ cũng không có phát ra sinh linh chấn động chỉ có thể coi là làm là một loại khôi lỗi tồn tại tới gần phản thiếu hoa một cái tượng đất liền hung hăng hướng về phản thiếu hoa vọt lên chỉ thấy hắn vung vẩy lấy hắn cũng không tính rất là linh hoạt cánh tay nặng nề mà hướng về phản thiếu hoa trên thân thể đập phá lực lượng cường đại chi nhà tan toái không gian t r u n g quanh liền đánh tới hướng phản thiếu hoa trên thân thể thế nhưng mà cái lúc này chỉ thấy phản thiếu hoa chung quanh linh bảo thượng diện lộ ra ngay một đạo bạch sắc qua mang cái này tượng đất giống như là như diều đ ấ t dây hướng về đằng sau b a n g rồi bất quá phản thiếu hoa cũng bị một c ố lực lượng khổng lồ đánh cho hướng về đằng sau rút lui mấy bước cái này mới dừng lại bộ pháp lúc này thời điểm phản thiếu hoa chúng quanh liền có lấy mấy cái tượng đất vọt lên nhìn xem những n à y tượng đất phản thiếu hoa vội vàng lấy ra binh khí không ngừng hướng về những n à y tượng đất vọt lên phản thiếu hoa một kiếm chém c ú n g ra chỉ có thể đủ tại đây tượng đất trên người lưu lại một đạo bạch lớn cũng không thể đủ cho những n à y tượng đất mang đến tổn thương đồng thời cũng chỉ có thể đủ đánh lui những n à y tượng đất bất quá bọn hắn rất nhanh liền lần nữa hướng về phản thiếu hoa vọt lên đánh lui sau đó lại lần đích vọt lên nhường lối phản thiếu hoa thậm chí có điểm mệnh m ỏ i ứng phó lấy ghi tượng đất c ô ng kích tuy nhiên những n à y tượng đất công kích rất là cường đại nhưng lại bị phản thiếu hoa bên người linh bảo cho ngăn cản đại bộ phận lực đạo bất quá còn có một ít lực đạo đã rơi vào phản thiếu hoa trên người cái này lại để cho phản thiếu hoa không thể không hướng về đằng sau liên tục rút lui vài bước một cái tượng đất lực lượng khả năng không phải rất cường đại nhưng là phần đông tượng đất cùng nhau công kích phản thiếu hoa coi như là phản thiếu hoa có linh bảo bảo hộ cũng chịu không được ven cái tượng đất đồng nhất đánh phản thiếu hoa lập tức phản thiếu hoa cảm giác được một cố lực lượng khổng lộ truyền Cái này lại để cho lại này để phan thiếu hoa hướng đằng một kiếm chém ra cường đại kiếm khí giữa ngăn dọc liền quét ngang chung quanh phần đông tượng đất bất quá đây chỉ là khiến cái này tượng đất hướng về đằng sau rút lui mấy bước mà thôi Tiêu cực ũ cũng n không có cho những này tượng đất đã tạo thành tổn thương, nhìn xem những này tượng Phản không cũng không thể đủ cho những này tượng đất mang đến Thượng、Hải. muốn đến nơi này, Phản liền toàn g cho Thiếu Hoa thôi, thể cho Hải, Thiếu Hoa có tạo sao là lấy đất đất, sốt ruột đất bắt đã đủ đầu xem ra l bộ dù lớn ư ợ n g Cực l linh bảo bị hắn ném ra trên bầu trời chỉ thấy cái này linh bảo biến thành phương viên mấy c h ụ c thức to lớn đem toàn bộ bầu trời đều che đậy lúc này thời điểm phản thiếu hoa có chỉ huy linh bảo bay ra nguyên một đ á m cực lớn ma sơn những n à y ma sơn xuất hiện về sau liền hướng về kia chút ít tượng đất vọt lên một liền nhìn thấy mấy cái tượng đất bị cái này cực lớn ma sơn bắn cho kích rách nát rồi ra có thể thấy được những n à y cực lớn ma sơn uy lực đón lấy phàn thiếu hoa lần nữa theo hắn chi chỉ huy sổ cái cự đại ma sơn chạy ra khỏi linh bảo hướng về chung quanh tượng đất điên c u a ngọt lên mỗi một tòa ma sơn liền có thể đủ dùng được mười mấy cái thậm chí trên trăm cái tượng đất nghiền nát thế nhưng mà quay mắt về phía ngàn vạn tượng đất cái này chỉ có thể đủ là như mối bỏ biển phàn thiếu hoa chung quanh tượng đất trở nên càng ngày cùng nhiều đem chung quanh hết t h ể đều bế tắc g ắ t cao không cho bất luận cái gì tiến vào hắn phàn thiếu hoa nhìn thấy loại tình huống này tại tiếp tục như vậy muộn sẽ bị những n à y tượng đất đánh vì vậy chỉ thấy được hắn tay linh bảo m á n h liệt một cái c u ố n vô số cột nước liền vọt ra hướng về những n à y tượng đất vọt lên lập tức những n à y tượng đất tốc độ biến chỉ hoang chậm lại thế nhưng mà kế tiếp những n à y cột nước lực lượng không ngừng tăng lớn liền nhìn thấy nguyên một đám tượng đất bị những n à y cột nước tách ra r a đồng thời tại trên bầu trời một đạo thác nước từ trên trời giang xuống lũ lụt p h i ê u bạn giống như hồng thủy ngập trời chung quanh tượng đất đều không tồn tại phương viên trăm mét chi đô là một mảnh đại dương mênh mông không có một cái nào tượng đất tồn tại chỉ có phản thiếu hoa một người tồn ở chỗ này cái này liền o ạ c nhìn thấy phản thiếu hoa đại phát thần uy hạ thiên cũng sốt ruột nhưng hắn là so phản thiếu hoa tu vi mạnh hơn nhiều có thể so với bất quá phản thiếu hoa đâu rồi vì vậy liền nhìn thấy hạ thiên liền tăng lớn đâu công kích lượt độ một kiếm chém ra liền nhìn thấy vạn đạo kiếm quang theo hạ thiên tay thanh vân trên thân kiếm bạo phát ra Và đạo kiếm quang từng cái ẩn cái c h bay trong từ i tung a hạo ư n chung quanh tượng lên. g về h đất vọt thiên một kiếm này cường đại vô cùng chung quanh tượng đất căn bản chính là tại đây chút ít kiếm quang công kích phía dưới hào không cái gì sức phản kháng l i ề chương thành đống vàng, sáu trăm hai mươi chín phá trận sáu tượng đất không có bất kỳ trí tuệ khôi lỗi giống như thân hình không ngừng di động tới trước mặt vô số khôi lỗi bị hạo thiên một kiếm quét ngang không còn những n à y tượng đất thật giống như không có xem tại hai mắt một trong giống như bọn hắn đã lâu hướng về phía trước t r ụ một cái giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa người trước nga xuống người sau tiến lên không sợ sinh tử quay mắt về phía như vậy sinh vật không đúng hẳn là khôi lỗi hạo thiên tuy nhiên tâm không phải rất sợ hãi nhưng là tại đây vĩnh viễn công kích chi vẫn có lấy một điểm sợ hãi dù sao hạo thiên là một cái có huyết n ụ c sinh vật hắn cũng sẽ biết cảm giác được mệt mỏi hắn cũng sẽ là có tử vong có sợ hãi tâm lý bởi vì nó dù sao không phải thành nhân v ư ớ n g kiếm phá c ả n không một kiếm chém ra liền nhìn thấy tại hạo thiên trên tay thanh vân trên thân kiếm một đạo không thể địch nổi kiếm quang theo cái kia thanh vân trên thân kiếm quét ngang mà ra một đao kia kiếm quang theo bị hạo thiên huy vũ đi ra ngoài vậy mà đón gió mà trường rất nhanh liền nhìn thấy một cái dài đến mấy chục thức kiếm quang hướng về phía trước quét ngang đã đến mấy chục t h ư ớ c kiếm quang hướng về chung quanh quét ngang mà đi chung quanh tượng đất căn bản là không đủ để chống cự lại một đạo không thể địch nổi kiếm quang chỉ thấy nguyên một đám tượng đất ngao ngao bị đạo này kiếm quang cho chém thành hai nửa đón lấy mất rơi trên mặt đất đụng một tiếng biến hóa làm từng khối bùng khối sau đó dung nhập đã đến trên mặt đất đột nhiên hạo thiên cảm giác được một c â u nguy hiểm truyền đến hắn liền muốn cũng không có m u ố n liền hướng về chung quanh tránh né rồi chỉ cảm thấy trên cánh tay một hồi đau đớn hạo thiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên cánh tay thậm chí có một đạo thật sâu vết thương nhìn xem thượng diện dấu vết dường như là nào đó l một đạo bạch sắc quang mang hiện lên hạo thiên tay thanh vân kiếm vội vàng nên đón tiếp lấy một tiếng thanh thúy tiếng nổ tiếng vang lên đón lấy liền nhìn thấy một tia hỏa tinh toái lên lúc này thời điểm hạo thiên mới nhìn rõ hướng về đánh lén chủ nhân đây là một cái phi thường cực giống nhân loại bình thường tượng đất nếu không là nhìn xem trên người của hắn bọc lấy một tầng bùn đất hạo thiên thật đúng là cho rằng đây là một cái nhân loại đâu rồi tại nơi này tượng đất trên tay một bà ba thước thanh phong l o n g lánh lấy hạc quang thấy hạo thiên đều có bắn tỉa sợ hãi cái tia tượng đất lần nữa hướng về hạo thiên phê rồi tay trường kiếm xét qua một đạo ưu m qua trong giây lát chỉ thấy liền đã đi tới hạo thiên trước mặt hắn tay trường kiếm lộ ra phi thường nhẹ nhàng giống như là đang khiêu vũ tinh linh không có chút nào sức nặng h ừ muốn chết nhìn đối phương thật không ngờ coi rẻ hạo thiên tâm l ử a giận hừng hực t i ê u đốt tay thanh vân kiếm mạnh liệt được hướng về phía trước trường kiếm hung hăng va chạm rồi không nghĩ giống như chi mạnh liệt va chạm thanh âm cũng không có nhìn thấy l ư ợ n g thanh trường kiếm hung hăng đụng vào nhau thời điểm cái tiêu tượng đất tay trường kiếm lập tức rách nát rồi ra cứ như vậy hạo thiên thanh vân kiếm hung hăng hướng về đối phương công kích thanh vân kiếm rất nhanh liền công kích được đối phương trước người nhưng là lúc này hạo thiên cũng không có cảm giác được hưng phấn bởi vì hắn là một người thông minh đối phương sẽ không cứ như vậy ngây ngốc vọt tới giới đ a o sau đó liền bị trường kiếm chém chết quả nhiên ngay tại tay thanh vân kiếm đụng phải đối phương làn ra thời điểm thân thể của đối phương vậy mà lập tức hóa thành vô số b ộ t phấn trong nháy mắt hạo thiên liền từ cái này người người thân hình chi đã xuyên việt rồi chứng kiến đây hết thể hạo thiên chấn kinh trụ đại nao đ ỉ n h chỉ suy nghĩ hắn không đây rốt cuộc là chuyện quan trọng bất quá hạo thiên rất nhanh liền thanh tình dù sao hắn có sâu xa siêu thoát cho người khác lý giải cái có này thuấn gian di động đây là hạo thiên lãnh ngộ đến không gian chi lực thời điểm tài học đến một cái kỹ năng bất quá bởi vì hạo thiên đối với không gian pháp tắc lãnh ngộ cũng không phải rất sâu hơn nữa tu vi của hắn cũng không cao lắm sâu cho nên lúc này sử dụng ra thuấn gian di động chỉ có thể đủ tại phương viên vài dặm ở trong di động tượng đất một k í c h đánh hụt nhìn nhìn lại phía trước vậy mà đã không có đối phương thân ảnh cái này rất là lại để cho hắn cảm giác được n g h i hoặc đối phương đi nơi nào đâu rồi bất quá hiển nhiên dùng cái này khôi lỗi chỉ số thông minh hiển nhiên lý giải không được như vậy t a o thầm mặc dù nhưng cái này khôi lỗi rõ ràng có khác biệt với những thứ khác tượng đất khôi lỗi nhưng là trí tuệ của hắn hay vẫn là rất thấp kém quay mắt về phía trước mắt chuyện đã xảy ra như thế nào có thể làm cho hắn lý giải ra huống đi chết đi đi thôi hạo thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nơi này cực lớn tượng đất khôi lỗi sau lưng tay thanh vân kiếm tản mát ra hàng tỷ đạo quang mang màu vàng cứ như vậy thanh vân kiếm hung hăng chém vào này cái tượng đất khôi lỗi trên người trong nháy mắt liền nhìn thấy cái này tượng đất khôi lỗi thân thể lập tức liền bị hạo thiên tay thanh vân kiếm chém thành hai nửa thấy vậy hạo thiên tâm thật dài nhà thở m ộ t hơi thật không ngờ lĩnh lộ đi ra thuấn gian di động vậy mà như vậy sắp bén đây quả thực là đánh lén cướp bóc tuyệt hảo kỹ năng a muốn đến nơi này hạo thiên trên mặt liền lộ ra một tiêu mỉm cười bất quá rất nhanh cái này vẻ mỉm cười liền ngưng kết cái này cái này khả năng hắn không phải đã bị ta một kiếm chém thành hai nửa sao nhìn xem hoàn hảo tượng đất khôi lỗi lần nữa xuất hiện tại trước mắt hạo thiên c h ấ n kinh rồi hắn thật không ngờ cái này tượng đất khôi lỗi quả thực t i u là g i ế t không chết tiểu t ư ờ n g m u ố n tượng đất khôi lỗi nếu là bị hạo thiên một kiếm này kích t i ự u sẽ lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ sau đó dung nhập đã đến đại địa c h i thật giống như bọn hắn chưa từng có tồn tại qua đồng dạng thế nhưng mà trước mắt cái này khôi lỗi tại thân thể của hắn cắt thành hai nửa rơi xuống đất phía trên cũng không có phá vỡ đi ra mà là thân hình một cái khiêu dược nó hai nửa thân thể vậy mà lập tức liên tiếp qua trong dây l ắ t biến hóa làm nguyên lai bộ dáng thật giống như vừa rồi hạo thiên tay thanh vân kiếm không có chém thân thể của hắn sững sờ nhìn đối phương hạo thiên tay thanh vân kiếm cứ như vậy dựng thẳng đứng ở đó ở bên trong không có chút nào động tác bất quá hiển nhiên đối phương nhưng lại sẽ không bất động chỉ thấy cái kia tượng đất khôi lỗi tay trường kiếm xét qua từng đạo kiếm hoa liền lập tức công kích hướng về phía hạo thiên trái tim chỗ quay mắt về phía đối phương nhanh chóng công kích hạo thiên cũng là rất nhanh làm ra phản kích tuy nhiên lúc này hắn sững sờ nhưng là cũng không phải đại biểu cho hắn tự không có đối với nước ngoài giới hết thể không có làm ra cảnh giác tại h h a n Vân này cổ a đối cường đại mịt mở năng lượng liền tại thân thể của đối phương chi nổ tung ra tại này cổ cường đại mịt mở năng lượng phía dưới tượng đất khôi lỗi thân thể giống như là như rượu đất dây hướng về phía sau bay ngực rồi nhìn thấy loại tình huống này Hạo thiên thủ hạ chút nào không có bất kỳ lưu t ì n h chỉ thấy hắn đối với hư không mãnh liệt đánh ra một đạo mạnh mẽ trường kình chỉ thấy ở trên hư không chi một cái đằng t r ư ớ c cực lớn kim sắc đại trưởng hung hăng từ trên trời giáng xuống t i ể u hướng về kia cái bay ngược tượng đất khôi lỗi v ô lúc này đang tại bay ngược lấy tượng đất khôi lỗi châu đó có chút nào phản kháng lực lượng tại Hạo thiên o a n h rơi xuống cực lớn dưới bàn tay chút nào không có trốn tránh lực lượng liền bị Hạo thiên một trường đập lực lượng cường đại trực tiếp đem này cũng phi tượng đất khôi lỗi vỗ vào trên mặt đất cũng không cái này dưới đất là chế tạo vậy mà không có bất kỳ vết rách hơn nữa cái này tượng đất khôi lỗi cũng không có rơi vào cái này mặt đất chi mà là lẳng lặng yên nằm ở điểm ấy trên mặt đón lấy liền nhìn thấy cái này tượng đất khôi lỗi vậy mà muốn đứng dậy xem lấy tình cảnh trước mắt hạo thiên sắc mặt lập tức sáng lát rồi cường đại như vậy công kích vậy mà không có không biết làm sao đối phương cái này như thế nào không cho hạo thiên cảm giác được né mặt tại an ta một trưởng người cái này tạm trùng chết đi á hạo thiên gầm lên giận dữ liền lần nữa hướng về đối phương đánh ra một trưởng một trưởng này cường đại vô cùng một trưởng đánh ra không khí đều chịu chấn động từng tiếng ô minh thanh âm không ngừng vang vọng toàn bộ không gian hơn nữa tại đây trưởng tỉnh những nơi đi qua từng đạo thật nhỏ vết n ư ớ c không gian không ngừng hình thành bất quá có thể là không gian chung quanh chi lực tương đối mạnh đại a rất nhanh những n à y vết n ư ớ c không gian liền biến mất rồi cái kia tượng đất khôi lỗi vừa mới đứng lên thân hình lần nữa đụng phải hạo thiên cường đại trưởng kình oanh kích vì vậy lần nữa phanh một tiếng nặng nghề mà ngã xuống trên mặt đất trong nháy mắt cái này tượng đất giống như là đã mất đi sinh cơ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích bất quá hạo thiên đối phương căn bản chính là không có, có bất cứ chuyện gì vì vậy kế tiếp một trưởng đón lấy một chương liền hướng về đối phương oanh kích rồi tại hạo thiên liên tiếp không ngừng cường đại trưởng kinh oanh kích phía dưới cái này tượng đất khôi lỗi đã hoàn toàn nhìn không thấy hắn nguyên lai thân hình rồi lúc này giống như là một cái bánh mì co quắp ngược lại trên mặt đất hô nhìn xem đã không có hình người tượng đất khôi lỗi nhìn bầu trời hư lạnh một tiếng đạo ta nhìn ngươi lần này còn bất tử hạo thiên đích thoại ngữ vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy cái kia đã biến thành bánh mì tượng đất khôi lỗi vậy mà chậm rãi rời bắt đầu chuyển động thân hình nhảy dựng nhảy dựng vô cùng nhanh đến liền khôi phục nguyên trạng thấy vậy hạo thiên ngược lại hít một hơi hơi lạnh đây rốt cuộc là đồ chơi vậy mà tại ta cường đại như thế công kích phía dưới giống như là không có chuyện gì người chẳng lẽ hắn là đánh không chết nhưng là muốn đến nơi này hắn liền hung hăng lắc đầu tại hạo thiên tâm không có là bất tử tự tính là không chết thánh nhân cũng là huống chi là trước mắt cái này không phải tượng đất khôi l ỗ i huống ta chém chết ngươi nhìn thấy cái này bất tử tượng đất khôi l ỗ i hạo thiên triệt để nổi giận rồi tay thanh vân kiếm liền hướng về đối phương và lên không ngừng oanh kích lấy đối phương giống như muốn đem đối phương bầm thầy v ạ n đoạn qua trong giây lát hạo thiên liền đem cái này tượng đất khôi lối thân hình cho chém thành không nhiều làm thiếu khối thế nhưng mà rất nhanh cái này tượng đất khôi lỗi liền khôi phục nguyên trạng t h ế vậy hạo tiên cũng có chút đủ chớ tăng quả thực nếu không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý có thể đối với kháng cái này tượng đất khôi lỗi à, đối phương giống như là một cái rét không chết quái vật mà hắn không có tìm được nhược điểm của đối phương cái này chiến đấu còn như thế nào tiếp tục nữa à. tượng đất khôi lỗi rốt cục phản kích rồi cái này tượng đất khôi lỗi cũng không phải muốn vừa lúc mới bắt đầu cái kia chút ít tượng đất khôi lỗi thân hình không phải rất linh hoạt mà cái này tượng đất khôi lỗi lại cùng những cái kia tượng đất khôi lỗi không giống với thân thể của hắn dị thường linh hoạt tay ự u giống loại. như là chân chính nhân là t trường kiếm vung bày lấy từng đạo kiếm quang xẹt qua không gian qua trong dây lát chỉ thấy toàn bộ không gian khắp nơi đều tràn đầy tượng đất khôi lôi kiếm quang cái này kiếm quang rậm rạp chẳng c h ị đem hạo thiên cho bao vây lại mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa lực lượng cường đại cái này đã có thể cùng phá hư kỳ võ giả một kích toàn lực cùng so sánh rồi kiếm quang đem hạo thiên thân thể bao khỏa phi thường kín vô số đạo kiếm quang điên cùng hướng về hạo thiên trên người vọt lên quay mắt về phía lấy mỗi một đạo tương đương với phá hư kỳ võ giả một kích toàn lực công kích trí lực hạo thiên cũng không dám chút nào chủ quan một đạo kiếm quang còn không sợ hãi dù sao cái này kiếm quang căn bản chính là đối với hạo thiên sớm không thành thương tổn nghiêm trọng nhưng là tục ngữ nói rất đúng k i ế n nhiều cắn chết voi nói đúng là chính là tình huống này quay mắt về phía vô số kiếm quang hạo thiên vội vàng chém ra không vài đạo kiếm khí chăm chú vờn quanh tại t r u n g quanh đem hạo thiên t r u n g quanh phòng hộ cực kỳ chặt chẽ không bông tha bất luận cái gì một đạo kiếm quang t i ế n đến một chỉ nghe thấy đùng đùng một hồi kim thiết giao hàng tiến g vang liền nhìn thấy những cái kia kiếm quang tại hạo thiên thanh vân kiếm công kích phía dưới nhao nhao rách nát rồi ra huống phá cho ta hạo thiên hét lớn một tiếng tay thanh vân kiếm tản mát ra từng đạo quang mang màu vàng không vài đạo kiếm khí liền tại hạo thiên tay thanh vân trên thân kiếm phát ra rồi một cái này kiếm khí tại hạo thiên chung quanh không ngừng vờn quanh lấy tạo thành một cái cự đại kim sắc cự kén đem hạo thiên cho bao vây lại đón lấy liền nhìn thấy cái này cự kén vậy mà đụng một tiếng báo nổ ra vô số kiếm khí giống như là từng đạo kim sắc tia chớp vật ra một chung quanh hết thệ tại đây chút ít cường đại kiếm khí trước mặt là như thế không chịu nổi một ích n h o n h o hóa thành mảnh vỡ biến mất tại không khí chi nhìn nhìn lại cái tia tượng đất kh tại không vài đạo kiếm khí công kích phía dưới cái này tượng đất khôi lỗi thân hình tại trong nháy mắt biến hóa làm vô số mảnh vỡ tuy nhiên lúc này không có tìm được tượng đất khôi lỗi thân thể nhưng là hạo thiên cũng không có cho rằng đối phương đã tử vong rồi dù sao đối phương thế nhưng mà có được lấy ít chết thân hình cái này là hạo thiên rất là kiên kỵ đối phương nguyên nhân thân xác căng cứng lấy cẩn thận quan sát đến t r u n g quanh hết thảy hạo thiên không bông bỏ bất luận cái gì một chỗ gần kề chỉ là đã qua một cái hô hấp gian công phu hạo thiên rốt cục thấy được động tĩnh rồi chỉ thấy trên mặt đất từng khối mảnh vỡ lên tới không sau đó chậm rãi tụ hợp thành một bóng người rất nhanh người này liền hoàn toàn thành hình rồi đây không phải tượng đất khôi lỗi hay vẫn là ai hoàn toàn không có bất kỳ gì thường ngưng tụ thành hình về sau tượng đất khôi lỗi hai lời cũng không nói gì liền hướng về hạo tiên h công kích hắn giống như là một cái huênh y o a n g q u á t lác không ngừng dây dưa lấy hạo tiên h không ngừng công kích tới hạo tiên h công kích của hắn cũng không phải rất cường đại nhưng là đánh vào hạo tiên h trên người cũng có thể khiến cho hạo tiên h đã bị thương thế không nhẹ quay mắt về phía đối phương xấu đấu pháp hạo tiên cũng là rất bất đắc dĩ nước thuốc đối phương không có trí tuệ a nhưng là hắn giống như có có một điểm trí tuệ nhưng là giống như không cao lắm cái này vô cùng nhất lại để cho hạo thiên cảm giác được đầu chỗ đau đánh cũng đánh không chết cái này lại để cho hạo thiên hoàn toàn không được xử lý là tốt một kiếm đánh ra sen lẫn một điểm màu xanh lá hỏa diễm kim sắc kiếm khí nặng nề g h mà hoành kích tại tượng đất khôi lỗi trên người trong nháy mắt này cái này màu xanh lá h ỏ a d i ễ m l i ề n đầu h n g t ạ i cái này tượng đất khôi lỗi trên người bắt đầu không ngừng t h i ê u đốt bất quá cái này tượng đất khôi lỗi một thân đều là bùng đất trên cơ bản không có, có bao nhiêu nhiên liệu ngay cả như vậy những này màu xanh lá hỏa diễm tại tượng đất khôi lỗi trên người còn là phi thường trên mạng tiêu h đốt lên nhìn thấy tại tượng đất khôi lỗi trên người không ngừng tiêu h đốt h ỏ a diễm hạo thiên trong óc chi lập tức linh quan g thoáng hiện cái này tượng đất khôi lỗi rõ ràng chính là nào đó pháp khí luyện chế ra đến như là thông qua luyện chế có khả năng đem cái này tượng đất khôi lỗi luyện chế trở thành pháp khí muốn đến nơi này hạo thiên tâm là một hồi lửa nóng tâm động không bằng hành động rất nhanh hạo thiên liền đi bắt đầu chuyển động chỉ thấy hắn đánh ra từng đạo kiếm khí những này kiếm khí đều là sen lẫn một tia màu xanh lá hòa diễm cái này từng đạo kiếm khí hạo thiên cẩn thận khống chế được nó cường độ cái này một đạo kiếm khí chém vào tượng đất khôi lỗi trên người có thể lưu lại một rất sâu ấn mà những cái k i ê u màu xanh lá hỏa diễm liền xông đi vào bắt đầu từ bên trong thiếu đốt chỉ có như vậy mới có thể nhanh hơn luyện hóa cái này tượng đất khôi lỗi theo hạo thiên lần lượt công kích cái này tượng đất khôi lỗi trên người thiêu đốt vô số hỏa diễm thường h ự c màu xanh lá hỏa diễm hoàn toàn đem tượng đất khôi lỗi cho bao vây lại lúc này tượng đất khôi lỗi nhìn về phía trên giống như là một cái màu xanh lá hỏa diễm tự nhân tại đây màu xanh lá hỏa diễm cháy phía dưới tượng đất khôi lỗi lộ ra là đần như vậy kém cỏi tốc độ của hắn vậy mà tại giảm b Hắn linh h o ạ thông vậy mà qua thần đây thức quan sát lúc này tượng đất khôi lỗi bên trong cũng đã tràn đầy màu xanh lá h ỏ a diễm tại hỏa diễm nhiệt độ cao cháy phía dưới tượng đất khôi lỗi vậy mà trở nên càng ngày càng cứng rắn ha ha rốt cục là lúc này rồi cảm giác được tượng đất khôi lỗi biến hóa hạo thiên khẽ cười một tiếng liên bắt đầu chuẩn bị chỉ cường sức thấy từng đạo cường đại lúc ự c chung quanh chăm khí khôi quanh đem đất tượng lỗi bao tạo vây lại, tạo thành một linh lực cực lớn lưới. Cái này linh lưới, lực lớn cái lưới rầm rạp vô cùng, có thời ể nói là một đạo kết giới cũng không đủ. Lúc này tiểu giới một kết t là Lúc đạo đủ. h điểm tượng đất khôi lỗi cũng cảm giác được sự tình dị thường thân thể lập tức rách nát rồi ra hóa thành vô số tiểu viên bi từng cái tiểu viên bi thượng diện đều thiêu đ ố t lên màu xanh lá hỏa diễm sau đó hắn liền bắt đầu hướng về bên ngoài đ i ê n cuồng v ọ t lên thế nhưng mà hạo thiên đã ở chung quanh chuẩn bị kỹ càng hắn lại có thể đủ chạy trốn đây này chương sáu trăm ba mươi phá trận sáu tượng đất khôi lỗi mặc dù có bất tử chi thân thể nhưng là tại hạo thiên lực lượng cường đại phía dưới cuối cùng vẫn là túi đầu chịu c h ó i thời gian dần qua theo hạo thiên phun ra hỏa diễm càng ngày càng nhiều rốt cục cái này tượng đất khôi lỗi bị hạo thiên cho đã luyện hóa được hơn nữa đã trở thành hạo thiên vũ khí hô thật dài nhà thờ một hơi hạo thiên cảm giác được dị thường hưng phấn thật không ngờ hôm nay vậy mà chiếm đến nơi này bao lớn một cái tiện nghi vừa nghĩ tới về sau bên người có một cái bất tử hộ vệ hạo thiên mặt mũi tràn đầy đều lộ ra nụ cười sáng l ạ bất quá lúc này xa xa phản thiếu hoa nhưng lại lâm vào gian nan khổ chiến chi. t r u n g quanh vô số tượng đất nhao n h a u hướng về hắn vọt lên p h ả n phất những n à y tượng đất khôi l ỗ i giống như là vô cùng vô tận bất quá khá tốt hắn đụng phải tượng đất khôi l ỗ i đều là một ít tượng đất khôi l ỗ i trên cơ bản chính là loại một kích tựu t o á i bất quá coi như là như thế phản thiếu hoa cũng là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn mới có thể g i ế t chết những n à y tượng đất khôi l ỗ i lúc này phản thiếu hoa trong cơ thể linh lực tiêu hao hơn phân nửa căn bản không đủ để ứng phó càng ngày càng nhiều tượng đất khôi l ỗ i cố hết sức huy động tay trường kiếm trường kiếm quét ngang liền đem p ư ơ n g viên mấy mét ở trong tượng đất khôi lối nhao hễ quét là sạch theo trong cơ thể linh khí không ngừng tiêu hao phản thiếu hoa cũng có được một loại có khí cảm giác vô lực lần nữa bắt tay trường kiếm quét ngang mà ra phản thiếu hoa liền bắt đầu đối với xa xa hạo thiên đại giống lên hạo nhiên ta chịu không được rồi mau lại đây cứu mạng a xa xa hạo thiên được nghe lời ấy lập tức chấn động vừa rồi cái này phản thiếu hoa không phải là đại sát tứ phương ấy h ư lần này t i ể u không chịu nổi nữa à nhưng hắn là phản thiếu hoa tay linh bảo bay ra từng tòa thái c ổ ma sơn bắn ra một đạo đến một nước nhất là cái kia từ trên trời giáng xuống thác nước thế nhưng mà khủng bố chi tế khả năng nhanh như vậy tự không kiên trì nổi rồi phản thiếu hoa lúc này động tác t r ì độn mặt mũi tràn đầy hiện ra mệt nhọc chi sắc mà cái kia linh bảo tản ra yếu ớt hào quang chỉ có thể đủ bảo vệ thân thể của h ắ n lúc này thời điểm phản thiếu hoa ở đâu còn có vừa rồi đại sát tứ phương hùng vĩ thật sự là sử dụng cái này linh bảo quá tiêu hao trong cơ thể linh lực cái này không sử dụng mấy lần linh bảo phản thiếu hoa trong cơ thể linh lực cũng đã không có, có bao nhiêu rồi x o á t hạo thiên thân thể lập tức đi tới phản thiếu hoa trước người tay thanh vân kiếm giống như một đầu cự long v ờ n quanh lấy chung quanh một vòng liền nhìn thấy chung quanh phương viên mấy chục thức ở trong tượng đất khôi lối lập tức tiêu tán không còn đồng thời cái lúc này hạo thiên cũng thả ra tượng đất khôi lối lại để cho hắn hướng về chung quanh tượng đất khôi lối điên cuồng tiến công lấy cái này tượng đất khôi lối hạo thiên vô cùng thiếu ngoại trừ những người này khôi lối có gần như tại bất tử thân thể bên ngoài đó chính là này là tượng đất khôi lối thân thể chi vậy mà ẩn chứa một loại kỳ quái kim loại tự là loại này kim loại khiến cho hắn có thể đạt tới gần như tại bất tử trạng thái tuy nhiên không loại này kim loại là nhưng là hạo thiên đây là một cái tốt như là lúc sau đem như vậy dung nhập đến luyện chế khôi lỗ i chi suy nghĩ một chút hạo thiên đều có điểm điên cuồng cảm giác luyện chế khôi lỗi hạo thiên cũng đã biết bất quá hạo thiên không có luyện chế qua mà thôi không phải hắn không muốn luyện chế mà là những này khôi lỗi thực lực thật sự là đối với trợ giúp rất nhỏ bởi vì không có tốt tài liệu khả năng luyện chế ra cường đại khôi lỗ i đ â y này rồi nhìn ngươi mệt mỏi giống như là theo một hồi đại chiến chi tài xuống nhìn xem không kịp thở phản thiếu hoa hạo thiên có chút nhữ mày nói ra ai ngươi nói ta dễ dàng ấy ừ cái này tuy nhiên rất là cường đại nhưng là cái kia tiêu hao linh khí tốc độ quả thực chính là một cái khủng bố tồn tại ta cái này một thân linh khí chỉ có thể làm cho hắn phát huy ra mấy lần uy lực muốn tiếp tục sử dụng ta t h i ể u nằm ngay đơ rồi thật dài thở dài một tiếng phản thiếu hoa tức giận nói ha ha không sao về sau thực lực tăng lên là tốt rồi nghe phản thiếu hoa phản nản đích t h o ạ i ngữ hạo thiên lập tức đã minh bạch hắn khó xử tựa như cũng có được tuyệt đối cường đại chiêu thức nhưng nhị gì hết cũng là sử dụng không đi ra bởi vì thực lực thật sự là quá nhỏ bé căn bản chính là sử dụng không xuất ra cái này lại để cho hạo thiên có loại điên cuồng xúc động hy vọng như thế đi nói xong phản thiếu hoa nhìn phía xa hai mắt s ữ n g sở trong khoảng thời gian ngắn vậy mà xuất thần rồi đột nhiên liền nhìn thấy phản thiếu hoa cả kinh kêu lên h ạ o nhiên ngươi nhìn là thậm chí có bất tử thân hình được nghe lời ấy hạo tiên h lập tức liền theo phản thiếu hoa ánh mắt nhìn đi chỉ thấy lúc trước thả ra chính là cái k i a tượng đất khôi l ố i lại bị trùng quanh tượng đất khôi l ố i đánh cho chia năm xẻ bảy sau đó liền trùng hợp cái này tượng đất khôi l ố i công kích chi lực tuyệt đối không phải là dùng để chứng cho đẹp chỉ thấy nhanh chóng khôi phục đến trạng thái như cũ tượng đất khôi lỗi liền bắt đầu hướng về chung quanh tượng đất khôi lỗi đã phát động ra đ i ê n cuồng công kích một cái hô hấp gian công phu liền đem chung quanh tượng đất khôi lỗi hễ quét là sạch mặc dù những cái này tượng đất khôi lỗi rất là cường đại nhưng là hai đấm không địch lại b ú n tay chỉ thấy chung quanh tượng đất khôi lỗi lập tức xông tới một phen công kích phía dưới cái kế hạo thiên tượng đất khôi lỗi liền bị đánh cho lần nữa trở nên chia năm xẻ bày ra bất q u a có được lấy bất tử chi thân tượng đất khôi lỗi hắn là bất tử những này tượng đất khôi lỗi tuy nhiên đem thân thể của hắn bắn cho đánh nhưng là rất nhanh hắn liền lại khôi phục trạng thái như cũ dạng cái này tượng đất khôi lỗi bất tử chi thân lợi hại không nhìn xem kinh ngạc chi phản thiếu hoa hạo thiên rất có một loại thỏa mãn cảm giác dù sao hiện tại cái này tượng đất khôi lỗi là hắn được rồi cái này lại để cho trên mặt của hắn lần có sang bóng ân rất h u n g rất cường đại nếu là ta có như vậy thân hình coi như là thần cảnh cấp bậc võ giả ta cũng không sợ nhìn xem cái này tượng đất khôi lỗi phản thiếu hoa hai mắt tỏa ánh sáng song trên mặt chi t r a n lệch viết lấy muốn là của ta thì tốt rồi bất quá rất nhanh liền nhìn thấy sắc mặt của hắn ảm đạm rồi xuống ha ha ngươi nếu là có lấy như vậy thân hình ngươi cũng không phải thần cảnh cấp bậc võ giả hạo thiên cười khổ một tiếng liền đối với lấy phản thiếu hoa có chút bất đắc gì nói dù sao thần cảnh cấp bậc võ giả cái kia đã là cùng bình thường võ giả có ngày đêm khác biệt bọn hắn đã đã tiến hành một lần thăng hoa khả năng có như vậy thân thể ta cũng đã dựng ở bất bại tình trạng bọn hắn muốn muốn giết ta đây càng là không thể nào phản thiếu hoa hiển nhiên không hạo thiên đích thoại ngữ lập tức liền mở miệng phản bác đạo dù sao cho dù lại lệ võ giả có thể xử có bất tử tri thân võ giả lợi hạ â ư coi như là cùng bọn họ n g ạ n h dập đầu cũng có thể đem bọn họ dập đầu chết n g ư ơ i suy nghĩ bọn hắn đã không phải là v õ giả bọn hắn đã tồn tại thần hồn có thể nói chỉ cần thần hồn tồn tại bọn hắn coi như là nhục thể của bọn hắn hủy bọn hắn vẫn có thể đủ dựa vào thần hồn có thể sống sót nhưng là lúc này ngươi còn không có thần hồn tồn tại mặc dù có bất tử c h i thân nhưng là bọn hắn muốn muốn tiêu diệt ngươi có thể nói rất đơn giản chỉ cần phá hủy linh hồn của ngươi cho dù ngươi bất tử c h i thân tại lợi hại cũng không chỗ hữu dụng rồi hạo thiên lại để cho phản thiếu hoa phía sau lưng mồ hôi lạnh chạy dòng hắn nghĩ đến vậy mà như vậy không lý trí chi ân xem r a của ta nhãn giới hay vẫn là quá nhỏ rồi không ngừng lời ấy không thần cảnh võ giả cường đại tổng cho rằng rất cường đại thật không ngờ thần cảnh võ giả cường đại vậy mà không phải có thể tưởng tượng đến phản thiếu hoa có một đầu tịu i là tốt có thể kịp thời thừa nhận lầm có thể mình tỉnh lại đây cũng là tu vi của hắn tăng trưởng nhanh như vậy một nguyên nhân tốt chúng ta hay vẫn là chạy nhanh giải quyết trước mắt vấn đề a nói xong hạo thiên liền đem một lọ đan dược đưa cho phản thiếu hoa thấy vậy phản thiếu hoa liền vội vàng dò hỏi đây là bất quá lúc này tay của hắn đã nhận lấy hạo thiên đưa cho hắn nhưng hắn là chỉ cần là hạo thiên cho tự l à tuyệt đối không có kém cỏi đây là mười hai k h ỏ a hồi nguyên đan đủ ngươi sử dụng một hồi được rồi ngay vậy phản thiếu hoa lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tin mà hỏi dĩ nhiên là hồi nguyên đan không phải cái này hồi nguyên đan có thật tốt mà là thật sự là cái này hồi nguyên đan công hiệu thật sự là quá kém đối với linh hư kỳ trở xuống đích võ giả còn có đám này t r ợ nhưng là đối với hạo thiên như vậy võ giả trên cơ bản không có bang chủ tác dụng cho nên phản thiếu hoa phản ứng mới như vậy khích lệ có vấn đề ư nhìn thoáng qua phản thiếu hoa hạo thiên rất là kỳ quái hỏi nghe vậy phản thiếu hoa vội vàng nói không có đón lấy hắn liền động tay đông chân xuất ra một viên thuốc liền đưa vào khẩu lập tức phản thiếu hoa chỉ cảm thấy một cô kinh khủng năng lượng vọt lên thân thể chi lập tức khiến cho hắn đói khát tế bào tham lam hấp thu lấy những này năng lượng qua trong dây lát phản thiếu hoa liền cảm giác được năng lượng trong cơ thể chật ních rồi mà dư thừa năng lượng thì là phát huy đến không khí chi đi hồi phục tới được đỉnh phong trạng thái phản thiếu hoa liền lần nữa vọt lên bắt đầu ở những cái kia tượng đất khôi lỗi chi đại khai sắc giới nửa cái giờ về sau trong lúc đó những n à y tượng đất khôi lỗi nhao nhao biến mất ra đây là hai người rốt cục thở dài m ộ t hơi dù sao quay mắt về phía vô số tượng đất khôi lỗi hai người biểu thị cảm giác được có chút mệt mỏi h ạ o nhiên ngươi chú ý tới không có những này biến mất vậy mà cùng những cái kia năm h ậ u thần mang thần mang có quan hệ phản tiếu hoa thật dài thở ra m ộ t hơi đối với hạo tiên h nói ra ta nhìn không ra nghe vậy hạo tiên h rất là kỳ quái hỏi ha ha khả năng ngươi không có chú ý đem nhưng là ta chú ý từ nơi này chút ít tượng đất khôi lỗi xuất hiện đến chấm dứt thì ra là năm h ậ u thần mang xuất hiện lại đến mặt khác một đạo năm màu thần mang xuất hiện đối với cái này một điểm ta thế nhưng mà thấy rất rõ ràng về phần những thứ khác ta cũng là nhìn thấy năm màu thần mang xuất hiện về sau bọn hắn cũng là mới xuất hiện nói tới chỗ này thời điểm phản thiếu hoa lâm vào suy nghĩ chi à thậm chí có chuyện này ta vậy mà không có xem ra ta muốn hảo hảo quan sát hạo thiên q u y ế t điểm cái kia chính là bất thiện tại quan sát bất quá cái này đối với những cái kia có thiên phú người đến nói giống như là trước mắt phản thiếu hoa hắn giống như t i ể u là có thêm như vậy thiên phú ngay tại hai người như vậy có một câu không có một câu trò chuyện thời điểm bất chi bất giác tầm đó một phút đồng hồ công phu mà ở thời điểm này không gian chung quanh bắt đầu đã xảy ra mãnh liệt biến đổi lớn thành từng mảnh không gian rách nát rồi ra sau đó liền vừa t r ọ n g tổ cái này thấy chung quanh hai người cái k i a kinh hồn táng đảm a dù sao cái này vết nước không gian cũng có thể là phi thường c ư ờ n g đại nếu là võ giả đi vào lời nói cái k i a quả thực tự là muốn chết sự tình hai người thế nhưng mà không có sống đủ bởi vậy đối với mấy cái này vết nước không gian đó là thập phần kiến kỵ e sợ cho bị những này vết n ư ớ không gian cho hấp thu đi vào không gian cấp tốc biến hóa rốt cuộc khiến cho toàn bộ không gian đã dẫn phát đại cả i biến lúc này thời điểm chỉ thấy một đạo năm màu thần mang hiện lên hai người thấy vậy liền vội vàng hướng về cái này năm màu thần mang đổi tuy nhiên hai người m ì n h cái này năm màu thần mang hai người đổi không kịp nhưng là lòng của bọn hắn hay vẫn là ôm một tia may mắn qua trong giây lát đạo k i a ngũ sắc thần mang liền biến mất ở cặp mắt của hai người chi thấy vậy hai người đúng rồi liếp đều thấy được đối phương m ắ t cảm giác mất mát đồng thời còn có một cố vẻ bất đắc dĩ bất quá cũng không có lại để cho hai người tiếp tục đối với xem lúc này thời điểm chỉ thấy đại địa phát xanh biến hóa núi lửa nham thạch nóng chạy phun trào dòng sông kiếm q u o n g rơi hết thể hết thể đều tại trên thế giới này trình diễn lấy lúc này cái thế giới này thật giống như đã đến tận thế từng cái đều là mang theo điên cùng lực lượng hướng về hai người trùng kích rồi một mảnh màu xanh lá cây vọt lên hạo thiên lập tức liền vội vàng nên đón tiếp lấy tay thanh vân kiếm vung lên liền hướng về cái này phiến lục chém thế nhưng mà một trong nháy mắt hạo thiên liền cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ theo trên tay chuyển đến hướng về phía sau rút lui mà đi mà lúc này đây xa xa phía dưới là một cái cự đại núi lửa cái này lại để cho hạo thiên cảm giác được tánh mạnh nhận lấy b y hiếp bất quá cái này cũng không có làm khó hạo thiên đối với phía dưới chém ra một đạo cường đại trường kình hạo thiên thân thể liền lập tức rời xa núi lửa thế nhưng mà cái lúc này theo núi lửa chi chạy ra khỏi nguyên một đám màu xanh lá dây leo qua trong d â y lát liền đem hạo thiên cho đã trên trụ hạo thiên hôn mê rồi hắn quả thực không cảm tưởng giống như đây là một cái dạng thế giới cái thế giới này quả thực tự là quá điên cuồng thực vật vậy mà sinh trưởng tại núi lửa chi mà lúc này đây, còn không có đợi đến hắn thanh tỉnh liền nhìn thấy một cái cự đại hỏa nguyên tố cự nhân lập tức núi lửa trên không hình thành liền vung vẩy lấy cực lớn nắm đấm hướng về hạo thiên đập phá quay mắt về phía cái này hỏa nguyên tố cự nhân công kích hạo thiên tuyệt không cảm giác lãnh đạm vội vàng nên chiến mà đi tay thanh vân kiếm kéo lê vạn đạo quang mang lập tức đem hạo thiên chung quanh đều cho báo phủ nhìn nhìn lại phàn thiếu hoa tại phàn thiếu hoa quay mắt về phía chung quanh biến đổi lớn thời điểm hắn vậy mà đương nổi lên rùa đen rút đầu chỉ thấy hắn sử dụng linh bảo đem bao khỏa cực kỳ chặt chẽ khiến cho chung quanh công kích một chút cũng a n h không đến trên người của hắn cái này lại để cho hắn rất là kinh hỉ dù sao cuối cùng là an toàn có thể thích hợp hỏa nguyên tố cự nhân sau khi xuất hiện. phản thiếu hoa khổ não cái này hỏa nguyên tố cự nhân công kích thập phần cường đại mặc dù có linh bảo hộ thân khiến cho hỏa nguyên tố cự nhân tổn thương hắn không được nhưng là cường đại công kích chi lực hay vẫn là khiến cho phản thiếu hoa một hồi chấn động lại để cho hắn tại cái đó s á c rùa đen chi cũng cảm giác không thấy an bình phản thiếu hoa bất động cũng không có nghĩa là lấy hỏa nguyên tố cự nhân động chỉ thấy hắn đối với phản thiếu hoa không ngừng công kích mặc dù không có công kích được hạo thiên trên thân thể nhưng là cũng là phản thiếu hoa chung quanh linh bảo một hồi lắc lư dù sao cái này linh bảo che chở chính là cần tiêu hao linh khí bất quá khá tốt trên người hồi nguyên đan còn có cái này m ư ờ i một cái chung quanh núi lửa không ngừng t r ở mình lăn mà trên bầu trời cũng bắt đầu hạ nổi lên mũi tên đôi u l ô n g vũ t ừ n g đạo kim sắc mũi tên dài không ngừng từ trên trời giáng xuống điên c u ồ n g hướng lấy hai người bọn họ vật lên cái này cung cấp thật sự là quá dày đặc rồi hai người căn bản chính là đều không khai bất quá phản thiếu hoa khá tốt thế nhưng mà hạo t h i ê n cục n ắ mà h ạ không có bất kỳ hộ thân coi như là hắn đánh ra từng đạo kim sắc kết giới tại những điều này công kích phía dưới thoáng qua tầm đó tự rách nát rồi ra bất quá khá tốt cái này cho hạo thiên tranh thủ đã đến đủ nhiều t r ố n g tránh t r u n g b u a n h vô cùng vô tận công kích giống như muốn đem hạo thiên b ứ c đến tuyệt lộ bên trên bất quá khá tốt có tượng đất khôi lỗi thay hạo thiên ngăn cản tuyệt đại đa số đạt tới công kích nói cách khác hạo thiên trên người có khả năng đã bị thương thế không nhẹ cái này tượng đất khôi lỗi bị những công kích này lập tức công kích tại trên người chỉ thấy qua trong dây l á t biến hóa làm mảnh vỡ tan mất dưới phương biển lửa chi nhưng là có rất nhanh đến liền từ biển lửa chi chạy ra khỏi một cái nguyên vẹn tượng đất khôi lỗi lúc này hạo thiên tình cảnh phi thường không tốt thân thể của hắn biển lửa trên không hơn nữa không thể phi hành hắn không thể không thỉnh thoảng đối với phía dưới đánh ra một trưởng sau đó liền hướng về chung quanh chuyển rời mà đi rốt cục đương hạo thiên đi tới một cái so sánh địa phương an toàn thời điểm hạo thiên rốt cục thật dài nhả thở một hơi thế nhưng mà cái lúc này hạo thiên đột nhiên cảm giác được theo dưới chân truyền đến một cỗ h à n khí cỗ h à n khí kia lập tức đóng băng ở thân thể của hắn cả vùng đất nhiều ra một cái pho tượng đón lấy vô số mũi tên đuôi lông vũ đã rơi vào thượng diện trong nháy mắt hạo thiên bị mũi tên đuôi lông vũ cho bao vây lại bất qua cứng rắn tầng băng tầng vì hạo thiên vòng bảo hộ tuy nhiên tại cuối cùng bị vô số kim sắc nuôi tên đôi lông vũ bắn cho đánh nắt rồi nhưng là vi hạo thiên tranh thủ rất nhiều hai chân như trước không thể di động mà cái kêu hỏa diễm cự nhân cũng vọt lên cường đại một q u y ề n chém đúng ra liền hướng về hạo thiên đầu đánh nữa hạo thiên lúc này động không thể động chỉ có thể thừa nhận được ở m ộ t kích đang ở đó hỏa diễm cự nhân oanh hạo thiên thời điểm tượng đất khôi lỗi quyết đoán chắn hạo thiên trước người đón lấy hai người liền giống như, như d i ề u đ ấ t dây bay ra xa xa một đạo ngũ sắc thần mang bắt đầu hướng về hạo thiên chỗ phương hướng vọt lên mà lúc này hạo thiên cũng không có chú ý tới những này h ắ không, không nghĩ ư i một i khí h u y giống như chi va chạm thân ảnh cái này vô số thần mang vậy mà tại gặp cái kia máu tươi cũng lập tức yêu ngươi sẽ đem cái này máu tươi cho hấp thu vào toàn bộ ngũ sắc thần mang biến thành huyết hồng nhan sắc mà vừa lúc này toàn bộ thế giới đều dừng lại hạo thiên vậy mà đang tại hướng về đằng sau bay ngược thân thể cũng đình chỉ xuống cứ như vậy lẳng lặng ở trên hư không phía trên vẫn không nhúc nhích nổi lơ lửng ba một tiếng thanh thúy tiếng vang cái thế giới này lần nữa khôi phục vận chuyển bất quá chung quanh hết thể đích sự vật đều tại biến hóa toàn bộ không gian đều tại nghiền nát theo toàn bộ không gian hoàn toàn nghiền nát hạo thiên vậy mà đang ở x a mạc chi bất quá lúc này phi ê u phủ ở hư không phía trên đang tại hướng về trên mặt đất rơi đi